Chương 90 của nhân đến, 1, chương 90 của nhân đến, 1. Bị tiên địa quà tặng trả lại qua đi, Tất Mục ngay trong thứ hại bị trọng thương lập tức hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, Tất Mục thần hồn cũng thuận lợi tấn thăng đến Kim Đan sơ kỳ. Tất Mục trước đó thần thức phạm vi bao trùm có thể đạt tới chừng 5 dặm. Lần này tấn thăng đến Kim Đan sơ kỳ, thần thức của hắn phạm vi bao trùm một chút bạo tăng đến 30 dặm phạm vi xa, cho dù tại Kim Đan sơ kỳ tu sĩ ở trong, thần thức của hắn cường độ cũng là mạnh đáng sợ, gần với Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Thông qua thần thức dò xét, Ất Mục rất nhanh liền phát hiện, tại cách mình bế quan địa phương ước chừng 10 dặm địa chi bên ngoài, đang có 5 cái chúc cơ tu sĩ đang nhanh chóng tới gần. Xem ra, vừa rồi thần hồn của mình tấn thăng kim đan, náo loạn động tĩnh rất lớn, đã khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá, để Ất Mục cảm giác kỳ quái là, nơi này chính là vùng đất biên thủy, hoang tàn vắng vẻ, cũng không nghe nói có cái gì tu tiên chi thành, như vậy cái này 5 tên chúc cơ tu sĩ lại là vì sao mà đến? Phải biết, tại Ngọc Sơn tông dạng này trong tông môn, một lần phái ra 5 tên chúc cơ tu sĩ đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy chấp hành nhiệm vụ, nhất định là nhiệm vụ trọng yếu. Ất Mục không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn đứng dậy, đem bốn phía tán mát linh thạch tất cả đều thu vào, sau đó phủ thêm vân ẩn áo choàng, cả người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, cái kia năm tên trúc cơ tu sĩ rốt cục chạy tới Ất Mục bế quan trên địa phương. Năm người đứng tại chỗ cảm ứng một chút, từng cái trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trong đó một tên tu sĩ nói ra, "Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng nơi này linh cơ ngự phần rồi dạo, nhưng bây giờ đột nhiên lại không cảm ứng được." Một tên khác tựa hồ dẫn đầu tu sĩ, đối còn lại 4 người phân phó nói, "Ta hoài nghi là nơi này giã trảo bảo, mọi người lập tức tản ra, cẩn thận tìm kiếm một chút." Năm người lập tức hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu từ từ tìm kiếm. Rất nhanh, một người trong đó la lớn, "Mau đi xem, nơi này có vết tích." Đám người vội vàng chạy như bay đến cùng một chỗ, chỉ tầm mắt trên mặt có đào móc qua vết tích, chính là trước đó hất một đào móc địa động lối vào. Gặp tình hình này, tất cả mọi người làm một mặt lư vấn, một người trong đó nói ra, "Xem ta." Nói đi, hắn đi ra phía trước, từ trong túi chứa vật của mình, lấy ra hai cái xẻng sắt một dạng pháp khí, sau đó thôi động pháp lực bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát công phu, tất mục trước đó ẩn thân địa động liền bị đào mở, năm người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào địa động bên trong rất nhanh liền đi tới lòng đất. Cảm thụ được địa động bên trong nồng đậm lôi kiếp chi lực, người cầm đầu kia nói ra, "Không đối, cái này không giống như là trọng bạo xuất thế, tựa như là một vị nào đó cao nhân ở đây tấn thăng kim đan, cái này rõ ràng là lôi kiếp chi lực." Còn lại bốn người nghe, giật lại mình, lập tức khẩn trương nhìn xung quanh đứng lên. Người cầm đầu nhưng không có sợ chút nào, tiếp tục mở miệng nói nói các ngươi không cần sợ hãi, vị tiền bối kia cũng đã rời đi. Đám người nghe chút, mặc dù không còn sợ sệt, nhưng biểu lộ ý nguyên rất khẩn trương. Người cầm đầu quan sát bốn phía một chút, trong lòng của hắn kỳ thật cũng tràn đầy nghi vấn. Nếu quả như thật có người ở đây bế quan đánh sâu vào kim đan, có thể địa động này bên trong, mặc dù còn có lôi kiếp chi lực không có triệt để tiêu tán, khả địa động bên trong cũng không có nhận lôi kiếp phá hư. Cái này cùng hắn hiểu biết kim đan lôi kiếp, có sự bất đồng rất lớn. Bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì, tránh khỏi bên cạnh mình đồng bạn lại nhất kinh nhất sợ. Giáp toàn bộ trong địa động không có vật gì, năm người lúc này mới một lần nữa chui ra địa động, đi vào trên mặt đất. Trong đó một tên kích cỡ có chút tu sĩ thấp bé mở miệng nói ra, "Sư minh, sau đó chúng ta nên như thế nào làm việc?" Nơi này chính là Cựu Dương tông địa bàn. Nếu muốn tìm đến Phi Tinh Cốc Dương Nghiệt, thực sự quá khó khăn, vạn nhất lại đụng bên trên Ngọc Sơn tông người, liền phiền toái. Trốn ở trong bóng tối ất mục, đột nhiên nghe chút Phi Tinh Cốc Dương Nghiệt năm chữ, trong lòng giận mình, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại chính mình ra ngoài dò đường trong khoảng thời gian này, tu tiên giới lại xảy ra đại sự gì phải không? Liên tưởng đến trước đó, Phi Tinh Cốc cùng Quỷ Vương Tông hợp lưu Ngọc Sơn tông sự tình, ất mục lập tức ý thức được, Quỷ Vương Tông thượng vị lần sau, rất có thể trái lại đối với Phi Tinh Cốc hạ thủ. Năm người này có thể là Quỷ Vương Tông chúc cơ tu sĩ, chỉ là bởi vì bọn hắn thân ở Cửu Dương Tông địa giới, cho nên mới thay hình đổi dạng chợt khỏi bị Ngọc Sơn tông tu sĩ phát hiện, nghĩ thông suốt những vấn đề này đằng sau, hắn một quyết định đối với năm người này ra tay, muốn từ năm người trên thân đem chuyện xảy ra bên ngoài, kỹ càng hiểu rõ một chút. Đang lúc năm người tại thương nghị nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên, một cố bảng bạc kim đan uy áp trực tiếp rơi vào năm người trên thân. Năm tiên trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, tất cả đều té quỵ dưới đất, không ngẩng đầu được lên. Người cầm đầu lòng sinh sợ hãi, không ngờ rằng vị kia tấn thăng kim đan cao nhân, thế mà không hề rời đi, ngược lại ổn thân ở một bên, hắn vội vàng la lớn, "Tiền bối thứ tội, chúng ta chính là Quỷ Vương tông ngự, thủ tông môn các cử" Đến đây giải quyết việc công, nếu có va chạm tiền bối địa phương, còn xin tiền bối xem ở nhà ta Nguyên Anh lão tổ trên mặt núi, tha chúng ta. Người này cố ý đem Quỷ Vương Tông Nguyên Anh chân nhân danh hảo mang ra ngoài, chính là hi vọng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng không ngờ, Tất Mục nghe hắn, cười nhạo. "Ha ha ha, lại là Quỷ Vương Tông tạp toái, vậy thì thật là tốt, ta sớm muộn muốn giết tới Quỷ Vương Tông, hôm nay chưa hết chém giết các ngươi năm người, thu chút lợi tức lại nói." Nghe chút lời này, năm người trực tiếp sợ vỡ mật, không nghĩ tới thế mà còn gặp một cái Quỷ Vương Tông đích nhân. Đám người vừa định dãy rủa, lại nghe được không trùng đột nhiên truyền đến tiếng chung. Năm người chỉ cảm thấy tức hại của mình một mảnh hỗn độn, lập tức liền toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, Tát Mộc lúc này mới chậm rãi từ một bên đi ra. Hắn lần này thần hồn tấn thăng đến Kim Đan kỳ, kỳ thật còn có một cái trọng đại thu hoạch, đó chính là trong tức hại chính mình cực phẩm linh khí lạ hồn trùng, thế mà cũng đi theo tấn thăng trở thành thần hồn pháp bảo. Trước đó, Dụ Tiên bảo các người đã từng nói, cái này là hồn trùng hàng ngái, lúc trước chế tác thời điểm, dùng vật liệu liền toàn bộ là pháp bảo cấp bậc, phi thường trân quý, bởi vì luyện chế thất bại, cho nên phẩm cấp mới hạ xuống cực phẩm linh khí. Lần này, Lạc Hồn Trung đi theo Ất Mộc vượt qua một lần thiên kiếp, cuối cùng bị thiên địa quà tặng chỗ đến mù, trực tiếp tấn thăng trở thành pháp bảo, mà lại là 10 phần chân quý loại phòng ngự thần hồn pháp bảo. Vừa rồi Ất Mộc chỉ nhẹ nhàng vận dụng thần hồn pháp này bảo 1 phần 10 không đến vi năng, liền trực tiếp đem năm tên trúc cơ tu sĩ cầm xuống, đều đầy đủ nói rõ Lạc Hồn Trung lợi hại. Ất Mộc trong lòng 10 phần cao hứng, có pháp bảo này cấp bậc Lạc Hồn Trung, về sau mình tại tu tiên giới, an toàn của mình tính, có cực lớn bảo hộ. Ất Mộc không lưu tình chút nào đem năm tên trúc cơ tu sĩ chém giết ba người, chỉ để lại cái kia người cầm đầu cùng một tên khác trước đó đào hang tu sĩ. Sau đó đối với hai người reo không tâm thuận, lúc này mới đem hai người tỉnh lại. Hai tên quỷ vương tông chúc cơ tu sĩ chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt đất chết đi đồng bạn, trong lòng hai người khiếp đảm, lén lén nhìn về hướng cách đó không xa mặc một thân áo bào đen, mặt mang quỷ diện thần bí kim đan tu sĩ, trong lòng lại không hiểu sinh ra thần phục chi ý chương 90 cố nhân đến, 2, chương 90 cố nhân đến, 2. Gặp hai người đã triệt để tỉnh lại, đất một cười lạnh nói, biết ta vì cái gì không có giết các ngươi hai người sao? Hai người giữ im lặng, chỉ khẽ khẽ lắc đầu. Tất mục nói tiếp, không sợ nói cho các ngươi biết, ta cùng Quỷ Vương Tông chính là thủ truyện tiếp, các ngươi hôm nay gặp ta, cũng coi là không may, nên có một nạn này, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ta sớm muộn muốn giết tới Quỷ Vương Tông, hôm nay chỉ là thu điểm lợi tức thôi. Lưu lại hai người các ngươi, là muốn làm việc cho ta, ta đã tại thần hồn của các ngươi bên trong hạ cấm chế, hai người các ngươi chỉ cần can đảm dám đối với tâm ta sinh ác ý, chắc chắn sẽ đụng phải đốt tâm nô khổ, tâm mạch đứt từng khúc mà chết. Hai người nghe, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, xem ra tên này thần bí Kim Đan tu sĩ là muốn cho hai người làm hắn bố trí tại Quỷ Vương Tông ám tuyến. Ất Mục hỏi tiếp, "Ta ở chỗ này bế quan thật lâu, không rõ ràng bên ngoài đều chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi đem các ngươi biết đến sự tình, kỹ càng nói cho ta nghe, đừng có bất kỳ dấu giếm cùng bỏ sót." Sau đó, hai người liền đem bọn hắn biết sự tình một năm một mười tất cả đều nói ra. Bởi vì bị gieo khống tâm thuật, cho nên trong hai người tâm không dám có chút dấu giếm, trong bất tri bất giác, đã đem mất một coi là chính mình chủ thượng, cho nên nói phi thường tỉ mỉ sát thực, thậm chí ngay cả hai người đối với một chút không hiểu rõ sự tình, cũng hướng Ất Mục làm hợp lý phòng đoán và giải thích. Ất Mục nghe hai người một phen, không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên Lai like. Quỷ Vương Tông cùng Phi Tinh Cốc trước đó hợp lưu Ngọc Sơn Tông, kỳ chủ lưu ngự, một cái là Thanh Lệnh phụ thân, Phi Tinh Cốc Thái thượng trưởng lão Thanh Trạch Thành, một cái khác thì là Quỷ Vương Tông Kim Đan chân nhân Cổ Nhược Vân. Thanh Trạch Thành sở dĩ sẽ đáp ứng Quỷ Vương Tông đề nghị, nguyên nhân trọng yếu nhất là Cổ Nhược Vân cho hắn cung cấp một viên chân quý duyên thọ đan. Thanh Trạch Thành đã là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thọ nguyên chỉ còn lại có không đủ trăm năm, mắt thấy đại nạn sắp đến, mà chính mình lại trầm chạp không đột phá nổi, trong lòng rất là lo lắng, mà lúc này đây, Cổ Nhược Vân lại tìm tới cửa, tại một viên có thể duyên thọ một giấc chân quý duyên thọ đan cổ động bên dưới. Phi tinh cốc cuối cùng đáp ứng Quỷ Vương tông điều kiện, xuất thủ đâm lưng Ngọc Sơn tông. Chỉ tiếc chính là, không như mong muốn, phi tinh cốc cuối cùng vẫn thất bại. Ngọc Sơn tông mặc dù cũng nhận trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn vẫn còn tồn tại. Ngay sau đó, Quỷ Vương tông một vị thái thượng trưởng lao tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, Quỷ Vương tông cũng lắc mình biến hóa, thay thế Bích Tiêu động địa vị. Sau đó, Quỷ Vương tông liền không từ thủ đoạn bắt đầu chèn ép Bích Tiêu động. Bích Tiêu động trong lúc nhất thời, bước đi liên tục khó khăn. Cuối cùng, Bích Tiêu động có ba vị kim đan chân nhân thế mà liên thủ phản bội chạy trốn xuất tông trận đấu đến Quỷ Vương Tông môn hạ, bị Quỷ Vương Tông Nguyên Anh chân quân phong làm Quỷ Vương Tông thập điện Diêm Vương ở trong Sở Giang Vương, Tông Đế Vương, Ngũ Quan Vương. Bích Tiêu động tụ đả kích này, tông môn thế lực tiến một bước bị suy yếu, chỉ có thể đối với Quỷ Vương Tông cúi đầu xưng thần, thần nút đứng lên. Coi như mọi người coi là Quỷ Vương Tông sẽ hành quân lặng lẽ thời điểm, nhưng không ngờ, trong vòng một đêm, phi tinh quốc lại bị trọng thương, sơn môn bị tổn hại, hai vị kim đan thái thượng trưởng lão, thanh trạch thành chiến tử, mà vị kia lúc trước mang binh tiến công Ngọc Sơn Tông, lại tạm xuống tạm xung dưới, cũng bị Quỷ Vương Tông tiêu ăn, phong biến thành vương. Đến tận đây, Quỷ Vương Tông thập điện Diêm Vương tất cả đều vào chỗ, toàn bộ tông môn thế lực nhất thời đại thịnh, có được một tên nguyên anh chân quân, 10 tên kim đan tu sĩ, 5000 tên luyện khí đệ tử. Mà dưới đáy mặt khắc bốn nhà tông môn cũng tất cả đều triệt để chu thực, không ai còn dám có tâm tư khác. Phi tinh cốc bị diệt đằng sau, vẫn có không ít tử trung phái chạy ra ngoài. Ở trong đó liền có ất mục nhận biết Vương trưởng lão, hắn mang theo thanh lệnh thoát đi phi tinh cốc, gián tiếp đằng sau, tiến vào Cửu Dương Tông địa giới. Mà Quỷ Vương Tông người phía dưới nhận được mệnh lệnh là, phi tinh cốc người, phải nổ cổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Mà năm người này đều là sở Giang Vương thủ hạ đệ tử. Bọn hắn phụng mệnh truy sát Vương trưởng lão các loại phi tinh cốc dương nghiệt, tiến vào Cửu Dương tông địa giới. Thất Mục đứng tại chỗ, không lúc ních lâm vào trầm tư. Trước đó, phi tinh cốc đâm lưng Ngọc Sơn tông thời điểm, hắn liền hiếu kỳ Quỷ Vương tông là dùng điều kiện gì thuyết phục phi tinh cốc, nguyên lai là chân quý duyên phò đan. Lúc trước phi tinh cốc đánh lén Ngọc Sơn tông thời điểm, Thất Mục một, một mực không nhìn thấy Vương trưởng lão một thân. Về sau phi tinh cốc thua chạy đằng sau, tiến đến phi tinh cốc đón Tô trưởng lão lẻ loi một mình chạy về, theo Tô trưởng thanh nói tới, hay là vị kia Vương trưởng lão vụng trộm tự mình thả đi chính mình bởi vậy có thể thấy được, Vương trưởng lão cùng Thanh lĩnh hẳn là đối với Phi tinh cốc đánh lén Ngọc Sơn tông sự tình cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vì hai người này cùng Ngọc Sơn tông quan hệ tương đối muốn tốt, đoán chừng lúc trước Phi tinh cốc đang nghiên cứu tương quan kế hoạch thời điểm, liền đem hai người trò trẻ dấu. Cho nên, khi Phi tinh cốc bị giật thời điểm, Vương trưởng lão mới mang theo Thanh lĩnh chạy trốn đến Cửu Dương tông hạ hạt Ngọc Sơn tông địa giới, xem ra Vương trưởng lão rất có thể là mang theo Thanh lĩnh tìm tới chạy Ngọc Sơn tông. Bất quá, những này tất cả đều là chính mình suy đoán mà thôi, về phần Vương trưởng lão cùng Thanh lĩnh đến cùng sớm có biết hay không Phi tinh cốc muốn đánh lén Ngọc Sơn tông, cái này liền khó nói. Chư phi, chính mình đối với Vương trưởng lão cùng thanhịnh gieo xuống khống tâm thuận, mới có thể hiểu rõ đến chân thật nhất tình huống. Ngoài ra, đất một bây giờ còn có một chuyện hoài nghi, Quỷ Vương Tông tại sao phải diệt Phi Tinh Quốc? Dù sao Phi Tinh Quốc đã đầu phục Quỷ Vương Tông, mặc dù đánh lén Ngọc Sơn Tông thất bại, nhưng Phi Tinh Quốc đích thật là làm hết sức. Theo lý mà nói, Quỷ Vương Tông không nên diệt đi Phi Tinh Quốc, xem ra trong này Ý Nguyên có chính mình không biết bí ẩn. Chỉ tiếc, đối diện hai người, chỉ là Lâm thời đi theo nhà mình sư trưởng đầu nhập vào đến Quỷ Vương Tông môn hạ. Đối với Quỷ Vương Tông bản thân một chút bí ẩn cũng không phải là rất rõ ràng, nếu như có thể tìm tới một cái Quỷ Vương Tông nguyên bản trúc cơ tu sĩ, có lẽ có thể nhìn trộm một hai ở trong đó bí ẩn. Tất Mục đem ánh mắt nhìn về hướng hai người, hai người lập tức cúi đầu xuống, thấp phẩm bất an trong lòng, không biết chủ thượng sẽ như thế nào xử trí chính mình. Tất Mục lạnh lùng nói, hôm nay phát sinh sự tình, chính các ngươi nghĩ biện pháp mượn cớ tròn một chút, trở về Quỷ Vương Tông đằng sau, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì, chỉ cần ta không chủ động liên hệ các ngươi, các ngươi liền quyền đường ta không tổn đại, tiếp tục làm các ngươi phần quan, cần các ngươi thời điểm. Ta tự có biện pháp tìm tới các ngươi, có thể nghe rõ giảng sao?" Hai người vội vàng quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói ra, "Hết thệ, nhưng nghe chủ thượng phân phó, chúng ta hai người muôn lần chết không chối từ." Các loại hai người lại ngẩng đầu lên thời điểm, đất mục sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hai người đành phải ủ vũ túi đầu đem trên mặt đất chết đi ba tên trúc cơ tu sĩ cho đốt cháy rơi, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Lúc này rất mục, một, một bên ngồi phi chu đang nhanh chóng phi hành, một bên tản ra thần thức, tại cảm ứng đến hết thảy xung quanh, hắn phải nhanh một chút tìm tới Vương trưởng lão cùng thanh định bọn người, hắn nhất định phải làm rõ ràng phi tinh cốc bị diệt tông chân chính nguyên nhân. Chương 91 Ân tình lớn, 1, chương 91 Ân tình lớn, 1. Một ngày này, Tất Mục ngồi ở phi thuyền bên trong phi hành thời điểm, đột nhiên thần sắc siết chặt, bởi vì hắn thông qua quỷ đầu tức thị giác, phát hiện phía trước khoảng 30 dặm địa phương, đang có hai nhóm người tại kịch liệt chiến khai trăm giết. Trong đám người, Tất Mục rất nhanh liền thấy được Vương trưởng lão cùng thanh định hai cái người quen. Lúc này, hai người trạng thái đều không phải là rất tốt, nhất là Vương trưởng lão, vết thương trầm trì. Tới chấm giết, tựa hồ là một đám kiếp tu, dẫn đầu là hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà Vương trưởng lão bên này, chỉ có hắn một cái trúc cơ tu sĩ. Còn lại đều là một chút cấp thấp luyện khí đệ tử. Tất mục thở dài một hơi, đã từng phi tinh cốc cũng là một phương tông môn thế lực, bây giờ lại rơi xuống kết quả như thế, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hắn lập tức đối với quỷ đầu tức phát ra chỉ lệnh, để nó cứu hộ một chút phi tinh cốc đám người, chính mình thì ngay lập tức sẽ đuổi tới. Ngay tại chém giết vương trưởng lão, hai mắt đỏ bừng, hắn lần này mang ra những này luyện khí đệ tử, đều là phi tinh cốc ở trong thiên tư chắc tuyển hạng người, ký thác phi tinh cốc ngày sau cuộc khởi lần nữa hy vọng, nhưng không, có ngờ tới, tại cái này ca bích hoang than bên trong, thế mà gặp như thế một cú cường đại kết tụ một mình hắn miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản được đối phương hai tên trúc cơ tu sĩ, thật sự là không có càng nhiều tinh lực đi bận tâm những người khác, mắt thấy phía bên, Minh bắt đầu xuất hiện tương vòng, Vương trưởng lão đơn giản đau lòng không thôi. Lúc này Thanh Ninh cũng là một mặt kiên nghị, ở trên đường chạy trốn, Thanh Ninh không còn có ngày xưa cái kia điêu hoa tiểu công chúa dáng vẻ, tựa hồ trong vòng một đêm liền trưởng thành, nàng hiện tại đã trở thành trong cả đội ngũ thực lực mạnh nhất người thứ hai, chính Liều mạng cùng địch nhân chém giết, tận khả năng nhiều liên lụy một chút địch nhân, cho mình những sư đệ sư muội kia lấy hy vọng sống sót. Nhưng thực lực của hai bên rõ ràng chênh lệch rất lớn, đã có hai cái sư đệ đã mất đi sức chiến đấu. Vị địch nhân cho chế trụ. Mắt thấy tình thế càng ngày càng tệ, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng chim hót, sau đó liền gặp được một cái bóng đen từ không trung bay thẳng xuống, mấy hơi thở ở giữa, liền đem vây khốn thanh lĩnh tiếp thu toàn bộ trăm giết. Đám người giật mình kêu lên, nhao nhao bắt đầu lườm tứ tán chánh né, thanh lĩnh cũng khẩn trương cao độ, nàng căn bản thấy không rõ bóng đen là cái gì, nàng dùng thân thể của mình đem những sư đệ sư muội này bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem phía trước như cũ tại không ngừng nhanh chóng chấp động bóng đen. Lúc này, cầm đầu hai tên trúc cơ kiếp tu cũng chú ý tới hiện trường bị biến, hai người đều là trúc cơ tu sĩ, tự nhiên có thể thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này sao có thể? Như vậy man hoang chi địa, thế mà không hiểu thấu xuất hiện một con yêu thú, mà lại là một cái trúc cơ đại viên man yêu thú biết bay, đây chính là thật tò khốc ổn. Hai người lập tức tạm thời cùng Vương trưởng lão thoát ly chiến đấu, trở lại đội ngũ của mình bên cạnh, đem còn lại tiếp tu tụ lại đến cùng một chỗ, làm xong phòng hộ chuẩn bị. Lúc này, quỷ đầu tức lúc này mới đình chỉ công kích, nó rất tự tại đem thân thể dừng sát ở bên cạnh một khối trên núi đá, dùng mỏ nhọn nhẹ nhàng cắt tỉa chính mình lông vũ, một mặt khinh thường nhìn xem đám người. Vương trưởng lão gặp đột nhiên giết ra đến một cái trúc cơ đại viên man yêu thú, cũng là giật nảy mình, vội vàng trở lại thanh lĩnh bên người. Mười phần cảnh giác nhìn chăm chú lên yêu thú. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. "Vương trưởng lão, Thanh Ninh, đã lâu không gặp." Vương trưởng lão cùng Thanh Ninh lập tức thuận thanh âm quay đầu nhìn sang, chỉ gặp từ một bên loạn thạch đằng sau, chậm rãi đi tới một cái tuổi trẻ tu sĩ. Thanh Ninh thấy được người tới, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt lập tức không cầm được rơi xuống, trong miệng thì thào nói ra, "Ất Mộ sư thúc." Vương trưởng lão cũng há to miệng, hắn là bây giờ không có ngờ tới, thế mà ở chỗ này, có thể gặp được Cất Mộ. Đối diện hai cái kiếp tu xem xét cái này mới tới người, thế mà cùng bọn hắn muốn cấp giết tu sĩ nhận biết, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng cũng tốt. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là không có nhìn hoàn lịch, chọn sai thời gian, vốn cho rằng là chỉ dê béo lớn, nhưng không, có ngờ tới đá chúng thiết bản, lần này cũng không tốt, đối phương thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn mang theo một cái trúc cơ viên mãn yêu thú, muốn giết bọn họ cái này một đám tiếp tu, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Vương trưởng lão liền vội vàng tiến lên một bước, đi vào ớt một trước mặt, không người thi lễ, nói ra, gặp qua ớt một đạo hữu. May mắn mà có ớt một đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không ta bộ xương già này hôm nay liền bản giao nơi này. Ớt một khoát tay áo, nói ra, chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi, Vương lão ca không cần khách khí như thế. Trở ta đem cỗ này kiếp tu diệt sát đằng sau, chúng ta lại nói chuyện. Nói đi, quay người nhìn về hướng cái này một cỗ kiếp tu. Đối diện có hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn lại hơn 10 người, tất cả đều là luyện khí tu sĩ, chỉ từ tướng mạo bên trên nhìn, từng cái không phải hung thần sát sát, chính là đầu trâu mặt ngựa, không, có một người tốt nhất dạng. Tất một cười lạnh một tiếng nói ra, tại Hạ Ngọc Sơn tổng ngự mục, phụ mệnh tiêu diệt toàn bộ Ngọc Sơn tông phạm vi thế lực bên trong tất cả kiếp tu cùng tà tu, các ngươi hôm nay gặp được ta, cũng coi là chuyện ác làm đến đầu, cho các ngươi một lựa chọn, nếu như các ngươi chịu tự phế tu vi, làm một cái bình thường phàm nhân, Ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu như không chịu, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Hai tên trúc cơ kiếp tu nhìn nhau một chút, dưới mắt không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều chết đánh một trận, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, đến mức để bọn hắn tự phế tu vi, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn đáng sợ hơn. Hai người lập tức liên thủ hướng phía ất một công sát đi qua. ất một cười lạnh một tiếng, thở dài, thật sự là ngu xuẩn mất hồn. Thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới, trong tay linh kiếm nhanh như long xà, vẽ ra trên không trung một đạo kiếm mang, ba người thân hình lập tức giao thoa mà qua. Sau đó Hai tên chúc cơ kiếp tu tựa hồ không thể tin được phát sinh sự tình, kinh ngạc đứng tại chỗ, muốn quay người, lại cảm giác thân thể tựa hồ đã không thuộc về mình. Nguyên Lai like vừa rồi ất mục chỉ là một kích, liền đem hai tên chúc cơ kiếp tu chặn ngang chặt đứt, chỉ là bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, người bên ngoài căn bản là thấy không rõ lắm mà thôi. Gặp đất mục chỉ vận dụng một chiêu, liền chém giết hai tên chúc cơ kiếp tu, trên trận mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Vì tinh quốc bên này, những kia tuổi trẻ thiếu niên, từng cái nhìn về phía ất mục ánh mắt, đều là không gì sánh được sự hùng tính cùng lựa nóng, mà kiếp tu bên này, nhìn về phía ất mục ánh mắt, đều như thấy được tử thần bình thường, tràn đầy vô hạn sợ hãi. Cố Kiếp Tu rốt cục gánh không được sự hãi của nội tâm, trực tiếp một trưởng vút tại trên đan điền của mình, tự phế tu vi, cao giọng hô, "Tiền bối, ta tuyển con đường thứ nhất, ta tuyển con đường thứ nhất, thả ta đi, thả ta đi." Nhưng cũng có Kiếp Tu thấy tình thế không ổn, phi nước đại mà chạy. Vừa chạy không có mấy bước, đã cảm thấy đầu đau lớn một hồi, liền ngao nao ngã lăn, tất cả đều chết tại quỷ đầu tức lợi chảo cùng bỏ nhỏ phía dưới. Không cần tốn nhiều sức thu thập những này kiếp tu, Ất Mục lúc này mới chậm rãi đi tới Vương trưởng lão đám người trước mặt. Vương trưởng lão một mặt cảm khái nhìn xem Ất Mục, lúc này mới thời gian mười mấy năm, Ất Mục trưởng thành nhanh chóng đơn giản để hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Hiện tại Ất Mục, trong mắt hắn đã là cao không thể chạm tiền mối, mà chính mình thì là một đầu chó nhà có tăng, cần nhờ người khác bố thí đến đòi sinh hoạt, cảnh ngộ chuyển biến cũng làm cho Vương trưởng lão nội tâm nhận lấy xúc động cực lớn. Hắn mười phần cảm kích đối với Ất Mục nói ra, hôm nay thụ Ất Mục đạo hữu đại ân cứu mạng, lão hữu thực sự không thể báo đáp, ngày sau đạo hữu nhưng có sai hiến, ta tất muôn lần chết không chối tử. Chương 91 ân tình lớn, 2, chương 91 ân tình lớn, 2. Ất Mục lắc đầu, nói ra, Vương lão ca nói quá lời, tông môn là tông môn, chúng ta là chúng ta. Mặc kệ đối với ngươi hay là đối với Thanh Ninh, ta một mực tin tưởng, sự tình lần trước cùng hai người các ngươi không quan hệ, huống hồ, trước ngươi còn cứu Tô trưởng lão, hôm nay ta cứu các ngươi, cũng coi là thay Tô trưởng lão hoàn lại cứu mạng chi tình." Vương trưởng lão thở dài một hơi, nói ra, "Ất mục đạo hữu có thể nghĩ như vậy, thật sự là để cho ta xấu hổ." Bất quá, Phi Tinh quốc đánh lén Ngọc Sơn tông sự tình, ngay từ đầu, ta cùng Thanh Ninh đích thật là không biết chút nào. Các loại về sau ta hai người phát giác được là lạ, Thanh Ninh bị nút cảm đoán, ta cũng là bị hạn chế không được rời gốc. Ta cũng từng đi tìm Thái thượng trưởng lão, đáng tiếc, lúc đó thấp cổ bé họng Về sau Phi Tinh Cốc bị Quỷ Vương tông công phá, Thái thượng trưởng lão trước khi chết trầm giết, mới đưa chúng ta mấy người đưa ra Phi Tinh Cốc, chúng ta cũng không có chỗ có thể đi, lúc này mới nghĩ đến trốn đến Cựu Dương tông nơi này đến đòi sinh hoạt. May mà lần nữa gặp được gật một đạo hữu, nếu không, ta Phi Tinh Cốc còn sót lại điểm này vết mạnh, cũng muốn toàn bộ chôn vùi tại trong tay của lão phu, ta lại có gì diện mục đi đối mặt Phi Tinh Cốc lịch đại tổ sư. Vương trưởng lão nói xong lời này, tựa hồ trong nháy mắt lại giàn mua rất nhiều, thật sự là cái đáng thương Phi Tinh Cốc tự chúng phái. Thanh Nghị một mực không nói gì, nàng cúi đầu, dùng ngón tay không ngừng dắt góc áo của mình. Nàng cảm giác mình căn bản không có mặt mũi gặp lại ất mục. ất mục nhìn về phía Thanh Định, cười một cái nói, "Thanh Định, ngươi làm sao hiện tại thành công điếc, một câu cũng không có. Trái cây thế nhưng là rất tưởng nhẹ ngươi, nàng cũng không tin ngươi sẽ làm chuyện như vậy, ngươi không cần quá mức tự trách, các ngươi hay là hảo tỉ muội." Câu nói này nói chuyện, Thanh Định cũng nhịn không được nữa, lại bắt đầu khóc ồ lên. ất mục cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, đành phải lại đem chủ đề kéo tới vương trưởng lão nơi này đến. Tà Dương tông môn chi mệnh, du lịch tứ phương tiêu diệt toàn bộ tà tu cùng kiếp tu. Đã có hơn mấy tháng chưa có trở lại tông môn, cho nên với bên ngoài phát sinh sự tình cũng không phải là rất rõ ràng. Mấy ngày trước đây, ta gặp một đám quỷ vương tông chúc cơ tu sĩ, bắt lại đằng sau, mới từ trong miệng của bọn hắn biết Phi tinh cốc gần nhất phát sinh sự tình. Bất quá, bọn hắn nói không tỉ mỉ, nếu gặp Vương lão ca, còn xin lão ca cho ta giải hoặc, ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, quỷ vương tông vì sao nhất định phải diệt Phi tinh cốc, ta đối với chuyện này, thật sự là không nghĩ ra. Vương trưởng lão nhìn về phía Thanh Lệnh Vân phó nói, ngươi mang theo những sư đệ sư muội kia đi bên cạnh tu chỉnh một chút, ta và ngươi ớt mục sư thúc có mấy lời muốn nói. Thanh Lệnh lên tiếng liền dẫn mấy người đi bên cạnh, đem nơi đây tặng cho Hắc Mộc cùng Vương trưởng lão. Gặp những người khác đã rời đi, Vương trưởng lão lúc này mới đem sự tình trải qua, từ đầu chí cuối cùng Hắc Mộc thuật lại một lần. Ngay đó, Quỷ Vương tông dạ tập phi tinh cốc, bởi vì quá mức đột nhiên, phi tinh cốc trên dưới căn bản là không có chút nào phòng bị, ngay cả đại trận hộ sơn đều không có tới kịp mở ra, dẫn đến phi tinh cốc triệt để loạn cả một đoàn, căn bản cũng không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Mà Thanh Trạch Thành cùng một cái khác thái thượng trưởng lão cũng bị Quỷ Vương tông ba tên kim đan tu sĩ cho vây hốn, căn bản liền không thoát thân được. Kết quả cuối cùng Cũng đúng như ất mục trước đó từ Quỷ Vương Tông chúc cơ tu sĩ giải mở dạng, thanh trạch thành dưới cơn nóng giận, thế mà tự bạo, đem nửa cái phi tinh cốc đều cho tạc bằng, đem những cái kia đầu nhập vào Quỷ Vương Tông phi tinh cốc tu sĩ cùng những cái kia dạ tập phi tinh cốc Quỷ Vương Tông tu sĩ, nổ chết một mảng lớn. Về phần Quỷ Vương Tông dạ tập phi tinh cốc chân chính nguyên nhân, kỳ thật dễ quẩn tại ất mục trên thân. Ngày đó, Quỷ Vương Tông cùng phi tinh cốc đánh lén Ngọc Sở Tông, Liễu Kỳ Dương đeo trên người một viên Quỷ Vương Châu, đây chính là Quỷ Vương Tông chí bảo. Nhưng cuối cùng, viên này Quỷ Vương Châu chẳng những không thể phát huy kỳ hiệu, đem toàn bộ Ngọc Sơn cải tạo thành thích hợp Quỷ đạo tu sĩ tu luyện thánh địa, ngược lại ly kỳ biến mất. Mặc dù Liễu Kỷ Dương đủ kiệu giải thích, lúc đó, thật sự là hắn là đem Quỷ Vương Châu vứt ra ngoài, mà lại hiện trường cũng không ít tu sĩ bị Quỷ Vương Châu xuất hiện hấp thụ thôn phệ, nhưng vẫn bỏ đi không được Quỷ Vương Tông hoài nghi. Vì trấn an vị kia bởi vì mất đi Quỷ Vương Châu mà nổi giận không gì sánh được Nguyên Anh chân quân, Quỷ Vương Tông nhất định phải tìm một cái có mùi người, cuối cùng Phi Tinh Cốc liền thành cái này có mùi, thẳng tao thai họa diện môn. Nghe Vương trưởng lão một phen, tất một cũng rơi vào trầm tư ở trong. Ngày đó, Ngọc Sơn bên trên phát sinh sự tình, kỳ thật rất nhiều người đều thấy được, Quỷ Vương Tông cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên biết chuyện này kỳ thật cùng Phi Tinh Cốc không cũng có liên quan quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đem Phi Tinh Cốc giermôn, đoán chừng mục đích của bọn hắn không đơn thuần là vì trấn an vị kia nguyên anh chân quân, càng nhiều vẫn là vì giết gà dọa khỉ, để bích tiêu độc môn hạ lúc đầu những tông môn này hảo hảo cân nhắc một chút, nếu như không nghe lời, phi, Tinh Cốc hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Dù sao Phi Tinh Cốc là cái từ bên ngoài đến tông môn, bản thân thực lực cũng không đủ mạnh, lại thêm đánh lén Ngọc Sơn Tông đằng sau, thuần tất nặng nề. Tông môn thực lực tiến một bước bị suy yếu, cho nên cẩm phi tinh cốc ra tay cũng thích hợp nhất. Bất quá, còn có một vấn đề đáng giá ớt 100 chú suy nghĩ. Viên địa quỷ vương châu đã bị chính mình triệt để cho hấp thu, tại trong cơ thể của mình một lần nữa mở một đầu quỷ dị lẫn mạch, chính mình cho nó đặt tên gọi quỷ mạch cho tới bây giờ, ớt 1 cũng không có làm rõ ràng cái này quỷ mạch đến cùng có tác dụng gì. Nhưng quỷ vương châu huy ở trên tay của mình, vị địa quỷ vương Tông Nguyên anh chân quân thật từ bỏ tìm kiếm quỷ vương châu sao, hay là nói trong bóng tối, quỷ vương Tông ngay tại phái người bí mật tìm hiểu ngày đó tin tức? Phải chăng có người sẽ đem hoài nghi mục tiêu chuyển rời đến trên người mình đâu? Đây hết thảy cũng không tốt nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, vị Tiêu Quỷ Vương Tông Nguyên Anh chân quân tìm tới chính mình, chính mình nên như thế nào ứng đối một vị Nguyên Anh chân quân chất vấn khiển trách cùng giở sét đâu? Tất Mộc nghĩ tới những thứ này đằng sau, lập tức cũng cảm giác gáp lực lớn như núi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, chuyện này tốt nhất đừng truy xét đến trên đầu của mình, nếu như tương lai thật truy xét đến trên đầu mình, cái kiếp chỉ sợ chính mình chỉ có thể thoát đi Ngọc Sơn Tông chạy trốn. Tất Mộc nhìn xem Vương trưởng lão lại hỏi, "Như vậy các ngươi sau đó lại có tính toán gì?" Vương trưởng lão nhìn một chút cách đó không xa những đệ tử trẻ tuổi kia, thở dài một hơi, nói ra, thành trưởng lão trước khi chết đã từng đối với lão phu có trọng thác, để cho ta mang theo những đệ tử này rời xa Quỷ Vương tông phạm vi thế lực, lại tìm một cái vắng vẻ chi địa một lần nữa thành lập phi tinh cốc, có thể lão hủ thật sự là có lòng không đủ lực, khó mà gánh chịu bực này lại sự. Chúng ta một người không quan trọng, mấu chốt là những người này, ta muốn tìm cái địa phương an trí xuống tới, cho phi tinh cốc lưu lại một châm lựa chủng. Chúng ta sẽ một đường hướng tây tiếp tục tiến lên, tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp, thành lập một cái vi hình môn phái nhỏ, từ từ phát triển. Nghe vương trưởng lão lời nói, Tất Mộc cũng thở dài một hơi, nói ra, đây là các ngươi tông môn nội bộ sự tình, ta không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể chúc phúc lão ca thuận buồm xuôi gió. Nói đi, lấy ra một cái truyền âm phù, đưa cho Vương trưởng lão, nói ra, ngày sau, nếu quả thật tìm được đắc chân chi địa, còn tại Ngọc Sơn tông địa giới bên trong, về sau thật gặp việc khó gì, cũng có thể tìm người nói cho ta biết, ta sẽ cho các ngươi cung cấp chế trợ. Vương trưởng lão nghe, nước mắt tuôn đầy mặt, đứng dậy, hướng vềất Mộc thật sầu bái, nói ra, cảm tạất Mộc đạo hữu đại ân đại đức, ta phi tinh cốc sẽ vĩnh viễn nhớ ký đạo hữu ân tình. Chương 92 Trái lương tâm sự tình 1. Chương 92 Trái lương tâm sự tỉnh. 1. Kỳ thật tất mục vốn là dự định đem Vương trưởng lão đoàn người này dẫn vào đến Ngọc Sơn Tông, để bọn hắn trở thành Ngọc Sơn Tông một phần tử, nhưng về sau lại cảm thấy việc này có chút không ổn. Đến một lần Vương trưởng lão đã minh xác tỏ thái độ, thanh định phụ thân thanh trách thành trước khí chết, đã từng phó thác Vương trưởng lão trùng kiến phi tin cốc, đoán chừng vị này Kim Đan chân nhân khẳng định là có an bài khác, Vương trưởng lão ở ngay trước mặt chính mình, khẳng định cũng sẽ có điều giấu giếm, người ta cũng không có khả năng đem tất cả lời nói thật đều nói với chính mình. Thứ 2. Vì tinh quốc dù sao cũng là Ngọc Sơn Tông tiểu đệ, trước đó đã từng cấu kết quỹ vương tông đánh lén Ngọc Sơn Tông, nếu như mình đem mấy người kia dẫn vào Ngọc Sơn Tông, đoán chừng sẽ gây nên rất nhiều Ngọc Sơn Tông bạn thủ phái cử thị, Vương trưởng lão bọn người ở tại Ngọc Sơn Tông bên trong thời gian, cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cho nên, Tất Mục cuối cùng vẫn từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, tùy ý bọn hắn đi thôi. Vương trưởng lão mang theo thanh lệnh bọn người, lần nữa hướng Tất Mục không người thi lễ đằng sau, lại cưỡi lên phi trùng, hướng về không biết nơi xa bay đi. Nhìn xem phi trùng càng ngày càng xa, Tất Mục cũng thở dài một hơi. Hôm nay từ biệt, khả năng đời này cũng không còn gặp nhau hy vọng bọn họ thuận buồm xuôi gió đi. Mà ở trên phi thuyền, Thanh Định hai mắt đẫm lệ nhìn xe Mộc dần dần mơ hồ thân ảnh, tinh thần chán nản. Một bên Vương trưởng lão như thế nào lại không rõ Thanh Định lúc này trong lòng suy nghĩ, hắn thở dài, vỗ vỗ Thanh Định bả vai, chậm rãi nói ra, "Quên hắn đi, hắn cùng ngươi đã không phải là người của một thế giới, chúng ta phải nhanh đi hướng Thanh Trưởng lão trước đó chuẩn bị mật địa, chỉ cần tương lai ngươi có thể tu luyện có thành tựu, làm sao xấu cùng Mộc không tiếp tục gặp này." Thanh Định cắn môi, nặng nề gật đầu, lấy tay không xoa xoa trong mắt nước mắt, trong ánh mắt lại không hữu xấu cùng đau thương, có chỉ là cựu hận cùng kiên nghị. Đưa Tiễn Phi Tình Cốc một đoàn người, Tất Mục cũng không có tiếp tục du lịch tâm tình, hắn quyết định hay là mau chóng chạy về tông môn, hiểu rõ tiến một bước đến tiếp sau tình huống, tránh khỏi mình bây giờ hai mắt đen thui, cái gì đều không rõ ràng. Theo lên quỹ đầu trước, Tất Mục khống chế lấy phi trùng, hướng về Ngọc Sơn Tông phương hướng, nhanh chóng bay đi. Sau mười mấy ngày, Tất Mục rốt cục quay trở về tông môn. Lúc này Ngọc Sơn Tông, một mảnh vui vẻ phồn linh, cơ bản khôi phục ngày xưa tại Vân Đại Sơn lúc khí tượng. Tiến Sơn môn đến, tất cả đệ tử đều đang bận rộn bận dữ, liền như là cần cụ con kiến một hỗn loạn. Tại vì Ngọc Sơn Tông phát triển góp một viên lạch, để cái này cổ lão tông môn lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống. Nhìn trước mắt hết thảy, Lạc Hồi tưởng lại trước đó gặp phải Phi Tinh Cốc đám người, Tất Mộc không khỏi cảm khái, ngày đó, nếu như Ngọc Sơn Tông không có gắng gượng qua Phi Tinh Cốc cùng Quỷ Vương Tông đánh lén, đoán chừng những đệ tử này lúc này tình trạng, cùng Phi Tinh Cốc đám người cũng không có gì khác biệt. Bỏ đi những này tạp nhạp tâm tư, Tất Mộc lập tức đi tới tông môn đại điện nghị sự, gặp cửa đại điện có cái tiểu đồng ngay tại phòng thủ, liền tùy ý hỏi: "Tông chủ, nhưng tại bên trong?" Tiểu đồng kia vừa thấy được Tất Mộc, lập tức cung kính tri lễ, sau đó trả lời: "Khởi bẩm trưởng lão" Tông chủ ngay tại tiếp đãi Cựu Dương Tông quý khách. Thất Mục nghe chút là Cựu Dương Tông khách nhân, liền dừng bước. Trước đó, Lý Vạn Sơn mặc kệ làm cái gì ở bên trong sự tình, Thất Mục từ trước đến nay lớn liệt đã quen, thường thường trực tiếp tiến vào, hôm nay nếu Tông chủ ở bên trong tiếp đãi thượng Tông quý khách, chính mình lại đi vào cũng có chút thất lễ. Sau đó đối với tiểu đồng bạn giao nói các loại Tông chủ rảnh rỗi, "Rồi, ngươi nói cho hắn biết một tiếng, liền nói ta trở về, chờ lấy hắn triệu kiến." Tiểu đồng kia lập tức đáp ứng xuống. Thất Mục quay người rời đi, về tới động phủ của mình. Sa cách hồi lâu, trong động phủ hết thảy ngay ngắn trật tự, thu thập sạch sẽ. Không muốn ngủ trận, trong linh điền, các loại linh thảo linh dược mọc khả quan, cái này đều được nhờ vào mỹ nương dốc lòng chăm sóc. Nhìn thấy ất mục trở về, mỹ nương cũng hết sức cao hứng, ất mục để nó chuẩn bị một thùng lớn nước nóng, chính mình cần phải thật tốt ngâm một chút, giải giải bệnh. Quỷ đầu tức cũng từ túi linh thú bên trong đi ra, trong động phủ tự do bay tới bay lui, ngẫu nhiên còn mười phần trông mà thèm vụng trộm nhìn về phía kim diệp nữ chinh, đáng tiếc, ất mục ở chung quanh thiết trí cấm chế phòng ngự, trừ mỹ nương cùng mình bên ngoài, người khác là căn bản vào không được. Gặp quỷ đầu tức như vậy bộ dáng, ất mục ha ha cười cười, những cái kia kim diệp nữ chinh bên trên trái cây, còn chưa thành thục không có khả năng ngăn lấy, bất quá trước đó mình còn có điểm hàng tồn, thế là lại móc ra mấy cái trái cây, nốt cho quỷ đầu tước. Quỷ đầu tước hết sức cao hứng, đem trái cây một ngụm nuốt vào, sau đó liền bay đến chính mình trong tiểu không gian, bắt đầu cuộn thành một đoạn, tiêu hóa hấp thu đi. Gặp đất mục móc ra kim diệp nữ trinh, cảm nhận được mùi dược trùng, cũng chui ra túi linh thú, cái đầu nhỏ hướng về phía đất mục không ngừng lay động, gặp tình hình này, đất mục cũng không chút nào kéo kiện, ném cho nhục trùng mấy cái trái cây. Hiện tại mới thôi, đất mục đã nuôi ba cái linh sủng. Thứ nhất là trúc cơ đại viên mãn quỷ đầu tước, thứ hai chính là tiểu dược trùng, lại tên lưu ly trùng. Phẩm cấp không rõ, thứ ba chính là cái kia tầm bảo thử, bất quá từ lần trước ăn kim diệp nữ trinh đằng sau, liền lâm vào trong ngủ say, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Có cái này ba cái linh sủng nhập trợ, tương lai mình đường tu tiên sẽ tạm biệt rất nhiều. Bất quá đồng dạng, đất mục muốn nuôi nâng cái này ba cái linh sủng, cũng cần đầu nhập đại lượng tài nguyên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đất mục vừa mới làm xong bài tập buổi sớm, trưởng môn bên người tiểu đồng liền đến đình an, cũng cáo tri đất mục trưởng môn cho mời. Đất mục lập tức thu thập thỏa đãng, điều động phi kiếm, hướng về tông môn đại điện nghị sự bay đi. Đến lúc đó Ất Mục thu hồi phi kiếm, dạo chơi đi vào đại điện, chỉ gặp trên đại điện thủ, Lý Vạn Sơn cầm trong tay một quyển sách, đang xem lấy cái gì. Nhìn thấy Ất Mục, Lý Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy là cười, để nó ngồi xuống nói chuyện. "Sư đệ, ngươi thế nhưng là thật tiêu xái, vừa đi chính là mấy tháng không thấy tâm hơi, dọc theo con đường này, có thể có thu hoạch gì?" Ất Mục ha ha cười nói, "Sư huynh, ta thế nhưng là dâng mệnh lệnh của ngươi, đi dò xét tông môn khu quản hạt a, cũng là khổ sai sự tình, bốn chỗ bốn ba mệnh nhọc, làm sao đến sư huynh nơi này, ngược lại thành tiêu xái đâu? Ngươi nói như vậy, đối với sư đệ ta thế nhưng là thật tỏ không công bằng a." Ngụy Ứt một một fan, Lý Vạn Sơn nội tâm đoán thầm không thôi, rõ ràng là tiểu tử ngươi lười đi làm những cái kia giường ra sự tình, chủ động xin mời ra ngoài tuần tra, kết quả đến hôm nay, ngược lại bắt đầu hướng ta tố lên cổ tới. Lý Vạn Sơn ha ha cười nói, dù sao ngươi có lý, ta nói không lại ngươi, nói một chút đi, chúng ta tông môn trong khu quản hạt, hiện tại đại thể là tình huống gì? Tất một cũng nghiêm túc lên, đem chính mình dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, 1 năm 10 hướng Lý Vạn Sơn làm một cái ký càn báo cáo. Chương 92 trái lương tâm sự tình, 2, chương 92 trái lương tâm sự tình, 2 Nghe hết một tự thuật, Lý Vạn Sơn cũng thật sâu thở dài một hơi, mặc dù bây giờ Ngọc Sơn Tông địa bàn rất lớn, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hoang tàn vắng vẻ tuyệt địa, căn bản là không có người náo miệng, cũng không có gì tài nguyên, mặc dù ất mục dọc theo con đường này, dọn dẹp không ít tà tu cấp tu, nhưng vẫn có không ít vụn vật lẻ tẻ tiếp tu tà tu giết chi không hết. ất mục tiếp lấy lại đem gặp được Quỷ Vương Tông cùng Phi tinh cốc dư nghiệp sự tình nói cho Lý Vạn Sơn nghe. Lý Vạn Sơn trầm tư thật lâu, trầm rãi nói ra, ta và ngươi ý nghĩ cơ bản nhất trí, nhưng người khác cũng không phải là nghĩ như vậy, ngươi không có đem bọn hắn dẫn vào Ngọc Sơn Tông, là chính xác Bất quá ngươi nâng lên Quỷ Vương Tông Sư Tình, vừa vặn ta cũng có chuyện cùng ngươi nói một chút. Tất Mộc nghe chút, thần sắc sững sờ, dù sao hiện tại, phàm là dính đến Quỷ Vương Tông Sư Tình, đều không có chuyện nhỏ, hắn lập tức liền nghĩ đến hôm qua Lý Vạn Sơn tiếp đãi Cựu Dương Tông sứ giả Sư Tình, chẳng lẽ Cựu Dương Tông bên kia xuất hiện biến cố gì, lại hoặc là Quỷ Vương Tông tìm được Cựu Dương Tông. Lý Vạn Sơn gặp Tất Mộc một mặt ngưng trọng, liền ăn đuổi, ngươi không cần thần trương, lại nghe ta từ từ nói đến. Hôm qua, Cựu Dương Tông đích thật là phái tới một tên sứ giả, người sứ giả này họ Tạ, gọi Tạ Thiên Minh chính là Cựu Dương Tông ngoại sự đường một tên trúc cơ quản sự, Dương Tông môn chi mệnh, đi sứ Ngọc Sơn Tông, mang đến Cựu Dương Tông pháp chỉ. Nguyên lai, like, Quỷ Vương Tông cùng Cựu Dương Tông bởi vì một chỗ tài nguyên khoáng sản lên xung đột, chỗ này tài nguyên khoáng sản mười phần trùng hợp ở vào hai tông giao giới chi địa, hai tông cuối cùng trải qua hiệp thương, quyết định cuối cùng lấy giao đấu phương thức đến quyết định tài nguyên khoáng sản thuộc về, cũng đem việc này báo cáo cho Thanh Vân Tông mới được, cũng thương xin mời Thanh Vân Tông phái người đến đây chứng kiến toàn bộ giao đấu quá trình, bảo đảm bất kỳ bên nào tương lai không được đổi ý. Đối với Cựu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông thỉnh cầu, Thanh Vân Tông vui vẻ đáp ứng việc này. Sau đó, liên dính đến giao đấu nhân tuyển vấn đề. Dựa theo hai đại tông môn thương nghị, giao đấu khai thác 5 cục 3 tháng phương thức tiến hành, nếu như xuất hiện thế hòa không phân thắng bại tình huống, như vậy thì tiếp tục gia tăng giao đấu dự diễn, mãi cho đến quyết giả thắng bại mới thôi. Tham gia giao đấu tu sĩ, tu vi hạn định tại chốc cơ kỳ, giao đấu trong quá trình có thể buông tay thi triển, thủ đoạn gì đều có thể dùng, nhưng duy trì có không thể sử dụng vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới thủ đoạn, thí dụ như, ngươi là chốc cơ tu sĩ, ngươi liền không thể sử dụng kim đan tu sĩ thủ đoạn, như thế có mất công bằng, trừ cái đó ra, liền không có khác hạn chế. Mà lại lần này giao đấu, bất kể tương vong Cửu Dương Tông cũng không biết từ nơi nào được biết, Ngọc Sơn Tông có cái gọi ất mục tu sĩ, tu vi đạt đến chốc cơ hậu kỳ, mà lại giỏi về đấu pháp, cho nên mới phái ra sứ giả, chiếu lệnh Ngọc Sơn tổ ngật mục làm tốt giao đấu chuẩn bị, đợi cuối cùng xác định rõ giao đấu thời gian cùng địa điểm đằng sau, muốn lập tức đối tới, không được sai sót. Ất mục nghe chút, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn vừa mới về tông, liền nghe đến như thế một tin tức, tâm tình lại thật không tốt. Về phần Cửu Dương Tông pháp chỉ là minh xác đưa ra để ất mục tham gia giao đấu, hay là Lý Vạn Sơn cùng Lý Duy cùng tự mình thương nghị kết quả, ất mục cũng không biết được, nhưng hắn rõ ràng là Chính mình căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Nhìn thấy ớt một biểu lộ, Lý Vạn Sơn tự hồ cũng có chút băn khoăn, hắn trầm giọng nói ra, chuyện này cũng đích thật là vượt quá dự liệu của chúng ta, ngươi hôm qua đã tới, cũng biết, ta lúc đó ngay tại trong đại điện tiếp đãi Cựu Dương Tông sứ giả, căn bản cũng không biết ngươi trở về, ta còn đã từng giả sử người từ chối nói ngươi ở bên ngoài, nhưng đối phương nhưng căn bản không nghe giải thích của ta, nói là Cựu Dương Tông đã dự định như tuyển, để cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp thông tri. Ngươi mau chóng chạy về tông môn, đợi đưa tiến sứ giả đằng sau, tiểu đồng mới đến hướng ta bẩm báo ngươi trở về, cho nên hôm nay tìm ngươi đến, thương lượng chuyện này. Ất Mộc cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu Cửu Dương Tông đã dự định, chúng ta còn có phản bác chỗ trống sao? Lý Vạn Sơn lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, tuy nói là dự định, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là muốn nghe một chút ý nghị của ngươi. Ất Mộc thở dài nói ra, Cửu Dương Tông có thể nói, tham gia giao đấu, bại sẽ như thế nào, thắng lại sẽ như thế nào. Nghe Ất Mộc lời nói tựa hồ có chút hòa hoãn, Lý Vạn Sơn mừng rỡ, vội vàng nói, Cửu Dương Tông sứ giả nói, nếu như bại, cùng cá nhân không quan hệ, đơn giản là ta Ngọc Sơn Tông hàng năm dâng lễ ích lợi muốn ra tăng một chút là được, nếu như là thắng, sẽ căn cứ tình huống cụ thể. Do Cựu Dương Tông trực tiếp cấp cho khen thưởng, có thể đi Cựu Dương Tông bảo khố lý, tùy ý tuyển một kiện bảo vật. Tất Mộc nghe chút, lập tức tới điểm dương thú. Cựu Dương Tông dù sao cũng là nguyên anh tông môn, tông môn bảo khố lý đồ vật, tuyệt đối so với Ngọc Sơn Tông nhiều hơn nhiều, đến đó tùy ý tuyển một kiện bảo vật, đây chính là hấp dẫn cực lớn. Lý Vạn Sơn gặp đất Mộc tựa hồ động tâm, lại vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói ra, thái thượng trưởng lão cũng biết để cho ngươi tham gia giao đấu, cũng là bước lên phong hiểm, cho nên đáp ứng ngươi có thể sớm đi tông môn bảo khố lại chọn lựa hai loại bảo vật dùng để phòng thân. Tất Mộc nghe, tâm tình lúc này mới hơi tốt đi một chút, nhẹ gật đầu nói ra: Nếu dạng này, vậy ta đã ứng, sư huynh còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, ta liền cáo lui, trở về chuẩn bị cẩn thận một phen." Lý Vạn Sở sắc lập tức đứng dậy, nói ra, "Tốt, sư đệ, ngươi trở về an tâm chuẩn bị, nếu như còn cần cái gì, cứ việc nói cho ta biết, chúng ta Ngọc Sơn Tông mặc dù là tiểu môn tiểu hộ, nhưng bao nhiêu còn có chút nội tình, ngươi cứ yên tâm tốt." Tất mục nhẹ gật đầu, đứng dậy, cùng Lý Vạn Sơn cáo từ, sau đó nhẹ lướt đi. Nhìn xem mắt một bóng lưng rời đi, Lý Vạn Sơn thở dài một tiếng, ngồi liệt trên ghế ngồi. Hắn kỳ thật lựa rất mục Biểu Dương tông sư giả cũng không có chỉ định để ất mục xuất chiến, chỉ là yêu cầu Ngọc Sơn tông nhất định phải xuất lực, chọn vài đi một tên thực lực cao cường chúc cơ tu sĩ tham chiến. Lúc đó, Lý Vạn Sơn bài thứ nhất chọn, khẳng định là ất mục, bất quá ất mục không tại trong tông môn, hắn đưa tiến sư giả đằng sau, đang muốn đi thái thượng trưởng lão Lý Duy Cung nơi nào đây xin chỉ thị xin chỉ thị, nhưng không ngờ tiểu đồng nói cho hắn biết, ất mục sư thúc vừa mới về tông. Nghe chút tin tức này, Lý Vạn sở sặc lập khắp thở dài một hơi. Hắn đem việc này cáo tri Lý Duy Cung, cũng đem ý nghĩ của mình cùng Lý Duy Cung cũng nói rõ ràng. Lần này giao đấu đã quan hệ đến tông môn danh dự lại ảnh hưởng đến Cựu Dương tông lợi ích, mà lại toàn bộ giao đấu bất kể thứ vòng, tính nguy hiểm rất lớn, nếu như phái mặt khác chốc cơ tu sĩ đi, đoán chừng bại tỷ lệ sẽ rất lớn, hiện tại chỉ có phái Ứt Mục đi tham gia giao đấu, phần thắng lớn nhất. Cuối cùng hai người thống nhất ý kiến, liền phái Ứt Mục tiến đến tham chiến. Kỳ thật, hai người quyết định đối với một cái tông môn tới nói là hợp lý nhất thân bài, nhưng đối với Ứt Mục tới nói, lại là có mất công bằng. Cái này như là thượng phạt không đều bình thường, càng tài giỏi người, sống càng nhiều, càng vất vả, càng mệt nhọc. Chúng chi trưởng tỷ đấu này còn không phải vất vả cùng mệt nhọc có khả năng so sánh được, trang tỷ đấu này là thực sẽ muốn mạng người. Cho nên khi Lý Vạn Sơn ngay trước gật một mặt, trái lương tâm nói cho đối phương biết, nói đây là Cửu Dương tông chỉ định, Lý Vạn Sơn trong lòng cũng cảm thấy có chút hèn với ớt mục. Nhưng hắn lại không thể làm gì, dù sao trong tông môn trúc cơ tu sĩ, chân chính có thể đánh không có mấy cái, hắn cũng là thực sự không thể làm gì. Cũng may ớt mục không có ngay tại chỗ bác mặt mũi của hắn, đáp ứng việc này, nếu không, Lý Vạn Sơn thật đúng là không biết nên kết cục như thế nào. Chương 93 bế khổ quan, 1, chương 93 bế khổ quan. Trở lại động phủ đằng sau, Tất Mộc quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên có một loại đối với tông môn lạnh nhạt cảm giác. Sở dĩ sẽ có cảm giác như vậy, Tất Mộc chính mình cũng không làm rõ ràng được bởi vì cái gì. Cũng có thể là chính mình không phải từ nhỏ đã tại Ngọc Sơn Tông lớn lên, đối với Ngọc Sơn Tông không có loại kia thật sâu lòng cảm mến, cũng có thể là Ngọc Sơn Tông bên trong các tu sĩ khác, bọn hắn cho dù đối với mình lại cũng kính, lại coi trọng, nhưng từ đầu đến cuối ở giữa có một tầng cách ngăn, loại này thân sơ quan hệ hay là có chô khác nhau. Tất Mộc thật sâu thở dài một hơi. Hắn cảm giác đến một loại cô độc, tựa hồ đang xung quanh mình, không có một cái nào chân chính có thể nói một chút thân mật nói bằng hữu, tất cả mọi người mang theo một bộ mặt nạ, hắn có lúc thật không phân rõ tại dưới mặt nạ, đối phương đến cùng đối với mình là dạng gì thái độ. Tại trong đầu của hắn, lại một lần nữa hiện lên Lý Thiến Văn một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ chỉ có đang nhớ lại bên trong, nhất mục mới có thể tìm được cái kia một chút xíu ấm áp. Tính toán, không suy nghĩ nhiều, chống giông tăng lên rất nhiều phiền não. Nhất mục bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu cân nhắc lần này bị đấu. Hắn luôn cảm giác trong chuyện này có chút âm u dư vị. Cửu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông đều là nguyên anh tông môn. Vì một chỗ khoáng mạch liền ra tay đánh nhau, cuối cùng định ra như thế cái bị đấu sức lực. Sự tính đúng như hắn nhìn thấy đơn giản như vậy sao, phía sau phải chẳng còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết tính toán. Chính mình hãm sâu trong đó, như là nước chảy bèo trôi giống như cá bơi, chỉ có thể phó thác cho trời. Tại ớt mục trong lòng, hắn đối với thực lực khát vọng lại một lần nữa bị sâu hơn. Tại tu tiên giới, thực lực nhỏ yếu chính là nguyên tội, chỉ có thực lực cường đại mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, mà không bị người khác tùy ý nắm cùng bài bố. Mình bây giờ tu vi đã đến chúc cơ hậu kỳ, tại Ngọc Sơn Tông bên trong thế nhưng là nhất đẳng cao thủ lại thêm chính mình rất nhiều át chủ bài, cho dù đối đầu Kim Đan tu sĩ, coi như đánh không lại, đào tẩu hay là không, có vấn đề. Nhưng ở lúc tỉ đấu, chính mình rất nhiều át chủ bài là dùng không được, thí dụ như bản mệnh pháp kiếm cùng lạc hồn trùng pháp bảo. Cái này sẽ cực lớn suy yếu thực lực của mình. Để bảo đảm an toàn của mình, chính mình nhất định phải làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị toàn diện, tha rằng chuẩn bị mà vô dụng, tuyệt đối không thể dùng mà không chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Tát Mục lập tức bắt đầu chạy vút chính mình sở học, tìm kiếm mình yếu kém địa phương, có tính nhắm vào bắt đầu tăng lên. Hắn hiện tại tu luyện kiếm pháp, hay là trầm nguyên kiếm pháp mà lại đã đem kiếm pháp tu luyện đến giai đoạn thứ 2. Trong tay có hai thanh cực phẩm mộ thuộc tính linh kiếm, bất quá trong đó một thanh, trước đó cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, có chút tổn hại, tìm thời gian đi tông môn bảo khố lý nhìn nhị lại, có hay không thích hợp linh kiếm, lại tìm một thanh dự bị. Thân pháp của hắn có hai loại, ảnh độn thuật cùng một độ thuật, nhưng ở diễn võ lúc tỉ đấu, có thể phát huy tác dụng, chỉ có ảnh độn thuật, một độ thuật không có đủ thi pháp điều kiện. Phương diện này còn cần tăng thêm một bước một chút. Phong lượng của hắn linh khí, cũng có hai mặt tâm chắn, trong đó cái kia tử mẫu thuần tinh diệu nhất, tạm thời hẳn là cũng đã đủ dụng. Khốn người linh khí, hắn có cái thiên tàng tọa, vật này phẩm cấp đến bây giờ hắn cũng không làm rõ ràng được. Bất quá tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy trọng yếu tác dụng, thậm chí có giải quyết dứt khoát tác dụng. Ngoài ra, hắn còn có một cái không làm rõ ràng được tác dụng quá rõ bảo kính. Theo tu tiên giới thường thức đến xem, nhưng phẩm là bảo kính một loại đồ vật, thường thường đều cùng thần hồn có quan hệ, lại hoặc là khống chế loại pháp khí. Trước đó, hắn một tại tông môn bảo khố lý tìm món bảo vật này luyện hóa về sau, lại chỉ cảm thấy bảo kính bên trong một mảnh hỗn độn, căn bản là không làm rõ ràng được bảo kính này cụ thể tác dụng. Hắn cũng tiến hành rất nhiều nếm thử, nhưng đều không có kết quả mà kết thúc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem bảo kính đem ra xó. Bất quá hắn biết rõ Thứ này tuyệt đối là có lai lịch lớn, bởi vì dù sao mình bản mệnh pháp kiếm cũng đối bảo kính này có một loại rung động, cái này nói rõ thứ này rất có thể cũng là từ tiên giới giắt xuống bảo vật, nhưng Ngọc Sơn tông lĩnh đại tổ sư đều không có làm rõ ràng thứ này chân chính cách dùng, cho nên mới bị để đặt tại bảo khố Lý Mông trấn, cuối cùng đã rơi vào ất mục trong tay. Ngoài ra, ất mục bởi vì lúc trước tu luyện vạn mục kinh tròn nên hắn đối với rất nhiều mục hệ pháp thuật nắm giữ cũng vô cùng bàn diện, mặc kệ là một bộ thuật, triển nhu thuật, mục lao thuật cũng bởi vậy suy ra thang cấp bản mục hệ pháp thuật, đều có thể làm đến thuần phát. Trừ cái đó ra, Ất Mục còn có một môn lợi hại thần hồn bí pháp không tâm thuận, bất quá bực này pháp thuật, đoán chừng đang tỉ đấu trong quá trình, cũng rất khó phát huy tác dụng. Một phen tổng kết xuống tới, Ất Mục cảm thấy, chính mình chủ yếu còn có hai cái phương diện thiếu khuyết. Một cái là công kích mình loại hình pháp thuật còn rất khiếm quyết, trừ một bộ Trảm Huyền kiếm pháp bên ngoài, hắn còn lại cơ bản tất cả đều là khống chế loại pháp thuật, chân chính tại cùng địch nhân mặt đối mặt lúc đang trầm duyệt, bởi vì không gian có hạn, cũng không chiếm hữu quá lớn ưu thế. Một cái nữa chính là mình còn chưa từng hảo hảo tu luyện qua đoan thể thuật. Ất Mục thông qua đọc tông môn điển tịch hiểu rõ đến, nhưng phẩm là tu vi chân chính cao thâm đại năng Trên cơ bản đều là pháp thể song tu, làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ. Thứ nhất là tại thời điểm đối địch, không đến mức bị người cận thân miểu sát. Thứ hai, đang đối kháng với thiên kiếp thời điểm, bởi vì có cường đại thể phách, vượt qua thiên kiếp sát suất sẽ cao hơn. Từ xưa đến nay, những cái kia phi thăng thượng giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là có cường đại pháp thân. Thậm chí có tu sĩ lấy nhục thân thành thánh thánh tiên, cái này tại Vân Hải đại lục tu tiên trong lịch sử, cũng là từng có điển hình án lệ. Cho nên nhất mục quyết định, trong những ngày kế tiếp, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút công kích loại pháp thuật cùng đoán thể thuật. Tại chốc cơ giai đoạn, đại tàng kinh bên trong, ất mục có thể lĩnh hội công kích loại pháp thuật, hết thệ có 3 loại, mà lại cái này 3 loại pháp thuật đều có rất cao tính trưởng thành, có thể theo ất mục tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên, cho dù hắn tương lai đến hóa thần kỳ, y nguyên có thể phát huy to lớn uy năng. Một loại gọi Viêm Dương Phá, chính là đại khai đại hợp công kích loại pháp thuật, thiếu đốt tự thân pháp lực, đem nó hội tụ ở hai quả đấm của mình, đem song quyền luyện thành như là chói chang đại nhật, đánh tới hướng địch nhân, đối với địch nhân pháp thể tạo thành tính hủy diệt đặc kích, chính là cận chiến không có chỗ thứ hai. Bất quá muốn luyện thành pháp thuật này, tu sĩ si nhất định phải có thập phần cường đại thể phách, nếu không Song quyển căn bản là không chống đỡ được cái kia đốt cháy pháp lực. Một loại gọi liệt hồn chém, chính là một loại thần hồn công kích loại pháp thuật, tu luyện pháp này, nhất định phải có được cường đại lực lượng thần hồn làm cơ sở, đem thần hồn ngưng tụ thành dao, chém về phía thần hồn của địch nhân, kẻ nhẹ có thể để địch nhân đầu đau mất lực, không kiểm chế được, mất đi sức chiến đấu, kẻ nặng có thể để đối phương thần hồn trực tiếp mẫn liệt, trở thành một bộ cái xác không hồn. Tất một cảm thấy pháp này 10 phần thích hợp bản thân, mình bây giờ đã là kim đan chân nhân cấp bậc cường độ thần hồn, đoán chừng tham gia bị đấu tu sĩ, có rất ít người thần hồn có thể mạnh hơn chính mình. Chương 93 bế khổ quan Hai, chương 93 bế khổ quan, hai. Tại mình không thể bộc lộ ra chính mình kim đang chân nhân cấp bậc thần hồn lúc, luyện thành chiêu này, chính mình cơ bản có thể an khắc này, trừ phi đối phương cũng có được lợi hại thần hồn phòng ngự pháp bảo. Loại thứ ba gọi tạm địa pháp, chính là một loại công phòng nhất thể pháp thuật, thi pháp thời điểm, nhưng tại địch nhân bốn phía hình thành tứ phía mọc đầy rực rỡ chi nhánh tường đá, để hãm sâu trong đó địch nhân, trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ ánh mắt hay là thần thức, đều ở vào một loại mờ mịt trạng thái, chẳng những không phân rõ được đông nam tây bắc, mà lại tự thân hoạt động phạm vi cũng chỉ có thể cực hạn tại một tốc vùng này. Lúc này, địch nhân liền thực sự trở thành địa sống trở lấy bị đánh. Cái này ba loại pháp thuật, trước đó tất một cũng đều đã từng thu sơ giản lược hiểu qua, nhưng một mực không thể ổn định lại tâm thần chăm chú tu luyện, chỉ nắm giữ nhất định gia lông, tại trong khi thực chiến cũng chưa từng có vận dụng qua. Lần này vì bị đấu, chính mình nhất định phải chăm chú lĩnh ngộ cùng suy nghĩ. Ngoài ra, đối với đoán thể thuật, đại tàng kinh bên trong cũng ghi chép một loại tên là nộ mục kim cương thể thuật. Tất một cảm thấy, thể thuật này có chút Phật tông hương vị, muốn luyện thành loại này thể thuật, một là cần người tu luyện không ngừng dùng địa hỏa chi lực rèn luyện toàn thân, một cái nữa là cần người tu luyện phối chi lấy các loại bảo dược đến tối thể. Nhìn những bảo dược này, Chủng loại thật là không biết, trước đó Lý Vạn Sơn thế nhưng là khen hạ hài khẩu, Ất Mục muốn cái gì cứ mở miệng, đã các ngươi để cho ta vì tông môn bán mạng, vậy liền chuẩn bị một chút xuất huyết nhiều đi, đây đều là ta nên được. Ất Mục đem cần bảo dược bày ra rõ ràng, phục chế tại trong một viên mộc giản, sau đó ném cho quỷ đầu tước. Quỷ đầu tước điêu lên mộc giản, dựa theo Ất Mục phân phó, mang tới Ất Mục lệnh bài trừ lão, hướng về tông môn tàng bảo các bay đi. Chưa tới một cái giờ, quỷ đầu tước lại bay trở về, trong miệng phun ra một cái túi chữ vật, Ất Mục nhận lấy, mở ra túi chữ vật cẩn thận phân biệt một chút, chính mình cần có các loại linh thảo linh dược đã thu sạch tập hoàn chỉnh. Đương nhiên, vì phòng ngự bị người nhìn trộm đến bí mật của mình, tất mục tại những linh thảo linh dược này bên trong lại tăng thêm không ít mặt khác chủng loại, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, cho dù người khác được toa thuốc này, cũng không có cách nào cũng giống như mình dùng để tối thể. Sau đó, tất mục đi tới tông môn luyện khí các chỗ ở, tuyển một chỗ địa mạch chi hỏa nồng đậm địa phương, trực tiếp bế quan. Hắn dự định tại trong thời gian còn lại, một phương diện dựa vào địa mạch chi hỏa đến rèn luyện chính mình pháp thể, đồng thời cũng tiếp tục thăm ngộ ba loại công kích chi pháp, ở giữa thời gian nghỉ ngơi, liền dùng những bảo dược kia đến tối thể. Ba cái phương diện đồng thời tiến hành, giành giật từng giây toàn diện tăng lên chính mình, bảo đảm mình tại nơi này trận trong giao đấu tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy, Thất Mục một, một đầu đâm vào địa mạch chi hỏa bắt đầu bế quan, chỉ chớp mắt liền đi qua hơn 3 tháng. Lúc này, Thất Mục thực lực bản thân tương đối 3 tháng trước đó đã có toàn diện tăng lên. Đầu tiên là hắn ba loại công kích chi pháp, đã tất cả đều làm được sơ quy môn tính, còn lại chỉ có thể là không ngừng thuần thục cùng thông qua thực chiến không ngừng tăng lên. Nộ Mục Kim Cương thuật cũng có chút tiến triển, Thất Mục toàn thân trên dưới đã bị địa hỏa cùng bảo dược rèn luyện kiến cố, phổ thông linh khí đánh vào người, chỉ có thể lưu lại một điểm mảnh vấn, không gây thương tổn được mấy may. Ất Mục đối với cái này mười phần hài lòng, chính mình tự thân phòng ngự khối này thiếu khuyết, rốt cục được bù đắp, cũng không tiếp tục sợ cận chiến địch nhân rồi. Bất quá muốn tiếp tục tăng lên nộ mục kim cương thuật, đã không quá thực tế, một là ngọc sơn tông địa mạch chi hỏa, mình đã hoàn toàn thึững, thứ hai, trước đó từ tông môn nơi đó sưu tập tới bảo dược, cũng toàn bộ dùng hết. Ất Mục bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần sau chính mình muốn một lần nữa lại tìm một chỗ địa mạch chi hỏa mới được, hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở Vô Ngân Hải Tòa kia tiên đảo bên trên núi lửa hoạt động, nơi đó có lẽ càng thêm thích hợp. Chính tự hỏi những chuyện này, bệ quan địa động bên ngoài truyền đến tiếng đánh. Tất Mục lông mày nhíu lên, lúc trước hắn tiến vào bế quan thời điểm, đã từng chuyên môn đã phân phó, trừ trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão Triệu Kiến bên ngoài, bất luận người kẻ nào không chiếm được cái dây chính mình. Hiện tại ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, bắt thành là bị đấu sự tình có manh mối. Tất Mục đứng dậy, đối với mình thi triển một cái giữ sự trong sạch thuật, đổi một thân mới tinh pháp bào, sau đó đem đầu tóc cũng cho một lần nữa sơ long ở cùng nhau, thu thập thỏa đáng đằng sau, mở ra địa động cấm chế, đi ra. Đứng ở cửa một tên luyện khí đệ tử, gặp Tất Mục đi ra, liền vội vàng tiến lên một bước, thân thể không xuống, lực khí 10 phần cùng tính nói, sư thúc, trưởng giáo cho mời ngài đi nghị sự. Ất Mộc khẽ gật đầu một cái, rồi đi luyện phi cát, khống chế lấy phi kiếm, hướng Tông môn đại điện nghị sự mà đi. Đến đại điện nghị sự, Ất Mộc rơi xuống phi kiếm, đi vào trong đại điện, gặp được đã lâu không gặp trưởng giáo Lý Vạn Sơn. Lần nữa nhìn thấy Ất Mộc, Lý Vạn Sơn phát hiện vị sư đệ này thần vận nội liễm, toàn thân trên dưới một tia khí cơ cũng chưa từng tiết lộ, tựa hồ so 3 tháng trước đó, lại có tăng lên rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Ất Mộc thiên phú tu luyện thật sự là quá cao, theo tốc độ này, có lẽ 30 năm đằng sau, Ngọc Sơn Tông liền sẽ thêm ra một tên kim đan chân nhân. Trái lại chính mình, tu vi mặc dù đạt đến chút cơ viên mãn, nhưng hắn cũng rất rõ ràng muốn tấn thăng kim đan, đơn giản khó càng tiền khó, không, có cơ duyên to lớn, mình đời này rất có thể liển dừng bước tại chốc cơ viên mãn. Lý Vạn Sơn vừa cười vừa nói, ba tháng không thấy sư đệ, hôm nay gặp mặt, sư đệ tựa hồ đang trong khoảng thời gian này, lại có rất lớn thu hoạch. Tất Mục chắp tay cười nói, còn nhờ vào tông môn duy trì, ta đích xác là có một chút thu hoạch. Sư huynh hôm nay gọi ta đến, thế nhưng là hai tông bị đấu sư tình, có minh xác tin tức. Lý Vạn Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, Cựu Dương Tông hôn qua truyền đến tin tức, hai tông bị đấu thời gian xác định tại nửa tháng sau, bị đấu địa điểm, tuyển tại Cựu Dương Tông bên trong. Đến lúc đó Hành Vân Tông sẽ phái ra một vị kim đan chân nhân chứng kiến toàn bộ bị đấu quá trình. Tất Hồ nghe, cũng nhẹ gật đầu. Ngọc Sơn Tông cách Cựu Dương Tông ước chừng cách xa hàng vạn dặm, hiện tại xuất phát, cũng muốn chừng 10 ngày mới có thể đến đạt, đối phương cho thời gian nửa tháng, cũng là có lưu chỗ trống. Tất Hồ hỏi, như vậy lần này đi hướng Cựu Dương Tông, là chính ta một người đi, hay là? Lý Vạn Sơn cười nói, lần này tiến về Cựu Dương Tông, Thái thượng trưởng lão sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới, bảo đảm ngươi lui tới bình an. Tất Hồ nghe, nội tâm hơi đã thạ lòng một chút, có lý duy Cung cùng mình cùng nhau xuất hành. Hắn Chí Ích sẽ không lo lắng Quỷ Vương Tông ở trên nửa đường giở trò xấu. Dù Thất Mục đại biểu Cựu Dương Tông tham gia bị đấu sự tình, đoán chừng khẳng định là không thể gạt được Quỷ Vương Tông. Trước đó, Phi Tinh Tốc đánh lén Ngọc Sơn Tông thời điểm, Thất Mục thế nhưng là giết không ít Quỷ Vương Tông người, mà lại bằng vào lực lượng một người, thay đổi toàn bộ cục diện, Quỷ Vương Tông không có khả năng không biết. Như vậy dựa theo Quỷ Vương Tông âm hiểm xảo trá, bọn hắn hoàn toàn có khả năng ở trên nửa đường cướp giết Thất Mục, để Thất Mục không đi được Cựu Dương Tông. Cứ như vậy, đã có thể ác tâm một phen Cựu Dương Tông, lại có thể để Ngọc Sơn Tông ở vào địa phương nguy hiểm. Cũng may ông môn khẳng định đã suy tính nhân tố ở phương diện này, Thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng tự mình hộ tống chính mình tiến về Cựu Dương Tông, tính an toàn không thể nghi ngờ là đạt được cực lớn bảo hộ. Chương 94 phiền toái nhỏ, 1, chương 94 phiền toái nhỏ, 1. Lý Vạn Sơn nói tiếp, "Sư đệ, ta có một chuyện muốn sớm cùng ngươi nói rõ ràng." Tất một nghe, hết sức tò mò mà hỏi, "Sư huynh, còn có cái gì lời nhắn nhủ?" Lý Vạn Sơn trầm tư một lát, tựa hồ đang làm rõ ý nghĩ của mình, sau đó nói, "Lần này tiến về Cựu Dương Tông, mặc dù là đại biểu Ngọc Sơn Tông tham gia giao đấu, bất quá hết thảy còn muốn lấy ngươi an toàn của mình làm trọng." Tuyệt không thể hành động theo cảm tính, nhất là tại đối mặt Quỷ Vương Tông tu sĩ lúc, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không thể lơ là bất cẩn." Tất mộc nhẹ gật đầu, nói ra, "Sư huynh, ngươi yên tâm, ta tự nhiên tránh khỏi những này." Lý Vạn Sơn lắc đầu, nói ra, "Ta biết ngươi xưa nay cẩn thận, nhưng ta luôn cảm giác lần này giao đấu, có chút quỷ dị địa phương. Ta trước đó sắp xếp người đi chỗ đó khoáng mạch chi địa nhìn qua, nơi đó cũng không phải là cái gì mò lớn, Quỷ Vương Tông cùng Cựu Dương Tông hoàn toàn không cần thiết vì như vậy một chỗ tài nguyên khoáng sản liền ra tay đánh nhau, ta luôn cảm thấy phía sau này còn có sự tình khác đang gạn chúng ta." Tất mục nghe chút, trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi tiếp: "Sư Minh, tiên ngài coi là đối phương còn sẽ có cái gì tính toán?" Lý Vạn Sơn thở dài nói ra: "Ta trước đó như vậy sự tình, cùng Thái thượng trưởng lão tự mình cũng chạm qua hai lần, lão nhân gia ông ta cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân cụ thể, mà lại Cửu Dương Tông cũng nói rất rõ ràng, Thanh Vân Tông sẽ phái ra một vị kim đan chân nhân làm sứ giả, chứng kiến song phương giao đấu, nhưng ta luôn luôn loáng thoáng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, hai người bọn họ tông môn trong âm thầm, đoán chừng còn có khác tính toán, cho nên ta mới khiến cho ngươi mọi thứ coi chừng, có thể nhịn được thì nhịn, tự thân an nguy là đệ nhất." Muốn đập cơ làm việc. Ất Mục nhẹ gật đầu, nói ra, "Sư huynh, ta sẽ chú ý nếu quả như thật thấy tình thế hỗn ổn, ta cũng không phải nói ngoa, trừ phi Nguyên Anh chân nhân tự mình xuất thủ, còn không người có thể ngăn lại ta." Lý Vạn Sơn nghe Ất Mục nói như thế, trong lòng cũng là thầm giận mình. Ất Mục nếu dám ngay ở mặt nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn là có xung đột năm chắc. Lý Vạn sợ sắc lập tức liền nghĩ đến lúc trước thú triều thời điểm, Ất Mục dẫn đi cái kia kim đan yêu thú Bạch Mi Ưng Vương, mọi người vốn cho là hắn là hắn phải chết không nghi ngờ. Có thể kết quả cuối cùng, cái kia Bạch Mi Ưng Vương từ đầu đến cuối không có trở về, mà sau đó ất mục cùng an toàn tại trưởng nguyên hà cùng bọn hắn tụ họp. Lý Vạn Sơn trong lòng đột nhiên chấn động, trong lòng của hắn có một loại phỏng đoán, chẳng lẽ lại ất mục đem cái kia Bạch Mi Ưng Vương cho chém giết phải không? Ý nghĩ như vậy, để lý Vạn Sơn nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn, xem ra chính mình vị tiểu sư đệ này ẩn tàng rất sâu, căn bản cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế. Lý Vạn Sơn nói ra, "Vậy ngươi trở về tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ngày kia lúc này, liền cùng Thái thượng trưởng lão cùng nhau đi tới Cựu Dương Tông." ất mục đứng dậy, chắp tay chào từ biệt rời đi đại điện đằng sau, Tất Mục lập tức chạy tới tông môn bảo khố, chọn lựa chính mình cần dùng bảo vật. Cuối cùng, trải qua lập đi lập lại sàng chọn, Tất Mục lại tuyển một thanh cực phẩm linh kiếm cùng một bình khôi phục thần hồn bảo dược. Lần trước tại độ Trần Hồn Tiên kiếp thời điểm, hắn toàn thân trên dưới tất cả thần hồn loại bảo dược thế nhưng là toàn bộ hao tổn không, chuẩn bị thần hồn bảo dược cũng là vì bất cứ tình huống nào. Sau đó, Tất Mục lại đi một chuyến tông môn dược điện, chọn lựa vài quặng cùng thần hồn có liên quan linh thảo linh dược, ném tới trong túi linh thú, giao cho dược trùng, để cho dược trùng lại cho chính mình tinh luyện một chút thần hồn bảo dược cái loại đem tất cả công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong, cũng đến mau ra phát thời gian. Ất Mục sớm đi tới tông môn đại điện nghị sự, chờ đợi Thái thượng trưởng lão Lý Duy cùng chuẩn bị cùng lúc xuất phát tiến về Cựu Dương Tông. Trải qua không lâu lắm, Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn hai người cùng nhau mà đến, nhìn thấy Ất Mục, Lý Duy cùng trên dưới quan sát một chút, không chỗ ở gật đầu, tán tường nói, "Không sai, không sai, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi thật sự là hạ khổ công, cùng trước đó so sánh, lại có tăng lên rất nhiều." "Tốt, chúng ta lên đường đi." Sau đó, liên từ trên thân móc ra một kiện Ngọc Sơn pháp bảo, hướng về giữa không trung giương lên. Cái kia Ngọc Sơn Pháp Bảo lập tức bị lớn, trở thành một tòa mini núi nhỏ. Lý Duy Cung mang theo ớt một tiếng vào núi nhỏ bên trong, sau đó núi nhỏ chợt lóe lên, liền bay ra Ngọc Sơn tông đại trận hộ sơn, hướng về Cửu Dương tông phương hướng, mau chóng bay đi. Nhìn xem Ngọc Sơn Pháp Bảo dần dần từng bước đi đến, Lý Vạn Sơn đứng tại đại điện quang trường trước, rơi vào trầm tư. Thái thượng trưởng lão Lý Duy Cung trước khi đi, đã từng lập đi lặp lại dặn dò qua chính mình. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải chú ý cẩn thận, gia tăng nhân thủ tuần hộ sân cửa, một khi có dị biến, phải lập tức phong sơn, cũng thông qua tại tông môn thiết trí lối đi bí mật, kịp thời đem tin tức cáo tri cho Lý Duy Cung, vì chính là phòng ngừa lại xuất hiện lần trước phi tinh cốc đánh lén Ngọc Sơn Tông sự tình. Sự tình lần trước, cho Lý Vạn Sơn lưu lại giáo huấn rất sâu, hắn đương nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, tái phạm đồng dạng sai lầm, nhất là lần này Ngọc Sơn Tông chiến lực mạnh nhất hai người đều không tại trong tông, chính mình càng phải mọi loại cẩn thận cùng coi chừng. Ngọc Sơn trên pháp bảo, Lý Duy Cung cùng ngất một ngồi đối diện nhau, hai người chính như vậy lần cửu dương tông chi hành, tiến hành giao lưu. Lý Duy cũng nói ra, "Ất mục, theo ta hiểu rõ đến tin tức, lần này Cựu Dương tông cùng Quỷ Vương tông giao đấu, mặc dù mặt ngoài nói chính là năm cục ba thắng, hai đại tông môn diễn phần mình chuẩn bị năm tên tham gia giao đấu chúc cơ tu sĩ. Nhưng nếu như xuất hiện thế hòa không phân thắng bại, vậy liền mang ý nghĩa chẳng tỷ đấu này khả năng liền không giới hạn trong năm cục, đến lúc đó, là một lần nữa tuyển người ra sân, hay là do trước đó người chiến thắng lần nữa ra sân, cái này đều không nhất định, ta nói cho ngươi những này, chính là để cho ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, đến lúc đó khả năng không phải đấu xong một trận liền không sao, phải làm cho tốt lần nữa ra sân tham dự giao đấu chuẩn bị." Tất mò nghe, nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng từng phòng đoán lác nửa xuất hiện tình huống như vậy, hiện tại nghe Thái thượng trưởng lão Kiều nói này, vậy đã nói rõ, sẽ có rất lớn xác suất xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao hai đại tông môn ở giữa giao đấu, chọn lựa ra trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối đều là mạnh nhất, mà tại trúc cơ cấp độ này, nhất là đến trúc cơ đại viên mãn, cơ bản mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều có một bản lĩnh áp đáy hòm thủ đoạn lợi hại, rất khó nói ai có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương, thường thường giao đấu giữa song phương, trên lệch rất nhỏ, thậm chí cực kỳ bé nhỏ, cho nên kết quả cuối cùng, cũng là khó mà đoán trước, đấu cái lưỡng bại câu thương cũng là chuyện rất bình thường. Lý Duy Cung nói tiếp: "Thất Mục, ta còn muốn nhắc lại ngươi một việc, đến Cửu Dương Tông đằng sau, đang tỷ đấu thời điểm, chính ngươi cân nhắc xử lý, ta biết ngươi khẳng định có chút ác chủ bài lợi hại, nhưng có thể không sử dụng, tận lực không nên dùng, đến lúc đó tại hiện trường, mặc kệ là Cửu Dương Tông hay là Quỷ Vương Tông, đều có Kim Đan chân nhân đang con chiến, bọn hắn lực duyệt cũng không phải bình thường tu sĩ có khả năng so sánh, nhất là còn có một vị Thanh Vân Tông sứ giả, tuyệt đối không nên thể hiện ra để bọn hắn mơ rớp thủ đoạn đến, nếu không, cho dù là ta, cũng không bảo vệ được ngươi." Thất Mục nghe Lý Duy Cung lời nói, tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Lam Ngọc Sơn tông thái thượng trưởng lão, sống mấy trăm năm lão quái vật, đất mục một chút chỗ khác thượng, làm sao có thể trốn được Lý Duy Cung pháp nhãn. Lý Duy Cung lời nói này, chính là tại khuyên bảo ất mục, muốn ẩn tàng tốt chính mình, không nên bị một chút người hữu tâm cho ghi nhớ. Chương 94 phiền toái nhỏ 2, chương 94 phiền toái nhỏ 2. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang Ngọc có tội nói chính là cái đạo lý này, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, nếu như nắm giữ làm cho kim đan chân nhân còn muốn đỏ mắt thủ đoạn, ngươi nói ngươi sẽ là cái dạng gì hả chẳng? Lý Duy Cung lời nói, cũng tại mặt bên nhắc nhở ất mục, không nên cảm thấy ngươi rất thông minh. Có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, kỳ thật, rất nhiều người chỉ là khám phá không nói toạc mạc tôi, quyết không thể sinh ra lòng cầu gặp bay. Tất Mộc trong lòng lập tức tỉnh táo đứng lên, đúng vậy a, lúc trước hắn làm thật nhiều đại sự kinh thiên động địa, mặc dù đều lấy các loại lấy cớ, đem chính mình cho hãi được đi ra, nhưng người nào dám cam đoan, sau lưng vẫn có người đang lén lén quan sát chính mình, lén lén đang ngó chừng chính mình, một khi chính mình lộ ra sơ hở, khả năng nên đón chính mình, chính là bão tố. Gặp Tất Mộc trầm mặc không nói, Lý Duy Cung cũng không có nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng Tất Mộc là người thông minh, tự nhiên minh bạch trong lời nói của mình ẩn hàm ý tứ liền cũng nhắm mắt lại, nhập định tu. Trên đường đi khó được gió êm sóng lặng, sau 10 ngày, Lý Duy Cung cùng ất mộ thuận lợi đạt tới Cựu Dương Tông. Tiếp đãi Lý Duy Cung, đúng là hắn vị kia hảo hữu Chí Dao, Cựu Dương Tông ngoại sự trưởng lão Kim đang chân nhân Từ Minh. Từ Minh nhìn thấy Lý Duy Cung đằng sau, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hướng về phía Lý Duy Cung chắp tay ổn quyền, ha ha cười nói, "Lý huynh, đã lâu không gặp." Lý Duy Cung cũng khách khí đáp lễ lại, vừa cười vừa nói, "Chuyện lúc trước, ta còn một mực không có cảm ơn từ huynh, lần này tới Cựu Dương Tông, vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo tạ ơn từ huynh vì ta Ngọc Sơn Tông cung cấp một chỗ đất dùng thần a." Từ Minh lắc lắc nói, "Khách khí nói, Lý huynh ngươi nói quá lời, chúng ta là nhiều năm hảo hữu, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, cho Lý huynh tạo thuận lợi, cũng là ta người bạn cũ này phải làm, ngươi nếu là khách khí như thế, đó chính là không có coi ta là thành la bạn." Lý Duy cũng cười ha ha, nói ra, cảm tạ là nhất định phải, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, được từ huynh chỗ tốt, ta nếu là đường hoàng tiếp nhận, không làm bất kỳ biểu hiện gì, thật sự là quá không nên nên." Tất Mộc nghe hai cái này kể ra đời tại cái kia lẫn nhau thổi phồng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Ngọc Sơn Tông cùng Cựu Dương Tông ở giữa, kỳ thật nói trắng ra là chính là theo như nhu cầu thôi, nào có cái gì giao tình có thể nói. Ngọc Sơn Tông nên dâng lễ lích lợi, nhưng cho tới bây giờ là một phần không thiếu. Cựu Dương Tông mặc dù tiếp nạp Ngọc Sơn Tông, nhưng đối với Ngọc Sơn Tông khống chế cùng trận ép, làm theo cũng sẽ không thiếu, tất cả mọi người là tràn diện bên trên người, có một số việc không thể nói phá, không có khả năng mặt, nếu không, đều không có biện pháp rất tốt chơi lùa đi xuống. Hai người Hàn Huyền vẫy câu, Từ Minh lúc này mới đem ánh mắt rơi vào đất mộ trên thân, rất có thâm ý hỏi, Lý huynh, đây chính là quý tông vị kia nhân tại kiến suất đất mộ đi. Lý Duy cùng vô đầu mình một cái, vừa cười vừa nói, vào xem lấy cùng từ huynh thân cận, quên giới thiệu, không sai, đây chính là ta Ngọc Sơn Tông trưởng lão ất mục, ất mục, mau tới đây, gặp qua từ chân nhân. ất mục liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về Từ Minh túi đầu thi lễ, trong miệng nói ra, Ngọc Sơn Tông kẻ học sau vãn bối ất mục, bái kiến từ chân nhân. Từ Minh ha ha cười nói, miễn lễ, miễn lễ. Thật sự là thiếu niên tiên kiêu à, bằng chừng ấy tuổi, liền tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, tại ta Cửu Dương Tông cũng là vượng mao lẫn rắc giống như tồn tại. Đợi một thời gian, Ngọc Sơn Tông tất nhiên sẽ lại thêm một cái kình tiên chi trụ giống như nhân vật. Ất Mục biểu hiện ra mười phần sợ hãi, vội vàng lại thi lễ, nói ra, "Chân nhân ca ngợi, van bối sợ hãi." Từ Minh nghe, cười ha ha, nói ra, "Ta nói chính là lời nói thật, trước đó từng nghe người nói qua, trước đó Phi Tinh Cốc cùng Quỷ Vương Tông liên thủ đánh lén Ngọc Sơn Tông thời điểm, trùng hợp Lý huynh không tại tông môn, nếu không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ, đoán chừng Ngọc Sơn Tông hiện tại phải chăng còn tồn tại đều khó nói, nói ngươi có thể trở thành chúng ta đồng đạo, ta cảm thấy một chút không đủ, thậm chí tương lai trở thành nguyên anh chân quân, cũng lạ rất có thể lo a." Nghe Từ Minh nói như vậy, Đường nói Ất Mục giật nảy mình, ngay cả một bên Nguyên Bản cười ha hả lý vui cùng cũng thực bị chấn kinh một chút. Đối với dạng này nó giết, hắn vội vàng đánh lên giảng hòa, vừa cười vừa nói, "Từ huynh, ngươi cũng đừng nói giỡn, ngươi nhìn ngươi cũng đem tiểu bối làm cho sợ hãi, ha ha, đừng quên, hắn lần này thế nhưng là đại biểu Cựu Dương Tông xuất chiến." Từ Minh xem thường, ha ha cười nói, "Cái kia Quỷ Vương Tông mười phần bố xỉ, rõ ràng khoáng mạch kia là tại ta Cựu Dương Tông địa giới, Quỷ Vương Tông lại nhất định phải chặn ngang một ước, thật sự cho rằng gia vị Nguyên Anh chân quân, liền có thể không chút kiêng kỵ, nhà ta lão tổ, thế nhưng là Thanh Vân Tông Minh đạo trấn quân đệ tử ký danh." thân phận há lại bọn hắn nhưng so sánh, lần này quản giáo quỷ vương tông mở mang kiến thức một chút ta Cửu Dương tông lợi hại, cũng thuận tiện cho lý. Hình báo một chút ngày xưa sơn môn mối thủ. Lý Duy cùng cùng ngất một nghe từ chân nhân một phen, bén ngậy phát giác được một chút mấu chốt tin tức. Nguyên lai like Cửu Dương tông vị kia nguyên anh lão tổ, lại là Thanh Vân tông một vị chân quân đệ tử ký danh. Có bực này bối cảnh, tự nhiên là sẽ không đem Quỷ Vương Tông để vào mắt, nhưng sau đó Từ Minh còn nói để Quỷ Vương Tông mở mang kiến thức một chút Cửu Dương Tông lợi hại, lời này nếu như không phải đang khoác lác lời nói, đó chính là nói, Cửu Dương Tông có xung tốc năm chắc, có thể cầm xuống Quỷ Vương Tông, cầm xuống chốn kia quán mạch, về phần cho Ngọc Sơn Tông chuyện bảo thủ, coi như chuyện thiếu lâm nghe một chút liền có thể, không đảm đương nội thật. Sau đó, Từ Minh mang theo Lý Duy Cung đi địa phương khác, Tất Mục thì bị một vị Cửu Dương Tông trúc cơ quan sự mang theo, hướng về ở tạm biệt viện bay đi. Trên đường đi, Tất Mục cảm giác mình con mắt đều không đủ dùng. Cửu Dương Tông không hổ là nguyên anh tông môn. Toàn bộ sơn môn chiếm diện tích cực lớn, ít nhất là ngọc sơn tông sơn môn gấp 10 lần. Toàn bộ trong sơn môn, tiến khí lựa lờ, linh cơ dồi dào, đề ngày lầu các chỗ nào cũng có, trung điệp cung điện, khí thế rộng rãi, khắp nơi có thể thấy được một chút linh xảo linh thú phi hành ở giữa không trung tự do rong chơi, trong rừng cũng mơ hồ có thể thấy được các loại linh thú ẩn nấp trong đó, thật sự là một bức tiên gia thánh địa khí phái cảnh tượng. Phi hành một chén trà thời gian, hai người rốt cục đi tới biệt viện. Nơi này bình thường đều là đến Cửu Dương tông bái phòng khách nhân ngủ lại chỗ ở toàn bộ biệt viện hoàn cảnh tương đối ưu tĩnh, xung quanh đều là che trời cột trụ vần quanh, ở giữa cũng trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Cảnh sắc vô cùng thoải mái. An Bài ớt Mục ở lại đằng sau, Tiên Địa Trúc Cơ quản sự đem một chút tại Cửu Dương Tông truyện Kiên Kỵ từng cái nói rõ, trừ mấy chỗ địa phương trọng yếu không được tự tiện xâm nhập bên ngoài, những địa phương khác, tùy ý ớt Mục tham quan, trước khi đi, còn đưa cho ớt Mục một, một khối đặc thù lệnh bài, làm tại Cửu Dương Tông bên trong tự do hoạt động bằng chứng. Ớt Mục tiếp nhận lệnh bài, đưa Tiên vị kia Trúc Cơ quản sự, về tới gian phòng của mình, trực tiếp đóng cửa lại, mở ra cấm chế. Hắn đã sớm dự định, đang chờ đợi giao đấu trong khoảng thời gian này, chính mình cửa lớn không ra nhị môn không bước, chỗ nào cũng không đi, liền thành thành thật thật đợi ở trong phòng của mình, an tâm tu luyện. Nơi này dù sao cũng là Cửu Dương Tông địa bàn, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện gì, chính mình coi như thật nói không rõ ràng, cho nên dứt khoát lấp đi được, dù sao cách giao đấu bắt đầu chỉ có 5 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua. Có thể thế gian sự tình, thường thường chính là kỳ quái như thế, ngươi càng không muốn gây chuyện, rất nhiều chuyện liền sẽ tìm tới cửa. Tại ớt Mộc vừa mới ở lại đằng sau, qua vẫn chưa tới 2 cái giờ, liền có 5 cái Cửu Dương Tông trúc cơ tu sĩ khí thế hùng hăng tìm tới cửa. Chương 95 bị vây xem, 1, chương 95 bị vây xem, 1. Cái này 5 cái Cửu Dương Tông trúc cơ tu sĩ cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, nghe nói cái kia đại biểu Ngọc Sơn Tông tham chiến đất mục, đi tới Cửu Dương Tông, liền lập tức tìm tới cửa, thế tất yếu đòi một lời giải thích. Bọn hắn vẫn hẳn là, để ất mục đại biểu Cửu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông tu sĩ giao đấu, tựa hồ đang chỉnh độ nhất định đánh Cửu Dương Tông mặt, như vậy cũng tốt so nói là, Cửu Dương Tông nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ bên trong, thế mà chọn lựa không ra năm cái có thể cùng Quỷ Vương Tông giao đấu người, điều này có thể làm cho giới đấy một đám trúc cơ tu sĩ nuốt xuống cơn giận này. Mà lại năm người này lần này liên thủ mà đến, kỳ thật cũng là bị người xúi dục, cho người khác làm đạo sứ. Phía sau này chỉ điểm người chính là Cửu Dương Tông một vị trưởng lão đệ tử thân truyền, tên là Phong Vân. Phong Vân chính là Phong Lôi song thuộc tính linh căn đệ tử, mà lại Phong Lôi tế hội, lại bằng thêm rất nhiều lý năng. Hắn vừa đầy 60 tuổi, liền tu luyện đến chốc cơ đại viên mãn, tại Cửu Dương Tông bên trong, trừ cái kia mấy tên trưởng giáo đệ tử thân truyền bên ngoài, cũng là thanh danh hiển hách người, bên người có không ít người ủng hộ. Nguyên bản hắn cho là mình hẳn là không chút huyền niệm trở thành chốc cơ hạt giống một trong, tham dự hai tông giao đấu, ai ngờ đến, cuối cùng công bố kết quả, danh ngạch của mình thế mà bị một cái Cựu Dương Tông hạ hạt tiểu môn tiểu hộ chúc cơ tu sĩ chố năm giữ, điều này có thể không để cho hắn nổi nóng. Hắn đã sớm kế hoạch tốt, các loại cái này Ngọc Sơn Tông đệ tử sau khi đến, thế tất yếu hung hăng đánh một chút mặt của hắn, cũng làm cho tông môn nhìn xem, tuyển người này đại biểu Cựu Dương Tông tham chiến là cái quyết định sai lầm. Bất quá, cái này Phong Vân cũng là bụng dạ cực sâu người, vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không có tự mình xuất thủ, ngược lại sai sử bên người mấy cái thân cận đi phiêu khích đất mộ, mà chính mình ngay tại một bên bí mật quan sát, muốn nhìn một chút đất mộ thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như đất mộ ngay cả mấy người này đều không thu thập được Vậy mình cũng không có tất yếu số thủ. Đến lúc đó tin tức một khi truyền ra, đoán Trường Tông môn sẽ có khác lựa chọn, như vậy hắn liền có cơ hội. Ngay tại trong phòng nhắm mắt tính tu ngật mục, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến khó nghe tiếng mắng chửi. Chốn ở ngươi ở bên trong nghe, chúng ta là Cửu Dương Tông, nghe nói ngươi chính là đại biểu ta Cửu Dương Tông tham chiến Ngọc Sơn Tô Ngật Mục, thứ thời, ngươi liền mau chạy ra đây cho chúng ta chịu nhặt lỗi, sau đó chủ động rời khỏi giao đấu, đem danh hạch ngược lại, nếu không, chúng ta mấy cái cũng phải lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi đến cũng có bao nhiêu cát lượng, dám đại biểu ta Cửu Dương Tông tham chiến, đi ra, mau ra đây. Chớ cùng cái nương môn nhỏ rạng, trốn ở bên trong không lên. Tiếng cùng con rùa đen rút đầu một dạng. Tất Mục nghe hơi nhíu mày, hắn vừa mới tại biệt viện ở lại, Cửu Dương Tông đệ tử lại tìm cửa, xem ra âm thầm một mực có người tại mật thiết chú ý chính mình. Nghe phía bên ngoài chửi rủa âm thanh, Tất Mục 10 phần nổi nóng, hắn vừa muốn đứng dậy, trong nao lập tức lại nghĩ tới Lý Duy cùng cùng Lý Vạn Sơn trước đó ân cần dạy bảo, tới Cửu Dương Tông, tuyệt đối không nên gây chuyện, an phận thủ thường, thế là lại cố nén nội tâm lửa giận, lại ngồi xuống trên bộ đoàn. Lúc này ngoài phòng mấy người, gặp một phen chửi rủa đằng sau, Tất Mục thế mà còn là không hề có động tĩnh gì không khỏi đối với ất mục càng thêm xem nhẹ. Trong đó một tên trúc cơ tu sĩ ha ha cười lớn, đối với bên người bốn người nói ra, ta khi Ngọc Sơn tông phái ra nhân vật lợi hại nào đó, nguyên lai thật là con rùa đen rút đầu, chỉ tiếc ta Cửu Dương tông danh tiếng, tương lai tất nhiên sẽ bị người này liên lụy, gia hỏa này xem xét chính là không có căn đảm, đoán chừng cha mẹ sinh hắn thời điểm, quên cho hắn là gan, ha ha ha, nếu không, chính là cái con hoang, căn bản liền không cha không mẹ, ha ha ha ha. Phen này ác độc đến cực điểm lời nói, truyền đến trong phòng. Tất mục lửa giận cũng không nén được nữa. Chính mình đại biểu Ngọc Sơn tông, đến Cửu Dương tông tham gia giao đấu. Ở tại trong biệt viện, không có trêu chọc bất luận kẻ nào, mà đối phương khiêu khích trước đây không nói, thế mà còn đem cha mẹ của mình cũng cho mắng lên. Lần này liền xúc động ất mục vài ngược. Ất mục từ nhỏ chính là cô nhi, bị lão ăn mày thu dưỡng, trải qua lang bạt kỳ hổ sinh hoạt. Hắn thường xuyên trong ngộm nhìn thấy cha mẹ của mình, mặc dù thấy không rõ lắm mặt người, nhưng hắn rất xác định, đó chính là cha mẹ của mình. Rất đáng tiếc, ngay cả lão ăn mày cũng không biết cha mẹ của mình là ai. Cái này có thể nói là ất mục trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Dưới mắt, ngoài phòng mấy người, thế mà tại chửi rủa thời điểm, Ngay cả mình chưa từng gặp mặt phụ mẫu cũng cho mắng lên, ất mục rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn nại. ất mục nhìn ngoài cửa sổ, nó khổng lồ kim đang thần thức lập tức phát tán ra, một phen cảm ứng đằng sau, hắn phát hiện trừ ngoài cửa ngay tại điên cuồng điều gào khiêu khích năm người bên ngoài, ở phía xa, ba cái phương vị, còn có không ít người đang âm thầm quan sát lấy biệt viện. Xem ra, từ lúc chính mình vào ở biệt viện đằng sau, từ đầu đến cuối có không ít con mắt đang quan sát chính mình. Ngoài phòng năm người, có lẽ chỉ là mồi nhử mà thôi, dùng để thăm dò chính mình, người giật dây cũng không có xuất hiện, có lẽ đang trốn giấu ở cái kia bạc khu. Cũng được, nếu năm người này là mồi nhử Vậy liền ăn hết bọn hắn, cũng làm cho những cái kia người sau lưng thu liễm một chút. Tất Mục thần thức vừa thu lại, liền khôi phục như lúc ban đầu, mở cửa lớn ra, chậm rãi đi ra biệt viện. Đi vào biệt viện trước cửa, Tất Mục nhìn một chút đối diện năm tên trúc cơ tu sĩ, thế mà tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng mình tu vi không khác nhau chút nào, không khỏi khẽ miệm nhẹ nhàng dương lên, biểu hiện ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Tất Mục biểu lộ, lập tức liền đã rơi vào năm người trong mắt. Năm nhân mã bên trên cũng cảm giác nhận lấy thật sâu mi thị, từng cái không khỏi nổi giận đứng lên. Trước đó cái kia tiêu giáo lợi hại nhất tu sĩ, dẫn đầu đi ra chỉ vào ớt một cái muối mắng, một cái chó nhà có tăng, đến ta Cựu Dương Tông, không thành thành thật thật cục đôi là người, lại dám nhìn chúng ta như vậy, ngươi thật sự là muốn chết. Một tên khác chốc cơ tu sĩ thì là đứng dậy, bắt đầu hát mặt đỏ, ngăn lại cái kia nổi giận đệ tử, nói ra, sư minh, không được dạng này, chúng ta là đến làm chính sự, không nên cùng hắn chấp nhặt. Đừng điếu đi chúng ta Cựu Dương Tông tiến tuổi, tránh khỏi người khác sau đó lại nói chúng ta hy thế hiếp người. Một người đệ tử khác cũng đứng ra thần đến, đối với ớt một nói ra, các hạ, chúng ta hôm nay đến, chính là khuyên ngươi đem tham gia giao đấu danh mạch dừng lại, chỉ cần ngươi chủ động dừng lại Chúng ta tự sẽ cùng tông môn bẩm báo, thay đổi chúng ta một vị khác sư huynh tham gia giao đấu, hy vọng ngươi tốt thời, không cần ngu xuẩn mất hôn." Tất một nghe ba người kẻ sứa người họa, trước đe dọa, lại dùng thủ đoạn mềm dẻo, phối hợp cũng không tệ, không khỏi thịt muối coi thường, ngươi nói, thật có lỗi, ta đại biểu Cửu Dương Tông tham gia cùng Quỷ Vương Tông giao đấu, cũng không phải chính ta chuyện quyết định, nếu Cửu Dương Tông sắc lệnh Ngọc Sơn Tông ra một người đại biểu Cửu Dương Tông tham gia giao đấu, như vậy Thượng Tông tự nhiên là có Thượng Tông cân nhắc, có lẽ là vì chiếu cố chúng ta Ngọc Sơn Tông, nhưng có lẽ chính là các. Ngươi không được Thực sự tuyển không ra có thể đánh người, cho nên chính ta cũng không có tư cách rời khỏi chàng tỷ lâu này, chẳng những đi ta Ngọc Sơn Tông đến tuổi rồi, cũng sẽ để Cửu Dương Tông đại nhân vật hổ thẹn, cho nên yêu cầu của các ngươi, tha thứ tại hạ làm không được. Đối diện năm người nghe chút, lập tức thẹn quá hóa giận. Chương 95 bị vây xem, 2, chương 95 bị vây xem, 2. Trong đó cái kia mãng hung nhất người, lập tức lại là tiến lên một bước, mãng, hảo tiểu tử, cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, xem ra không đem ngươi đánh ngã, ngươi là không biết ta Cửu Dương Tông lợi hại, cũng được, ta liền làm ác nhân, đưa ngươi đã tường, để cho ngươi không tham gia được giao đấu. Nói xong, quay người nhìn về phía sau lưng bốn người, Đại Niên Lâm Nhiên nói ra, "Các vị sư huynh đệ, ta cao chiến hôm nay liền làm càn một lần, khiêu chiến, cái này hèn hạ tiểu nhân, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta một mình gánh chịu, sẽ không liên lụy các vị sư huynh đệ." Còn lại bốn người lập tức cũng nhao nhao vỗ bộ ngực nói ra, "Tất cả mọi người là sư huynh đệ, xảy ra sự tình, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu." Nói gần nói xa, tựa hồ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem hết một đánh ngã trên mặt đất bình thường. Nhìn xem bọn hắn những người này vụng về biểu diễn, ất mục không còn gì để nói, làm sao cảm giác từng cái liền cùng ngớ ngẩn bình thường, lạ như cùng ngồi dưỡng ở trong nhà ấm, tiểu hoa bình thường. Trợ hồ không có trải qua bất kỳ gió táp mưa sa, nói lời, làm sự tỉnh, đơn giản ngây thơ buồn cười tới cực điểm. Tất Mục hơi không kiên nhẫn tiếp tục xem bọn hắn giật dây, thúc giục nói, "Đừng nói nhảm, muốn cho ta chủ động rời khỏi giao đấu, trước tiên đem ta đánh ngã lại nói." Tất Mục cố ý dùng pháp lực đem chính mình nói lời nói, lớn tiếng lan truyền ra, chính là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý, để càng nhiều người xem đến nơi đây phát sinh hết thảy, tránh khỏi những người này tương lai lại lung tung liên quan vu cáo. Tất Mục đột nhiên cao giọng như thế một hồ, đem đối diện năm người một chút cho hô phụ, trong này tự nhiên cũng có người thông minh, lập tức liền đoán được gật mục ý tưởng chân thật. Tất mục nói tiếp, "Tốt, các ngươi ai lên trước hay là cùng tiến lên?" Ta đều tiếp lời trong lời nói, tràn đầy đối với năm người khinh thường, bá khí mười phần. Vào lúc Ly biệt viện ước chừng chừng 5 dặm trên một chỗ núi cao, trên đỉnh núi có một chỗ bình đài, mấy tên kim đan chân nhân đang uống trà nói chuyện phiếm. Lý Duy Cung cũng thân ở trong đó, bất quá chỉ ngồi một cái cuối cùng ghế. Bởi vậy có thể thấy được, trên trận đám người, khẳng định đều là cửu dương tông cao tầng người. Vị trí cao nhất có hai người cùng xếp hàng ngồi. Trong đó một vị lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi cũng là toàn trường cao nhất, đạt đến kim đan đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa Liên Quân có thể bước vào Nguyên Anh Chân Quân hàng ngũ. Người này chính là Cửu Dương Tông trưởng giáo, Cửu Dương chân nhân. Bên cạnh hắn, ngồi một vị trung niên, tu vi cũng đạt tới Kim Đan hậu kỳ, người này chính là hai tông giao đấu nhân chứng, Thanh Vân Tông Kim Đan chấp sự, Bành Dương đạo nhân. Phía dưới mấy người đều là Cửu Dương Tông trưởng lão, cùng thế lực phụ thuộc Kim Đan chân nhân, bởi vì Ngọc Sơn Tông là gia nhập trễ nhất Cửu Dương Tông, cho nên Lý Duy cùng cũng chỉ có thể bồi ngồi dưới chót. Về phần Quỷ Vương Tông, còn tại trên đường, tạm thời còn chưa tới nơi Cửu Dương Tông. Cửu Dương chân nhân ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng phương xa, nhìn về hướng biệt viện, ha ha cười nói: những này không bất lo thằng dành con, lại dám tự mình ngước đấu, ngược lại để mấy vị đạo hữu chê cười. Lý Duy cung tự nhiên cũng chú ý tới biệt viện phát sinh sự tình, hắn ho khan một tiếng, cẩn thận trả lời, môn hạ của ta trưởng lão tâm cao khí ngạo, lại là để chân nhân chê cười. Cửu Dương chân nhân ha ha cười lớn, nói ra, Lý Đạo hữu, lời này của ngươi liền nói quá lời, người trẻ tuổi thôi, vốn chính là tranh cường hào thắng, nếu như đều như chúng ta tâm tư như vậy lão thành, lại thế nào gọi người trẻ tuổi đâu? Không sao, chỉ là mấy cái chút cơ tiểu bối mà thôi, lại để bọn hắn đấu một trận, chỉ cần không quá mức phẫn, chúng ta liền đều không cần xuất thủ, tạm thời cho là nhìn một trận hảo hí. Lý Dịch cùng trong lòng mặc niệm, "Tất mục, tất mục, trước đó lập đi lặp lại khuyên bảo ngươi phải nhẫn nại, ngươi làm sao lại là nhịn không được đâu, đợi chút nữa xuất thủ, có thể ngàn vạn, có chút phân tốc, đừng để đối phương xuống đại không được." Cửu Dương chân nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía Bình Dương đạo nhân, thử hỏi, "Đạo hữu nghĩ như thế nào?" Bình Dương đạo nhân ha ha cười nói, "Ta là khách, tự nhiên là khách theo chủ liền, đều được." Cửu Dương chân nhân khẽ gật đầu một cái, đám người liền một bên uống trà, một bên dùng thần thức quan sát đến trong biệt viện phát sinh hết thảy. Toất một thế nhưng là Kim Đan thần thức, vừa rồi trong mí mắt, hắn cũng cảm giác được có mấy đạo Kim Đan thần thức rơi vào trong biệt viện, trong đó có một đạo thần thức chính mình còn rất quen thuộc, hẳn là Lý Duy Cung. Cái này cũng nói rõ, biệt viện phát sinh sự tình, căn bản là không thể gạt được những đại lão kia. Nếu bọn hắn không có ra mặt ngăn cản, đó chính là nói, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến một trận chết giết. Mà Lý Duy Cung cũng không có đối với mình có bất kỳ nhắc nhở, hoặc là chính là thật không có sự tình, hoặc là chính là hắn hiện tại đang cùng những cái kia cựu Dương Tông các đại lão ngồi cùng một chỗ, không tiện nhắc nhở chính mình. Bất kể như thế nào, trận này giao đấu là tránh không khỏi. Ất Mục trầm rãi đi tới bên cạnh đất trống, chẳng thèm ngó tới nhìn xem đối diện năm người, khiêu khích nói ra, "Tới đi, để cho ta nhìn xem, cựu Dương Tông cao thủ, như thế nào lợi hại." Đối diện trúc cơ tu sĩ lập tức liền nhảy tới Ất Mục đối diện, cười lạnh nói, "Cựu Dương Tông cao chiến, chuyên tới để lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu." Vừa dứt lời, cao chiến huy động trong tay linh kiếm, hướng về Ất Mục công sát đi qua. Ất Mục không lùi không để cho, khai thác cứng đối cứng sức lực, trực tiếp tiến lên đón. Ất Mục cũng định tốt, vừa vận lợi dụng năm người này, hảo hảo làm quen một chút chính mình cái kia mấy môn mới xây luyện pháp thuật, liền xem như trước khi đại chiến làm nóng người. Thật thật, nếu quả thật dựa theo ớt mộ thực lực, cái này cao chiến trên cơ bản không phải hắn hợp lại chi địch, nhưng dù sao còn có nhiều người như vậy đang nhìn, nhất là mấy vị kia trốn ở càng xa xôi kim đang các đại lão, cho nên ớt mộ không có khả năng đem thực lực của mình hoàn toàn bạo lộ ra. Hắn chỉ có thể khống chế công kích mình tiết tấu cùng tương độ, cùng cao chiến đánh sinh động, tới tới lui lui. Trốn ở xa xa phong vân, gặp đất một công kích thường thường không có gì lạ, trong lòng cũng là sinh ra hoài nghi, liền trình độ này cũng sẽ bị tông môn chọ trúng, đại biểu tông môn tham gia giao đấu. Cái này có chút quá ngượng ngạo đi, chẳng lẽ là tiểu tử này tại tầng tư, lại tiếp tục nhìn kỹ hắn nói. Hai người giao đấu hơn 20 cái hồi hợp, Ất Mộc nhìn chuẩn đối phương một sơ hở, thi triển một chiêu thường thường không có gì lạ triền nhiều thuật, dùng chính mình một hệ pháp lực, đem đối phương cho chói chặt lại, không cách nào động đậy, mà Ất Mộc chỉ vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng, liền đem đối phương trực tiếp đánh bay, nếu không phải bên cạnh những người khác vội vàng tiếp nhận cao chiến, đoán chừng khẳng định phải trùng điệp ngã trên đất, đến chó gà bùn. Ất Mộc vừa rồi nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, nhưng lại ở trong chứa một tia âm sát chi lực, trực tiếp đem cao chiến đánh ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Cho dù hắn tỉnh lại, cũng sẽ ở trong thời gian rất dài bị cái kia một tia âm sát chi lực trói chặt tấn. Ất Mộc sở dĩ làm như vậy, chính là muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút, trừng phạt hắn tấm kia không che đậy miệng miệng túi. Tiên kia đón lấy cao chiến đệ tử, sắc mặt cũng là đại biến, tức giận nhìn xem Ất Mộc, cao giọng mắng, ngươi dám đem cao sư huynh đả thương, ngươi muốn chết. Nói đi, một cái phi thân, liền đi tới Ất Mộc trước mặt, không nói lời gì, một quyền đánh tới hướng Ất Mộc. Ất Mộc nhìn thấy đối phương thi triển chính là thể tu chi thuật, mừng rỡ trong lòng, ha ha cười lớn nói ra, tới tốt lắm. Nói đi, cũng tu hồi linh kiếm, cơ xong quyền, cùng đối phương chiến đến cùng một chỗ. Chương 96 giả trên 80 tuổi ông, 1, chương 96 giả trên 80 tuổi ông, 1. Tất Mục từ khi tu luyện nội mục kim cương thuật cùng Viêm Dương Phá đằng sau, cho tới bây giờ không có chân chính thức chiến qua. Hôm nay thật vất vả bắt được một thể tu chi sĩ, hắn cũng không bỏ được rất nhanh liền đem đối phương đánh ngã, muốn để đối phương hảo hảo cho mình làm mồi luyện. Tất Mục đầy đủ thiêu đốt pháp lực, tại trên song quyền hình thành từng cái chói chang đại nhật, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều đang sôi trào bình thường, trong lòng tràn đầy vô hạn phong khoáng, chiến đấu nhiệt tình cũng trong nháy mắt bị điểm động. Nhưng vì khống chế thời gian, Thất Mục đành phải cố nén một quyền đem đối phương đánh chết xúc động, thả chậm công kích tiết đấu. Hai người tới tới lui lui, lại đại chiến 40 nhiều cái hồi hợp, so trước đó cùng cao chiến cuộc chiến đấu kia, còn nhiều dùng gần gấp đôi thời gian. Đối ất Mục đem Viêm Dương phá cùng nộ mục kim cương thuật rất tốt dung hợp đằng sau, Thất Mục liền mất kiên trì, cái này buổi luyện tác dụng cũng đã bị chính mình đầy đủ lợi dụng, vậy liền không cần thiết cùng hắn lại tiếp tục hao phí thời gian. Mà đối diện trúc cơ tu sĩ, lúc này nội tâm cũng là khổ không thể tả, hắn tại Cửu Dương Tông bên trong, cũng là ỷ vào thuật luyện thể lại xuất tứ phương tồn tại, kết quả hôm nay gặp đất mục, khắp nơi bị quản chế, căn bản là không cách nào phát huy tự thân hữu thế, mà lại nhiều lần cùng ngất mục liều mạng đằng sau, song quyền ngón của hắn đều bạo liệt đại lượng vết thương, có địa phương, thậm chí lộ ra bắp cốt. Hai tay cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, đã cũng nhanh không chịu nổi. Đột nhiên, hắn cảm giác từ hắc mục thiết quyền bên trong truyền đến một cỗ tương đối trước đó gấp hai cự lực, hắn cũng không kiên trì được nữa, căn bản là không cách nào ngăn cản, toàn bộ thân thể liền như là như diều đứt dây mở dạng, tới một cái hoàn mỹ đường vòng cung, đập xuống đến cách đó không xa, trực tiếp mất đi. Đối diện còn thừa lại 3 tên trúc cơ tu sĩ tất cả đều sợ ngây người trên trận phong vân b đột biến, để ba người này nhất thời có chút không tiếp thủ được. Rõ ràng vừa rồi hai người còn đánh bất phân thắng bại, nhưng đột nhiên ở giữa, ất mục một, một quyền, liền đem đối thủ cho đánh bay, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. ất mục tu năm đấm, lạnh lùng nhìn về phía ba người còn lại, khiêu khích nói ra, sau đó, ai xuất trận a? Cảm thụ được ất mục trong lời nói nồng đậm ý trào phúng, ba người lâm vào đâm lao phải theo lao tình cảnh lúng túng. Lên đi, đoán chừng khẳng định là đánh không lại, không lên đi, thật sự là quá nếm, Cửu Dương to mặt, người khác ngày sau sẽ chế giễu ba người bọn họ, ngay cả đánh cũng không dám đánh. Về sau tại trong tông môn trên cơ bản không lóc đầu lên được. Ba người nhìn nhau một chút, tựa hồ đang âm thầm giao lưu, muốn đặt thành một loại nhất trí ý kiến. Tất một gặp ba người giữ im lặng, cũng đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nhất định phải cho bọn hắn tiếp theo tệ mãnh dược, chiệt để để bọn hắn lui không thể lui. Tất một khinh bỉ cười nói, thế nào, vừa rồi hào tình tráng chí đều đi nơi nào, Cửu Dương Tông có các ngươi đệ tử như vậy, cũng thật sự là tông môn bất hạnh, liên chiến cũng không dám chiến, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ba người các ngươi cùng lên đi, nếu như vậy các ngươi cũng không dám, vậy các ngươi cũng đừng tại Cửu Dương Tông tiếp tục ở lại. Cái nǎo mát mẹ đi đâu rồi đi. Trong lời nói nồng đậm khinh thường cùng khi mị, thật sâu đau nhói đối diện ba người, bọn hắn cũng chịu không nổi nữa, ba người cũng không trả hỏi, Liên tụ thẳng hướng ất mục. ất mục cười ha ha, thân như tơ liễu bình thường, tại ba người trong vây công, tránh trái tránh phải, hành độn thuật vận dụng đến cực hạn, ba người công kích toàn bộ là không, không, có một chiêu một thức, có thể đánh tới ất mục trên thân. ất mục cũng không có ý định lại vận dụng chính mình lĩnh vực mới bí pháp, ba người còn lại, đã bị sợ vỡ mật, không đáng để lo, chỉ vận dụng một chút cơ sở pháp thuật, lại phối hợp chính mình tinh diệu thân pháp, liền có thể đem ba người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau đó Tôn Mục đem bản tay mình cầm một loạt cơ sở pháp thuật, cùng hắn nghiên cứu sáng tạo cái mới tổ hợp pháp thuật, mười phần thành thạo vận dụng, mục lao thuật, triển nhiễu thuật, mục tường thuật, hỏa câu thuật, phong hành thuật, hóa đá thuật, từng cái tu luyện đến đại thành cấp bậc pháp thuật liền cùng không cần tiền giống như, như gió lốc mưa rào bỉ thường, đối với ba người là tới, để ba người mệt mỏi, đáp ứng không xuể. Ma ất một cử động, cũng thực chấn kinh nơi xa quan chiến một đám tu sĩ. Những cơ sở này pháp thuật, muốn nhập môn vô cùng dễ dàng, nhưng muốn đại thành, lại là khó càng tiên khó, nhất định phải làm đến đối pháp thuật có khắc sâu lý giải. Đối với chúc cơ tu sĩ tôi nói, cơ sở pháp thuật vậy cũng là luyện khí đệ tử cần nghiên cứu pháp thuật, đến chúc cơ cấp độ, muốn nghiên cứu tầng thứ cao hơn pháp thuật. Mà cái này đất mục lại không đi đường thường, hắn ở đâu ra nhiều thời gian như vậy, thế mà đem những cơ sở này pháp thuật tất cả đều tu luyện đến đại thành cấp bậc. Những này nhìn như phổ thông cơ sở pháp thuật, đến đất mục trong tay, lại trở nên vô cùng lợi hại, đem cái này ba tên chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh chết cũng cơ bản không có sức hoàn thủ. Cái này khiến rất nhiều người lâm vào trầm tư, một vị truy cầu cao thâm pháp thuật là có hay không hữu dụng phải biết những cơ sở này pháp thuật, đều là tu tiên giới cấp độ nhập môn pháp thuật, rất nhiều người đều chưa từng có nghĩ tới, muốn tại những cơ sở này pháp thuật bên trên làm văn chương. Theo tu vi tấn thăng, rất nhiều người đều đang theo đuổi trung cấp pháp thuật, cao cấp pháp thuật, có rất ít người sẽ chú ý những này sơ cấp cơ sở pháp thuật. Trên thực tế, chân chính đến nguyên anh phía trên cấp độ đằng sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện, giữa thiên địa những cơ sở kia nguyên tố, mới là cấu thành hết thảy căn bản, đến nguyên anh cấp độ, tiếp xuống tu hành trọng điểm, không còn là nghiên cứu những cái kia cao thâm pháp thuật, mà là muốn tìm tòi nghiên cứu thiên địa huyền bí nghiên cứu những cái kia thiên địa bản nguyên bên trong cơ sở nhất cấu thành, muốn nắm giữ cùng lĩnh ngộ, là pháp tắc, là thiên đạo, cái này kỳ thật cũng là một loại phản phát quy chân quá trình. Tật mục chỉ là một cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại tại chúc cơ giai đoạn, liền bắt đầu nghiên cứu cơ sở pháp thuật, hơn nữa còn ở đây cơ sở phía trên, nghiên cứu sáng tạo cái mới cơ sở pháp thuật, cái này trên thực tế đã tại đi nguyên anh chân quân con đường. Trốn ở trong tối quan sát những cái kia chúc cơ tu sĩ, khả năng còn nhìn không ra một chút ở bên trong độ vật, nhưng trên đỉnh núi kim đan tu sĩ bọn họ, lại là thấy được rất nhiều cấp độ càng sâu độ vật. Nhất là Cựu Dương chân nhân cùng Bình Dương đạo nhân Hai người bọn họ, một cái là Cửu Dương Tông trưởng giáo, kiến thức tự nhiên bất phàm, một cái là Vân Hải 11 lớn hơn tông một trong Thanh Vân Tông Kim Đan chân nhân, đương nhiên chỉ là Kim Đan hậu kỳ tu vi, nhưng hắn dù sao sinh hoạt tại Thanh Vân Tông bên trong, tại Thanh Vân Tông trong địa tích, có nhiều phương diện này đi chép, lại thêm hắn có càng nhiều cơ hội tiếp xúc trong tông môn những cái kia nguyên anh chân quân, tự nhiên đối với phương diện này không xa lạ gì. Hai người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Lý Duy Cùng, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, tại Ngọc Sơn Tông môn phái nhỏ này bên trong, thế mà Tàng Long oa hổ, ẩn giấu như thế một cái tu đạo thiên tài, thật sự là có chút hâm mộ, lập tức Hai người ở trong lòng, cũng riêng phần mình sinh ra khác tâm tư. Ngồi tại cuối cùng vị trí lý duy cùng, lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an, như ngồi bàn chông. Tất một cái này liên tiếp biểu hiện, đã để hắn cao hứng, lại để cho hắn lo lắng sợ sệt. Cao hứng là, tất một Dương Ngọc Sơn tông vi phòng, lo lắng sợ sệt chính là, cây cao chịu gió lớn, một khi bị người hữu tâm ghi nhớ, tất một tương lai, Ngọc Sơn tông tương lai, thật sự là đáng lo. Có thể đây hết thảy, đã tất cả đều phát sinh, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc. Ba tên Cửu Dương tông đệ tử, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất từng cái miệng phun máu tươi, còn tốt chính là, ất mục hạ thủ lưu tỉnh, không, có đem ba người trực tiếp kích choáng. Dù sao nếu như năm người tất cả đều hôn mê tại biệt viện cửa ra vào, chính mình cũng khó làm, cũng nên để bọn hắn có hoàn toàn thanh tỉnh người, có thể mang theo những người khác rút đi. ất mục lạnh lùng nhìn xem ba người, nói ra, đây cũng chính là tại Cựu Dương Tông bên trong, nếu là ở bên ngoài, các ngươi năm người đã sớm trở thành thi thể lạnh băng, các ngươi đi thôi. Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay. ất mục nhìn đi qua, chỉ gặp từ một bên trên sân đạo, đi tới sáu tên trúc cơ tu sĩ, thuần một sắc trúc cơ viên mãn tu vi. Sáu người này toàn thân cao thấp đều mặc lấy pháp bào màu đen, pháp bào cạnh gốc chỗ, đều thêu lên một cái giữ tận bì đầu, xem ra sáu người này chính là Quỷ Vương Tông tham gia bị đấu tu sĩ. Ất Mục một mặt bất thiện nhìn xem những người này, hắn đối với Quỷ Vương Tông thế nhưng là mười phần cừu hận, nếu không phải là bởi vì Quỷ Vương Tông cùng Phi Tinh Quốc đánh lén, chu lý hai vị Lạc Ca, làm sao về phần tự bạo bọn mình. Vỗ tay, là sáu người ở trong một người trung niên, hắn nhìn về phía Ất Mục, tự nhiên là nhìn ra Ất Mục trong mắt cừu hận, lại cũng không để ý. Hắn lên trước một bước, đối với Ất Mục vừa chắp tay, mười phần khách khí nói, tại hạ Quỷ Vương Tông, cổ Huyền Cơ gặp qua ất mục đạo hữu. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù ất mục lại hận quỷ vương tông, nhưng người đối diện khách khí cùng mình chào hỏi, chính mình cũng không có cách nào làm đến bỏ mặt, liền nhàn nhạt đáp lễ lại, cứng rắn trả lời, ất mục gặp qua cổ đạo hữu. Cổ Huyền Cơ ha ha cười nói, tới đúng lúc, vừa rồi mắt thấy ất mục đạo hữu hiểu điệu phong thái, tại hạ cũng là lòng ngứa ngáy hung ác, phi thường muốn cùng ất mục đạo hữu cũng tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu pháp, bất quá, mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn lên đại diện võ, đến lúc đó lại đến thỉnh giáo đạo hữu diệu pháp. ất mục cười lạnh nói, tại hạ cũng rất muốn lĩnh giáo một chút quỷ vương tông tuyệt kỹ. Vậy chúng ta trên đài diễn vô gặp. Nói đi, đất mục vừa chấp tay, quay người về tới gian phòng của mình. Cổ Huyền Cơ nhìn thoáng qua đất mục bóng lưng, sau đó lại liếc mắt nhìn trên đất Cửu Dương Tông mấy người, trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường, mang theo sau lưng năm người, cũng tại một tên khác Cửu Dương Tông quản sự chỉ dẫn bên dưới, đi biệt viện mặt khác gian phòng, dàn xếp lại. Trước cửa hoàn toàn thanh tỉnh ba người, dưới sự không thể làm gì, đành phải lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, đem trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê hai người bế lên, thất tha thất thểu hướng về nơi xa rời đi. Phát sinh ở biệt viện trước cửa sự tình, rất nhanh liền như là mọc ra cánh, bị Cửu Dương Tông người biết được. Chương 96 giả trên 80 tuổi ông 2, chương 96 giả trên 80 tuổi ông 2. Không ít cửu dương tông đệ tử đều ma quyền sắc trưởng, muốn lại đi khiêu chiến Lật Mục, nhưng bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng đều rõ ràng, lần này đi năm người, cũng đều không phải hạng người vô danh, tại trong tông môn mặc dù không tính là đỉnh tiêm một nhóm người, nhưng cũng đều là có thực học, bọn hắn liên thủ cũng không thắng nổi Lật Mục, đoán chừng những người khác đi, cũng là một bàn đồ ăn, tự rước lấy nhục thôi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến trong tông môn đứng đầu nhất mấy người, mà mấy người kia đều là nhân tình, càng sẽ không xuất thủ. Dù sao, đất mục nhưng là muốn đại biểu Cửu Dương Tông tham gia bị đấu, mặc dù tạm thời rơi xuống Cửu Dương Tông mặt mũi, nhưng tốt xấu cùng mình là một cái chiến đội, đất mục căn mạnh, như vậy chàng tỷ đấu này Cửu Dương Tông chiến thắng tỷ lệ lại càng lớn, đây thật ra là một chuyện tốt. Húm hổ, chuyện này lại thế nào khả năng có thể lựa gạt được tông môn cao tầng, bọn hắn đều không phát tâm thành, chính mình cần gì phải can thiệp vào. Cho nên cái kia mấy tên đỉnh tiêm đệ tử, Lạc Thương nhất trí, tất cả đều im miệng không nói không nói. Đến Cửu Dương Tông ngày thứ 2 ban đêm, vị tia trước đó chúc cơ quả sự, lần nữa tìm được đất mục, nói rõ Cửu Dương Tông tử chân nhân Triệu Kiến Minh Tất Mục lập tức thu thập một chút, theo tên này thúc cơ quản sự rời đi, rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ đại điện. Đi vào trong điện, Tất Mục phát hiện trong điện đã có 5 người đang đợi. 5 người này tất cả đều là thúc cơ đại viên Mãn Tu sĩ, từng cái khí vụ hiên ngang, khí độ bất phàm. Nhìn thấy Tất Mục, 5 người này cũng lập tức đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tất Mục, nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Khoảng một lát sau, từ trong bên trong truyền đến tiếng bước chân, nhưng gặp từ chân nhân chậm rãi từ trong điện đi ra, đi tới trước mặt mọi người. Đám người nhìn thấy từ chân nhân, vội vàng cùng nhau thi lễ, từ chân nhân khoát tay áo, Nói ra, mọi người không cần phải khách khí, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Từ Chân Nhân tiếp tục nói, lần này Quỷ Vương Tông cùng Tông ta bị đấu, cụ thể công việc do lão phu toàn quyền phụ trách, hôm nay triệu tập các ngươi tới, cũng là biết nhau một chút. Nói đi, Từ Chân Nhân đối với ất mục nói ra, ất mục, bên này 5 người, chính là ta Cửu Dương Tông tham gia bị đấu đệ tử. ất mục đứng dậy, đối với 5 người vừa bắt tay, khách khí nói, Ngọc Sơn Tụ ngật mục, gặp qua năm vị đạo hữu. Năm người cũng liền bận bịu đáp lễ. Tại lẫn nhau làm giới thiệu đằng sau, ất mục lúc này mới đối Cửu Dương Tông mặt khác giữ thi đệ tử. Có một cái bước đầu hiểu rõ. Kỳ thật, Cựu Dương Tông mình đã chọn lựa 5 tên trúc cơ đệ tử tham gia bị đấu, sở dĩ nhất định để Ngọc Sơn Tông ra lại một người, đối ngoại thuyết pháp chính là phòng ngừa xuất hiện thêm lúc thi đấu. Ứt Mục lập tức nghĩ đến trước đó nhìn thấy Quỷ Vương Tông cả đám thời điểm, bọn hắn cũng là có 6 tên đệ tử, trong lòng lập tức liền có sáng tỏ, đoán chừng chính mình là cái kia dự bị tuyển thủ. Cựu Dương Tông bên này tham gia bị đấu đệ tử, trong đó có 3 người là Cựu Dương chân nhân đệ tử thân truyền. Hai người khác cũng đều là tông môn một vị nào đó trọng lượng cấp trưởng lão đệ tử, tóm lại thân phận đều rất không bình thường. Năm người này nguyên bản đối với tông môn lựa chọn Ngọc Sơn Tông ra một người dự khuyết tuyển thủ là nhìn có chút pháp, bất quá trước đó Ứt Mục đem tìm tới cửa khiêu khích năm tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử toàn bộ đánh bại, cũng làm cho bọn hắn đối với Ứt Mục có hoàn toàn mới nhận biết. Có thể trở thành trưởng giáo cùng quyền cao chức trọng trưởng lão thân truyền, tuyệt đối không phải người bình thường, mặc kệ là kiến thức hay là lực duyệt, đều không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Hiện tại chính thức cùng Ứt Mục gặp mặt, năm người đều đang lặng lẽ đánh giá Ứt Mục, mà lại mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Chính như Cửu Dương chân nhân trước đó nói tới, người trẻ tuổi Trên cường hào thắng là trạng thái bình thường, gặp có thể một trận chiến đối thủ, bọn hắn năm cái trong lòng cũng trong nháy mắt giấy lên đấu trí. Ất Mục tự nhiên là không thèm để ý chút nào đối phương năm người khiêu khích ánh mắt, nếu như không phải là bởi vì phía sau mình có Ngọc Sa Tông, mà lại chính mình còn đại biểu Cựu Dương Tông tham gia bị đấu, nói không chừng, thật muốn cùng năm người này hảo hảo đấu một trận. Bởi vì Ất Mục cũng từ năm người này trên thân cảm nhận được nhất định uy hiếp, cái này nói rõ, năm người này thực lực tuyệt đối không phải trước đó những người kia nhưng so sánh. Dù sao bọn hắn xuất thân tại Nguyên Anh tông môn, không phải những tiểu môn phái kia chốc cơ tu sĩ nhưng so sánh. Từ chân nhân nhìn xem 6 người đều tràn đầy đấu chí, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, lần này hai tông bị đấu, liên lụy mặt rất rộng, có một số việc ta không tiện cùng các ngươi nói, dù sao trong này dính đến Thanh Vân tông, nhưng tông môn chỉ có một cái yêu cầu, lên đại diễn võ đàng sau, các ngươi đừng có bất kỳ cố kỵ, có cái gì thủ đoạn cuối cùng, sử hết ra, đánh cho đến chết, cho dù xảy ra nhân mạng, cùng các ngươi cũng không quan hệ. 6 người nghe, trong lòng đều là có chút nghiêm nghị. Từ chân nhân lời nói, không thể nghi ngờ là tại nói cho đáng người, đây không phải phổ thông bị đấu, đây là sinh tử chi chiến, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể bảo trụ tính mạng của mình, chiến thắng địch nhân. Sáu người ở trong một tên đệ tử đánh một thủ thế, từ chân nhân sau khi nhìn thấy, hỏi: "Ngươi có cái gì nghi vấn?" Tên đệ tử kia cung kính nói: "Chân nhân, ta muốn hỏi hai vấn đề, một cái là ra sân thứ tự, hai một cái là nếu như đối phương chủ động nhận thua, chúng ta là không còn muốn tiếp tục công sát." Từ chân nhân khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Hỏi thật hay, sau đó, ta đang muốn nói đến đây hai vấn đề. Đầu tiên, ra sân trình tự, áp dụng chính là rút thăm phương thức, cái này cái thể, tại Thanh Vân tông vị chân nhân kia trong tay, cho nên các ngươi không cần lo lắng làm bộ vấn đề." Mỗi lần Ngẫu nhiên rút ra hai người ra sân. Từ chân nhân nhìn về phía Tát Mục, cương quyết nói: "Tát Mục, ngươi lường tưởng rằng ngươi là dự bị, khả năng cũng không cần ra sân, lần này Thanh Vân tông sửa đổi trước đó quy tắc, Ngẫu nhiên rút ra lời nói, có khả năng ngươi là người thứ nhất ra sân cũng nói không chính xác." Tát Mục nghe, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Từ chân nhân nói tiếp: "Ngoài ra, còn có cái quy tắc cũng làm cải biến, nếu như một trận xuống tới, chiến thắng một phương, cảm thấy mình y nguyên có thể tái chiến, vậy liền không cần xuống lại, đối phương trận doanh sẽ lại Ngẫu nhiên rút ra trên một người đại đối chiến, thẳng đến ra kết quả sau cùng." Đương nhiên, Cái này phải căn cứ tu sĩ thực lực bản thân đến xác định, ngủ quán tự đại, chết cũng không thể oán hận người khác. Đám người nghe đều trầm mặc không nói. Đấu đốc mới có thể liên tục tác chiến, dù sao tất cả mọi người là chốc cơ đại viên mãn, thực lực tương đương, có thể đem một người chiến bại, đã là không dễ, ai sẽ xứng anh hùng tiếp tục tác chiến, cái kia thuần túy là động đốc. Bất quá lời như vậy, ngay trước tử chân nhân mặt, ai cũng không dám nói ra mà thôi. Tử chân nhân nói tiếp, về phần đang tỉ đấu trong quá trình, đối phương nếu là thật chủ động mở miệng nhận thua, vậy liền không được tái chiến. Đám người nghe, trong lòng cũng lạ dừng một chút, xem ra hay là có đường lui mà không phải nhất định phải từ chiến đến cùng. Mặc dù bọn hắn đều muốn thắng lợi, thật là muốn tới sinh tử tổn vong thời điểm, cái mạng nhỏ của mình hay là vị thứ nhất cũng không thể vì tông môn danh dự đem mệnh của mình dựng vào đi, cho dù tông môn thật chiến thắng, chính mình đã chết cũng không nhìn thấy, vứt không đến. Từ chân nhân thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục nu ngữ, liền tiếp theo nói ra, tông môn lần này là tình thế bắt buộc, cho nên ngươi 6 người nhất định phải là dốc hết toàn lực, nếu có trộm gian dùng mánh lới, hạ chàng chính các ngươi cũng cân nhắc một chút, cho dù trước ngươi là trưởng giáo thân truyền, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi. Câu nói này, giống như một tảng đá lớn bình thường, một chút liền đập ở sáu người trong lòng. Xem ra Thái thượng trưởng lão 10 phần coi trọng trận tỉ đấu này, nguyên lai nội tâm cất như vậy một chút tiểu tâm tư, cũng lập tức bị ném sau. Mã Ứt Mục lại lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Cửu Dương Tông vị kia nguyên anh chân quân, vì sao như vậy coi trọng trận tỉ đấu này, thật chẳng lẽ chính là vì một chỗ khoáng mạch sao? Chính như Lý Vạn Sơn trước đó cùng mình nói như vậy, phía sau này có phải hay không còn có mặt khác chuyện ẩn ở bên trong? Từ chân nhân tiếp tục nói, tông môn cũng không tiếp ban thượng, trước đó nói, có thể đến tông môn trong bảo khố tùy ý tuyển một kiện bảo vật bên ngoài, các ngươi năm người còn có thể đạt được thái thượng trưởng lão một tháng thời gian tự mình chỉ điểm, về phân đất mục, bởi vì ngươi đại biểu là Ngọc Sơn tông, cho nên tông lý cũng quyết định, nếu như ngươi thắng lợi, ngươi Ngọc Sơn tông năm tiếp theo độ dâng lễ ích lợi, có thể giảm bất ba thành. Tất Mục nghe chút, trong lòng lập tức liền có chút không thoải mái. Cửu Dương tông năm người, thắng lợi, chẳng những có thể lấy đi tông môn bảo khố tuy bảo, còn có thể đạt được thái thượng trưởng lão chỉ điểm, chỗ tốt tất cả đều là cá nhân, mà chính mình thắng lợi, cũng chỉ có một quyển bảo chỗ tốt, còn lại tất cả đều là Ngọc Sơn tông. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra trong lòng suy nghĩ vẫn mười phần cảm kích đối với Từ Chân Nhân không người thi lễ, nói ra, tại hạ biết được, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, không phụ trọng thác. Từ Chân Nhân rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, cách bị đấu cũng chỉ còn lại 3 ngày, các ngươi sau khi trở về, đều tốt nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ cầm tốt thành tích, hồi báo tông môn nhiều năm bồi dưỡng cùng vô trọng. Đám người vội vàng đứng dậy, hướng phía Từ Chân Nhân không người thi lễ, sau đó liền cáo lui rời đi. Đi vào ngoài đại điện, 6 người liền riêng phần mình rời đi, đất một một thân một mình hướng về biệt viện phương hướng chậm rãi đi đến. Buổi tối hôm nay thời tiết rất tốt, trong không khí sen lẫn nhàn nhạt hương hoa. Ất Mục một, một người rong chơi tại trên sân đạo, trong lòng không hiểu bâng lãng. Tới Cựu Dương Tông đằng sau, chính mình một mực bế quan, không có đi ra ngoài, lần này bái kiến từ chân nhân đằng sau, vừa vặn có một chút nhàn rỗi công vụ, ngay tại Cựu Dương Tông bên trong đi dạo một chút. Đi tới đi tới, Ất Mục đột nhiên nhìn thấy phía trước đường nhỏ góc rẽ, lại có một tòa cũ nát nhà lá, cái này khiến Ất Mục cảm giác 10 phần buồn nụt. Toàn bộ Cựu Dương Tông, khắp nơi đều là giường cột tráng tổ, 10 phần trắng lệ, tòa nhà cũ nát nhà cỏ đứng sừng sững ở đó, cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau. Ất Mục hết sức tò mò đi ra phía trước, chỉ gặp trong nhà lá vẫn sáng ngọn đèn nôn ấm dường hồ còn có người ở bên trong. Tất Mộc thấy thế, liền dự định quay đầu rời đi, nhưng không ngờ sau lưng thế mà truyền đến một tiếng nói dàn mùa. "Có khách quý lâm môn lại không vào? Thế nhưng là cảm thấy lão hữu gian phá ốc này quá mức keo kì ta." Nghe nói lời ấy, Tất Mộc đã ngừng lại muốn ly khai bước chân, quay người nhìn về hướng nhà cỏ, đối với nhà cỏ chắp tay thi lễ, khách khí nói, "Lão trượng hiểu lòng, ta nguyên lai tưởng rằng là cái vô chủ nhà cỏ, có chút hiếu kỳ, liền đến gần muốn nhìn một chút, nhưng không ngờ lóe lên ánh nến, liền không có ý tứ quấy rầy, cho nên mới muốn rời đi, cũng không có ghét bỏ nhà cỏ ý tứ." Lúc này, nhà cỏ cửa gỗ từ từ mở ra, Từ bên trong đi tới một tên đầu đầy hoàng phát lão ông, mang trên mặt nụ cười cổ quái, xuất hiện ở ất mục trước mặt. Chương 972 câu nói, 1, chương 972 câu nói, 1. Tại nhìn thấy lão ông này trong đáy mắt, ất mục trong thức hải thực vật thần bí lại bắt đầu điên cuồng vỗ động đứng lên, cái này nói rõ, lão giả trước mắt, nhất định cùng mình trong thức hải thực vật, có một loại nào đó liên hệ thần bí. Ất mục trong lòng lập tức siết chặt, cung kính tri lễ, mười phần khách khí nói, "Mạn học hậu bối ất mục, bái kiến tiền bối, đã qué giày tiền bối thanh tu, tại hạ hết sức xin lỗi." Cái kia hoàng phát lão đầu cười hì hì rồi lại cười, nói ra, "Tiểu A Nhi không cần đa lễ, kỳ thật Nói muốn ngược lại, ngươi không cẩn thận có lỗi, ngược lại là ta có chút đường đột. Nếu như ta không muốn lộ diện, vậy ngươi liền không nhìn thấy ta, mà ngươi bây giờ nhìn thấy ta, vậy liền chứng minh ta muốn lộ diện, mà lại muốn lộ diện nhìn thấy ngươi, cho nên không phải là ngươi nói thật có lỗi, mà hẳn là ta nói thật có lỗi, là bởi vì ta chủ động lộ diện, hấp dẫn ngươi, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy ta, cho nên sao là ngươi thật có lỗi nói chuyện. Tất Mục nghẹn họng nhìn chân chối nghe lão đầu như là nói nhiều khẩu lệnh bình thường, vừa đi vừa về giày vò, riêng ngày một câu, trước trước sau sau nói sắp có một chén trà thời gian. Tất Mục có một loại ảo giác Trụ hồ lão giả này cực kỳ lâu không có cùng người nói nói chuyện, cho nên hiện tại gặp được chính mình, liền liễu lo không ngừng nói không ngừng, lặp đi lặp lại, liền như là một cái tinh thần thất thường lão nhân bình thường. Ất một bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn ở tĩnh tĩnh, đứng ở nơi đó, nghe lão đầu nói liên miên lại nhại nói, rốt cục, lão đầu kia tụa hồ nói có chút mệt mỏi, sau đó vừa cười vừa nói, nhìn ta chỉ nhíu này, quý khách Lâm Môn, lại làm cho ngươi đứng tại cửa ra vào, nghe ta cái này tuổi già cô đơn đầu lĩnh tại cái này lại nhại, thật sự là thật có lỗi a, tới tới tới, vào nhà lại nói. Nói đi, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Tất mục bất đắc dĩ, đành phải đi theo lão đầu tiến vào nhà cỏ. Căn này nhà cỏ thật sự là đơn sơ, trong phòng chỉ một cái cái bàn, hai cái ghế, một cái gạch mục giường sưởi bên ngoài, cái gì cũng không có, mười phần keo kiệt. Lão đầu tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ, xoa xoa đôi bàn tay, chỉ vào cái ghế một bên nói ra, "Quý khách mời ngồi, ta đi một chút liền đến." Nói đi, toàn bộ thân thể thế mà trực tiếp chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Tất mục giật mình, lão giả này vừa rồi thi triển hẳn là thổ độ thuật, thật là tinh diệu thổ độ thuật, dĩ nhiên như thế tơ lụa, không có từng kia dừng lại, tự nhiên mà thành, đây cũng là viên mãn cấp bậc thổ độ thuật. Thật sự là quá lợi hại. Tất mục trước đó tinh luyện các loại cơ sở pháp thuật, lại duy trì có không có tu luyện qua thổ độ thuật. Chủ yếu là thổ độ thuật tại toàn bộ tu tiên giới đều mười phần hiếm thấy, Ngọc Sơn tông căn bản cũng không có phương diện này đi chép, cho nên hắn căn bản học không thể học. Hiện tại tu tiên giới, phần lớn người thi triển thổ độ thuật, kỳ thật đều là mượn nhờ phù triện đến thực hiện, căn bản tính không được chân chính thổ độ thuật. Hôm nay thế mà gặp được trong truyền thuyết chân chính thổ độ thuật, tất mục trong lòng không khỏi một trận vui vẻ, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đợi chút nữa như thế nào hướng lão nhân đưa ra cái này có chút quá phận yêu cầu. Đợi không đến một chén trà thời gian, lão đầu lần nữa từ trong đất xung đột ra, trong tay hắn nhiều một cái đẹp đẽ ngọc hồ, còn có hai cái đẹp đẽ trấn trà. Xem ra vừa rồi hắn là tìm địa phương đi làm nước trà đến Tiêu Đại ất mục. Lão đầu tựa hồ 10 phần cao hứng, ngồi ở bên cạnh bàn, từ ngọc hồ bên trong đổ ra một chén nước trà, sau đó đem chén trà đẩy lên ất mục trước mặt. ất mục quả thực có chút lúng túng. Mình bây giờ thân ở Cựu Dương Tông, cũng không biết đối phương là hạng người gì, hắn nào dám uống xong trước mắt nước trà. Đang lúc hắn định tìm cái gì lý do cự tuyệt thời điểm, đột nhiên Hắn lần nữa cảm giác được trong tứ hải chính mình thực vật thần bí liền như là như bị điên, lần này thế mà phát ra rất rõ ràng nhắc nhở, đệ nhất mục có một loại cảm giác của quái, nhất định phải uống xong, nhất định phải uống xong, nhất định phải uống xong. Đệ nhất mục thế mà không tự chủ được bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào trong bụng đằng sau, đệ nhất lập tức cảm giác ngay trong tứ hải một mảnh thanh minh, thần hồn của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ trong ra ngoài lau lau rồi một lần. Không chỉ như thế, đệ nhất cảm giác hết thảy chung quanh, ở trong mắt chính mình, dị nhiên như thế rõ ràng, thần hồn năng lực nhận biết lại bị tăng lên rất nhiều, nhà cổ bên ngoài Sơn Lâm trong đất hoang tất cả mọi thứ, tại thần hồn của hắn cảm giác ở trong không chỗ che thân. Thậm chí ngay cả cách đó không xa dưới mặt đất hơn 10 trượng sâu một tổ cỡ nhỏ chuột đất yêu thú, hắn cũng nhìn rõ ràng. Ất Mộc đơn giản sợ ngây người, cuối cùng là thứ gì, chính mình uống một chén, liền có thần kỳ như thế hiệu dụng, mà trước mắt Ngọc Hổ bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu thần bí như vậy bảo vật đâu. Ất Mộc có chút tham lam nhìn một chút lão đầu trong tay Ngọc Hổ, nhưng đè nén hiếu kỳ của mình, chỉ là đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, không nói thêm gì. Lão đầu cười híp mắt hỏi, "Quý khách coi là gió này long thần nước như thế nào?" Toàn bộ căn bản cũng không biết cái gì là Phong Long Thần Thủy, nghi ngờ hỏi, lão trưởng, tha thứ tiểu tử thô bỉ, tại hạ căn bản cũng không biết gió này Long Thần Nước là vật gì, bất quá thứ này đích thật là đồ tốt, ta vừa rồi chỉ là uống một chén nhỏ, cũng cảm giác thức hải thanh minh, lực lượng thần hồn cũng tăng nhiều, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Lão đồng nghe, cười ha ha, có chút đắc ý, nói tiếp, đó là đương nhiên, gió này Long Thần Nước chính là linh mạch dưới mặt đất nhiều năm nhận sinh đồ vật, đối với tất cả tu luyện sinh linh, đều có lợi ích cực kỳ lớn, chẳng những có thể rửa sạch thần hồn, còn có thể rèn luyện thân thể một đầu cỡ trung linh mạch, 100 năm mới có thể có đến 10 giọt, ngươi vừa rồi cái kia một chén nhỏ, ít nhất là 600 năm pháp lượng. Tất Mộc nghe, trong lòng giật nảy cả mình, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, vừa rồi chính mình tùy ý uống một hớp nước trà, thế mà trực tiếp uống 600 năm pháp lượng, cái này, cái này, cái này thật sự là quá khoa trương. Lập tức, Tất Mộc sắc mặt biến đổi, lần này có thể chuyện xấu, vô duyên vô cớ liền chịu người ta lớn như vậy chỗ tốt, đối phương khẳng định là cóưu đồ. Lão đầu sau đó lại cho Tất Mộc rót một chén nhỏ, tựa hồ rất là cảm thán nói, cái này Ngọc Hồ, có thể lâu giải khóa lại Phong Long thần thủy, để linh tính không đến mức phát ra mà cái này Ngọc Trạm cũng có công hiệu này, có thể tạm thời vây khốn phong long thần thủy, quý khách tranh thủ thời gian uống đi, đây cũng là cuối cùng một chén, Ngọc hồ bên trong đã không còn có, Cửu Dương Tông góp nhặt mấy ngàn đô vạn, buổi tối hôm nay duy nhất một lần liền tất cả đều hao hết. Ất Mộc lúc này nhìn trước mắt Ngọc Trạm, liền như là củ khoai nóng bỏng tay mở dạng, uống đi, muốn thiếu nhân tình to lớn, không uống đi, trong lòng hiện tại quả là khó mà nhẫn nhịn được cái này dục hỏa. Cuối cùng, tham lam hay là chiến thắng lý trí, dù sao trước đó đã uống một chén, nhân tình đã thiếu, lại uống một chén, cũng không có gì, cơn giận quá nhiều rồi không tán người, nợ nần nhiều không đẻ người. Đem chén này Phong Long Thần Thủy sau khi uống xong, Thất Mục chỉ cảm thấy toàn thân ngứa lạ không gì sánh được, hắn rỗi ra hai tay quan sát, phát hiện tại ngón tay của mình trố khắp lối, thế mà dịện ra rất nhiều màu đen nhánh nhỏ bé điểm lấm tấm, không khỏi giật nảy cả mình. Lão đầu đối diện thấy vậy, cười hắc hắc nói, Phong Long Thần Thủy thật có tác dụng a, quý khách thể nội tạm chất thế nhưng là thật không ít ta, thế mà bài xuất nhiều như vậy. Thất Mục nghe chút, trong lòng đơn giản bị chấn không cách nào ngôn ngữ. Trước đó hắn tu luyện nội mục kim cương thuật thời điểm, dựa vào địa hỏa chi lực rèn luyện cùng bạo dược tối thể, đã từng bài xuất đại lượng tạp chất, vốn cho là chính mình pháp thể đã tinh khiết không gì sánh được, không nghi tới Chỉ là uống hai chén Phong Long Thần Thủy, kết quả từ thể nội lại bài xuất nhiều như vậy tạp chất, xem ra chính mình trước kia nghĩ quá đơn giản. Đoán thể thuật bác đại tinh thâm, xa xa không phải mình hiện tại hiểu nông cạn như vậy, chứ không được trong truyền thuyết có tu sĩ nhục thân thành thánh thành tiên, xem ra đó mới gọi đem đoán thể thuật tu luyện đến cực hạn. Hai chén Phong Long Thần Thủy, tại trong thời gian rất ngắn, liền đem mất mục thần hồn cùng pháp thể đều tăng lên một cái cấp độ. Ất Mục lập tức cảm giác được mình nguyên lai like là 10 phần kiến cố trúc cơ hậu kỳ Hà đạo, tựa hồ cũng có chỗ bưng lòng. Ất Mục đứng dậy, hướng về phía lão đầu cúi đầu, hết sức khó xử nói, "Lão trưởng, ta đi ra ngoài trước một hồi." Lão đầu một mặt cười xấu xa, nói ra: "Đi thôi, đi thôi, đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ trở lại, ta còn có chuyện nói với ngươi đây." Ất Mục lập tức đi ra nhà cỏ, sau đó xa xa đến một chỗ rừng rậm, gặp bốn bề vắng lặng, vội vàng tìm cái xó xỉnh địa phương dấu đi đi ngoài. Ất Mục từ khi tấn thăng đến chốc cơ hậu kỳ đằng sau, trên cơ bản rất ít tiếp xúc khói lửa, cơ bản tích cốc, cho nên nhiều năm đều không có đi ngoài. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy trong bụng của mình rời sông lập biển bình thường, cũng chịu không nổi nữa. Một trận phải mái lâm ly phát tiết đằng sau, Ất Mục phát hiện chính mình bài xuất đại lượng vật chất màu đen, cũng nói không rõ đều là cái gì mà lại dú khí hư thiên, nghe một chút liền để ất mục cảm giác con mắt đều muốn rơi lệ, thật sự là quá sắc người. Hắn vội vàng rời đi dừng rậm, sau đó đối với mình thi triển một cái giữ sự trong sạch thuật, lần nữa dọn dẹp một lần, bảo đảm toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường đằng sau, lúc này mới hướng về nhà cỏ đi đến. Trở lại nhà cỏ đằng sau, chỉ thấy lão đầu kia vẫn rượi vào chiến đế, tựa hồ mười phần tỉnh thôi. ất mục hướng về phía lão đầu lại túi đầu thi lễ, nói ra, lão trưởng hôm nay ơn tỉnh, tại hạ thật sự là không thể báo đáp, không biết lão trưởng vì sao muốn hiện lộ chân thân gặp ta. Lại vì sao muốn cho ta nhiều như vậy chỗ tốt? Đây mới là ớt Mộc chuyện quan tâm nhất, hắn là nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Lão đầu cười hắc hắc nói, ngồi xuống nói chuyện, ngươi tổng chẳng lấy, ta còn muốn ngửa đầu nhìn ngươi, mười phần không thoải mái. Ớt Mộc nghe, chỉ có thể ngồi đàng hoàng xuống dưới. Lão đầu tiếp tục vừa cười vừa nói, ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là ai đi, đừng nói ngươi, cho dù toàn bộ Cửu Dương Tông, liền ngay cả Ngọc Hoa tiểu tử tối kia, cũng không biết ta. Nghe lão đầu tiểu nói này, ớt Mộc trong lòng cũng giật mình tê lên. Ngọc Hoa chân quân thế nhưng là Cửu Dương Tông kình thiên trụ lớn, định hải thần chân một dạng tồn tại, đây chính là nguyên anh trung kỳ chân quân, nhưng tại lão đầu trong miệng Thế mà bị gọi thành tiểu từ thúi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lao đầu trước mắt, hoặc là già đời dòa người, tại kiểu dương tông không người có thể đưa ra tà hữu, hoặc là chính là tu vi dòa người, siêu việt nguyên anh cấp độ. Nhưng hai cái nguyên nhân tương đối đằng sau, ớt một càng có khuyên hướng phía sau nguyên nhân này. Chương 972 câu nói, 2. Chương 972 câu nói, 2. Nếu như là nguyên nhân đầu tiên, đừng quên, kim đàn tu sĩ thỏa nguyên, chỉ có 700-800 năm tà hữu, mà nguyên anh tu sĩ có thể sống hơn 1,2005, cho nên nói, nếu bạn về tư cách, Lão đầu này bình thường là không so được Ngọc Hoa Chân Quân, trừ phi lão đầu này không phải người, là cựu Dương Tông hộ sơn linh thú, lại hoặc là mặt khác tinh quái, nói như vậy, thoá nguyên kéo giải vẫn rất có khả năng. Mà cái nguyên nhân thứ hai, nếu như tu vi của lão đầu này thật cao hơn Ngọc Hoa Chân Quân lời nói, vậy chỉ có thể là Hóa Thần tu sĩ. Bất quá, Cựu Dương Tông cũng chỉ là một hạng trung tông môn mà thôi. Nếu như trong tông môn thật có một vị Hóa Thần tu sĩ, cái địa vị Cựu Dương Tông địa vị sẽ trong nháy mắt rất cao, mặc dù không so được 10 một lớn hơn tông, nhưng tuyệt đối cũng là phi thường có phân lượng cỡ trung tông môn. Nhưng lão đầu này vừa rồi cũng đã nói, liền ngay cả Ngọc Hoa chân quân cũng không biết hắn tồn tại, vậy đã nói rõ, lão đầu này nhất định cùng Cựu Dương tông có nhất định nguồn gốc, nhưng cũng có thể là thời gian quá xa xưa, lúc trước cùng lão đầu có nguồn gốc người đã đều không còn tại thế lên, mà lão đầu thì là ẩn cư tại Cựu Dương Sơn bên trong, cũng xưa nay không gặp người, cho nên hắn mới có thể nói Ngọc Hoa chân quân là tên tiểu tử thối. Lão đầu gặp rất một, một bộ trầm tư bộ dáng, tựa hồ đã đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, tiếp lấy giải thích nói, về phần thân phận của ta, ngươi cũng không cần lại suy đoán. Hoàn toàn chính xác, ta cùng Cựu Dương Tông Khai Sơn tổ sư có chút nguồn gốc, bất quá vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, những năm gần đây, ta một mực sống ở Cựu Dương Sơn bên trong, cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua người khác, hôm nay sở dĩ liên lộ chân thân gặp ngươi, là bởi vì ta từ trên người của ngươi, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, tại trong cơ thể của ngươi, hẳn là có tộc ta một vị viễn cổ tiên tổ chuyển thế chi thân, bất quá hắn hiện tại chỉ là cái nệ sinh trạng thái, đồng thời tựa hồ cùng quý khách ngươi tạo thành cộng sinh quan hệ, lại hoặc là bản thân ngươi chính là ta tộc vị kia viễn cổ tiên tổ chuyển thế chi thân, ta cũng chưa không rõ ràng. Nghe lời của lão đầu, đất mục trong lòng lập tức lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thông qua lời của lão đầu, đất mục cấp tốc tổng kết ba cái mấu chốt tin tức. Một phương diện, lão đầu này không phải người. Dựa theo lối nói của hắn, hắn hẳn là một cái mục hệ yêu linh, cái này cũng có thể rất tốt giải thích, hắn vì cái gì cùng Cựu Dương Tông Khai Sơn tổ sư nhận biết, dù sao mục hệ yêu linh, phần lớn có được vô tận bảo nguyên. Trên phương diện khác, tu vi của lão đầu này nhất định cao hơn người. Tại tu tiên giới, phàm là hoa cỏ cây cối muốn thành tinh làm yêu, đều thường thường muốn trải qua vô số tuyết nguyệt mới có thể mở trí. Sau đó lại trải qua vô số tuyết nguyệt mới có thể tu luyện có thành tựu. Cái này khiến Lật Mục nghĩ đến trước đó tại Thiên Trọng Sơn thí luyện thời điểm, tại âm sát cốc trong bí cảnh gặp phải gốc kia đại thụ cổ lão, lúc đó, hắn cũng là cảm nhận được trên người mình đặc biệt khí tức mới có thể cùng mình gặp nhau, cũng nghĩ thắc tương lai mình cơ hội thích hợp đi hướng Thái Hư môn đi tới một lần. Lúc đó cây đại thụ kia cũng không có hóa hình, cũng không biết là không có hóa hình năng lực hay là nói không muốn hóa thành nhân hình. Nhưng bây giờ lão đầu trước mắt, thế nhưng là thật sự hóa thành hình người, vậy cái này lão đầu tu vi, đến cùng đạt đến cái gì tiêu chuẩn, Lật Mục căn bản không dám tưởng tượng. Thứ 3 Trong thân thể chính mình thực vật thần bí, chính mình một mực không làm rõ ràng được đến cùng là cái gì, nhưng ất mục rất rõ ràng biết, thần hồn của mình phải cùng cái này thần bí thực vật kết hợp với nhau. Vừa rồi lão đầu nói, trong thân thể mình có hắn bộ tộc cổ lão tiên tộc gần nút trong đó, trước mắt vẫn chỉ là cái này sinh trạng thái, cái này nói quá chuẩn xác. Phải biết ất mục trước đó gặp nhiều người như vậy, không ai có thể phát hiện bí mật của hắn. Nhưng bây giờ lão đầu này thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà lại nói hết sức rõ ràng. Nhất là cái kia cộng sinh quan hệ thuyết pháp, thật sự là nói đến một chút con bên trên. Ất Mộc một mực tại không ngừng tìm kiếm các loại bảo vật đến thỏa mãn ngay trong thứ hải thực vật thần bí nhu cầu, mà đổi thành một cái phương diện, cái kia thần bí thực vật cũng đang không ngừng trả lại Ất Mộc, để Ất Mộc lực lượng thần hồn đang không ngừng tăng lên, hiện nay càng là tăng lên tới kim đan chân nhân cấp độ. Mà lại, bản thân mình có thể hay không cũng là cái gì chuyển thế chi thân, cái này mặc dù là cái nghi vấn, nhưng vạn nhất là thật đây này. Gặp Ất Mộc ngồi yên tại nơi chỗ, trầm mặc không nói, lão đầu ha ha cười nói, quý khách không cần suy nghĩ nhiều, thiên hạ này sự tình, thường thường đều là dạng này, liền giống với ta cũng chưa từng có nghĩ tới. Có thể tại Cựu Dương Tông gặp được ngươi, cho nên rất nhiều chuyện đều là vận mệnh cho phép, dưới thiên đạo, ai cũng chạy không thoát, thuận theo tự nhiên là thôi. Mà lại ngươi cũng đừng hỏi ta, vị kia viễn cổ tiên tổ đến cùng là tồn tại dạng gì, bởi vì cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, nhiều khi thường thường chỉ là nâng lên một cái tên, liền dễ dàng bị một chút tồn tại lợi hại sợ cảm ứng đến. Ất Mục trầm mặc nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hôm nay gặp phải đã cho hắn cực lớn tâm lý xúc động, để hắn trong lúc nhất thời rất khó làm rõ đầu mối, đoán chừng muốn chờ thời gian thật dài mới có thể từ từ triệt để tiêu hóa. Lão đầu tiếp lấy cười nói, nếu tại Cựu Dương Tông gặp được ngươi, Vậy liền chứng minh giữa chúng ta có một đoạn duyên phận, cho ngươi những chỗ tốt này, chỉ là hướng về phía ta vị kia viễn cổ tiên tổ mà thôi, trong lòng ngươi không cần có cái gì gánh vác. Sắp chia tay thời khắc, ta có hai câu nói, muốn tặng cho quý khách." Tất Mộ sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nghiêm túc lên, chắp tay hỏi, "Xin hỏi tiền bối, là cái nào hai câu nói?" Khi biết lão đầu bất phàm thân phận đằng sau, Tất Mộ cũng không dám lại miệng nói lão trượng, lập tức liền lại đổi thành tiền bối. Lão đầu cười hắc hắc nói, "Câu nói đầu tiên, nhìn qua đối địch song phương, có lúc lại là tại cấu kết với nhau làm việc xấu. Câu nói thứ hai, cây chuyển chết, người chuyển sống." Lúc mấu chốt phải học được đoạn bỏ cách. Lao Đầu nói xong câu đó đằng sau, toàn bộ thân thể liền bắt đầu tự tự hư hóa, lập tức liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tất Mục chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại vừa mở ra mắt, chính mình vẫn một người đứng ở trên sân đạo, xung quanh một mảnh đen như mực, bên cạnh cũng không có nhà cỏ, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ là một giấc mộng bình thường. Nhưng ngất một biết, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật sự tồn tại. Bởi vì mặc kệ là thần hồn của mình, hay là pháp thể, đều chiếm được thật sự to lớn tăng lên. Buổi tối hôm nay chính mình gặp phải, thật sự là không thể tưởng tượng. Nói ra, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Mặc kệ là Phong Long Thần Thủy hay là Hóa Hình Mục Hệ Yêu Linh, cùng về sau phát sinh hết thảy, đều để gắt một cảm thấy không quá chân thực. Nhất là lão giả cuối cùng lưu lại cái kia hai câu không giải thích được, càng làm cho ất Mục Lâm vào thật sâu trong suy tư. Chỉ từ mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu, câu nói đầu tiên, tựa hồ là đang khuyên bảo chính mình, không nên tùy tiện tin tưởng nhìn thấy đồ vật, bởi vì những vật kia rất có thể chỉ là mặt ngoài đồ vật, hoặc là người khác hi vọng ngươi thấy, mà tình huống chân thật, đến cùng là thế nào, ai có thể nói chính xác đâu. ất Mục bởi vậy liên tưởng đến trước đó, Ngọc Sơn Tông cùng Phi Tinh Cấp giao hảo, có thể cuối cùng Phi Tinh Cấp phía sau đâm đau. Đây chính là một chút không lưu tình. Ngược lại, Phi Tinh Cốc cùng Quỷ Vương Tông liên thủ đánh lén Ngọc Sơn Tông, có thể cuối cùng đâu? Quỷ Vương Tông lại quay đầu đem Phi Tinh Cốc tiêu diệt, lại hướng phía trước nhìn, lúc trước Ngũ Tông diễn võ bị đấu, Lự Thú Tông sao lại không phải phía sau đâm dao diệt Thủy Bình Tông đến mã? Như vậy bởi vậy phát triển kéo dài, hiện tại Quỷ Vương Tông cùng Cựu Dương Tông, mặt ngoài nhìn, đích thật là đối địch quan hệ, có thể trong ngầm thầm, Song Vương phải chăng cũng tại cấu kết với nhau làm việc xấu? Hất một nghĩ tới đây, lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh bay thẳng tức hải. Nếu như bọn hắn hai đại tông môn thật cấu kết với nhau làm việc xấu? Như vậy bọn hắn chân thực mục đích lại là vì cái gì, mà trận này diễn võ bị đấu lại là vì cái gì? Tất Mục lập tức cảm giác mình đầu óc đều không đủ dùng, hiện tại nắm giữ tin tức thật sự là quá ít, hắn căn bản là thấy không rõ thế cục bây giờ. Lại nói câu nói thứ hai, "Cây chuyển chết, người chuyển sống, lúc mấu chốt phải học được đoạn bỏ cách." Câu nói này lại đã bao hàm có ý tứ gì? Có phải hay không tại tỉnh táo chính mình, thời khắc mấu chốt phải học được bỏ qua, thoát đi Cựu Dương tông, thoát đi Ngọc Sơn tông. Người chuyển sống, rõ ràng là muốn chứng minh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đổi một hoàn cảnh sẽ tốt hơn, sẽ càng hữu ích hơn với mình ất mục trong lòng không khỏi lần nữa hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Hết thảy đều là bởi vì Lý Thiến Văn, nếu như không có Lý Thiến Văn giảng buộc, có lẽ chính mình đã sớm rời đi Ngọc Sơn Tông. Hiện tại Ngọc Sơn Tông, liền như là một cái thế triều lão nhân bình thường, năm ngoái ớt mục trên thân hút máu, Ngọc Sơn Tông đối với ớt mục kỳ thật không có tác dụng quá lớn, ngược lại là cần ớt mục là Ngọc Sơn Tông che gió che mưa. Cũng tỉ như trước đó tại Vong Ân Hải bên trên tiến đảo, nếu như ớt mục không nói cho Lý Duy cung lời nói, Ngọc Sơn Tông như thế nào lại trong nháy mắt đạt được một bước to lớn linh tịch, kéo dài tông môn phát triển. Chuyện như vậy thực sự nhiều lắm, thong thông tiện tiện có thể nói, rất một căn bản cũng không thua thiệt Ngọc Sơn Tông. Liên giống với vị Kiêu Ngọc Sơn Tông Khai Sơn Tổ sư, ngay cả chính hắn đều biết, Ngọc Sơn Tông đã tinh thần sa sút cho tới bây giờ trình độ. Theo lý mà nói, hắn nhưng là tiên nhân, tuyệt đối có năng lực đem tông môn một lần nữa đẩy lên một cái độ cao mới, nhưng hắn làm theo quanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Vì cái gì? Rất đơn giản đạo lý, chuyện trên đời này tỉnh, chia chia hợp hợp, lên lên xuống xuống, thực sự quá bình thường, cái này kỳ thật chính là thiên đạo, đây chính là tự nhiên quy luật, ai cũng không có khả năng vi phạm quy luật này, cho dù hắn là tiên nhân cũng không được. Hú hô, cho dù tương lai mình thật rời đi Ngọc Sơn Tông cũng không phải nói chuyện đệ cùng Ngọc Sơn tông cát đức, tổng sẽ còn tồn tại một chút hương hỏa chi tình, tại thích hợp thời điểm, chiếu cố một chút Ngọc Sơn tông, cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ nửa ngày, cũng để ý không rõ đầu mối, Ất Mục lắc đầu, lấy tay vướt vướt cái trán, từ từ hướng về biệt viện đi đến. Trở lại biệt viện đằng sau, Ất Mục tiến nhập gian phòng của mình, phong đóng cửa lớn, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Nếu muốn không rõ ràng, liền không nghĩ, đi một bước nhìn một bước lại nói. Ất Mục lập tức chạy không đầu góc của mình, sau đó vận chuyển lên tiêu giao chân kinh, lâm vào trong nhập định. Mà liên tại Ất Mục nhập định đồng thời, Tại Cửu Dương Tông tông môn nội địa chỗ sâu nhất, tông môn cấm địa trong một gian mật thất, một tên khí độ bất phàm tu sĩ trung niên, chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng ở người, trong tay còn cầm chiếc đó Hoàng Phát lão đầu cầm qua cái kia ngọc hồ. Lúc này ngọc hồ bên trong đã rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Cái này ngẩn người tu sĩ trung niên, chính là Cửu Dương Tông phía sau định Hải thần châm ngọc hoa chân quân. Về phần ngẩn người nguyên nhân, đó chính là hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đặt ở trong mật thất chân tảng phong long thần thủy, thế mà không cánh mà bay, cái này thật sự là để hắn hoảng sợ không thôi. Có thể tại dưới con mắt của hắn, đem để đặt tại trong mật thất ngọc hồ bên trong Phong Long Thần Thủy lấy đi, người này tuyệt đối là hóa thần tuân giả, nếu không tuyệt đối không thể. Chương 98 chiêu mộ lệnh, 1, chương 98 chiêu mộ lệnh, 1. Ngọc Hoa chân quân mặt trầm, rơi vào trong trầm tư. Phong Long Thần Thủy mặc dù vô cùng trân quý, nhưng ném đi cũng liền ném đi, còn không đến mức để hắn đau lòng tiếc óc, thương cân động cốt. Hiện tại hắn chân chính lo lắng chính là, chính mình mưu đồ sự tình phải chăng cũng bị tiết lộ. Hắn hiện tại tính toán vẽ sự tình một khi bị bại lộ, nên hắn, chắc chắn là ngũ lôi vành đỉnh thai tường, không thể nói trước cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ toàn bộ Cựu Dương Tông, một mình mà mệnh. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí hóa thần tôn giả chân chính mục đích là vì cái gì, là trong bóng tối cho mình gõ cảnh báo, hay là đơn thuần vừa lúc mà gặp? Vị này thần bí hóa thần tôn giả bây giờ còn đang Cửu Dương tông hay là đã rời đi? Ngọc Hoa chân quân mặt tâm trầm, ở trong mật thất đi qua đi lại. Lúc này, cấm địa bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Hoa chân quân dùng thần thức nhẹ nhàng quét qua, liền thấy Cửu Dương chân nhân vội vã từ bên ngoài đi vào. Ngọc Hoa chân quân đem Ngọc Hồ đặt ở trên mặt bàn, sau đó quay người ra mật thất, đi tới đường tiễn, Thu Liễm nội tâm sợ hãi cùng bất an, lần nữa khôi phục thành không hề bận tâm bình thường, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Vừa mới vào chỗ, chỉ gặp Cửu Dương chân nhân cũng đi vào trong phòng, gặp được Ngọc Hoa chân quân, liền vội vàng khom người thi lễ, cung kính nói: "Sư thúc, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Ngọc Hoa chân quân chậm rãi mà hỏi: "Chuyện gì?" Cửu Dương chân nhân trầm giọng nói ra, bên kia đến tin tức mới. Ngọc Hoa chân quân nghe chút, sắc mặt nghiêm tụ, vươn tay hướng hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ cấm địa lập tức liền bị che đậy một tầng thần bí sương trắng, mà cấm địa tựa hồ cũng hư không tiêu thất bình thường. Thời gian rất nhanh liền đi tới giao đấu thời gian. Một ngày này sáng sớm, Cửu Dương tông diễn võ trong giáo trường, thật sớm liền tụ mãn quan chiến Cửu Dương tông đệ tử. Giáo trưởng chính giữa vị trí, có một cái phương phương chính chính đại diễn võ, dài rộng đều có trên trăm trượng, mà tại đại diễn võ ngay phía trước, có một cái cao cao khán đài. Trên khán đài đã hiện lên hình quạt 7 năm thanh rộng lớn kế bảng. Tại hai bên đều có sáu thanh hơi nhỏ một chút cái ghế. Trong đó, ghế bảng chính là dùng để chiêu đãi Thanh Phật Tông, Cựu Dương Tông, Quỷ Vương Tông cùng Ngọc Sơn Tông các loại một đám kim đan chư nhân, mà hai bên hơi nhỏ một chút cái ghế thì là dùng để chiêu đãi hai tông tham gia lần này giao đấu chúc cơ tu sĩ. Tại đại diễn võ mặc các ba cái phương vị thì tất cả đều là đến quan chiến đệ tử, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cựu Dương tông những đệ tử này bên trong cũng không thiếu người khôn khéo, nhưng phẩm là giao đấu, mọi người đối với thắng thua tự nhiên sẽ đều có các cách nhìn, bọn hắn liền họp ý, trong âm thầm cũng mở đánh cược đường cẩu. Bọn hắn đem lần này tham gia trận đấu 12 tên đệ tử, phân biệt tiêu chí thắng thua xác suất, sau đó làm lên nhà cái, hấp dẫn đại lượng chuyện tốt đệ tử đặt cược. Ma ớt một bởi vì xuất thân Ngọc Sơn tông, thanh danh không hiện, mặc dù cũng có trước một người độc đấu năm tên Cựu Dương tông chúc cơ hậu kỳ đệ tử chiến tích huy hoàng, nhưng dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái xuất thân, nếu quả thật gặp được những cái kia danh môn đại phái đệ tử tinh anh, phần thắng hay là không lớn, cho nên mua hắn người thẳng ít nhất. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé hai thời điểm, có sáu tên chúc cơ tu sĩ ngự kiếm mà đến, trực tiếp rơi xuống khán đài phía trước. Cái này sáu tên chúc cơ tu sĩ, chính là tham gia lần này giao đấu Quỷ Vương tông đại biểu. Cầm đầu vẫn là Cổ Huyền Cơ, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin. Cho dù xung quanh Cựu Dương Tông đệ tử đều dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, hắn y nguyên bất vi sở động. Thậm chí tới một mức độ nào đó, cổ Huyền Cơ rất hưởng thụ loại này bị vạn người chú mục cảm giác. Hắn mang theo sau lưng năm danh sư huynh đệ, đi thẳng đến khán đài phía bên phải, ngồi xuống trước đó chuẩn bị xong 6 cái ghế bên trên. Quỷ Vương Tông đại biểu vừa mới vào chỗ, từ đằng xa lại bay tới 6 tên trúc cơ tu sĩ. 6 người này chính là Cựu Dương Tông đại biểu. Người cầm đầu chính là Cựu Dương chân nhân đệ tử thân truyền Mã Siêu Quân, hắn mang theo ớt một các loại năm người vội vàng đuổi tới, gặp Quỷ Vương Tông 6 người đã vào chỗ. Hắn liền dẫn những người còn lại đi thẳng tới khán đài bên trái, cũng nhao nhao ngồi xuống, mà Ất Mục rất tự giác ngồi ở cuối cùng nhất trên đế. Cổ Huyền Cơ ánh mắt tại đối diện Cửu Dương Tông năm người trên mặt vụt qua, cuối cùng rơi xuống Ất Mục trên thân. Cổ Huyền Cơ đối với Ất Mục chắp tay cười nói, "Ất Mục đạo hữu, tại hạ Cổ Huyền Cơ lưu lễ." Ất Mục gặp Cổ Huyền Cơ không cùng Cửu Dương Tông người chào hỏi, ngược lại trước cùng chính mình chào hỏi, trong lòng đơn giản mười. "Không không không cái thảo nguyên ngượi lao nhanh mà qua, cái này không tinh khiết cho mình chiều Cửu hả sao?" Quả nhiên, Mã Siêu cùng các loại năm người tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về hướng Ất Mục. Mà dưới khán đài Rất nhiều cựu Dương tông đệ tử tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, không ít người đều cho rằng đây là Quỷ Vương tông đối với cựu Dương tông mỉ thị. Hai đội nhân mã gặp nhau, Quỷ Vương tông không cùng cựu Dương tông người chào hỏi, ngược lại cùng cựu Dương tông thế lực phụ thuộc người chào hỏi, đây quả thực là đang đánh cựu Dương tông mặt. Đám người lập tức bắt đầu rối loạn lên, mắt thấy tình hình hơi không khống chế được, một cú khổng lồ uy áp đột nhiên quét sạch toàn trường, tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lúc đầu ngồi ngay ngắn ở trên khán đài tham dự giao đấu hai tông đại biểu, cũng tất cả đều đứng lên, thái độ mười phần cung kính, đối mặt khán đài trung ương, có chút cúi xuống thân thể, xôi tay đứng nghiêm. Ui áp qua đi, trên khán đài đột nhiên liền có thêm 5 tên Kim Đan tu sĩ, ở giữa nhất vị trí, để lại cho Thanh Vân Tông đặc sứ Bình Dương chân nhân, Bình Dương chân nhân bên trái, là Cửu Dương Tông tử chân nhân, Ngọc Sơn Tông lý chân nhân, phía bên phải là một tên sắc mặt âm lãnh lão già hói đầu, một thân quỷ khí âm trầm, không cần phải nói, cái này nhất định là Quỷ Vương Tông dẫn đội Kim Đan chân nhân. Bên cạnh hắn, là một vị khác Quỷ Vương Tông Kim Đan chân nhân. Năm tên Kim Đan chân nhân ngồi xuống đằng sau, từ chân nhân làm địa chủ, cả chàng giao đấu tất cả đều do hắn đến xử lý, lúc này tự nhiên muốn đứng ra nói lên vài câu lời dạo đầu. Từ chân nhân không hổ là phụ trách ngoại sự trưởng lão, lời xã giao đây chính là giọt nước không lot. Hắn đầu tiên là đại biểu Cửu Dương Tông, liền thanh văn tông đặc sứ Giá Lâm, biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, mà trên thực tế, Bình Dương chân nhân đã tới đã mấy ngày, chỉ bất quá phía dưới đệ tử cũng không biết mà thôi. Tiếp lấy, hắn lại đại biểu Cửu Dương Tông, đối với Quỷ Vương Tông một đám tu sĩ đến, biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó, hắn lại đem hai tông ở giữa giao đấu sự tình đơn giản đề vài câu, đơn giản là cường điệu, Cửu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông sợ rĩ muốn cử hành trận tỉ đấu này, chính là căn cứ láng giềng hòa thuận hữu hảo nguyên tắc giả mức không cần thiết chém giết, là hai tông đệ tử sáng tạo một cái và bình an toàn phát triển hoàn cảnh, lưu loát nói một đại thông vô dụng nói nhảm, nghe được rất mệt mỏi muốn ngủ. Cuối cùng, từ chân nhân mới đưa lần tỉ đấu này kỹ càng quy tắc lần nữa trọng thân một lần, cũng ngất mục trước đó hiểu rõ nội dung không có cái gì thay đổi quá lớn. Muốn nói biến hóa, đích thật là có cái biến hóa nhỏ. Chương 98 chiêu mộ lệnh 2, chương 98 chiêu mộ lệnh 2. Đó chính là Thanh Vân Tông vị đặc sứ kia Bình Dương chân nhân, lần này thế mà mang đến Thanh Vân Tông một đạo chiêu mộ lệnh. Hai tông chúc cơ tu sĩ giao đấu, nếu như ở giữa có người có thể thắng liên tiếp 3 trận, Bỉnh Dương chân nhân liền có thể tại chỗ đối với người này bỏ xuống cảnh ô lưu, người đó gia nhập thành viên tông, trở thành thành văn tông đệ tử chính thức. Tin tức này bị từ chân nhân công bố đằng sau, đương nói trên đài dưới đài đệ tử tất cả đều tim đập thình thịch, liền liên đối ở trên đài Lý Duy cùng cũng ngẹn họng nhìn chân trối. Hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều không có nghe từ chân nhân ở trước mặt mình đề cập qua chuyện này. Ma Quỷ Vương tông hai tên kim đan tu sĩ, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, vẫn là lã vọng buận cần, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ. Làm ra làm đi, cũng chỉ đem chính mình cho trẻ dấu. Lý Duy Cung trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn một chút ngồi tại cuối cùng trên một chiếc ghế ớt mục, trong lòng miên man bất định. Nếu như ớt mục thật muốn toàn lực thi triển, đoán chừng hắn nhất định có thể bị Thanh Vân Tông mời chào, như vậy Ngọc Sơn Tông liền đã mất đi một cái có tiềm độ nhất chốc cơ trưởng lão, đôi này Ngọc Sơn Tông tới nói, chính là cái cự đại tổn thất. Ớt mục thần thức cường đại, hắn đã sớm cảm nhận được Lý Duy Cung nhìn chăm chú, nhưng hắn lại cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, chỉ là yên lặng tối đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, phảng phất những chuyện này cùng mình không có quan hệ chút nào, làm cho không người nào có thể suy đoán trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Từ chân nhân công bố xong tất cả giao đấu quy tắc đằng sau, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tông đắc sứ Bình Dương chân nhân cùng Quỷ Vương Tông tên kia dẫn đội Kim Đan chân nhân, cười híp mắt nói ra, "Hai vị đạo huynh, còn có hay không cái gì muốn bổ sung, nếu như không có, chúng ta liền bắt đầu đi." Bình Dương chân nhân ha ha cười nói, hết thệ nhưng bằng từ đạo hữu an bài. Mà bên cạnh hắn tên kia Quỷ Vương Tông Kim Đan chân nhân cũng không có nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Gặp hai người đều không có ý kiến gì, Từ chân nhân từ trong túi chớ vật, lấy ra một cái kỳ lạ thiêm đồng, đem nó đặt ở Bình Dương chân nhân trước người bản độc bên trên. Sở Dĩ nói là cái kỳ lạ thiêm đồng, bởi vì phổ thông thiêm đồng bên trong đều là liền thành một khối, có thể cái này thiêm đồng lại tại bên trong tạo thành hai cái âm dương ngư hình dạng, đem thiêm đồng một phần thành hai. Sau đó, Từ Chân Nhân lại lấy ra 12 chỉ chúc thiêm, trong đó màu đen chúc thiêm 6 chỉ, màu đỏ chúc thiêm 6 chỉ, mỗi cái chúc thiêm phía dưới đều phóng một khối hỏa lạm, tựa hồ bao vây lấy cái gì. Từ Chân Nhân đem cái này 12 chỉ chúc thiêm toàn bộ đầu nhập vào thiêm đồng bên trong, vừa vặn hai cái âm dương ngư, mỗi bên cạnh đều là 6 chỉ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Từ Chân Nhân vừa cười vừa nói, "Bình Dương đạo hữu, cái này màu đen chúc thiêm Đại biểu Quỷ Vương Tông, màu đỏ chúc thiêm, đại biểu ta Cửu Dương Tông, tất cả chúc thiêm phía dưới đều bị phong ấn và có thể che đậy thần thức hỏa lạc. Sau đó, liền làm Viễn Bình Dương đạo hữu giúp thăm, tốt quyết định trận đầu giao đấu xong phương cần tham gia tu sĩ. Lý Duy cung nghe nói lời ấy, cũng tò mò đem thần thức của mình dò xét đi qua, quả nhiên, chính như từ chân nhân nói tới, cái này hỏa lạc mười phần kỳ lạ, hắn một cái kim đan tu sĩ thần hồn, đều không thể nhìn thấy hỏa lạc bên trong bao khởi danh tự. Ma quỷ Vương Tông dẫn đội kim đan tu sĩ, tựa hồ căn bản liền không thèm để ý những này, cũng căn bản không có kiểm tra từ chân nhân nói thật giả, phảng phất chuyện này không liên quan đến mình bình thường. Bình Dương chân nhân cười một cái nói, vậy tại hạ liển cung kính không bằng tuân mệnh, bao biện làm thay cho các người hai tông rút thăm. Nói đi, từ chân nhân rất tùy ý từ thăm đen bên trong rút ra một cái, sau đó vừa đỏ ký bên trong rút ra một cái, ngay trước Quỷ Vương tông cùng Cửu Dương tông song phương đại biểu mặt, trực tiếp đem chúc thiêm phía dưới hỏa lạp cho lộ đi, lộ ra bên trong hai người danh tự. Bình Dương chân nhân chỉnh trọng nói, trận đầu giao đấu, Cửu Dương tông Mã Siêu quần đối với Quỷ Vương tông Văn Tắc Lịch. Từ chân nhân cũng là sửng sợ, không nghĩ tới cái thứ nhất ra sân, chính là Cửu Dương tông số 1 tuyển thủ hạt giống Mã Siêu quần, cái này có thể đích thật là có chút ngoài ý muốn. Mạc Hiu còn nghe chút cái thứ nhất liền niệm đến tên của mình, liền lập tức đứng dậy, phi thân nhảy lên, liền rơi xuống trên đài diễn võ, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, mười phần tơ lửa, lập tức thu được cửu dương tông đệ tử nhiệt liệt tiếng hò hô. Lại nhìn khác một bên, Quỷ Vương tông 6 người ở trong, cái kia tên là Văn Tăng Lực tu sĩ, cũng đứng dậy, thân hình giống như quỷ mị, một cái lắc mình đằng sau, đám người cũng chỉ thấy được tựa hồ một đạo huyễn ảnh hiện lên, người liền xuất hiện ở đài diễn võ phía trên, cùng Mã Siêu quần mặt đối mặt đứng vững. Từ chân nhân gặp tình hình này, nhìn xem cái kia lão già hói đầu vừa cười vừa nói, "Văn Đạp Hữu, cái này Văn Tăng Lực, chẳng lẽ ngươi bản tộc đệ tử đi?" Nhìn hắn luyện ảnh vô hình thân pháp, cũng hẳn là là được ngươi truyền đi. Nguyên bản một mực mặt âm trầm lão già hỏi đầu, khó được lộ ra một chút ý cười, có chút tự ngạo nói, không sai, tiểu tử này là ta một cái dòng chính hậu bối, cũng coi là có chút thiên phú, trời sinh cựu âm linh thể, tu luyện vị đạo cấm pháp, có thể nói là có được được trời ưu ái ưu thế. Từ chân nhân ha ha cười nói, thật sự là trùng hợp, ta Cửu Dương tông cái kia mã siêu quần, hắn tu luyện là ta Cửu Dương tông Cửu Dương Mịch La chân kinh một thân hỏa hệ công pháp, cùng ngươi hậu bối kia, ngược lại là cây kim đối đầu mạnh mang. Lão già hỏi đầu cười lạnh, nói ra, vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hai người đứng ở đài diễn võ đằng sau, chỉ gặp đài diễn võ bốn cái cạnh góc chỗ lập tức dâng lên một đạo quang trụ, bốn đạo cổ sáng ở giữa không trung tụ hợp, lập tức biến thành lồng ánh sáng bắt đầu hướng phía dưới vẩy xuống, toàn bộ đài diễn võ lập tức liền bị trận pháp bao phủ, trở thành một chỗ độc lập không bị bên ngoài quá yêu nhiều không gian. Mã siêu còn nhìn trước mắt cái này quỷ khí âm chầm tu sĩ, cười lạnh một tiếng nói ra, liền để ta đến lánh giáo một chút các hạ cao chiêu đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Mã Siêu Quân toàn thân trên dưới như là bị đun sôi tôm bự một hỗn dạng, trở nên xích hồng, ngay cả cái trán cũng bắt đầu dâng lên sương mù màu trắng. Mã Siêu Quân hét lớn một tiếng, cựu Dương sông ngảy 2 năm đấm như là hai cái liệt nhật bình đồng, hướng phía Vân Tang League đột tới. Thấy tình cảnh này, trên khán đài ớt mục trong lòng hơi sững sờ, hắn cảm giác Mã Siêu Quân thi triển quyền pháp, cùng mình Viêm Dương phá, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu, cũng đều là thiêu đốt tự thân pháp lực, sau đó hội tụ đến song quyền, công kích đối nhân, lại tiếp tục xem tiếp đi, xem hắn quyền pháp cùng mình Viêm Dương phá, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Đối mặt Mã Siêu Quân đại khai đại hợp công kích, Đối diện Văn Tang Lịch trên mặt lộ ra kinh bị dáng tươi cười, toàn bộ thân thể tại mã siêu quần quyền phong sẽ phải đến trong nháy mắt, hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp phiêu tán ở giữa không trung. Trên khán đài từ chân nhân, trên mặt lộ ra suy tư, sau đó liếc qua bên cạnh lão già hoài đầu, thấy đối phương thế mà trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa hồ căn bản không thèm để ý chẳng tỉ đấu này, từ chân nhân trong nháy mắt cảm giác có chút nghi ngờ. Lão quái vật này căn bản liền không nhìn đệ tử của mình, hoặc là thật không thèm để ý chẳng tỉ đấu này thắng thua, hoặc là chính là hắn đối với mình hậu bối có lòng tin tuyệt đối, đối, nhất định có thể cầm xuống trận đầu giao đấu thắng lợi. Chương 99 cùng chết, 1, chương 99 cùng chết, 1. Lúc này, trên trận hai người đã đấu tối đủ. Nhưng quan chiến Cửu Dương tông đệ tử lại phát ra trận trận hư thành. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Quỷ Vương tông Văn Tang Lịch cơ hồ một mực ở vào tránh né trạng thái, căn bản cũng không cùng Mã Siêu quần chính diện giao phong, khiến người ta cảm thấy Văn Tang Lịch mục đích chính là vì hao hết sạch Mã Siêu quần pháp lực. Đối mặt Cửu Dương tông đệ tử hư thành một mảnh, mặc kệ là trên trận Văn Tang Lịch cũng tốt, hay là trên khán đài lão già hói đầu cùng với các Quỷ Vương tông đệ tử, đều coi là không thấy, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Mã Siêu Quân cũng có chút tức giận, đối phương nghỉ vào thân pháp tinh diệu, một mực tại trốn tránh công kích của mình, chính mình liền như là khẩn thiết đánh vào trên bông mờ hỗn dạng, có lực không, có địa phương làm, 10 phần tức giận. Bất quá Mã Siêu Quân cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, pháp lực của mình chẳng mấy chốc sẽ hao hết, đến lúc đó đối phương nếu như lại phản công lời nói, chính mình coi như bị động. Ngay sau đó, Mã Siêu Quân lập khắc thay đổi công kích trạng thái, thả chậm công kích tốc độ, cùng đối phương cũng đánh lên dù cực chiến. Cứ như vậy, cũng làm người ta cảm giác hai người giao đấu 10 phần không thú vị, không có nhiệt huyết, cũng không có kích tình. Văn Tăng Lịch gặp Mã Siêu quần cải biến tiến công trạng thái, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, thân hình bỗng nhiên lóe lên, miệng lẩm bẩm, chỉ gặp toàn bộ trên đài diễn võ lập tức ngầm phong nổi lên bốn phía, hắc vụ phun trào, tại Mã Siêu quần thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn cái dữ tợn ác quỷ. Cái này bốn cái ác quỷ đầu sinh hai cái bốn lượn sừng nhọn, trên cổ mang theo dùng khô lâu bắt đầu xuyên dây chuyền, một tay cầm khốc tăng đổng, một tay cầm chiêu hồn tiên, một bộ câu hồn sứ dạ bộ dáng, trong miệng còn phát ra quỷ mị thanh âm. Văn Tăng Lịch hừ lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng quát khẽ, "Phệ La vô cực, phù đồ cả đời, quỷ môn mở rộng, sát lệnh và hồn." Bốn câu chân ngôn niệm xong sau, Bốn cái câu hồn ác quỷ lập tức gào thét lên công về phía Mã Siêu Quân. Bị vây khốn ở ở giữa Mã Siêu Quân, một mặt nghiêm trọng nhưng cũng không có sợ sệt, hắn hét lớn một tiếng huy hoàng đại nhật, luyện ta trấn hân. Vừa dứt lời, Mã Siêu Quân toàn thân trên dưới phát ra sáng chói hào quang chói sáng, cả người liền như là một vầng mặt trời chói chang bình thường, không ngừng triệt tiêu lấy xung quanh cái kia nồng đậm hấp vụ. Mà Văn Tang Lịch thì là khu động lấy bốn cái câu hồn ác quỷ, từ khác nhau phương vị, không ngừng đối với Mã Siêu Quân triển khai một vòng lại một vòng công kích. Song phương lúc này chiến đấu, mới xem như động thật chiêu, kín liệt sân giao đấu mặt cũng trong nháy mắt đốt lên hiện trường quan chiến đệ tử nhiệt tình. Ngồi trên khán đài ớt mục, cũng say sưa ngon lành nhìn xem chàng tỷ đấu này, Mã Siêu quần cựu Dương Mịch la chân kinh không hổ là cựu Dương tông truyền thừa công pháp, đích thật là có nó độc đáo một mặt, cùng mình Viêm Dương Phá có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, ớt mục cũng bén nhạy phát giác, công pháp này mặc dù lực sát thương rất lớn, nhưng đối với gánh nặng của thân thể cũng rất lớn. Hiện tại liền nhìn Mã Siêu quần có thể kiên trì bao lâu, nếu như hắn không có cường kiện thể phách làm trợ chống, hậu quả liền khó có thể tưởng tượng. Mà đổi thành một bên, Văn Tang Lịch quỷ đạo công pháp cũng rất lợi hại, nhất là hắn triệu hoàn thuật. Ớt mục đốn chừng, trước đó Văn Tang Lịch sợ dĩ một mực trốn tránh. Kỳ thật hắn mục đích thực sự là tại đài diễn võ bên trên không ngừng khắc họa quỷ đạo trận pháp, sau đó mượn nhờ quỷ đạo trận pháp mới gọi ra cái này bốn cái câu hồn ná quỷ. Nếu như chính mình đối đầu Văn Tang Lịch, lại nên như thế nào phá giải hắn vây công đâu? Ất Mộc Lâm vào trong suy tư. Đây chính là Ất Mộc cho tới nay kiên trì thói quen tốt, hắn đem chính mình đưa vào đến trong đó, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nên như thế nào đi phá giải. Lúc này, trên đài diễn võ đánh nhau đã đến gay cấn tình trạng. Văn Tang Lịch khu động bốn cái câu hồn ná quỷ, cũng không dễ dàng, hắn nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, lúc này càng thêm trắng bệnh, không có một tia huyết sắc nhất là dấu ở pháp bảo màu đen ngấn cái cổ chỗ, thế mà xuất hiện một chút xíu hoa màu đen văn, mà bị vây công mã siêu quần, lúc này cũng hết sức khó chịu. Hắn mấy lần muốn đột phá ác quỷ vây công, đáng tiếc đều không có thành công, cái này bốn cái câu hồn ác quỷ phảng phất bất tự bất diệt bình thường, rõ ràng bị năm đống của mình đánh nát, hóa thành một đoàn hắc vụ, có thể ngay sau đó lại lần nữa biến trở về ác quỷ hình thái, tiếp tục giết tới đây. Mã siêu quần cảm thấy không có khả năng lại tiếp tục tiếp tục như thế, pháp lực của mình cũng chỉ còn lại bốn thành tà hữu, một khi pháp lực của mình triệt để hao hết, vậy mình liền thành dê đợi làm thịt. Có thể để hắn chịu thua. Hắn hiện tại quả là không căng ra cái tiêu miệng, dù sao hắn là Cửu Dương tông trưởng giáo đệ tử thân truyền, đại biểu thế nhưng là Cửu Dương chân nhân mà nuôi, nếu như chủ động nhận thua, đoán chừng về sau mình tại trong tông môn liền không mảnh đất cắm dùi. Nghĩ tới đây, Ma Siêu còn sắc mặt quên ngang, hắn hét lớn một tiếng Cửu Dương có nhận. Lập tức, toàn bộ thân thể đột nhiên bắt đầu co cao, trực tiếp biến thành cả người cao gần hơn một trượng tiểu cự nhân, hắn toàn thân pháp bảo rốt cuộc bao khỏa không nổi đột nhiên biến lớn pháp thể, rất nhiều nơi trực tiếp xé rách. Ma Siêu còn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi mở miệng nói ra, "Vân Đạo Hữu, không muốn cùng ngươi tiếp tục dây dưa." Xin ngươi lãnh giáo một chút ta trùng cực đại chiêu. Nói đi, thân thể hướng phía dưới để ép, chân trái co toàn, đùi phải sau đạp, thân thể giống như một đạo mũi tên bình thường, đột nhiên hướng phiêu phù ở giữa không trung Văn Tang Lịch bay đi. Văn Tang Lịch gặp tình hình này, trong miệng cũng hét lớn một tiếng phách la chúng dưới, sắc quỷ phong. Bốn cái ác quỷ trong nháy mắt hợp đến cùng một chỗ, biến thành một cái to lớn dữ tợn ác quỷ, ngăn tại Mã Siêu còn đánh tới trên đường. Một tiếng ầm vang kinh thiên tiếng vang, Mã Siêu còn thẳng tác động vào ác quỷ trên thân, toàn thân trên dưới hào quang sáng chói cùng dữ tợn ác quỷ toàn đen xương mù hỗn hợp lại cùng nhau. Ác quỷ kiên trì không đến một hơi thời gian liền phá vỡ ra, biến thành một đoàn hắc vụ, mà mã siêu của thân thể vẫn không có đình chỉ, y nguyên nhanh chóng hướng Văn Tang Lịch bản thể vọt tới. Thấy tình cảnh này, trên khán đài từ chân nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó khiêu khích nhìn về hướng bên cạnh lão già hỏi đầu, lại không ngờ tới, đối phương vẫn lạc túi thấp xuống tầm mắt, không thèm để ý chút nào, phàm phất trên đài diễn võ hết thảy, cùng mình không có quan hệ chút nào. Từ chân nhân càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ lại cái kia Văn Tang Lịch còn có thủ đoạn khác không có xuất ra. Đang nghĩ ngờ, đột nhiên nghe được vây xem Cửu Dương Tông đệ tử phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Từ chân nhân vội vàng nhìn về phía đài diễn võ, nhưng không ngờ Lúc này trên đại diễn võ, kinh hiện một màn kinh người. Chỉ gặp Mã Siêu còn đã đi tới Văn Tang Lịch trước người, giơ ra quyền trái không chút do dự trực tiếp đập vào Văn Tang Lịch trên lồng ngực. Như liệt nhật nắm đấm phi thường nhẹ nhõm liền quán xuyên Văn Tang Lịch lồng ngực, trực tiếp từ phía sau lưng của hắn xông ra, tới một cái phòng ngoài mà qua. Mã Siêu còn lúc đầu một mặt nụ cười tựợn, lại tại đột nhiên ngừng trệ, bởi vì hắn thấy rất rõ, cùng mình chính đối diện Văn Tang Lịch, trên mặt chẳng những không có trước khi chết sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 99 cùng chết, 2, chương 99 cùng chết, 2. Mã Siêu có tác lập tận lực biết đến không tốt, hắn muốn rút ra nắm đấm Tranh thủ thời gian chánh ra, nhưng đã quá muộn, hắn phát hiện nắm đấm của mình tựa hồ bị thứ gì dán lại ở, căn bản là không có cách từ Văn Tang Lịch thể nội rút ra. Lập tức, một màn chuyện kinh khủng phát sinh, Văn Tang Lịch thân thể giống như hóa lỏng một dạng, biến thành một đoàn màu đen sền sệt vật chất, trực tiếp thuận mã siêu quần cánh tay trái, thật nhanh lan tràn đến mã siêu quần toàn thân. Mà mã siêu quần thân thể, liền phản phất bịt bị kín một tầng dầu nhớt màu đen bình thường, bị hoàn toàn lôi cuốn. Sau đó mã siêu quần hai tay cùng tứ chi cũng bị dầu nhớt thật chặt hướng cùng một chỗ tụ lại, cả người cho người cảm giác phản phất bị thứ gì trói buộc lại, không thể động đậy một dạng. Mã Siêu Quân thời khắc này trạng thái, cho dù là muốn mở miệng nhật vua, đều không phát ra được thanh âm. Gặp tình hình này, từ chân nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nhưng là kim đan chân nhân, liếc mắt liền nhìn ra đến, Mã Siêu Quân đả can bản không có sức hoàn thủ. Xem ra trận đầu giao đấu, Cửu Dương Tông đã triệt để thất bại. Lúc này, phi phù ở giữa không trung Mã Siêu Quân, mặt ngoài thân thể tầng kia thật dày dầu đen thứ bình thường, lại bắt đầu chậm rãi hướng Mã Siêu Quân đỉnh đầu chạy đi qua, lập tức, một cái màu đen thân người tại Mã Siêu Quân đỉnh đầu từ từ thành hình, cuối cùng lần nữa biến thành văn tắc lích. Mà từ dầu đen bên trong hiện lộ ra Mã Siêu Quân Phàm vật đã mất đi một thân tinh khí thần, liền như là một bộ thây khô bình thường, nơi nào còn có trước đó bộ dáng. Cựu Dương Tông quan chiến đệ tử, tất cả đều lộ ra đã xấu hổ lại tức giận biểu lộ. Xấu hổ là đệ nhất trận giao đấu, Cựu Dương Tông liền thua triệt để như vậy, nhà mình đại sư huynh cũng hủy tính mệnh. Tức giận là, giết người bất quá đầu chạm đất, đối phương hiển nhiên là dùng bí pháp nào đó, đem mã siêu quần một thân tinh khí thần tất cả đều cho hút đi, còn lại bất quá là một bộ kéo dài hơi tàn rách nát thân thể, người rõ ràng đã là triệt để phế đi. Đang lúc tất cả mọi người coi là đại cục đã định thời điểm, Nhưng không ngờ Văn Tang Lịch đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, thân hình chớp động, nhanh chóng kéo ra cùng mã siêu quần khoảng cách. Lập tức, lại là một tiếng rung trời bạo tạc vang lên. Đợi trên đài diễn võ hết thảy đều kết thúc, toàn bộ trên đài diễn võ một mảnh vừa bụi, khắp nơi đều là vậy ra thi thể khối vụn cùng giải giáp pháp vào mảnh vỡ. Mà tại đài diễn võ cạnh góc chỗ, có một cái viên thịt màu đỏ, phía trên thủng trăm làn lỗ, đại lượng máu tươi nào à tuôn ra. Theo bạo tạc kết thúc, cái kia viên thịt đột nhiên trực tiếp từ giữa đó phân thành hai nửa, từ bên trong rơi xuống ra một người, chính là Văn Tang Lịch. Hắn tại cảm nhận được mã siêu quần tự bạo trong nháy mắt, lập tức thi triển bí pháp đào tẩu, cũng đem chính mình một cái áp đáy hòm thủ đoạn phòng ngự cũng cho sử đi ra. Nhưng tiếc nối là, mã siêu quần tự bạo thời điểm, hắn tự bạo cũng không chỉ là chính mình pháp thể, còn có hắn chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, Thiên Lôi Châu. Viên này Thiên Lôi Châu là mã siêu còn dùng để để phòng vạn nhất. Dù sao chân chính lên đại diễn võ, sinh tử khó liệu, nếu quả thật đến sinh tử tổn vong thời điểm, chính mình sống không được, cũng không thể để đối phương xâm sót, viên này Thiên Lôi Châu chính là dự bị lôi kéo địch nhân cùng chính mình đồng quy vô tận. Văn Tang Lịch mặc dù đem tất cả thủ đoạn phòng ngự đều sử đi ra, Nhưng Thiên Lôi Châu uy lực thực sự quá lớn, mà lại Thiên Lôi Châu chính là dùng kim đan tu sĩ độ thiên tiếp thời điểm lôi kiếp chi lực chế thành bảo vật, mà lôi kiếp chi lực chính là hết thệ quỷ đạo công pháp khắc tinh, cho nên trốn ở huyết sắc nhục thai bên trong Vantablack cũng không có may mắn thoát khỏi tai khó, trực tiếp bị tạc chết, bước mã siêu còn đừng lui. Thấy tình cảnh này, Tất Mộc thật sâu thở dài một hơi. Cái này mã siêu còn cũng là nguyên nhân, thế mà thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm, lôi kéo đối phương đồng quy vô tận. Cái này cũng khắc sâu cảnh cáo chính mình, mặc kệ tới khi nào cũng không thể chủ quan. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, chính phái chết bởi chủ quan. Đợi chút nữa một khi chính mình lên trận, nhất định phải thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem đối phương trực tiếp cầm xuống, tuyệt đối không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc, nếu không, một khi mất không chế, ai biết những tên điên này trong tay đều ẩn giấu đi cái gì ác độc thủ đoạn. Thấy tình cảnh này, Từ Chân Nhân mặt trầm, nhìn về hướng Quỷ Vương Tông lão già hỏi đầu. Quả nhiên, lần này cái kia lão già hỏi đầu rốt cục mở hai mắt ra, nhưng trên mặt vẫn là không hề bất tâm, tựa hồ vừa rồi người đã chết, căn bản cũng không phải là nhà mình dòng chính hậu bối. Lúc này trên đài diễn võ trận pháp đã chậm rãi tản ra. Cửu Dương Tông lập tức liền có một tên đệ tử nhảy lên lôi đài, Sáp tán rơi đầy đất mã siêu quần thi thể khối vụn cùng phá toái pháp bảo, tất cả đều thu tập được cùng một chỗ, cất vào trong một chiếc hộp, những vật này đều muốn đưa về mã siêu quần quê quán hạ tầng dùng. Ma Quỷ Vương Tông bên này, lão già hỏi đầu từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đen, ném cho Cổ Huyền Cơ. Cổ Huyền Cơ tiếp nhận hạt châu màu đen, cũng không nói lời nào, bay thẳng thân đến đài diễn võ phía trên, đem hạt châu màu đen tới già, tại đài diễn võ thượng chuyển một vòng lớn, sau đó liền tự động bay trở về đến Cổ Huyền Cơ trong tay. Cổ Huyền Cơ đem hạt châu sau khi thu trở về, đối trên mặt đất văn tăng lích thi thể, lại không thèm để ý chút nào trực tiếp thi triển một cái hỏa cầu thuật, liền đem cái kia vết xác viên thịt cùng Văn Tang Lịch thi thể tiêu thành cho tàn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Cổ Huyền Cơ lại phi thân về tới trên khán đài, đem cái kia hạt châu màu đen rất cung kính đưa cho lão giả hỏi đầu. Lão giả tiếp nhận hạt châu, cũng không nói lời nào, trực tiếp đem hạt châu thu vào trong lực, sau đó lại lần trở nên không hề bất động. Những cái kia vây xem đệ tử cũng không rõ ràng, Cổ Huyền Cơ vừa rồi cử động, đến cùng là đang làm gì, nhưng trên trận kim đang đứng người, lại đều minh bạch mục đích của đối phương. Văn Tang Lịch mặc dù đã chết, nhưng hồn phách của hắn còn không có tiêu tán, Quỷ Vương tông tế ra hạt châu màu đen hẳn là đem Văn Tăng Lịch hồn phách thu vào. Đừng quên, Quỷ Vương Tông Thế nhưng là Quỷ Đạo tông môn, tự nhiên tại hồn phách một đạo phật diện, có rất sâu nghiên cứu, có lẽ bọn hắn có biện pháp để chết đi Văn Tăng Lịch chuyển tu chân chính quỷ đạo công pháp, lại đi tu tiên đại đạo, cái này hoàn toàn là khả năng sự tình. Từ chân nhân sắc mặt lại có chút khó coi, nếu quả như thật là như vậy nói, hôm nay giao đấu, Quỷ Vương Tông Lịch thật là không quan tâm, chết thì chết, dù sao còn có thể lấy quỷ tu thân phận tiếp tục tu luyện, có thể cứu Dương Tông lại không được, chết chính là thật đã chết rồi, trừ phi có cái gì cái gì thần hồn bí pháp, có thể chuyển thế chúng tu. Bình Dương chân nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó nhìn về hướng từ chân nhân cùng vị vương tông văn chân nhân, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói ra, trận đấu này, ta nhìn coi như thế hòa không phân thắng bại tất ta, dù sao hai người các ngươi tông tham gia giao đấu đệ tử, đã tất cả đều. Bình Dương chân nhân lời nói, còn chưa nói hết, nhưng ý là rõ ràng. Trang tỷ đấu này kết quả, chính là cái đồng tuy vô tận. Mặc dù nói Quỷ Vương tông văn tăng Lịch ngay từ đầu là đã chiếm thượng phong, nắm giữ quyền chủ động, nhưng người ta Mã Siêu quần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng chủ động nhận thua, hơn nữa còn thông qua tự bạo lôi kéo đối phương cùng một chỗ đồng quy vô tận, cho nên kết quả sau cùng cũng chỉ có thể xem như thế hòa không phân thắng bại. Quỷ Vương Tông Văn Chân Nhân nhẹ gật đầu, công nhận Bình Dương Chân Nhân thuyết pháp, mà đổi thành một bên từ chân nhân tự nhiên cũng không có ý kiến. Bình Dương Chân Nhân hắng giọng một cái, cao giọng nói ra, "Ta tuyên bố, trận đấu giao đấu, song phương đánh ngang." Chương 101 rưỡi quỷ thuật, 1, chương 101 rưỡi quỷ thuật, 1. Nghe được kết quả này, toàn trường tất cả quan chiến đệ tử tất cả đều sa vào đến trong trầm mặc. Dù sao, hai cái tươi sống sinh mệnh đều đã mất đi. Mặc kệ là Mã Siêu Quân hay là Văn Tang Lịch, đều là hai tông kiệt xuất đại biểu hai cái chúc cơ viên mãn tu sĩ, thậm chí Kim Đan có hy vọng. Có thể một trận giao đấu đằng sau, hai người cuối cùng đống quy vô tận, lưu cho những người khác, chỉ có thật sâu rung động cùng Âu nữ. Lúc này, trên khán đài hai bên trái phải tham gia giao đấu song phương đại biểu, biểu hiện cũng là không giống nhau. Quỷ Vương tông còn lại 5 người, bao quát cổ huyền cơ ở bên trong, tựa hồ đối với Văn Tang Lịch chết, không thèm để ý chút nào, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chân chính liền như là máng chửi người nói tới mặt chết mở dạng. Ma Cửu Dương tông bên này còn lại 5 người, liền không có bình tĩnh như vậy. Mặc dù mọi người biết, lần tỉ đấu này khác biệt gì vãng? khẳng định sẽ kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, thật là chính tử vong giáng lâm thời điểm, có bao nhiêu người có thể làm đến không thèm để ý chút nào, có thể làm được bất động thanh sắc. Cho dù là ớt mục, hắn cũng làm không được. Bình Dương chân nhân nhìn hai bên một chút, thử hỏi, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền bắt đầu trận thứ 2 giao đấu đi. Thử, nghe hai vị chân nhân không chút do dự nhẹ gật đầu. Bình Dương chân nhỏ sắc lập tức lần nữa bắt đầu rút thăng, toàn trường tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt tập trung đến Bình Dương chân nhân trước người thiêm đồng, chờ đợi hắn bắt đầu rút thăng. Bình Dương chân nhân đưa tay từ thiêm đồng bên trong tùy ý lại rút ra hai cái trúc thiêm, đem dưới đáy hỏa lạm tức đoạn lộ ra bên trong hai người tên. Trận thứ 2 giao đấu, Cửu Dương tông Cao Thiên Minh đối với Quỷ Vương tông Bạch Lý Hề. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp từ khán đài hai bên trong trận doanh, tất cả bay ra một người tu sĩ, rơi xuống đài diễn võ phía trên. Theo hai người tiến vào đài diễn võ, ba phủ đài diễn võ trận pháp lần nữa dâng lên, trận thứ 2 giao đấu chính thức bắt đầu. Cao Thiên Minh dùng một loại đã cẩn thận lại ánh mắt cừ hận, nhìn xem đối diện Quỷ Vương tông tu sĩ Bạch Lý Hề, mà Bạch Lý Hề thì là dùng một loại nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn về phía Cao Thiên Minh. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, như vậy vừa rồi ánh mắt hai người, không biết đã đem đối phương cho giết chết bao nhiêu hồi. Lúc này hai người căn bản không cần quá nhiều giao lưu, nếu đi lên, như vậy kết quả sau cùng, hoặc là hai người đồng quy vô tận, hoặc là cũng chỉ có một người đi xuống này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bách Lý Hề Quỷ Đạo công pháp, thiên về tại cương thi một đạo, cùng ngất mục trước đó giết chết cái kia quỷ vương tông lão giả mười phần tương tự. Hắn vừa ra tay, chính là ba bộ thanh đồng quan tại nhỏ, thả ra ba bộ cương thi. Bất quá cùng ngất mục trước đó tiếp xúc cương thi có chút khác biệt, cái này ba bộ cương thi, toàn thân đều là màu bạc. Rõ ràng cấp bậc so trước đó tên lão giả kia mang theo cương thi đẳng cấp cao hơn nhiều. Ba bộ màu bạc cương thi tại Bạch Lý Hề chỉ huy bên dưới, nhẹ nhẹ nhóp nhóp thẳng hướng Cao Thiên Minh. Gặp tình hình này, Cao Thiên Minh cũng nghiêm túc, hắn đem phía sau mình lưng đeo hộp kiếm hướng không trung ném đi. Hộp kiếm cơ quan cấp tốc mở ra, bên trong hiện lên hình quạt đâm 9 thanh phi kiếm, tại Cao Thiên Minh ngự sử phía dưới, phi kiếm liền như là từng cái linh động tinh linh bình thường, nhanh chóng tại Cao Thiên Minh thân thể xung quanh, tạo thành một vòng vòng kiếm trận, đem công kích mà đến cương thi tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Tất một nhìn Cao Thiên Minh phi kiếm, trong lòng cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ thật có tiền, chín chôi phi kiếm, thế mà tất cả đều là cực phẩm linh khí, mà lại thuộc tính tất cả đều là kim thuộc tính. Ngươi phải nói làm ra một thanh hai thành, cái này không hiếm lạ, một chút làm ra chín chôi cùng thuộc tính cực phẩm linh kiếm, độ khó này liền tao rất. Chín chôi linh kiếm tạo thành kiếm trận, đem cao thiên minh rất tốt phòng ngự dựng lên, mà lại đối với cái kia ba bộ mộc bạc cương thi cũng tạo thành rất lớn tổn thương. Sắc bén linh kiếm tại kiếm trận ra chi phía dưới, lộ ra đặc biệt lợi hại, rất nhanh, ba bộ mộc bạc cương thi liền nhận lấy thương không nhẹ, trong đó một bộ mộc bạc cương thi cánh tay cũng bị phi kiếm trực tiếp chặt đứt, để đối diện Bạch Lý Hề sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gặp tình hình này, chủ vi xem Cửu Dương tông đệ tử lại bắt đầu nhao nhao gọi tốt, đánh trống reo hò đứng lên. Tất một cũng không khỏi đến tán thưởng, cái này Cao Thiên Minh tại kiếm pháp một đạo bên trên cũng coi là thiên phú chất tuyệt, mà lại càng khó hơn chính là, Cao Thiên Minh thần hồn nhất định là phi thường tương đại, nếu không, hắn căn bản là không có cách duy nhất một lần ngự sử nhiều như vậy phi kiếm, hình thành cường đại kiếm trận, nhưng bây giờ chính là không rõ ràng, hắn có thể duy trì loại trạng thái này thời gian dài bao lâu. Bạch Lý hề thấy mình mồ bạc cương thi bắt không được đối thủ, không đột phá nổi Cao Thiên Minh phòng ngự. Trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn âm thầm liếc qua trên khán đài cổ hới cơ, thấy đối phương ngay tại lạnh lùng nhìn xem chính mình, trong lòng không khỏi siết chặt. Lập tức, tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm bình thường, lấy ra một cái cái bình màu đen, để đặt trước mặt mình. Cái này màu đen cái vỏ, ước chừng có cao hơn nửa người, miệng vỏ chỗ dán một đạo lá đùa màu vàng, cái vỏ bốn phía có bốn cái lỗ thủng màu đen, mỗi cái lỗ thủng bên trên đều dán một tờ giấy vàng, toàn bộ cái vỏ bị một đạo sợi xích màu đen trói buộc chặt, tựa hồ cái vỏ này bên trong cái gì đáng sợ như quái vật. Đem cái vỏ lấy ra bách lý hề, sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm: Sau đó đối với miệng vỏ chỗ lá bùa màu vàng vị trí, phun một ngụm máu tươi ở phía trên. Máu tươi kia lập tức nhuộm dần lá bùa màu vàng, trong bình lập tức phát ra bén nhọn tiếng gào thét, thanh âm này phảng phất là từ cựu Đậu địa ngục bên trong phát ra tới đồng dạng, để trung quanh Cựu Dương tông đệ tử đều cảm giác được phía sau lưng sống lưng có chút ấm lạnh. Lúc này trên khán đài từ chân nhân, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn nhìn về hướng lão già hỏi đầu, lực khí bất thiện nói ra, "Văn chân nhân, các ngươi Quỷ Vương tông có phải hay không có chút quá phận, ngay cả dưỡng quỷ thuật đều thi triển ra, đừng nói là thật muốn đánh nhau chết sống không được sao?" Văn chân nhân vẫn là bất vi sở động, chỉ là thản nhiên nói, các đệ tử vì tông môn mà liều mạng giết, ta không có gì đáng nói. Từ chân nhân nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào về sặc đối phương, chỉ có thể giận dữ tiếp tục xem tiếp. Tất một ngồi ở một bên, tự nhiên là nghe được hai vị kim đan chân nhân lời nói, nhưng hắn cũng không rõ ràng cái gì là dưỡng quỷ thuật, bất quá hắn có thể kết luận chính là, cái này dưỡng quỷ thuật khẳng định là một loại tương đối cấm kỵ pháp thuật, đoán chừng tại tu tiên giới thanh danh không tốt lắm, hoặc là quá mức cấm động, hoặc là quá mức làm đất trời oán giận, tóm lại, pháp thuật này nhất định là vô cùng lợi hại, nếu không Từ chân nhân cũng không trở thành ngay trước mặt mọi người, chậc, tiếp điểm đi ra. Ất một không khỏi đánh lên 12 phần cảnh giác cùng qua trừng, quỷ vương tông thủ đoạn, quả thực là quỷ thần khó lường, đợi chút nữa nếu quả thật đến phiên tự mình lên sân khấu, chính mình lại nên dùng dạng gì biện pháp đến khóa chặt thắng cục đâu? Đang nghĩ ngợi thời điểm, trên trận lại có biến hóa mới. Chỉ gặp Bạch Lý Hề thi pháp hoàn tất đằng sau, trước mắt cái bình màu đen đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt, lập tức, một cái giấy giỏm đầu từ miệng vỏ, định phá cái kia lá bùa màu vàng, đưa ra ngoài. Chương 101 rưỡi quỷ thuật, 2, chương 101 rưỡi quỷ thuật, 2. Sở dĩ nói là cái dĩ rộng đầu, chủ yếu là bởi vì cái này vươn ra đầu, lưu lại một cái thế gian tiểu hài tóc trái đào kiểu tóc, cao nhất bên trên còn có một cái nho nhỏ chỉ lên trời truy đứng thẳng lấy, phía trên còn trói lại một cái đầu màu đỏ dây thừng, buộc lại một cái nho nhỏ linh đăng. Lại nhìn cái đầu này, mập mạp, lộ ra thai to mặt lớn, nhìn tướng mạo, rõ ràng chính là một cái 5 6 tuổi hài đồng dáng vẻ. Sau đó, từ thân vỏ bên trên bốn cái lỗ hổng, vươn ra hai cái cánh tay cùng hai cái chân. Thân trên cánh tay là màu vàng, phía dưới hai cái chân, tất cả đều là màu đen, lộ ra không gì sánh được quá dị. Lúc này cái kia mập mạp đầu to, thế mà tại miệng vò tới một cái 360 độ đại chuyển vòng, đem đại diễn vò bốn phía cả nhìn một lần, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào Bạch Lý Hề trên thân, một đạo thanh âm non nớt vang lên. "Hảo Kaka, ta Hảo Kaka, ngươi nhưng thật lâu không có tìm ta chơi a." Nghe cái này quỷ dị thanh âm, đương nói vây xem Cửu Dương Tông đệ tử, liền ngay cả Bạch Lý Hề tựa hồ cũng toàn thân se chặt. Bạch Lý Hề trên mặt cố giả bộ vui cười, nói ra, "Hảo đệ đệ, Kaka gặp người xấu, cho nên muốn ngươi đi ra giúp đỡ ta, các loại đánh chết người xấu, Kaka lại cùng ngươi thật tốt chơi, ngươi xem, coi thế nào?" Cái kia tóc trái đảo đồng tử trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị, không ngừng gật đầu, Cao Hung nói, "Tốt tốt tốt, ta giúp ca ca, sau khi chuyện thành công, ca ca đừng quên cho ta ăn món a." Nghe được đàn trung tiểu đồng nói đến ăn ngon, Bạch Lý Hề tựa hồ toàn thân có chút cứng ngắc, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, cái kia màu đen cái vỏ đột nhiên chống rống bay lên, hướng về Cao Thiên Minh kiếm trận bay thẳng mà đi. Mà Bạch Lý Hề thì là tiếp tục chỉ huy ba bộ mộ bạc cương thi, từ một bên hiệp trợ, liên lụy Cao Thiên Minh phi kiếm, là đen đạn sáng tạo cơ hội. Tại Bạch Lý Hề lấy ra cái bình màu đen trong tay mắt, Cao Thiên Minh liền lập tức ý thức được, cái này nhất định là đối phương đòn sát thủ, vì phòng bị vững nhất, Cao Thiên Minh từ trong túi trữ vật lại lấy ra một cái màu vàng vòng tay, đem nó bọc tại trên cổ tay của mình. Vòng tay này chính là sư tôn của hắn Cửu Dương Chân Nhân ban cho hắn duy nhất một lần linh khí, có thể tại thời khắc ngẫu chốt phát huy kỳ hiệu. Mặc dù không biết cái kia cái bình màu đen bên trong quái vật rốt cuộc là thứ gì, nhưng vì lý do an toàn, hay là trước mang lên lại nói. Màu đen cái vỏ đi tới kiếm trận trước đó, cảm thụ được kiếm trận mang tới uy lực lớn, cái kia tóc trái đào tiểu đồng đột nhiên oa oa khóc giống lên. Một màn này để ở đây mọi người nhất thời cảm giác một trận thắc lặng, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ rủ vào khóc để ngăn cản công kích sao? Không đợi đám người tỉnh táo lại, chỉ gặp đứa bé kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, do trước đó một màn uy khuất cùng thu thiết, trở nên âm hiểm và độc ác, thầm trầm nói: "Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi ruột xuyên bụng nát, ta nguyền rủa ngươi đỉnh đầu sinh ròi, ta nguyền rủa ngươi cánh cung sặc eo, ta nguyền rủa ngươi." Nghe cái này kinh khủng nguyền rủa thanh âm, tất cả vây xem Cự Dương Tông đệ tử đều tràn đầy phẫn nộ, đánh về đánh, giết về giết, mắng chửi người tính là cái gì bản sự? Có thể ất một lại không cho rằng như vậy. Hắn thông qua chính mình cường đại kim đan thần thức, rất nhanh liền cảm ứng được. Theo tiểu động phát ra kinh khủng nguyên lực, trong không khí rõ ràng có một cỗ thần bí ba động tại phóng tới Cao Thiên Minh. Cho dù Cao Thiên Minh trung quanh thân thể có phi kiếm vần quanh, tạo thành cường đại phòng ngự kiếm trận, nhưng loại ba động này vô hình vô hình, căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái kia thần bí ba động một tia không rơi, tất cả đều tác dụng đến Cao Thiên Minh trên thân. Lập tức, Cao Thiên Minh sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy trong bụng của mình tựa hồ có người đang dùng tay xé rách chính mình ruột bình thường, để hắn đau đớn khó nhịn. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy đỉnh đầu của mình truyền đến từng đợt ngứa ngáy. Chiến trận gần xanh nổi lên, mạch máu đang không ngừng nhúc nhích, cuối cùng phịch một tiếng vỡ ra, một khối máu đen phun ra ngoài đến, máu đen bên trong thế mà sen lẫn từng cái tiểu trùng màu đen con, đang điên cuồng ngọ ngoại. Ngồi tại chính thủ vị trí bên trên bình dương chân nhân, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Động tác tinh tế này người khác đều không có chú ý, nhưng một mực tại bí mật quan sát thất mục, lại là rất mẫn cảm bắt được bình dương chân nhân trên mặt cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Bình Dương chân nhân thế nhưng là Thanh Vân tông đặc sứ, mà Thanh Vân tông lại là Vân Hải đại lục bên trên cự vô phách một dạng tồn tại, sự tình gì có thể làm cho Bình Dương chân nhân cũng vì đó kinh ngạc, cái này rất đáng được thương thảo. Cao Thiên Minh lúc này cũng lâm vào to lớn sợ hãi bên trong, hắn vừa mới bắt đầu còn hoài nghi đây đều là đối phương thi triển mê miện thủ pháp, chính mình vừa rồi chỗ cảm thụ hết thảy đều là hư ảo, có thể hiện thực là, hắn vừa rồi trên thân phát sinh hết thảy đều là thật, cũng không phải là hư giả, hắn từng ngụm từng ngụm phun ra màu đen máu đen, toàn thân run rẩy, tựa hồ cũng nhanh đứng không yên, bên người phi kiếm cũng lung lay sắp đổ, triệt để đã mất đi chơn pháp mà chung quanh ba bộ mộ bạc cương thi cũng thừa cơ tấn công mạnh đi qua. Thấy tình cảnh này, Cao Thiên Minh hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực, toàn bộ quán chú đến bắt lấy cổ tay trên xích vàng. Cái kia màu vàng vòng tay lập tức đại phóng kim quang, đem Cao Thiên Minh một thân cho hoàn toàn bao vây lại. Lập tức, Cao Thiên Minh cũng cảm giác mình nguyên lai là gặp thống khổ cùng cha tấn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập tức ổn khống ở quanh thân phi kiếm, nghiêm phòng cái kia ba bộ mộ bạc cương thi lại thừa cơ đột phá phòng ngự, hắn nhưng không có cường hãn pháp thể, một khi bị cái kia ngọc bạc cương thi tới gần thân, vậy nhưng thật sự xong đời. Cái bình màu đen bên trong tiểu đồng, nhìn thấy Cao Thiên Minh toàn thân trên dưới kim quang đại thịnh, trên mặt cũng lộ ra sợ sệt thân sắc, lại bắt đầu oa oa khóc lớn lên, để cho người ta nghe, phản phất chính là một cái nhận hết uy khuất tuổi nhỏ hài đồng bình thường. Có thể theo tiểu đồng lên tiếng thúc giục, chốn ở kim quang bên trong Cao Thiên Minh chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí, muốn chui vào đến trong đầu của mình, hắn lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tiểu xảo linh đăng, bắt đầu điên cuồng đung đưa. Cái kia linh đăng phát ra tiếng vang leng keng, giải khai tiểu đồng oa oa khóc lớn âm thanh, Cao Thiên Minh sắc mặt lập tức dễ nhìn không biết. Thấy mình thủ đoạn lần nữa bị Cao Thiên Minh khắc chế, viều đồng kia cái vỏ phía dưới hai cái cánh tay màu vàng giao nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái cổ quái thú thế, sau đó đối với Cao Thiên Minh hô, đánh chết ngươi cái tên xấu xa này, lại dám khi dễ các ca, đánh chết ngươi cái tên xấu xa này, lại dám khi dễ các ca. Vừa nói chuyện, một bên dùng cái kia hai cái màu đen chân, trên mặt đất không ngừng dẫm lên. Cao Thiên Minh lập tức lại cảm thấy đến trái tim của mình, tựa hồ bị người đang không ngừng gõ lấy, mà trên cổ tay màu vàng dây xích lúc này thế mà bắt đầu nứt ra đứng lên. Thấy tình cảnh này, Cao Thiên Minh trong lòng biết đại sự không ổn, một khi cái này màu vàng vòng tay triệt để được ấy Như vậy đối phương cái kia vô khủng bất nhập thuật mười liền rủa, chắc chắn toàn bộ lạc tại trên người mình, vậy mình khẳng định chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã đến sinh tử tổn vong thời điểm then chốt, Cao Thiên Minh cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống, hắn lập tức hướng về phía khán đài, cao giọng hô, ta nhận thua. Chương 101 ngàn đồng tự viện, một, chương 101 ngàn đồng tự viện, một. Cao Thiên Minh giọng điệu cứng rắn lối ra đồng thời, trên cổ tay hắn vòng tay màu vàng cũng trực tiếp triệt để đứt gãy ra. Nơi tay liền tách ra trong ngay mắt, Cao Thiên Minh liền lập tức cảm giác buồng tim của mình, phản phất bị thứ gì cho cầm thật chặt bình thường, sau đó đột nhiên một nắm. Sau đó Đài diễn võ phía trên liền xuất hiện phi thường một màn quỷ dị. Màu đen cái vỏ, veo một cái liền bay trở về đến Bạch Lý Hề trước người, mà Cao Thiên Minh thì ngơ ngác đứng tại chỗ, không có chút nào động tĩnh, bên người phi kiếm cũng rơi lả tả trên đất. Toàn trường vây xem Cửu Dương Tông đệ tử, tất cả đều nghi hoặc nhìn trên đài diễn võ hai người, không ít người đã đang thì thầm nói chuyện, không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì tình huống. Vỏ đen bên trong tiểu đồng, lúc này mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn xem Bạch Lý Hề, liền như là đang nhìn một đạo mỹ vị món ngon bình thường, lớn tiếng hô: Ta ca ngươi nhìn, ta ca, ca ngươi nhìn, ta đã đem người xấu đánh chết, ngươi đáp ứng ta khen thưởng đâu. Nhanh cho ta nha, nhanh cho ta nha. Nghe Tiểu Đồng một lần lại một lần thúc giục, Bạch Lý Hề lúc này sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, vừa ngần tâm, hắn đem chính mình một cánh tay thế mà trực tiếp lôi xuống. Một đầu mang máu cánh tay ném tới Tiểu Đồng trước mặt, Tiểu Đồng một ngụm liền cắn cánh tay, sau đó trực tiếp chìm vào đến cái bình màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa, hai cái cánh tay cùng hai cái màu đen bắt chân, cũng lập tức thu vào trong bình. Một màn này, lần nữa chấn kinh toàn trường tu sĩ. Cái này Bạch Lý Hề thế mà lấy thân tự quỷ, thật sự là quá biến thái. Quỷ Vương tông tu sĩ tất cả đều là một đám tiên điên. Lúc này, Bạch Lý hề sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tuôn rơi rất xuống, hắn thật nhanh dùng còn lại một bàn tay từ trong túi chứa vật móc ra một cái bình ngọc, từ đó lấy ra một viên màu vàng rực hoàn, một ngụm nuốt xuống. Trong nháy mắt, Bạch Lý hề sắc mặt liền khôi phục rất nhiều, hắn đem màu đen cái vỏ một lần nữa thu vào, lại đem chính mình ba bộ ngọc bạc cương thi hoán trở về, nạp lại vào thanh đồng quan tài nhỏ, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn xem trên khán đài các đại nhân vật, chờ đợi Thanh Vân tông bình dương chân nhân tuyên bố kết quả sau cùng. Lúc này, tất cả mọi người lập tức ý thức được, Cao Thiên Minh khẳng định xảy ra chuyện. Đối diện Cao Thiên Minh, vẫn ngây người tại nguyên chỗ, cũng không lúc nhích. Nguyên bản bay cuốn tại trung quanh thân thể hắn phi kiếm, đã tất cả đều rơi vào trên mặt đất, tất cả phi kiếm tất cả đều hẩm đạm vô quang, phảng phất triệt để đã mất đi linh tính bình thường. Trên khán đài từ chân nhân thở dài một hơi, sắc mặt hết sức khó coi. Mà một bên Quỷ Vương Tông Văn chân nhân, thì vẫn làm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lạnh nhạt thần sắc. Ngồi ở giữa bình dương chân nhân, gặp tình hình này, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Vạn thứ hai, Quỷ Vương Tông Bạch Lý Hề, trắng." Nói đi, trên đài diễn võ bao phủ màn sáng lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Lập tức liền có một tên Cựu Dương Tông trúc cơ tu sĩ nhảy lên đại diễn võ, đem đã chết đi Cao Thiên Minh cùng tàn mát tại bốn phía phi kiếm, tất cả đều thu thập. Bạch Lý Hề cũng kéo lấy thân thể tàn phế, lảo đảo về tới trên khán đài, ngồi xuống trên cái ghế của mình, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Cựu Dương Tông vây xem đệ tử, cho đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù Cao Thiên Minh hô lên nhận thua lời nói, có thể tiêu hơi chế, đối phương thủ đoạn quỷ dị trực tiếp phát động, căn bản là không cách nào thu hồi. Cao Thiên Minh trái tim trong nháy mắt bị nghiền nát, mà lại thần hồn cũng trực tiếp bị một cỗ lực lượng quỷ dị cho hút đi, trên người còn lại, bất quá là một bộ nhục thân mà thôi. Đây cũng là vì cái gì từ chân nhân từ đầu đến cuối không nói một lời nguyên nhân. Lúc này, trên khán đài Cựu Dương Tông còn thừa lại 3 tên tham gia giao đấu đệ tử, tất cả đều là một bộ sắc mặt khó coi. Ván đầu tiên, liều mạng cái đồng quy vô tận. Ván thứ hai, liều mạng một cái một chết một bị thương. Như vậy sau đó ván thứ 3 lại sẽ như thế nào đâu? Trong đó có ánh mắt của hai người đã bắt đầu có chút lấp loé, đoán chừng đợi chút nữa nếu quả thật lên lại, một khi gặp sự tình không ổn, khẳng định sẽ chủ động nhượng thua, tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình bồi đi vào, đến lúc này, cái mạng nhỏ của mình thắng qua hết thảy. Mà đối diện Quỷ Vương Tông cả đám lạ như cũng là từng cái bất vi sở động, giống như vừa rồi phát sinh sự tình, cực kỳ bình thường mượt mà, không khỏi để cho người ta cảm thấy, quỷ vương Tông Đức thật là cái quỷ đạo tông môn, thực sự quá mức biến thái. Bình Dương chân nhân gặp tất cả mọi người trầm mặc không nói, liền cũng không muốn tiếp tục lại trì hoãn xuống dưới, trực tiếp lại rút ra hai cái trúc tiêm. Ván thứ 3, Cửu Dương tổ ngật mục, đối với Quỷ Vương Tông Lục Vũ. Ất Mục nghe được tách lên tên của mình, liền lập tức đứng dậy, phi thân nhảy lên, liền rơi xuống đại diễn võ phía trên. Đối diện với hắn, đứng yên chính là Quỷ Vương Tông Tu sĩ Lục Vũ. Lục Vũ một thân, dáng dấp mười phần nhỏ gầy, Không quá hợp thể rộng thùng thình pháp bảo mặc trên người hắn, lộ ra rợ rở ưng ưng. Lục Vũ nhìn Tật Mục, trên mặt cũng lộ ra khó được dáng tươi cười. Gặp qua ất mục đạo hữu, mấy ngày trước đây, ta đã từng may mắn gặp qua đạo hữu Phong Thái, trong lòng cũng là ngưỡng nghệ, hôm nay may mắn cùng đạo hữu Lật Bạn, chính là một chuyện may lớn, mục đích của ta chỉ có một cái, hoặc là ta giết chết đạo hữu, hoặc là đạo hữu giết chết ta. Lục Vũ mặc dù mặt mũi tràn đầy mang cười, có thể nói đi ra lời nói, lại là để cho người ta lạnh đến trong xương tủy, tràn đầy túc sát chi ý. Tật Mục ha ha cười nói, có thể cùng Lục đạo hữu phân cao thấp, tại hạ cũng cảm thấy là một kiện chuyện may mắn bất quá, tại hạ cũng không muốn bị Lục Đạo Hữu giết chết, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi đánh chết, mà lại, ta còn muốn sớm nhắc nhở một chút Lục Đạo Hữu, ta nói đưa ngươi đánh chết, chẳng những là chỉ đem nhục thể của ngươi đánh chết, còn muốn đưa ngươi hồn phách đa diện, để cho ngươi chân chính từ thế gian này triệt để tiêu vong, ngay cả luân hồi cũng làm không được, cho nên, đạo hữu ngươi cũng phải cẩn thận chú ý. Tất Mục một, một phen, lập tức chấn kinh toàn trường. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy Lục Vũ lời nói đã đủ điên cuồng, đủ biến thái, không nghĩ tới, Tất Mục nói lời, càng thêm để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trực tiếp tuyệt Lục Vũ trùng tu quỷ đạo con đường. Lục Vũ nghe sằm lại, nhưng lập tức lại cười lên ha hả, tựa hồ là nghe được một kiện để cho người ta cao hứng phi thường sự tình bình thường. Tuất, tuất, tuất, Cát Mộc đạo hữu tính tình, quá đối với ta khẩu vị, hy vọng đợi chút nữa đạo hữu còn có thể nói tiếp ra ngoan thoại như vậy. Vừa dứt lời, chỉ gặp đất Mộc đột nhiên thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Lại nhìn đất Mộc nguyên lai đứng yên vị trí, thế mà từ dưới đất vươn hai cái bạch cốt lợi trảo. Cái này lục vũ đích thật là vô cùng ấp hiểm, thế mà thừa dịp cùng Mộc nói chuyện đứng không, phát động đánh lén. Chỉ bất quá, hắn điều động tác này, cũng có thể có thể lựa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được Cát Mộc cũng đừng quên đi, tất một thế nhưng là có kim đan chân nhân thần hồn. Trung quanh tất cả mày may biến hóa, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thấy mình đánh lén thất bại, Lục Vũ rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Chương 101000 đồng tự huyền, 2, chương 101000 đồng tự huyền, 2. Nhưng lại tại hắn sửng sốt trong mấy mắt, hắn lại lập tức cảm giác được từ phía sau mình truyền đến một cỗ sát khí. Lục Vũ thầm kêu một tiếng không tốt, toàn bộ thân thể lập tức bắt đầu hư hóa, biến thành một đoàn hắc vụ. Bất quá hắn biến hóa hơi có chút chậm, ngay tại thân thể sắp hư ảo biến thành hắc vụ trong mấy mắt, một nắm đấm cực lớn trực tiếp đập vào Lục Vũ vai trái. Mặc dù Lục Vũ thân thể lập tức vụ hóa, nhưng vẫn có thể nghe được một tiếng hét thảm truyền ra, có thể thấy được, ất mục mục quần này đã thật sự đánh trúng Lục Vũ. Hắc vụ thật nhanh rơi xuống rời xa ất mục mục chỗ vị trí, sau đó lại lần biến thành Lục Vũ một thân. Lúc này Lục Vũ, vai trái máu me đầm đìa, một cánh tay rõ ràng là đã không nhấc lên nổi. Trên đài diễn võ chu vi xem các tu sĩ, lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Thật sự là quá hết giận, ất mục dưới một kích, liền đem đối phương đả thương, quả thực để Cửu Dương Tông đệ tử xả được cơn giận. Mà lúc này, Lục Vũ trên khuôn mặt thì là lộ ra nụ cười tạm nhẫn. Rất tốt, rất tốt a. Tuấn Mục đạo hữu quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta tốt hơn phần a. Vừa nói chuyện, một bên đem trên thân rộng lớn pháp bảo màu đen giải khai, lộ ra bên trong thân thân. Tại pháp bảo màu đen phía dưới, là thế nào một thân thể đâu? Thon gầy trên thân thể, thế mà mọc đầy con mắt. Những con mắt này, có thái độ an tưởng, mười phần hiền lành. Có thì là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không giận tự uy. Có thì là bi thương muốn tuyệt, để cho người ta một chút sinh yêu. Có thì là sáo trả gian tà, xem xét chính là người xấu. Thấy cảnh này, Toàn trường tất cả tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, không ít tu vi nông cạn đệ tử, thế mà trong nháy mắt, liền trầm luân đi qua. Từ chân nhân thấy tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng, Khổng Lồ Kim Đan thần thức, lập tức ở toàn trường quét mắt một vòng, đem những cái kia lâm vào trầm luân đệ tử tất cả đều cho tỉnh lại. Từ chân nhân lạnh lùng nói ra, tu vi không đủ đệ tử, toàn bộ lui ra, không cần đợi ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không ít cấp thấp luyện khí đệ tử cuống quýt rời đi đại diễn võ, cũng không dám lại nhìn xuống. Lý Duy Cung lúc này đầy mắt sầu lo nhìn về phía Hắc Mộc. Khi Lục Vũ giật xuống pháp bảo trong mắt, Lý Duy Cung liền nhìn ra Tu sĩ này truyền tu khẳng định là thần hồn một đạo, trên người hắn những con mắt kia, tất cả đều là tu sĩ con mắt bị tước đoạt đằng sau, chồng ở trên thân thể của mình, đây cũng là quỷ vương tông một loại truyền thừa bí pháp, ngàn đồng tử huyền ma đại pháp, hết sức lợi hại. Cho dù ngươi nhắm mắt lại cũng là vô dụng, bởi vì ngàn đồng tử huyền ma đại pháp, đối phó thế nhưng là tu sĩ thần hồn, ngươi cho dù nhắm mắt lại không nhìn tới hắn, nhưng ngươi vốn phải cẩn thận hồn của mình đi cảm giác hết thảy xung quanh, bằng không, địch nhân giết tới trước mặt ngươi tới, ngươi cũng không rõ, chỉ có thể chờ đợi chết, cũng không biết, tất một có biện pháp nào ứng đối cục diện như vậy. Lúc này, trên đài diễn võ Lục Vũ bắt đầu điên cuồng cười to, sau đó toàn thân trên dưới hai đôi mắt kia cũng bắt đầu nhìn về phía ất mục. Lập tức, ất mục lập tức cũng cảm giác được từng luồng từng luồng thần hồn ba động hướng mình đánh tới, rất nhanh liền đem chính mình cho triệt để bao vây lại. ất mục vùng vẫy một hồi, lập tức hai mắt bắt đầu mê ly, khẽ nhếch miệng, tựa hồ lâm vào mê vẫn bên trong. Thấy tình cảnh này, vây xem Cựu Dương Tông các đệ tử lập tức phát ra một mảnh tiếng thở dài, song đợi, cái này rõ ràng là chúng chiêu biểu hiện. Trên khán đài, từ chân nhân sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Hàn Nguyên bản đối với ất mục ôm lấy rất lớn lòng tin, nhưng không ngờ, Quỷ Vương Tông Lục Vũ lại là cái thần hồn phương diện cao thủ vừa ra tay chính là thần bí công kích bí thuật, đất mục mặc dù đối pháp thuật nghiên cứu rất sâu, nhưng thần hồn vương diện, cái này hoặc là bản thân liền tu luyện thần bí bí pháp, hoặc là chính là thiên phú di bẩm, thần hồn trời sinh cường đại, nếu không, gặp phải tình huống như vậy, cũng đích thật là khó mà chống cự. Phải biết, tại tu tiên giới, thần hồn bí thuật vậy cũng là mười phần trân quý, liền ngay cả Cửu Dương Tông cũng chỉ có một bộ có thể tu luyện tới kim đan kỳ thần hồn bí thuật, còn nắm giữ tại Thái thượng trưởng lão trong tay, coi như chân bảo. Trừ phi vị tông môn lập xuống đại công lao, mới có thể bị truyền thụ một hai. Ma Ngọc Sơn Tông loại môn phái nhỏ này thì càng không có khả năng có được thần hồn bí thuật. Tất cả quân chúng ở trong chỉ có hai người đối với ất mục biểu hiện sinh ra hoài nghi. Một cái là Bình Dương chân nhân, một cái là Quỷ Vương tông cổ huyền cơ. Bình Dương chân nhân hoài nghi là bởi vì lúc trước rất mục cùng Cựu Dương tông cái kia năm tên trúc cơ đệ tử trong chiến đấu, mặc dù biểu hiện ra là đối với cơ sở pháp thuật cường đại lĩnh ngộ cùng khống chế chí lực, nhưng Bình Dương chân nhân làm thành Vân tông xuất thân kim đan chân nhân, tầm mắt tự nhiên không phải phổ thông kim đan chân nhân nhưng so sánh. Hắn biết rõ, muốn đem nhiều như vậy cơ sở pháp thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới. Trừ tu sĩ si bản thân đối với thuật pháp siêu cường lực lĩnh ngộ bên ngoài, càng quan trọng hơn còn có một chút, chính là cường đại tinh thần lực. Nếu như không có cường đại tinh thần lực làm cơ sở, liền tuyệt đối không thể làm đến điểm này. Ngay hôm nay, tất mục tại đối mặt Lục Vũ thời điểm, thế mà vừa lên đến liền chúng triều, cái này có vẻ hơi lộn lột. lột. Ma Quỷ Vương Tông cổ Huyền Cơ hoài nghi, kỳ thật cũng không có chứng cứ gì, hắn chỉ là thuần túy hoài nghi mà thôi. Cổ Huyền Cơ tại Quỷ Vương Tông địa vị không phải bình thường, hắn nhưng thật ra là Quỷ Vương Tông chân chính thiếu chủ, trước đó cậu ngọc chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, mà lại là cổ Huyền Cơ thân đệ đệ, một mực bị làm hư. Cho nên mới bất học vô thuật, mỗi ngày tầm hoa vật liệu, không muốn phát triển. Có thể cổ Huyền Cơ lại không giống với, hắn nhưng là khâm định người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, chỉ cần chờ hắn đột phá Kim Đan tu sĩ liền có thể. Lần này tới tham gia giao đấu, cũng là vì cho cổ Huyền Cơ tại Quỷ Vương tông lập uy. Cổ Huyền Cơ trên thân thế nhưng là ẩn giấu lợi hại thủ đoạn vi phạm, có thể bảo đảm cổ Huyền Cơ tất thắng. Cổ Huyền Cơ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Ứt Mộ tu sĩ lần sau, trong lòng của hắn liền có một loại kỳ quái ý nghĩ, lần này Cửu Dương tông chi hành, làm không cẩn thận lời nói, cái này gọi Ứt Mộ tu sĩ, chính là biến số lớn nhất. Về phần tại sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, Cổ Huyền Cơ chính mình cũng nhìn không thấu, hắn cuối cùng chỉ có thể đem nó quy kết đến tu sĩ giác quan thứ 6. Bây giờ nhìn ất mục dĩ nhiên như thế tùy tiện liền bị Lục Vũ ngàn đồng tử huyễn ma đại pháp cho cầm chắc lấy, trong lòng của hắn liền sinh ra hoài nghi, ất mục sẽ như vậy dễ dàng liền trúng chiêu sao? Hay là nói hắn có thủ đoạn khác cùng dự định? Đáng tiếc, bởi vì trận pháp ba phủ, hắn căn bản là không cách nào nhắc nhở Lục Vũ tiểu tâm đừng mắc lừa, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Lúc này, trên đài diễn võ, nhìn thấy ất mục chúng chính mình ngàn đồng tử huyễn ma đại pháp, Lục Vũ trong lòng cũng nghĩ, nhưng hắn cũng không phải là qua loa người Không có đi thẳng tới ớt mục phủ cận phát động mới công kích, mà là tiếp tục sa sát thi pháp. Sau đó, hai cái bạch cốt quỷ thủ lần nữa từ dưới đất trồi ra, chụp tới ớt mục mắt cá chân, chỉ cần bị bắt lại, như vậy Lục Vũ liền có thể triệt để khóa chặt trưởng tranh đấu này thắng cục. Khi hai cái bạch cốt quỷ thủ bắt lấy ớt mục hai cước mắt cá chân trong tích tắc, trên trận tất cả vây xem các tu sĩ đều thật sâu thở dài một hơi, ván này, Cửu Dương Tông lại bại. Chương 102 chém Lục Vũ, 1, chương 102 chém Lục Vũ, 1. Lục Vũ trên mặt lúc này cũng lộ ra hứng phấn mà điên cuồng biểu lộ, hai tay của hắn hướng ra phía ngoài một phần, làm ra một cái xé rách động tác mà đổi thành một bên, bắt lấy ớt một mắt cá chân hai cái quỷ thủ, cũng làm ra động tác giống nhau, giật đất một hai chân, hướng hai bên kéo một phát, xem ra liền muốn đem ớt một thân thể trực tiếp kéo thành hai nửa bình thường. Toổi phu một tiếng, ớt một thân thể liền như là gấm lụa bình thường, từ giữa đó trực tiếp xé rách. Dưới đại không ít tu sĩ đều nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cái kia vết tình một màn. Có thể để người giật mình là, ớt một thân thể tại bị xé rách trong nháy mắt, liền biến thành một góc gấp cây, nơi nào còn có ớt một thân hình tại. Thấy tình cảnh này, vây xem các tu sĩ lại là một tràng thốt lên. Lục Vũ nguyên bản tràn đầy bạo ngược thần sắc sắc mặt, cũng trong nháy mắt lay dạ. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, bị lừa rồi. Cái này ớt mục không biết lúc nào, thế mà biến mất chân thân, chỉ để lại một cái dùng thanh đẳng huyền hóa thành giả thân, như vậy chân chính ớt mục hiện tại lại đang trốn ở đâu? Trên khán đài năm tên kim đan tu sĩ cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Thanh Vân Tông Bình Dương chân nhân cũng híp mắt lại. Cái này ớt mục thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cố này giả thân, ngay cả hắn đều không có phát hiện. Ớt mục đến tột cùng là thế nào làm được? Bình Dương chân nhân vừa cẩn thận quan sát một chút, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này đất mục thực sự quá lợi hại, hắn thế mà dùng một góc thanh đằng, làm ra một bộ khôi lỗi phân thân, mà lại thanh đằng này hẳn là bị hắn dùng tinh huyết của mình nuôi nó qua, cho nên phía trên tràn ngập đất mục khí tức, mà lại cỗ này giả thân cũng thật sự là quá mức tinh diệu, thậm chí ngay cả kim đan chân nhân đều trò lửa qua. Bính Dương chân nhân vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Duy Cùng, hắn phát hiện lúc này Lý Duy Cùng cũng lộ ra một mặt không thể tin biểu lộ. Cái này đủ để chứng minh, đất mục nắm giữ khôi lỗi bí thuật cũng không phải là được từ Ngọc Sơn Tông, vậy đã nói rõ tiểu tử này có cơ duyên khác, cũng có thể là được một vị nào đó đại năng truyền thừa. Bình Dương chân nhân trong lúc nhất thời, trong lòng càng nhiều ý nghĩ bắt đầu phun trào đứng lên. Ma ngồi ở phía bên phải cổ viên cơ, cũng là một mặt trầm trầm. Sự thật chứng minh, hắn lúc đầu suy đoán quả nhiên không sai. Cái này gọi ớt Mộc Ngọc Sơn tông tu sĩ, thật không tầm thường. Mặc dù hắn không cách nào giống Bình Dương chân nhân một dạng, nhìn ra ở trong đó môn đạo, nhưng hắn biết, Lục Vũ nguy hiểm. Liên đối phương chân thân đều không có tìm tới, còn đánh cái cái giảm a. Quả nhiên, lúc này, trên đại diễn võ, Lục Vũ trong miệng mạc niệm pháp chú, hai mắt bắt đầu trở nên màu đỏ tươi, hắn hét lớn một tiếng ngàn đồng tự hiện. Lập tức Trên thân thể của hắn những cái kia to to nhỏ nhỏ con mắt, một cái không rơi tất cả đều mở ra, phát ra từng đạo màu đỏ tươi quang mang, đem toàn bộ đại diễn võ toàn bộ bao phủ. Hắn muốn đem mắt một ép ra ngoài, chỉ có đem mắt một chân thân tìm tới, hắn có thể đối phó 1 ép, nếu không, không hề có tác dụng. Khi Lục Vũ Hồn trên thân bên dưới tất cả tả nhãn toàn bộ thời điểm mở ra, Lục Vũ Hồn thân hắc khí đại thịnh, đem Lục Vũ phụ trợ liền như là một tôn chân chính tà thần bình thường, không gì sánh được khủng bố. Có thể để Lục Vũ im lặng là, dù vậy, hắn lại như cũng không phát hiện được gót một chân thân chỗ. Lúc này, Lục Vũ rốt cục không giữ được bình tĩnh. Hắn điên cuồng quát tầm lên, "Ất Mộc, tranh thủ thời gian đi ra cho ta, trốn đi có gì tài ba? Ngươi không phải muốn đem ta đánh chết, giết diệt ta thần hồn sao? Mau ra đây." Đang lúc Lục Vũ điên cuồng tiêu gạo thời điểm, hắn nhưng không có phát hiện, tại dưới chân của mình, có hai đạo dây leo lặng lẽ từ dưới đất chui ra, sau đó lập tức nhanh chóng sinh trưởng, thật nhanh liền đem Lục Vũ hai chân cho cuốn chặt lấy. Gặp tình hình này, Lục Vũ giật nảy cả mình. Hoàn toàn chính xác, Lục Vũ toàn thân đều dài hơn đầy con mắt, có thể duy trì có hắn một đôi chân để trấn, nhưng không có tà nhãn. Ất Mộc triền miếu thuật, tập hợp quân quanh, hóa đá, khát máu các loại nhiều loại pháp thuật vào một thân đã sớm thoát ly phổ thông pháp thuật phạm chủ, đợi Lục Vũ phát hiện đằng sau, Thanh đằng đã đem hai chân của hắn cuốn đậy. Lục Vũ thấy thế, đột nhiên mở ra miệng rộng, lập tức từ trong miệng của hắn leo ra đại lượng côn trùng màu đen, những này côn trùng màu đen nhanh chóng leo đến trên hai chân của hắn, bắt đầu gặm nuốt những dây leo kia. Những này côn trùng màu đen, kỳ thật đều là Lục Vũ nuôi nhốt thi trùng, không gì sánh được ta ác, bình thường tất cả đều là lấy thi thể nuôi nấng, 10 phần hung tàn. Màu đen thi trùng rất nhanh liền bò đầy Thanh đằng, Thanh đằng nhanh chóng bắt đầu khô héo, một đoạn một đoạn rơi xuống, mắt thấy Lục Vũ liền muốn trùng Bạch tự do. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tại Lục Vũ chung quanh thân thể Đột ngột từ mặt đất mọc lên tứ phía cao lớn từng đá, mà tại trên từng đá, thế mà cũng trải rộng đại lượng con mắt. Bất quá cùng Lục Vũ hồn thân tà nhãn khác biệt chính là, trên tường đá những con mắt này, xem xét cũng không phải là nhân loại con mắt, mà là một chút cổ quái như là con mắt bình thường lẫn kính. Ma Lục Vũ trên thân tán phát quang mang màu đỏ tươi bắn tới lăng kính bên trên đằng sau, thế mà bị lăng kính toàn bộ hấp thu, lập tức, những này màu đỏ tươi quang mang đột nhiên lại bị lăng kính chít xạ ra đến, bắn về phía Lục Vũ tự thân. Mà hết thảy này kỳ thật đều phát sinh ở hai hơi ở giữa. Lập tức Lục Vũ phát ra từng tiếng tiếng kêu thê thảm. Bởi vì những cái kia bị lăng kính chất xạ trở về quang mang màu đỏ tươi, rơi xuống Lục Vũ trên thân đằng sau, lập tức liền đem Lục Vũ trên thân rất nhiều tà nhãn cho đâm bị thương, chảy ra đại lượng máu tươi, rất nhiều tà nhãn trực tiếp chậm rãi nhắm lại. Lục Vũ khẽ miệng cũng chảy ra máu tươi, hắn hét lớn một tiếng, những cái kia màu đen thi trùng lập tức bò đầy toàn thân của mình, dùng quanh thân màu đen giáp cứng tạo thành một tầng phòng hộ, đem Lục Vũ bao khỏa tại trong đó. Mấy vị kim đan chân nhân thấy tình cảnh này, cũng đều tò mò. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện đất một cặn thân chỗ, cái này quả thực để bọn hắn giật mình. Muốn nói Lục Vũ không phát hiện được kết mục, cái này còn có tình kháng nguyên có thể kim đan chân nhân thần thức thế nhưng là vô cùng cường đại, có thể tránh thoát kim đan chân nhân dò xét, vậy liền không đơn giản. Lúc này trên khán đài, Quỷ Vương tông cổ huyền cơ sắc mặt cũng âm trầm rất nhiều. Hắn đối với ất mục kiên kỵ sâu hơn. Trong lòng của hắn, lần thứ nhất nhìn thấy ất mục đằng sau vung đi không được loại cảm giác đó kia, càng thêm máy liệt. Mà tại Cửu Dương tông hậu sơn cấm địa bên trong, Ngọc Hoa chân quân đột nhiên mở hai mắt ra, sâu kín nhìn về hướng xa xa đại diện võ. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, trong miệng thì thào nói ra, khá lắm mất mục, lại có như thế bí pháp, đem chính mình ý thân cho bí pháp bên trong, cũng coi là suy nghĩ khác người cũng không biết, hắn bí pháp này là được từ người khác truyền thừa hay là tự mình sáng chế, nếu như là chính hắn một mình sáng tạo, vậy nhưng thật là một cái nhân tài. Kỳ thật, nếu như dựa theo ất mục chân thực thực lực, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lục Vũ. Nhưng nếu như làm như vậy lời nói, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ chính mình một chút át chủ bài, thí dụ như cường đại lực lượng thần hồn, cường đại thần hồn sức phòng ngự. Cho nên ất mục không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không vận dụng hắn cường đại thần hồn bí thuật, bao quát hắn ngay trong tứ hại pháp bạo cấp bậc lạc hầu trung. Như vậy đối phó Lục Vũ, tự nhiên là muốn mở ra lối riêng. Bởi vì cái gọi là không đánh không chuẩn bị chi cẩm. Trước đó, tại Ngọc Sơn Tông bế quan khổ tu thời điểm, Thất Mục đã từng tưởng tượng, tượng qua rất nhiều tại Cửu Dương Tông giao đấu lúc, chính mình khả năng gặp phải đối nhân. Chương 102 chém lục vũ, 2, chương 102 chém lục vũ, 2. Ví dụ như, nếu như gặp phải thể tu, chính mình nên như thế nào ứng đối? Gặp pháp tu, chính mình nên như thế nào ứng đối? Gặp hồn tu, chính mình lại nên như thế nào ứng đối? Nhất là nhằm vào Quỷ Vương Tông một chút đã bại lộ ở bên ngoài thần công bí pháp, Thất Mục đều tiến hành tưởng tận chuẩn bị. Hắn nhằm vào mỗi một loại tình huống, đều thiết kế một bộ ứng đối phương án. Đương nhiên, Thất Mục không phải bảo thủ người, hắn những ngày phương án chỉ là một cái tương đối thô sơ giản lược điểm chính, chân chính đến giao đấu hiện trường, hắn sẽ căn cứ tình huống thực tế, đối với mấy cái này phương án tiến hành bổ sung, điều chỉnh cùng hoàn thiện, bảo đảm đã có thể chiến thắng đối nhân, bảo vệ mình, lại không đến mức bại lộ quá nhiều át chủ bài, tránh khỏi gây nên người khác ngắc ngẻ. Đây cũng là vì cái gì đi vào Cửu Dương Tông trận đấu ở trong, tất một thi triển tất cả đều là các loại cơ sở pháp thuật, mà không có tại trước mặt người khác bại lộ càng nhiều lá bài tẩy nguy nhân. Bởi vì cứ như vậy, mình tại trong lòng của người khác, liền sẽ hình thành một người thiết. Cái này nhất mục, chính là một cái thuật pháp phương diện thiên tài, chính là giỏi về nghiên cứu tổng kết cùng sáng tạo cái mới, mà dạng này nhân vật thiết lập chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không để cho người khác ngắt nghẽ, bởi vì thuật pháp lĩnh ngộ, cái này toàn bộ nhờ cá nhân thiên phú, không giống một chút trảm bảo, ngươi có thể đoạt tới cho mình sử dụng. Giờ phút này ất mục tại đài diễn võ bên trên mai danh nhận tích, ẩn nặc chân thân, để Lục Vũ không cách nào tìm kiếm, cái này hoàn toàn nhờ vào trước đó mình tại lĩnh ngộ tạm địa thuật lúc một cái ý tưởng đột phá. Lúc đó, vì mau sớm lĩnh ngộ tạm địa thuật, ất mục tiến hành xâm nhập suy nghĩ. Hắn phát hiện, nếu như dựa theo đại tàng kinh nguyên bản ghi chép, tu luyện tạm địa thuật, đem địch nhân vây ở trong tường đá sao? là cần người thi pháp dùng tự thân pháp lực, đi thôi động trên tường đá những cái kia lục ly chi nhãn, đến cho đối phương chế tạo huyễn cảnh, sau đó người thi pháp lại mượn cơ hội đối với địch nhân hình thành hữu hiệu công kích, giết chết đối phương. Nhưng nơi này có cái nho nhỏ tai hại, đó chính là lục ly chi nhãn phát động thời điểm, chính mình làm người thi pháp, nhưng thật ra là thân ở tường đá bên ngoài, như vậy đối với trong tường đá địch nhân, chỉ còn thiếu một cái tức thời phán đoán, mặc dù đối phương xác suất lớn là không đột phá nổi tường đá khôn đoán, nhưng vạn nhất đối phương ở bên trong thi triển cái gì ám chiêu cùng chuẩn bị ở sau, vậy mình liền bị động. Vì giải quyết cái này vấn đề nhỏ Tất một đối với tạng địa thuật tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cuối cùng hắn phát hiện một cái lỗ thủng có thể trui. Đó chính là tạng địa thuật thi triển đằng sau. Những cái kia lục ly chi nhãn trên thực tế chính là từng cái lăng kính một dạng đồ vật, những vật này giao thoa phía dưới, liền sẽ hình thành từng cái không gian góc chết, như vậy cũng tốt so với người rõ ràng liền đứng ở trước mặt ngươi, nhưng bởi vì tia sáng, góc độ các loại ảnh hưởng, ngươi chính là không nhìn thấy người này. Mà lại bởi vì tạng địa thuật dâng lên tường đá cùng phía trên che kín lục ly chi nhãn, bản thân liền có che đậy thần thức tác dụng, cho nên chỉ cần đối phương cường độ thần hồn không cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, đối phương khẳng định liền phát hiện không được chính mình. Đây cũng là vì cái gì, liền liên chàng bên trên Kim Đan chân nhân bọn họ cũng không có phát hiện Ất Mộc chân thân chỗ, nhưng tại phía xa hậu sơn cấm địa bên trong Ngọc Hoa chân quân lại có thể dễ như trở bàn tay tìm tới Ất Mộc chân thân. Nhưng cứ như vậy, không ai sẽ cảm thấy Ất Mộc thần hồn cường đại, tất cả mọi người sẽ cho rằng là Ất Mộc bí pháp tinh diệu mà thôi. Trốn ở lăng kính không gian góc chết Ất Mộc, tiếp tục thôi động lục lục ly chi nhãn bắn về phía Lục Vũ, mặc dù tuyệt đại bộ môn đều bị Lục Vũ mặt ngoài thân thể màu đen thi trùng chỗ chống cự, nhưng theo kéo dài tiến công, những cái tia thi trùng cũng không tiếp tục kiên trì được, đổ rào rào từ Lục Vũ trên thân bắt đầu rơi xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là màu đen thi trùng. Thấy tình cảnh này, Tất Mục cũng làm 10 phần kinh ngạc, thật không biết Lục Vũ cái này nhìn như thon gầy trong thân thể, làm sao lại cất giấu nhiều như vậy màu đen thi trùng, đây quả thực là thật lạ buồn nôn, hắn mỗi ngày cùng những này thi trùng sinh hoạt chung một chỗ, làm sao kiên trì xuống dưới đâu, này chỗ nào hay là một người bình thường. Thời gian dần qua, thi trùng số lượng càng ngày càng ít, Lục Vũ chân thân cũng chậm chậm bắt đầu hiện lộ ra. Tất Mục rèn sắc khi còn nóng, lập tức gia tăng pháp lực đưa vào, Lục Ly Chi nhãn lần nữa quang mang đại thịnh, một vòng lại một vòng huyền ảo kia sáng bắn về phía Lục Vũ. Lục Vũ nhe chặt hai mắt, Bản thân run rẩy, tựa hồ đang kinh lịch chuyện đáng sợ nào đó mở dạng, kỳ thật, lúc này Lục Vũ đã bị ớt mục cho kéo vào đến trong huyễn cảnh, mà không cách nào tự kiểm chế, mà lại lục ly chi nhãn trố kiến tạo huyễn cảnh, sẽ còn tùy từng người mà khác nhau. Ngươi càng là sợ cái gì, tại trong huyễn cảnh, ngươi liền sẽ gặp được cái gì. Mà Lục Vũ từ nhỏ đã là cô nhi, hắn là về sau bị sư tôn của mình phát hiện, dẫn vào đến Quỷ Vương Tông, mà tại hắn tuổi thơ kinh lịch ở trong, hắn sợ nhất chính là những cái kia trong bãi tha ma ăn người chó hoang. Cho dù hắn hiện tại trở thành tu sĩ cường đại, có thể không cần tốn nhiều sức giết chết hàng ngàn hàng vạn con chó hoang. Nhưng ở nó linh hồn chỗ sâu nhất, những cái kiêng ngậm người chết xương cốt chó hoang, y nguyên có vùng đi không được khống chế. Nhất là hiện tại, tại trong huyễn cảnh, Lục Vũ lần nữa biến thành một đứa cô nhi, hắn đang liều mạng chạy nhanh, sau lưng theo một đoàn chạy nước bọn chó hoang, hắn thực sự cử sợ. Tất một gặp thời cơ đã thành tựu, không cần lại chờ đợi quan sát, hắn rũi ra ngón tay hướng về Lục Vũ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo khí kình nhanh như thiểm điện, phốc phốc một chút, liền xuyên qua Lục Vũ đầu lâu. Trầm luân tại trong huyễn cảnh Lục Vũ, lập tức liền cảm giác mình thân thể bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đang đứng lên, hướng về không trùng từ từ bay đi. Càng bay càng xa, mà cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh ý thức của hắn liền bắt đầu tiêu tán. Khi ất mục giết chết Lục Vũ trong ngay mắt, từ Lục Vũ trên đỉnh đấu, một đạo hư ảnh chậm rãi thăng lên, đây chính là Lục Vũ hồn phách. Mặc dù rất nhiều người đều không nhìn thấy, nhưng trên đài năm tiên kim đang trấn nhân, lại là nhìn rất rõ ràng. Khi hư ảnh này xuất hiện trong tích tắc, Lục Vũ tựa hồ đột nhiên từ trong huyễn cảnh tránh thoát, nhưng vì lúc đã muộn, hắn gào thét hướng ất mục bay đi, tựa hồ muốn đi đoạt xá sự tình. Đáng tiếc là, hư ảnh này vừa mới bay đến giữa không trung, xung quanh những cái kiếp ở khắp mọi nơi Lục Ly chi nhãn lần nữa phát ra từng đạo thanh huy, xuất tại trên hư ảnh. Sau đó hư ảnh bị triệt để tiêu diệt ở vô hình. Đây thật là ứng ngay từ đầu thời Điểm Ất Mộc đã nói, ta chẳng những muốn giết chết thân thể của ngươi, ta còn muốn diệt ngươi linh hồn. Ất Mộc giết chết Lục Vũ, trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác, vốn chính là một trận liều mạng chiến đấu, nếu như mình tài nghệ không bằng người, giờ phút này bị giết chết, nhưng chính là chính mình. Một cái khía khác cách, Ất Mộc đối với Quỷ Vương Tông tu sĩ, vốn chính là có cừu hận thấu xương, trước đó đánh lén Ngọc Sơn Tông, cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn hai vị lão ca chết thảm, một mực là Ất Mộc vùng đi không được bình thường, hiện tại giết chết Lục Vũ, bất quá là thu điểm lợi tức mà thôi về phần tại sao nhất định phải diệt sát Lục Vũ hồn phách, nguyên nhân căn bản cũng không phải là ngay từ đầu nói ngoan thoại. Bởi vì ớt một thần hồn, từ Lục Vũ trên thân cảm nhận được ngập trời hoàn khí, mà sinh ra những này đoàn khí căn nguyên, chính là hắn toàn thân trên dưới hai đôi mắt kia. Mỗi một cánh mắt, liền đại biểu một cái đã từng sống sờ sờ tu sĩ. Lục Vũ vì tu luyện ngàn đồng tử huyễn ma đại pháp, không biết giết chết bao nhiêu tu sĩ, mỗi đưa những người này con mắt tất cả đều chồng ở trên người mình, có thể nói, hắn là chết chưa hết tội. Chương 103 ngạ quỷ đạo, 1, chương 103 ngạ quỷ đạo, 1. Tại Lục Vũ thần hồn bị ớt mộc triệt để mẫn diệt đồng thời, Nguyên bản một mực trên khán đài nhắm mắt dưỡng thần quỷ vương Tông Văn chân nhân, đột nhiên chậm rãi mở mắt. Hắn dùng một loại lạnh nhạt vô tình ánh mắt nhìn về hướng ất mục, tựa hồ muốn đem cái này giết chết lục vũ người một mực nhớ kỹ bình dương. Bình Dương chân nhân thấy vậy, cao giọng tuyên bố, "Ván thứ 3, Cửu Dương Tông thắng." Kết quả tuyên bố sau, chu vi xem Cửu Dương Tông đệ tử một mảnh tiếng hoan hô, trước đó có mấy cái mua định ất mục thắng tu sĩ, sắc mặt đỏ lên, trong lòng cuồng hỉ, lần này có thể kiếm đại phát. Lúc này, trên đài diễn võ bốn phía lồng ánh sáng bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cấm chế lần nữa bị mở ra, ất mục thấy thế, lập tức liền định rời đi đài diễn võ, trở lại trên khán đài. Nhưng khi hắn quay người sẽ phải thời điểm ra đi, đột nhiên bên tai truyền đến mật ngữ âm thanh. Lập tức, Thất Mục thế mà đứng vững, không có bên dưới đại diện võ. Gặp tình hình này, Lý Duy Cung cao giọng hô, "Thất Mục, còn đang chờ cái gì, giao đấu đã kết thúc, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới." Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là, Thất Mục thế mà lúc đầu cao giọng nói ra, "Bẩm các vị chân nhân, tại hạ muốn tiếp tục hướng Quỷ Vương tông các vị đạo hữu linh giáo." Thất Mục lời nói, lập tức tại toàn trường đưa tới sóng to gió lớn. Đây là giao đấu đến nay, cái thứ nhất muốn liên tục làm nhà cái tu sĩ. Lý Duy Cung sắc mặt hết sức khó coi, hắn thấy, Thất Mục cử động lần này Không thể nghi ngờ là cho thấy, hắn coi trọng Thanh Vân Tông Bình Dương Chân Nhân trong tay viên hướng kia chiêu mộ lệnh, muốn chuyển đầu Thanh Vân Tông môn hạ rồi. Ma Cửu Dương Tông tử chân nhân nhưng trong lòng thì không hiểu thở dài một hơi, đối với Cửu Dương Tông tới nói, đây cũng là cái kết quả rất tốt. Quỷ Vương Tông còn lại mấy tên tu sĩ, tại kiến thức đến hết một cái kia biến hóa đa đoan thuật pháp đằng sau, cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy thản nhiên, trong lòng cũng bắt đầu đánh lên tính toán. Chỉ có cổ Huyền Cơ y nguyên bất vì sở động, hắn lạnh lùng nhìn xem mắt mục, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thanh Vân Tông Bình Dương Chân Nhân nhìn xem mắt mục, ha ha cười nói, "Tất mục tiểu hữu, ngươi có thể nghi tốt" Một khi quyết định, liền tuyệt không đổi ý đường sống. Tất Mộc hướng về Bình Dương chân nhân chắp tay ôm quyền thi lễ, một mặt nghiêm nghị nói ra, tại Hạ và Quỷ Vương Tông có chút thù hận, vừa vặn mượn hôm nay cơ hội hảo hảo thanh toán một chút, ta tất nhiên là sẽ không đổi ý, nếu như ta chết tại Quỷ Vương Tông các vị đạo hữu trong tay, đó cũng là ta học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, càng cùng Ngọc Sơn Tông không quan hệ. Tất Mộc lời nói, tựa hồ đang đem chính mình cùng Ngọc Sơn Tông làm một cái cắt chém, rõ ràng nói cho đám người, hôm nay chính mình hành động, cùng Ngọc Sơn Tông không quan hệ, thuần túy là ân oán cá nhân. Kỳ thật, hắn làm như vậy, bất quá là bị thay trộm chung thôi. Hắn chính là Ngọc Sơn Tông trưởng lão, nhất cử nhất động của hắn làm sao có thể cùng Ngọc Sơn Tông không có quan hệ. Nhưng cùng lúc, hắn nếu tại cái này công khai trường hợp đem lời cho làm rõ, như vậy người khác vẫn thật là không có cách nào đi tìm Ngọc Sơn Tông phiên phước. Hỗn hổ, Ngọc Sơn Tông phía sau còn có Cựu Dương Tông, Quỷ Vương Tông cho dù là lòng có bất mãn, cũng cầm Ngọc Sơn Tông không thể làm gì. Về phân đất một mục đích thực sự là vì cái gì, ngược lại không trọng yếu. Ngay ớt một một fan, Lý Duy cung sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, nhưng hắn trong lòng cũng có một loại dự cảm, hôm nay sau trận chiến này, nếu như ớt một còn có thể sống sót, như vậy ngày sau ất một có cực lớn xác suất sẽ rời đi Ngọc Sa Tông. Bình Dương chân nhân cười một cái nói, "Tốt, tiểu hữu gan đảm lắm, ta xem cho ngươi, như vậy ta liền muốn giúp thăm." Nói đi, Bình Dương chân nhân từ thiêm đồng bên trong lại rút ra một cây thăm đen, lột đi phía dưới hỏa lạc, lộ ra nút ở bên trong danh tự. Ván thứ tư, Quỷ Vương Tông Khương Tử Ân đối với Cửu Dương tổ ngật mục. Vừa dứt lời, từ Quỷ Vương Tông một bên, bay ra ngoài một cái tóc bạc trắng tu sĩ, hắn thân giống như quỷ mị xuất hiện ở trên đại diễn võ, đứng ở ất một đối diện. Cái này Khương Tử Ân là cái mảnh cao gầy tu sĩ, cao cao kích cỡ bên trên, chống một cái to lớn đầu, dưới đầu là cái rải nhỏ cổ, nhìn qua có vẻ hơi buồn, cười buồn cười. Khương Tử Ân dùng một loại hết sức cẩn thận ánh mắt đánh giá Ất Mục, hắn biết rõ người đối diện chính là một vị cao thủ chân chính, đừng nhìn tu vi của mình là chút cơ viên mãn, cao hơn ất mục chút cơ hậu kỳ, nhưng hắn nhưng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng ất mục. Hắn hướng ất mục gủi một chút tay, lạnh lùng nói, tại Hạ Quỷ Vương Tông ngã quỷ đạo Khương Tử Ân, gặp qua ất mục đạo hữu. Ất Mục nghe đối phương nói như thế, trong lòng lập tức nhớ tới có quan hệ Quỷ Vương Tông một chút tin tức. Tại Quỷ Vương Tông, mặc dù mọi người tu luyện đều là quỷ đạo cấm pháp, nhưng kỳ thật, trong này cũng là có rất lớn khác biệt. Quỷ Vương tông thập điện diêm la, mỗi một điện đều có truyền thừa của mình, thí dụ như có là tu la đạo, có là dạ xoa đạo, có là hợp hồn đạo, có là cương thi đạo, có là khu quỷ đạo, tóm lại, mỗi một đạo đều là chính mình chủ tu phương hướng. Mà tại cái này 10 đạo ở trong, có một đạo tên là Ngạ Quỷ đạo, càng là thủ. Nghe nói tu luyện Ngạ Quỷ đạo tu sĩ, đường nhìn mỗi một cái đều là gầy như que thổi, có vẻ như yếu đuối, nhưng trên thực tế, bọn hắn luyện thành thể nhưng là quỷ đói chân thân, đến cảnh giới đại thành, toàn thân trên dưới cứng rắn không gì sánh được, có thể chống đỡ pháp bảo công kích, đến cảnh giới viên mãn, có thể cùng nguyên anh tu sĩ phân cao thấp, hết sức lợi hại. Ngoài ra, phàm là tu luyện ngạ quỷ đạo tu sĩ, cũng sẽ ở thể nội tạo ra đói khát chi hỏa. Đây là một loại tà hỏa, chẳng những có thể thiêu đốt tu sĩ thân thể, còn có thể thiêu đốt tu sĩ pháp bảo linh khí thậm chí còn có tân hồn, mà lại một khi bị nhiễm, căn bản là khu trừ không xong, rất nhanh liền tạo thành tinh hỏa liệu nguyên chi thế, vô cùng tinh cùng. Đương nhiên, cái này Khương Tử Ân, chỉ là cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, có thể đem quỷ đói chân thân tu luyện thành cảnh giới tiểu thành, đã là không dễ, không thể nào là đại thành. Tất Mộc thân sắc thản nhiên, xoay tay lại cung thi cái lễ, khách khí nói ra, tại hạ ất mục, nhìn thấy Khương đạo hữu. Khương Tử Ân đáp: Tại hạ muốn cùng Đạo Hữu làm quân tử ước định. ất mục nghe chút, lông mày nhíu lại, cũng không biết đối phương đánh chính là ý định gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "A, như thế nào quân tử ước định?" Khương Tử Vân đạo, "Chủ yếu là ta không muốn cùng Đạo Hữu lại đến một cuộc các chiến, cho nên muốn cùng Đạo Hữu đánh cược một lần." ất mục lập tức hứng thú, ha ha cười nói, ngụ ý nghe nó tưởng, "Khương Tử Vân Đạo, chúng ta đến cái đấu văn, người ta đều ra ba chiêu, dùng cái này đến định thắng thua, ngươi xem coi thế nào?" ất mục cười nói, "Có thể là có thể, nhưng mấu chốt là ai xuất chiêu trước vấn đề." Khương Tử Vân Chúng ta có thể xin mọi Bình Dương chân nhân từ 1 đến 10 ở giữa, tùy ý lựa chọn một con số, viết ở trên giấy, sau đó do ta hai người đi đoán, ai đoán số, cùng Bình Dương chân nhân viết số lượng tiếp cận nhất, ai liền thắng, người thắng trước tiên có thể xuất thủ, cờ ba chiêu, ba chiêu qua đi, đối phương lại ra tay cờ ba chiêu. Nếu như ba chiêu qua đi, chúng ta hay là không phân thắng thua, vậy thì bắt đầu vòng thứ hai, một mực đạo cuối cùng, có người không tiếp nổi đối thủ ba chiêu, ngươi xem, coi thế nào. Tất Mục nghe ha ha cười nói, từ không gì không thể, mấu chốt nhìn Bình Dương chân nhân có đồng ý hay không. Lời của hai người ân tiết cứ giáng đi xuống. Trên khán đài Bình Dương Chân Nhân cũng đã tiếp lời gốc dạ, vừa cười vừa nói, "Ta không có ý kiến gì." Lập tức, bên cạnh liền có một người tu sĩ, đem giấy mực bút nghiên, bày tại Bình Dương Chân Nhân trước người bản đọc bên trên. "Chương 103 ngạ quỷ đạo 2, chương 103 ngạ quỷ đạo 2." Bình Dương Chân nhỏ sắc lập tức ở trên giấy viết một con số, sau đó đem một bản tay đặt ở phía trên, vừa cười vừa nói, "Hai người các ngươi đón đi." Lúc này, toàn trường vây xem tu sĩ, đều nín thở, chờ đợi kết quả. Khương Tử Văn hỏi, "Tất mục đạo hữu, ngươi tới trước." Tất mục cười ha ha, tùy ý mở miệng nói ra, "Ta đoán là bảy." Khương Tử Ân cũng lập tức nói tiếp, "Ta đoán là 2." Bành Dương chân nhân buông lỏng ra ngăn chặn trang giấy tay, tờ giấy kia lập tức liền phiêu phụ ở giữa không trung phía trên, hướng về phía toàn trường tiến hành biểu hiện ra. "Là 1." Có mắt nhọn tu sĩ lập tức liền cao giọng hô. Nhìn thấy kết quả này, toàn trường một mảnh xôn xao. Dù sao, kết quả này đối với ớt một tới nói, vô cùng không tốt. Mọi người đều biết, ai xuất thủ trước, ai phần thắng khẳng định càng lớn hơn một chút. Bởi vì tại đụng phải đối phương ba chiêu công kích đằng sau, làm không cẩn thận lời nói, liền có thể thụ thương, cho dù có thể phản kích ba chiêu, thực lực bản thân Liên hẳn có thể không cách nào 100% phát huy ra. Khương Tử Ân cười ha ha, quay người nhìn về phía ất mục, đáp ý nói, "Ất mục đạo hữu, thật sự là tiếc nuôi a, ta đoán hai, cùng một tiếp cận nhất, ta thắng." ất mục tựa hồ đối với kết quả này mảy may cũng không thèm để ý, ha ha cười nói, "Vậy tại hạ trước hết langchain giáo một chút đạo hữu cao chiêu, mời." Khương Tử Ân trên khuôn mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý, hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới thế mà tản mát ra hào quang màu đen, tại sau đầu của hắn, trong mơ hồ xuất hiện một vòng nhàn nhạt trang tròn hư ảnh, đây chính là quỷ đói chân thân tu luyện đến tiểu thành biểu hiện. Lập tức, một cái đen nhánh khô gầy năm đấm mang theo thế như vật tấn, hung hăng đánh tới hướng ất mục. Mà lúc này ất mục hai tay hướng trước người nhẹ nhàng giơ nhấc, tạm địa thuật lập tức phát động, hắn đem bốn nên nên thiết trí tại bốn cái phương vị tường đá, toàn bộ đều đến trước người của mình, tạo thành tứ trọng phòng hộ, dùng để ngăn cản công kích của đối phương. Đen nhanh năm đấm rơi xuống trên tường đá sau, lại liên tiếp đánh nát bốn đạo tường đá đằng sau, mới cuối cùng kết lực. Gặp tình hình này, Thương Tử ân trên khuôn mặt, không có chút nào vẻ giận mình, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được chính mình không dễ dàng như vậy trực tiếp công phá ất mục phòng ngự. ất mục ha ha cười nói, Thương đạo hữu, ngươi còn thừa lại hai chiêu, ngươi phải cố gắng a. Nghe ớt một lời nói, Khương Tử Ân cười lạnh nói, tại hạ tự nhiên là sẽ không để cho ớt một đạo hữu thất vọng, phía dưới đón thêm tà chiêu thứ hai. Nói đi, chỉ gặp Khương Tử Ân đột nhiên toàn thân run, run run, lập tức, hắn cái kia nhỏ gầy cao gầy thân thể thế mà từ từ bắt đầu biến thấp, cuối cùng thành một cái người lùn bình thường, sự biến hóa này cũng làm cho toàn trường tu sĩ kinh ngạc không thôi, không biết vị này quỷ vương tông tu sĩ, lại phải thi triển thần thông gì. Biến thành người lùn Khương Tử Ân, trong miệng mặc niệm pháp chú, lập tức thân thể của hắn phảng phất xuất hiện hư ảnh bình thường, thế mà trực tiếp biến thành ba cái Khương Tử Ân. Ba cái Khương Tử Ân, đồng thời đều giơ ra hai tay Sáu cánh tay nắm thật chặt ở cùng nhau, ba người thế mà tựa như một cái như con thoi tại nguyên chỗ nhanh chóng chuyển động đứng lên, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, tại Khương Tử Ân xung quanh, tạo thành một cố gió lốc, mà lại cái này gió lốc từ nhỏ biến thành lớn, do yếu mạnh lên, cuối cùng tạo thành một đạo gió lốc thổi hướng về phía ất mục. Thấy tình cảnh này, ất mục cũng hét lớn một tiếng, tại trước người của mình, bốn đạo tường đá lần nữa đứng sừng sững đứng lên, chuẩn bị ngăn cản cơn lốc kia công kích. Nhưng để ất mục không kịp chuẩn bị chính là, cơn lốc kia thổi tới tường đá thời điểm, thế mà một cái chốn tránh, vòng qua tường đá, từ bên trái bắt đầu hướng ất mục phát động công kích. ất mục thấy thế, liền tranh thủ chính mình tử mỗ tuấn phát huy ra. Có thể gió lốc tại gặp được tử mỗ tuấn trong náy mắt, lần nữa đường vòng mà đi, lại làm một cái chốc động, đi tới ớt mục sau lưng. Đừng nhìn vừa rồi chỉ là vừa chạm vào tức mỡ, ớt mục phát hiện gió lốc này uy lực hết sức kinh người, chính mình tử mỗ tuấn bên ngoài đã bị trực tiếp tức mất một tầng, nếu không phải tử tuấn trước tiên ngăn cản được cái kia cho yêu nhất, ớt mục liền thật sự có khả năng thụ thương. Ớt mục phỏng đoán, cái này gọi Khương Tử Ân Quỷ đạo tu sĩ, hắn nhất định là phong linh dễ tu sĩ, mà lại linh căn thuộc tính khẳng định vô cùng lưu dị, nếu không, đoạn sẽ không sử xuất uy lực to lớn như thế phong hệ công kích. Cũng may, ớt mục phát thệ cũng không phải hời hợt bình thường, hắn nhưng là tu luyện nội mục kim cương thuật, bất quá, vì tê liệt địch nhân, hắn một mực không có hiện lộ chính mình chuẩn bị ở sau này, chỉ đợi cơ hội thích hợp, lại cho địch nhân một kích chí mạng. Cái này thương tử ân, nhưng thật ra là trui một cái chỗ trống. Hắn thi triển gió lốc này công kích, một mực tại vây quanh nhất mộ xoay quanh, kỳ thật, qua lâu rồi một chiêu thời gian, nhưng bởi vì chiêu này công kích từ đầu đến cuối không có định chỉ, cho nên chỉ có thể tiếp tục tính là một chiêu. Tất một không ngừng tôi động tạm địa thuật, đồng thời ở đây trên cơ sở, còn thi triển mục lao thuật, thông qua song trọng phòng hộ, chống cự công kích của đối phương. Gió lốc này tại quay trung quanh nhất mục vòng vo 4-5 vòng mấy lúc sau, tuần tự phá hủy hết 112 mặt tường đá, đồng thời đem mất một tử mấu thuần cũng triệt để phá hủy, nhưng lúc này gió lốc uy lực rốt cục bắt đầu hạ xuống, cũng từ từ lại về tới nguyên điểm. Gió lốc tiêu tán đằng sau, lộ ra bên trong Khương Tử Ân. Ma theo thi pháp kết thúc, cái kia hai cái lâm thời biến hóa ra Khương Tử Ân cũng vô pháp duy trì hình thái, trực tiếp tiêu tán. Mà Khương Tử Ân thân thể lại lần nữa do người lồn biến thành mảnh cao gầy, nhưng hắn lúc này sắc mặt đã không còn giống trước đó như vậy thông dong. Vừa rồi thi triển một chiêu này, chính là hắn tự một chỗ cổ mộ ở trong lấy được cơ duyên, phối hợp chính mình phong hệ linh căn ưu thế, có thể phát huy ra không gì sánh được uy lực to lớn. Dĩ vãng được chứng kiến chính mình chiêu này tu sĩ, đã tất cả đều bị gió lốc phá đi cốt nhục, trở thành người chết, hôm nay, tại trước mặt mọi người bạo lộ ra, thế mà không công mà lui, xem ra chính mình thật muốn thi triển cái kia cấm kỵ chiêu số. Tất một mặc dù là chống cự công kích của đối phương, cũng tiêu hao không ít pháp lực, mà lại mặt kia tử mẫu chuẩn cũng bị triệt để báo hỏng, bất quá nói tóm lại, hữu kinh vô hiểm, không có đối với mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nếu như Khương Tử Ân có thể tiếp tục duy trì vừa rồi ngay từ đầu cường độ công kích, như vậy ất mục rất có thể liền muốn thụ thương. Ất mục nhìn về phía Khương Tử Ân, vừa cười vừa nói, "Khương đạo hữu, ngươi cần phải nắm chắc, ngươi chỉ còn lại có một chiêu cuối." Cùng. Khương Tử Ân sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, "Ất mục đạo hữu hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục, ta còn có một chiêu cuối cùng muốn xin mời ất mục đạo hữu chỉ giáo, tiết chiêu." Nói đi, Khương Tử Ân từ trong túi trữ vật thế mà móc ra một bộ toàn thân màu xanh biết thi thể, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đem thi thể trực tiếp nuốt vào trong bụng, một màn này, nhìn toàn trường tu sĩ tốt một cái buồn nôn. Đối mục đối với Quỷ Vương tông những loại cổ quái kỳ lạ thuật pháp, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Khương Tử Ân, suy đoán hắn bước kế tiếp sẽ thi triển chiêu số gì tới đối phó chính mình. Tại đem cố này màu xanh biết thi thể hoàn toàn sau khi nu vào, Khương Tử Ân thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bay chướng, trong đáy mắt, liền do lúc đầu mạnh tao gợi, biến thành một người đại mập mạp. Chỉ gặp Khương Tử Ân trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, tựa như một cái con quốc lớn mượn dạng, cổ run lên một cái, tựa hồ muốn phun ra thứ gì. Lập tức, Khương Tử Ân mở ra miệng to như chậu máu, phun một chút, giống như hướng ra phía ngoài phun ra cái gì. Có thể toàn trường vây xem đệ tử, nhưng không có một người có thể nhìn thấy hắn đến cùng nôn tứ gì. Chương 104 muốn đồ họa, 1, chương 104 muốn đồ họa, 1. Những mắt một cùng trên khán đài những cái kia kim đang châm nhân, lại là nhìn rõ ràng. Khương Tử Ân phun ra, là một đám lửa, chỉ bất quá ngọn lửa này, vô ảnh vô hình, phiêu phù ở Khương Tử Ân trước mặt, mười phần quỷ dị. Đây chính là Khương Tử Ân khổ tu ngạ quỷ đạo đằng sau, luyện hóa không biết bao nhiêu thi thể, thật vất vả mới để luyện ra đói khát chí hỏa, lại gọi muốn đồ họa. Khương Tử Ân nguyên bản định là đem đoàn này muốn đồ họa lưu làm tương lai mình tấn thăng kim đan thời điểm, dùng để ngăn cản lôi kiếp thủ đoạn. Có thể hôm nay tại gặp phải sinh tử khảo nghiệm thời điểm, hắn cũng không dám lại biện pháp dự phòng, đành phải đem ngọn lửa này cho Triệu Hoằng đi ra, chỉ cần giết chết ất mục, mình còn có bao lớn thời gian từ từ góp nhặt muốn đồ hỏa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem muốn đồ hỏa thi triển đi ra, ất mục là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì muốn đồ hỏa là vô ảnh vô hình, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản là không cảm ứng được ngọn lửa này, chỉ cần để lửa này dính thân, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Phun ra muốn đồ hỏa, tại thương tử ân thôi động bên dưới, nhanh chóng hướng ất mục nào tới. Trên khán đài một đám kim đan tu sĩ cũng khó được khẩn trương tất cả mọi người đang suy đoán, ất mục có thể hay không tránh thoát cái này tất sát một kích. Ở trong đó, lo lắng nhất, tự nhiên là Lý Duy Cung. Hắn mặc dù đối với ất mục hành vi có chút bất mãn, nhưng ất mục hiện tại dù sao vẫn là Ngọc Sơn tông người, cho nên Lý Duy Cung tự nhiên không hi vọng ất mục bị thương tổn. Đáng tiếc là, hắn cũng vô pháp nhắc nhở ất mục, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia muốn đồ hỏa thật nhanh đi tới ất mục trước người. Má ất mục, kỳ thật đã sớm thấy được đoàn này muốn đồ hỏa, mặc dù hắn không rõ ràng đoàn này vô ảnh vô hình lựa lợi hại chỗ nào, nhưng hắn lại biết, nhất định không thể để cho lửa này nhắm với bản thân, nếu không liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ất Mộc đang muốn tránh thoát thời điểm, nhưng không ngờ trước mắt muốn đồ hỏa, phảng phất sinh ra linh tính bình thường, thế mà không nhìn thẳng không gian hạn chế, một cái thoắt hiện, liền rơi xuống ất Mộc trên thân. Ất Mộc giật nảy cả mình, lập tức vận chuyển nội Mộc Kim cương thuật, muốn ngăn cản đoàn này muốn đồ hỏa, cũng không có ngờ tới chính là muốn đồ hỏa rơi xuống ất Mộc trên thân thể sau, đột nhiên một chút liền biến mất không thấy. Dạng này đột biến, đừng nói ất Mộc một bước, trên trận một đám kim đan tu sĩ cùng Khương Tử Ân bản nhân, cũng tất cả đều mộng bước. Mặc cho mọi người trước đó náo bộ đi ra các loại kết quả, duy trì cột nhưng không có ngờ tới, cuối cùng lại là cục diện như vậy. Nhất là Khương Tử Ân lại muốn đồ hỏa rơi xuống ất mục trên người trong ngáy mắt, hắn vốn đang cao hứng không gì sánh được, sau một khắc, liền triệt để sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cùng muốn đồ hỏa ở giữa liên hệ, thế mà bị một chút cho chặt đứt. Tựa hồ cái này muốn đồ hỏa đã từ thế gian này trực tiếp biến mất một dạng. Khương Tử Ân sắc mặt đại biến, thậm chí có chút bị điên một dạng, trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó lớn tiếng giận dữ hét, "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta muốn đồ hỏa, ta muốn đồ hỏa, ất mục, ngươi đến cùng làm cái gì, ngươi đến cùng làm cái gì, ta muốn đồ hỏa đến tuột cùng bị ngươi lấy tới đi nơi nào?" Nhìn xem Khương Tử Ân lúc này như là bát phụ chửi rủa, trên trận một đám đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn bởi vì từ đầu đến cuối không nhìn thấy muốn đồ hỏa, cho nên hiện tại đối với Khương Tử Ân hết sức kích động biểu hiện, liền thực sự không thể nào hiểu được. Lúc này ất mục vẫn ở vào mộng bức bên trong. Mấu chốt là, chính hắn cũng không biết muốn đồ hỏa đi nơi nào. Hắn đem chính mình toàn thân trên dưới tìm mấy lần, nhưng vẫn như cũng là không phát hiện được muốn đồ hỏa tung tích, mà lại chính mình cũng không có bất kỳ khó chịu, trong thứ hại thần hồn cũng không có bất kỳ cảnh cáo, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, căn bản lại không tồn tại bình thường. Cái này thật sự là kỳ quái. Rõ ràng nhìn thấy cái này muốn đồ họa rơi xuống trên người mình, có thể đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ lại là trước kia lão giả tóc vàng kia trong bóng tối giúp chính mình một tay. Bất quá, ất mục không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, ngược lại lạnh lùng nhìn về hướng Khương Tử Ân, nói ra, "Khương đạo hữu, ta đã tiếp nhận ngươi ba chiêu, hiện tại có phải hay không nên ta giá chiêu." Nguyên bản có chút điên cuồng Khương Tử Ân, bị ất mục như thế nhắc một điểm, lập tức lấy lại tinh thần, "Đúng vậy à, chính mình ba chiêu toàn bộ sử dụng hết, kết quả cuối cùng, trừ đem mất một một mặt cực phẩm phòng ngự linh khí tâm chắn cho hư hại, ất mục tự thân tựa hồ cũng có nhận bất kỳ tổn thương, sau đó nên đối phương xuất thủ. Khương Tử Ân lập tức thần kinh căng thẳng, hét lớn một tiếng, sau đầu nguyệt luân hư ảnh trở rõ ràng hơn một chút, hắn cũng làm xong ứng đối ớt một công kích chuẩn bị. Ất Mục lập tức toàn lực thi triển nộ mục kim cương thuật, sau đó đem pháp lực hội tụ đến trên hữu quyền, hét lớn một tiếng, hướng phía Khương Tử Ân lập tới. Nhìn thấy ớt Mục cái kia tản ra hào quang óng ánh năm đấm, từ chân nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Chỉ từ biểu tượng đến xem, Ất Mục hiện tại thi triển một chiêu này, cùng trước đó chết đi mã siêu quần cựu dương quán nhật cực kỳ tương tự, hẳn là tiểu tử này cũng luyện thành một loại nào đó cao thâm quyền thuật. Nhìn thấy ớt Mục công tới năm đấm, Khương Tử Ân sau đầu Nguyệt Luân hư ảnh đột nhiên tuấn di đến trước người hắn, hai tay của hắn chống đỡ tại Nguyệt Luân hư ảnh bên trên, liền như là cầm trong tay một mặt tâm chắn mờ dạng, nên hướng ất mục nằm đẫm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ất mục năm đẫm hung hăng đập vào Nguyệt Luân trên hư ảnh. Lập tức, Khương Tử Ân thân thể nhanh chóng lui về phía sau, một mực tối lui 2 30 trượng, mới cuối cùng đình chỉ. Lúc này, Khương Tử Ân trước người Nguyệt Luân hư ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hai tay của hắn không cầm được run lên, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Sau đó, Khương Tử Ân cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó liền đặng ngông ngồi trên mặt đất. Một màn này cũng thực chấn kinh toàn trường tu sĩ. Mọi người một mực đối với Ất Mục cái tượng, chính là một cái tinh thông các loại thuật pháp tu sĩ, thông tục điểm nói, chính là một cái thuần túy pháp tu. Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho mọi người, Ất Mục chẳng những là cái lợi hại pháp tu, hay là một tên lợi hại thể tu, mà lại hắn tại thể tu phương diện thực lực, không thua kém một chút nào tại thuật pháp phương diện. Chỉ một quyền, liền đem tu luyện quỷ đói chân thân Khương Tử Ân trực tiếp đả thương, phá hắn cảnh giới tiểu thành quỷ đói chân thân, cái này đủ để chứng minh, Ất Mục tại thể tu phương diện thực lực, muốn xa xa cao hơn Khương Tử Ân. Khương Tử Ân gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ất Mục. Hắn thật sự là không ngờ rằng chính mình thế mà liền đối phương một quyền đều không tiếp nổi. "Đừng quên, đây chỉ là chiêu thứ nhất, phía sau còn có hai chiêu." Ất Mộc Lệnh Lùng nhìn xem Khương Tử Ân, trêu tức nói, "Khương đạo hữu, ta còn có hai chiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như thực sự không được, ngươi có thể nhận thua, ta muốn Quý Tông các trưởng lão cũng sẽ không nhìn xem môn hạ đệ tử của chính mình chơ mắt đi chịu chết đi." Ất Mộc lời nói, có thể nói là giết người chu tâm. Khương Tử Ân nếu như không mở miệng nhận thua lời nói, đoán chừng lại có hai chiêu, hắn khẳng định liền sẽ bị Ất Mộc giết chết. Nếu như hắn chịu mở miệng nhận thua, Ất Mộc đương nhiên sẽ không xuống tay với hắn. Chương 104 muốn đồ hỏa, 2, chương 104 muốn đồ hỏa, 2. Nhưng nhìn Quỷ Vương Tông trước đó một loạt biểu hiện, tựa hồ bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không mở miệng nhặt vua. Khương Tử Ân một mặt đoán độc nhìn về hướng hắn mục, khuôn mặt của hắn biểu lộ đã triệt để bặm méo, hắn cố nén quanh thân to lớn đau đớn, chậm rãi đứng dậy, từ trong túi trữ vật của mình, lấy ra một cái màu đen đan hoàn, một ngụm nuốt xuống. Giao đầu quy tắc bên trong, chỉ là không cho phép sử dụng vượt qua tự thân cảnh giới thủ đoạn đến đối địch, tỉ như dùng tới một chút kim đan cấp bậc phụ trợ, hoặc là kim đan cảnh giới tu sĩ dùng một chút bảo vật, nhưng đối với phục dụng các loại dược vật đến ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân, Phương diện này không có chuyên môn hạn định, bởi vì tất cả mọi người biết, nhưng phẩm là loại này dược vật, thường thường đều có to lớn tác dụng phụ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp gây mất chính mình tu tiên đại đạo. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ làm việc ngốc như vậy. Bất quá nhìn Khương Tử Ân giờ phút này cái kia điên cuồng biểu lộ, ất mục không cần đoán cũng biết, hắn phục dụng dược vật, khẳng định là tu tiên giới vi phạm lệnh cấm một loại linh dược, đoán chừng có thể trong nháy mắt vùng điệu cực tăng lên Khương Tử Ân thực lực bản thân. ất mục cũng không dám khinh thường, hắn chiêu thứ hai, vẫn là viêm dương phá, bất quá lần này hắn dự định đến cái một kích toàn lực. Nếu như chiêu này còn không thể giải quyết Khương Tử Ân, vậy hắn một chiêu cuối cùng, chỉ có thể thi triển Liệt hồn chém. Tất một nhìn xem Khương Tử Ân, hét lớn một tiếng, huy động đống cát một dạng lớn nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng đối thủ. Khương Tử Ân một mặt điên cuồng, hắn cười ha ha, đột nhiên lắc một cái tay trái, nhưng gặp tay trái trong nháy mắt biến lớn đi lớn, tương đối thường nhân cánh tay chỉ ít lớn gấp 3 tạ hữu. Tại Khương Tử Ân tay trái cánh tay cấp tốc biến lớn biến lớn đồng thời, hắn mặc khắp thân thể bộ vị cũng trong nháy mắt tiến một bước trở nên càng thêm phong dày, nhất là hai chân của hắn cùng cánh tay phải, nhìn qua, liền như là tình tế chụp can mở rộng, ra bọc xương, 10 phần cũng bố. Văng một tiếng, ất mục sáng chói như liệt nhật nằm đẫm, cùng Khương Tử Ân cánh tay trái màu đen năm đẫm to lớn đánh tới cùng một chỗ, một cỗ lực trùng kích to lớn, lấy hai người làm trung tâm, nhanh chóng hướng đại diễn võ bốn phía lan tràn ra. Dưới một kích, ất mục cùng Khương Tử Ân đều riêng phần mình lùi lại khoảng 4, 5 trượng khoảng cách, có thể nói, một kích này, hai người là thế lực ngang nhau, không phân sản sần nhau. Khương Tử Ân nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng, ha ha cười nói, ất mục đạo hữu, ngươi còn có một kích. ất mục lúc này cũng không chịu nổi, vùng da trên nắm tay xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn. Bên trong mạch máu trên cơ bản tất cả đều băng liệt, đây là hắn lên trận đến nay, lần đầu thổ thương, cũng không biết Khương Tử Ân ăn cấm dược, đến cùng là cái gì, thế mà có thể đem Khương Tử Ân thực lực tăng lên mạnh như vậy. Tất Mộc ất một cảm thấy, coi như Khương Tử Ân thực lực tăng lên tới một cái độ cao mới, nhưng không có khả năng không có chút nào hạn chế, tối thiểu nhất cũng có cái thời gian hạn chế. Nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tất Mộc quyết định không có khả năng lại tiếp tục cùng hắn hao phí thời gian, dù sao mục đích của hắn cũng không phải đánh bại Khương Tử Ân đơn giản như vậy, hắn ít nhất phải đứng vững ba trận mới có thể. Nghĩ tới đây, Tất Mộc hét lớn một tiếng. Toàn lực thi triển ra viêm dương phá trung cực đại chiêu viêm dương đốt thế gian. Giờ phút này, đứng tại đài diễn võ bên dưới quan chiến một đám Cửu Dương tông đệ tử, trong mắt bọn họ nhìn thấy chính là một vòng liệt nhật mang theo không thể địch nổi uy thế, từ trên cao phía trên nhanh chóng rơi xuống, loại thế công này cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ liệt nhật này muốn đem thế gian hết thảy tất cả toàn bộ phá hủy bình thường. Không ít tu vi không đủ đệ tử, trên mặt thế mà lộ ra sợ hãi bất lực biểu lộ, loại thế công này mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá cường đại, thậm chí ở một mức độ nào đó giao động đạo tâm của bọn họ, để bọn hắn sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực cùng sợ hãi. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Liệp Nhật, thương thử ân trên mặt cũng không có trước đó tùy tiện, hắn cùng bên dưới thân eo, trong miệng phát ra cùng loại giống như giá thu gào thét, đem cái kia thô to cánh tay trực tiếp hoành ngang tại trước mặt mình, coi đây là thuận, muốn ngăn cản được gót một một kích cuối cùng. Một tiếng ầm vang kinh thiên tiếng vang, toàn bộ trên đài diễn võ bởi vì va chạm sinh ra khí lưu, hỗn hợp có thuật pháp tự thân mang theo qua mang, trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người nhất thời mù, căn bản là thấy không rõ trên đài diễn võ thực tế tình huống, đương nhiên, kim đàn chân nhân ngoại trừ. Sau đó, chỉ gặp hai bóng người lần nữa thật nhanh hướng hai cái phương hướng tối lui. Bên trái tự nhiên là ất mục Mà bên phải thì là Khương Tử Ân. Lúc này, đất một khẽ miệng cũng chảy ra máu tươi, trên người pháp bảo cũng phá toái ra, lộ ra mười phần chất vật. Mà bên phải Khương Tử Ân, nhìn qua trạng thái tựa hồ so đất một tốt hơn nhiều, duy nhất có chút biến hóa chính là, người của hắn có chút ngưng ngác, không có trước đó loại kia điên cuồng biểu lộ, mà hắn cái kia cánh tay to lớn, lúc này cũng không có hoành ngăn ở trước ngực, mà là phản phất không chịu nổi to lớn trọng lượng, trực tiếp rủ xuống, đè vào trên mặt đất, vừa vặn đem hắn thân thể đón đỡ lấy. Gặp tình hình này, tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, bọn hắn tạm thời nhìn không ra cụ thể chớ quá. Có ít người đã bắt đầu châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận đi lên. Mà lúc này trên khán đài một đám Kim Đan chân nhân cùng còn lại hai tông tham gia đấu đệ tử, cũng tất cả đều một mặt chấn kinh. Bởi vì bọn hắn vừa rồi đều rõ ràng cảm ứng được, tại vừa rồi hai phe lực lượng tụ hợp trong nháy mắt, sinh ra uy lực lớn, đã siêu việt trúc cơ cấp độ, đạt đến Kim Đan sơ kỳ lực lượng cấp bậc. Nói cách khác vừa rồi trong nháy mắt, trên đài diễn võ hai người, đều phát huy ra Kim Đan sơ kỳ thực lực. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trúc cơ tu sĩ chiến đấu, cuối cùng thôi sinh Kim Đan cấp độ lực lượng. Khương Tử Ân là trúc cơ viên mãn tu sĩ mà lại trước đó còn phục dụng một loại nào đó cấm ứng dược, có thể sinh ra kim dancer kỳ lực lượng, tựa hồ còn có, có thể nói thông. Nhưng hắn đối diện đất mục, chỉ là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thế mà cũng có thể cùng đối phương sinh ra cùng cấp bậc lực lượng, cái này đủ để chứng minh, cái này đất mục, mặc kệ là tại đoán thể thuật bên trên hay là tại pháp tu phương diện, đều đã không thua tại trúc cơ viên mãn tu sĩ, thậm chí gần mạnh. Mà lại đất mục tại trúc cơ hậu kỳ pháp lực thâm hậu trình độ, liền có thể cùng trúc cơ viên mãn tu sĩ so sánh, vậy cũng nói rõ, pháp lực của hắn chất lượng rất cao, 10 phần tinh thuần. Như vậy cũng tốt so là đem pháp lực tiến hành không ngừng áp xúc cùng để thuần nhất giống như Đừng nhìn chỉ có nửa đời, nhưng trong thùng này trang thế nhưng là trọng thủy, cho nên tự nhiên muốn so phổ thông đầy thùng nước muốn nặng nhiều. Đám người thực sự không dám tưởng tượng, một cái nho nhỏ Ngọc Sơn Tông, làm sao lại đột nhiên đụng tới như thế một cái lợi hại tu sĩ, chẳng những là thuật pháp tu luyện thiên tài, hay là một cái dũng mãnh thể tu, đồng thời pháp lực của hắn tinh thuần trình độ cũng thật sự là kinh người. Ba điểm này, bất kỳ phương diện nào rơi vào một cái nào đó tu sĩ trên thân, đều là vô cùng khó được sự tình, mà bây giờ, ba điểm này thế mà tất cả đều rơi vào cùng là một người trên thân, cái này thật sự là để cho người ta không dám tưởng tượng. Tất một người này chỉ cần không nửa đường chết yếu, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là tu tiên giới một tôn tuyệt thế đại năng. Chương 105 cổ huyền cơ, 1, chương 105 cổ huyền cơ, 1. Lúc này ất Mộc chậm rãi đứng thẳng người, lấy tay đem khệ miệng máu mới lau đi, một mặt kiên nghị nhìn về hướng đối diện Khương Tử Ân. Mà đối diện Khương Tử Ân, lúc này liền như là một cái phá toái bút B bình thường, trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo một đạo giao thoa vết rách, lập tức cả người liền chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất. Nguyên Lai vừa rồi ất Mộc một, một quân kia, đã đem Khương Tử Ân cả người cho triệt để trở nữa. Lúc này trên khán đài cổ huyền cơ lại có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện một cái quỹ dị tình huống, chết đi Khương Tử Ân thế mà không có thần hồn. Chẳng lẽ lại vừa rồi ớt một một quân này, chẳng những làm vỡ nát Khương Tử Ân pháp thể, còn đem thần hồn của hắn cũng triệt để ma diệt, cái này sao có thể sự tỉnh? Cổ Huyền Cơ dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Văn Chân Nhân. Nhưng Văn Chân Nhân lại ngẩng mặt làm ngơ, cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Giết chết Khương Tử Ân, mang ý nghĩa ớt một cách đến Thanh Vân Tông chịu một lệnh, cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần hắn có thể lại cầm xuống Quỷ Vương Tông một người, hắn liền có thể trở thành thân phận cao quý Thanh Vân Tông đệ tử chính thức. Hiện tại liền nhìn xem Quỷ Vương Tông có người hay không có thể ngăn lại Ứt Mục tiến lên bộ pháp. Thừa dịp khoảng khắc này, Ứt Mục cấp tốc từ trong túi trữ vật móc ra mấy hạt màu vàng rửa hoàn nuốt vào. Hắn còn phải lại đứng trước một trận ác chiến, thời gian cấp bách, cho nên nhất định phải lập tức hồi phục một chút. Mà trên khán đài Thanh Vân Tông bình dương chân nhân, tựa hồ cố ý muốn tiên vị Ứt Mục, rất có rảnh rỗi nhìn về hướng Lý Duy Cùng, vừa cười vừa nói: "Lý Đạt Hữu, Ngọc Sơn Tông thật sự là chân nhân bất lộ tường a, quý tông vị này gọi Ứt Mục trưởng lão, pháp thể song tu, thật là một cái nhân tài nha." Từ chân nhân cũng dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về hướng Lý Duy Cùng. Từ chân nhân rất rõ ràng Bình Dương chân nhân hết sức coi trọng ất mục. Nếu như tại thứ ba cục trong giao đấu, ất mục lần nữa thắng lợi, vậy hắn liền sẽ trở thành thỏa thỏa Thanh Vân Tông đệ tử. Cho dù ất mục rời đi Ngọc Sơn Tông, nhưng chỉ cần hắn còn đọc ngày xưa hương hỏa chi tình, như vậy Ngọc Sơn Tông thì tương đương với tại Thanh Vân Tông có một tôn chỗ dựa, Cửu Dương Tông liền không thể tùy tiện nắm Ngọc Sơn Tông. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, từ chân nhân cũng không muốn thấy cảnh này phát sinh, cho nên hắn hiện tại trong nội tâm mười phần mâu thuẫn, đã hy vọng ất mục có thể lại thắng ván kế tiếp, cuối cùng khóa chặt Cửu Dương Tông thắng lợi, nhưng lại không hy vọng ất mục thắng lợi, biến thành cao cao tại thượng Thanh Vân Tông đệ tử. Lý Duyung cười cười xấu hổ cũng không có nói cái gì, chủ yếu là hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mà một bên Quỷ Vương Tông Văn Chân Nhân lại nói: "Bình Dương đạo hữu, có phải hay không nên tuyên bố ván này kết quả?" Bình Dương chân nhân cười trả lời: "Nhìn ta cái này chỉ nhớ, thế mà đem chính sự mà đem quên đi." Lập tức hắn đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố: "Thứ bốn cục, Cửu Dương Tẩu ngật mục, thắng." Sau đó, đại diễn võ bốn phía bao phụ trận pháp lại chậm rãi rơi xuống. Cửu Dương Tông quan chiến đệ tử, lần nữa bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Cổ Huyền Cơ nhìn thoáng qua bên cạnh một người tu sĩ, người này lập tức đứng dậy, bay đến trên đại diễn võ thì chuyển một cái hỏa cầu thuật, đem cương tử ân thi thể cho đốt cháy rơi, sau đó một mặt trầm mặt lại về tới trên khán đài. Bình Dương chân nhân nhìn về phía đất mục, hoa hái hỏi: "Đất mục tiểu hữu, ngươi nhưng là muốn tiếp lấy tái chiến?" Đất mục từ dưới đất đứng lên, hướng về Bình Dương chân nhân bái, cung kính nói: "Hồi bẩm chân nhân, ta muốn tiếp lấy lại khiêu chiến một vị Quỷ Vương tông đạo hữu." Trả lời như vậy, vốn là nằm trong dự liệu. Bình Dương chân nhân ha ha cười cười, sau đó hướng về hai bên phải trái hai bên hai tông đại biểu nhìn một chút, liền đưa tay cầm lên thiêm đổng, lần nữa từ Quỷ Vương tông còn lại hai cái trúc thiêm ở trong tùy ý lấy ra một cái. Hắn lột ra hỏa lạp, cầm chúc thiêm cao giọng tuyên bố, "Thứ năm cục, Cửu Dương tông ngật mục, đối với Quỷ Vương tông cổ huyền cơ." Lúc này dưới khán đài Cửu Dương tông các đệ tử càng thêm hưng phấn. Giao đấu hết hạn đến trước mắt, đã tiến hành 4 cục. Hiện tại kết quả là, Cửu Dương tông 2 thắng bại 1 lần một bình, Quỷ Vương tông 1 thắng 2 bại một bình. Từ hiện tại cục diện nhìn lại, Cửu Dương tông mặt thắng lớn hơn một chút. Nếu như tiếp xuống thứ năm cục giao đấu, tất một có thể chiến thắng cổ huyền cơ lời nói, như vậy chẳng tỷ đấu này kết quả cuối cùng liền đi ra. Cửu Dương tông chiến thắng. Nói cách khác, thứ năm cục giao đấu là cả chặng giao đấu một cái mấu chốt quyết điểm là quyết định cục, mà lại càng tỉ đấu này chẳng những việc quan hệ đến Cửu Dương tông thắng lợi hay không, càng quan hệ đến ất mục có thể hay không thuận lợi gia nhập Thanh Vân tông. Lúc này những ngày quan chiến đệ tử ở trong, có hai người tâm tình kích động nhất, hai người kia là Thuần Túy dân cờ bạc, bởi vì bọn hắn đang tỉ đấu đánh cược ở trong, đem tất cả thân gia tất cả đều đặt ở phi thường ít lưu ý ất mục trên thân. Trước đó ất mục thắng liên tiếp hai ván, đã để hai người kiếm được đầy bốn đầy bát. Nếu như ất mục có thể lại cầm xuống một ván, như vậy hai người kia sẽ thành lần này giao đấu bên thắng lớn nhất. Khi Bình Dương chân nhân tuyên bố xong danh sách đằng sau, cổ Huyền Cơ chậm rãi đứng dậy, Một cái cất bước liền rơi xuống đài diễn võ phía trên, đứng ở ớt một đối diện. Cổ Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, mấy ngày trước đây lần thứ nhất nhìn thấy ớt một đạo hữu thời điểm, ta đã từng nói, hy vọng có thể có cơ hội cùng ớt một đạo hữu luận bàn một phen, không nghĩ tới một câu thành sớm, hôm nay ta hai người trùng quy là đối mặt. Ớt một cũng ha ha cười nói, có thể cùng cổ đạo hữu luận bàn, tại hạ cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cổ Huyền Cơ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, kỳ thật đâu, ta cảm thấy hiện tại cùng ngươi luận bàn, ta có chút thắng mà không võ, dù sao ngươi đã tiến hành hai trận chiến đấu, từng cái phương diện đều hao tổn rất lớn, mà ta lại là dùng khỏe ức mạnh. Cổ Huyền Cơ lại nói, lập tức đưa tới toàn trường tu sĩ bất mãn. Dựa theo ý tứ trong lời của hắn, tựa hồ Trưởng tỷ đấu này, hắn khẳng định là người thắng cuối cùng, bởi vì Ất Mục đã đánh hai trận, căn bản liền sẽ không là trạng thái đỉnh phong, tự nhiên muốn bị thua thiệt. Ất Mục ha ha cười nói, nếu như cuối cùng ta thua ở cổ đạo hữu thủ hạ, đó chỉ có thể nói cá nhân ta cuồng vọng tự đại, học nghệ không tinh, không có thực lực, cùng đạo hữu cũng có bất kỳ cái gì quan hệ. Ất Mục lời nói nói dọn nước không loạn, thoải mái. Thanh Vân Tông bình dương chân nhân nghe âm thầm gật đầu, đối với Ất Mục càng thêm tán thưởng. Cổ Huyền Cơ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn không nói gì nữa, chỉ là hướng ất Mục dựng lên một cái dấu tay xin mời, đơn giản là muốn thể hiện chính mình nho nhã cùng rộng lượng. Dù sao hắn lần này đi ra, căn bản nhất mục đích là vì Lập Uy, vì chính mình về sau tiếp trưởng Quỷ Vương tông trại bằng con đường. Mặc dù ất Mục rất lợi hại, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết ất Mục. Thấy đối phương làm một cái thủ hiệu mời, ất Mục mỉm cười, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. ất Mục hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc, ầm ầm long từng tiếng tiếng vang, từng đạo tường đá tại cổ huyền cơ bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 105 cổ huyền cơ 2, chương 105 cổ huyền cơ 2 bị vây nốt lên cổ Huyền Cơ, trên mặt không có bất kỳ cái gì hốt hoảng thân sắc, cũng không có làm ra phản ứng chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem mất một tia pháp, tựa hồ đã tính trước bình thường. Tường đá dựng đứng đằng sau, đại lượng rực rỡ chi nhãn lập tức phát động, từng đạo huyền ảo tia sáng bắn về phía cổ Huyền Cơ. Khi tia sáng sẽ phải chạm đến cổ Huyền Cơ thân thể lúc, cổ Huyền Cơ trên dưới quanh người đột nhiên xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu đen, đem cổ tuyển cơ hoàn chỉnh bao vây lại. Chốt ở không gian góc chếtất mục, kinh ngạc phát hiện, hắn kim đang cấp bậc thần thức, thế mà không cảm ứng được lồng ánh sáng màu đen bên trong cổ Huyền Cơ. Ất mục không khỏi thở dài một hơi. Vị này quỷ vương tông lĩnh độ Quả nhiên không tầm thường, tại chính mình tạm địa thuật phía dưới, chẳng những không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại để Ứt Mục không cách nào phán đoán nhất cử nhất động của hắn. Xem ra trận này giao đấu, chính mình có thể muốn thích hợp đem át chuột bài hơi lộ ra một chút. Đang lúc Ứt Mục suy nghĩ bước kế tiếp nên như thế nào thời điểm, chính giữa tường đá lồng ánh sáng màu đen, đột nhiên vỡ vụn thành từng cái hạt châu màu đen. Lập tức, những cái màu đen hạt châu nhỏ, lấy mau lẹ không gì sánh được tốc độ bắn về phía tường đá, tựa như báo tố bình thường đánh vào những cái kia rực rỡ chi nhãn phía trên. Lập tức, trên tường đá rực rỡ chi nhãn bị từng cái đánh nát. Ngay sau đó, chốt ở không gian góc chết Ứt Mục bởi vì đã mất đi rực rỡ chi nhãn che đậy, chân thân lập tức bị bạo lộ ra. Tất cả tiểu câu màu đen tựa hồ tìm được tiến công phương hướng, tất cả đều một mạch bắn về phía đất mục. Đất mục giật nảy cả mình, cái này nếu như bị lập chúng, đoán chừng thân thể của mình trong nháy mắt liền sẽ trở thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức thi triển lên nộ mục kim cương chi thuật, phối hợp với viêm dương phá, nhanh chóng cơ nằm đấm, đánh tới hướng những nẻo hướng chính mình bay vụt mà đến màu đen hạt châu nhỏ. Lúc này công thủ chi thế đã chuyển đổi. Đất mục bị những nẻo màu đen hạt châu nhỏ vây khốn ở trung ương vị trí không cách nào trốn tránh, trở thành một cái bia sống không ngừng gặp những này màu đen hạt châu nhỏ công kích. Mặc dù tạm thời những này màu đen hạt châu nhỏ không cách nào đột phá ất mục phòng ngự, nhưng ất mục tình huống cũng không thể lạc quan. Những này màu đen hạt châu nhỏ nhìn qua tựa hồ bị ất mục một, một quyền đánh nát, có thể trong lúc thoáng qua lần nữa khôi phục, lại công hướng ất mục. Mà chung quanh những cái kia vây xem Cựu Dương tông đệ tử, bọn hắn có khả năng nhìn thấy, chính là ất mục bị một đám lít nhá lít nhít màu đen hạt châu nhỏ đang không ngừng vây công lấy. Những này màu đen hạt châu nhỏ mỗi một kích đều có chút cơ hậu kỳ lực công kích, mặc dù một cái công kích đối với ất mục hình thành không được tổn thương, nhưng mấu chốt là số lượng thực sự nhiều lắm. Tổng kê sơ lược xuống tới, chí ít có hơn ngàn mai nhiều. Để cho người ta càng thêm nghi ngờ lạ, Cổ Huyền Cơ lại mất tích. Lúc trước hắn bị lồng ánh sáng màu đen bao vây, khi lồng ánh sáng màu đen vỡ vụn thành vô số màu đen hạt châu nhỏ đằng sau, nguyên bản bao khỏa ở trong đó Cổ Huyền Cơ lại biến mất vô tung vô ảnh. Trên khán đài một đám kim đan chân nhân cũng đều hiện lên hứng thú. Nhất là Bình Dương chân nhân, dù sao cũng là đại tông môn xuất thân, hắn kiến thức rộng rãi, đối với Quỷ Vương tông cũng Cổ Huyền Cơ thi triển bí thuật, cũng mười phần hiếu kỳ, sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ, bờ môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đang cùng người nào trao đổi cái gì? Chỉ chớp mắt một chén trà thời gian trôi qua. Mẫu đen hạt châu nhỏ công kích tí nguyên không thấy yếu bớt, bị vây khốn ở ở giữa ất mục, nhìn qua cũng coi như thong dong. Mà trên thực tế, tại ất mục đụng phải mẫu đen hạt châu nhỏ công kích thời điểm, ất mục đã dùng hắn khổng lồ kim đan thần thức, tại đại diễn võ bên trên không ngừng mà tìm kiếm lấy cổ huyền cơ tung tích. Cũng không biết cổ huyền cơ ngượn bạo vật gì, thế mà đem chân thân của mình cực kỳ chặt chẽ cho hắn dấu đi đứng lên, giống nhau lúc trước ất mục dùng vân vận áo choàng mở rộng. Nếu như tìm không thấy cổ huyền cơ chân thân, như vậy ất mục trước mắt khốn cảnh liền không cách nào đánh vỡ từ đầu đến cuối sẽ ở vào cục diện bị động, mà đối thủ thì có thể dùng khỏe ứng mệt, không ngừng đối với mình phát động đủ loại công kích. Tu sĩ giao đấu, tốt nhất phòng ngự, kỳ thật chính là công kích, một vị bị động bị đánh, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống tầm thường, một khi bị người tìm tới sở hở, vậy liền rất chi là nguy hiểm rồi. Cho nên từ mặt ngoài nhìn, Tất Mục tựa hồ chỉ ở một vị cùng những này hạt châu màu đen tiến hành lối hoành, nhưng trên thực tế, hắn đang dùng thần thức của mình từng điểm từng điểm đem toàn bộ đại diện vo tiến hành tìm kiếm. Lại qua hơn nửa canh giờ, trận này đánh giằng co vẫn không có kết thúc. Ma Ứt Mục rốt cục có chỗ phát hiện vại cách mình bên trái, ước chừng xa 30 trượng địa phương, hắn cảm giác đến có một cỗ thần bí ba động, mặc dù loại ba động này ở trên trận chính mình cùng hạt châu màu đen đối ban tình huống dưới, cơ hồ không cảm ứng được, nhưng y nguyên vẫn là bị ớt một phát hiện. Ớt một trên mặt bất động thanh sắc, hắn vừa cùng hạt châu màu đen đối công, vừa bắt đầu lẳng lẽ hướng vị trí kia tới gần. Vì không làm cho đối phương hoài nghi, ớt một thi triển quanh co chiến thuật, một hồi rung đắn, một hồi lại rời xa, để cho mình tất cả cử động nhìn qua đều mười phần tự nhiên. Rốt cục, ớt một cùng cỗ ba động kia cách xa nhau không đủ 10 trượng xa, đến vị trí này, hắn liền có thể phát động thần hồn của mình bí thuật. Ất mục trong thức hải thực vật thân bí, đột nhiên huy vũ một chút, tại một chiếc la lá, lá cây chỗ, sinh ra một giọt mượt mà óng ánh giọt nước. Sau đó, giọt nước này thoát ly la cây, cực nhanh từ ất mục trong thức hải chui ra. Khi giọt nước này chui ra ất mục thức hải đằng sau, đột nhiên cải biến hình thái, biến thành một thanh mỏng như cánh ve tiểu xảo phi đao, veo một cái, lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Trên khán đài nguyên bản một mực nhắm mắt dưỡng thần quỷ vương Tông Văn chân nhân, đột nhiên mở mắt, một chút từ trên ghế ngồi đứng lên, vội vàng đối với Thanh Vân Tông bình dương chân nhân nói, "Không đánh, chúng ta nhượng thua." Văn chân nhân lời nói, để toàn trường tất cả tu sĩ đều thất kinh. Chỉ từ trên trận tình huống đến xem, Quỷ Vương tông rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, nhưng vì cái gì Văn Chân Nhân lại đột nhiên chủ động nhận thua, cái này khiến tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự tình. Thanh Vân tông bình dương Chân Nhân trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, hắn nhìn về hướng Văn Chân Nhân, trầm rãi hỏi, "Văn đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Quý tông cổ tiểu hữu thế nhưng là chiếm thượng phòng, ngươi đột nhiên nhận thua, chẳng phải là để cổ tiểu hữu đắc lòng?" Văn Chân Nhân thái độ băng lãnh, lặp lại lần nữa một câu "Chúng ta nhận thua", mà lại, lần này ngữ khí so với lần trước càng thêm kiên định. Lúc này Trên đại diễn võ cũng xuất hiện biến hóa. Những cái kia nguyên bản đang nhanh chóng vây công ất mục màu đen hạt châu nhỏ, có gần một nửa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, còn lại còn tại vây công ất mục màu đen hạt châu nhỏ, tốc độ cũng rõ ràng bắt đầu chậm dần, cứ như vậy, nguyên bản có chút luống cuống tay chân đất mục, trở nên càng thêm ung dung không độ. Tất cả vây xem tu sĩ, lúc này cũng nhìn ra không thích hợp, quỷ vương tông cổ huyền cơ nhất định là sẽ ra vấn đề gì. Chương 106 Vỡ lòng đạo, mục 1, chương 106 Vỡ lòng đạo. Gặp Quỷ Vương Tông Văn Chân Nhân thái độ mười phần kiên quyết, lại thêm cổ Huyền Cơ tiến công trạng thái đã bắt đầu chậm dần, Thanh Vân Tông Bình Dương Chân Nhân cũng không tốt lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, thế là chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, thứ năm cục, Cửu Dương Tâu ngầm mật mục, thắng. Nghe được kết quả này đằng sau, toàn trường tiếng hoan hô ồ ụt mạnh, nhất là cái kia hai cái đem toàn bộ thân ra đều đặt ở ất mục trên người Cửu Dương Tông đệ tử, liền như là như bị điên, cười lên ha hả. ất mục nghe được Bình Dương Chân Nhân lời nói đằng sau, vốn định lách mình lùi lại, nhưng không ngờ, vây công chính mình hạt châu màu đen, thế mà còn không có tiêu tán, vẫn vây quanh mình, đang kéo dài không ngừng công kích. Gặp tình hình này, trên khán đài văn chân nhân sắc mặt ngưng tụ, lớn tiếng hô: "Huyền Cơ, bại chính là bại, thu tay lại đi." Lúc này, tại đài diễn võ một bên, một thân ảnh rốt cục chậm rãi hiện lộ ra, chính là Cổ Huyền Cơ. Mà Cổ Huyền Cơ nhìn qua, trạng thái tựa hồ thật không tốt, nguyên bản tóc đen nhánh, thế mà xen lẫn đại lượng mái tóc màu trắng, sắc mặt cũng trắng bệnh trắng bệnh, phảng phất mất máu quá nhiều dáng vẻ, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, ánh mắt giờ phút này cũng là ảm đạm vô quang, nhưng y nguyên không che giấu được nhìn về phía Ức Mộc Tử Hận. Xem ra, tại cung ất mục giao thủ trong quá trình, Cổ Huyền Cơ nhất định là bị thiệt lớn. Những cái kia màu đen hạt châu nhỏ lập tức bay trở về đến cổ Huyền Cơ bên cạnh, sau đó trực tiếp chui vào đến cổ Huyền Cơ trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Huyền Cơ nhìn về phía ất mục, lạnh lùng nói, "Ất mục đạo hữu, tại hạ bại không oan, các hạ đích thật là cỡ lớp 10 triệu, bội phục, bội phục. Nói đi, phi thân hạ đại diễn võ." ất mục hừ lạnh một tiếng, vừa rồi nếu như cái này cổ Huyền Cơ còn không chịu thu tay lại lời nói, hắn không để ý lại cho cổ Huyền Cơ đến bên trên một cái trọng kích. Nhưng nếu quả thật đi đến trình độ kia lời nói, đoán chừng cổ Huyền Cơ bây giờ không phải là trở thành một bộ thi thể lại băng, chính là trở thành một kẻ ngu ngốc, nói như vậy Quỷ Vương tông vị kia nguyên anh chân quân, nhất định hận chết đất mục. Hắn vừa rồi đối với cổ huyền cơ thi triển, chính là thần bí bí thuật liệt hồn chém. Nếu như không phải là bởi vì cổ huyền cơ thần hồn ở trong có một cái thần hồn bí bảo đang bảo vệ lấy, cổ huyền cơ đoán chừng sớm đã tại chỗ nứt hận. Bởi vì ất một thi triển liệt hồn chém, là căn cứ vào kim đan thần hồn, mà không phải trúc cơ tu sĩ thần hồn, cho nên, cổ huyền cơ mặc dù có thần hồn phòng ngự bí bảo, cũng không chịu nổi liệt hồn chém công kích, thần hồn lập tức bị hao tổn. Phải biết, tại tu tiên giới, thần hồn thế nhưng là một người tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật, một khi bị hao tổn, muốn khôi phục khó mà lên trời. Chính là bởi vì cảm ứng được cổ huyền cơ thần hồn bị hao tổn, Văn Chân Nhân lúc này mới không để mặt, chủ động nhận thua, kêu dừng giao đấu. Tại Văn Chân Nhân xem ra, lần này Quỷ Vương Tông tham gia giao đấu mang tới đệ tử, cho dù là chính mình hộ bối con cháu đều có thể chết, duy trì có cổ huyền ngân cơ không xảy ra chuyện gì, dù sao cổ huyền ngân cơ thế nhưng là thái thượng trưởng lão dòng chính truyền nhân. Hỗ trợ cả trang giao đấu, cũng bất quá là tông môn kế hoan binh mà thôi, thắng thua đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Cổ Huyền Cơ trở lại trên khán đài đằng sau, đặt mông ngồi xuống ghế, trầm mặc im lặng. Mà một bên Văn Chân Nhân Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Cổ Huyền Cơ, thản nhiên nói: "Ngươi trước ngăn chặn thương thế, chờ về tông đàng sau lại nói." Cổ Huyền Cơ tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp đem bên trong đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục lên thương thế đến. Bởi vì ất mục thắng liên tiếp 3 trận, điều này sẽ đưa đến Cửu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông giao đấu kết quả, đã sớm ra lò, không cần lại tiến hành trận thứ 6 giao đấu. Thanh Vân Tông Bình Dương Chân Nhân cười ha hả đối với ất mục nói ra: "Ất mục tiểu hữu, đã ngươi đã thắng liên tiếp 3 trận, dựa theo chúng ta trước đó ước định, viên này chiêu mộ lệnh sẽ là của ngươi." Nói đi Bình Dương chân nhân đem trong tay một khối thanh ngọc lệnh bài trực tiếp ném cho Ất Mục. Ất Mục tiếp nhận lệnh bài đằng sau, trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này Ất Mục hẳn là hưng phấn không gì sánh được, dù sao được Thanh Vân Tông chiêu mộ lệnh, thân phận của hắn đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, hắn không còn là một cái danh bất kinh truyền môn phái nhỏ trưởng lão, nhảy lên biến thành Vân Hải đại lục số trước khế đếm hai đại tông môn đệ tử. Nhưng trên thực tế, Ất Mục căn bản cũng không để ý khối này chiêu mộ lệnh. Ất Mục sở dĩ quyết định cuối cùng liên chiến ba trận, cũng là bởi vì Bình Dương chân nhân cho hắn truyền âm nhập mật một câu, câu nói này cho Ất Mục tạo thành xúc động rất lớn. Bình Dương chân nhân lời nói rất đơn giản, chỉ có bốn chữ tiêu giao chân kinh, nhưng bốn chữ này lại tại Ất Mục trong lòng nhấc lên ngập trời sông lớn, để hắn không cách nào lại báo trì thông dòng, tiêu giao chân kinh thế nhưng là chính mình bí ẩn nhất sự tình, hắn cho tới bây giờ liền không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, nhưng vì cái gì trên khán đài Bình Dương chân nhân lại biết bộ công pháp kia? Dựa theo Bình Dương chân nhân thuyết pháp, chỉ có khi Ất Mục có thể thắng liên tiếp 3 trận, thu được bái nhập Thanh Vân tông cơ hội, mới có thể biết chân chính bản. Lúc này, trên khán đài lý duy cùng, nhưng trong lòng tràn đầy nỗi đẫm cảm giác mất mát. Ất Mục tiếp nhận khối kia chiêu mộ lệnh, Vậy liền mang ý nghĩa ắt mục tiếp nhận thành viên tông chiêu mộ, cuối cùng sẽ thành một tên cao cao tại thượng thành viên tông đệ tử, hắn rất nhanh liền không phải Ngọc Sơn Tông trưởng lão. Cửu Dương Tông tử chân nhân, không hổ là phụ trách Cửu Dương Tông phụ trách ngoại sự trưởng lão, tâm tư khéo léo, lập tức đứng dậy, hướng về phía Bình Dương chân nhân ha ha cười nói, chúc mừng Bình Dương đạo hữu, lần này đi ra tham gia hai tông giao đấu chứng kiến, còn tiện thể lấy là thành viên tông chiêu mộ một tên nhân tài, đoán chừng về tông đằng sau, Nguyên Tuấn chân quân nhất định sẽ không tiếc khen thưởng. Bình Dương chân nhân tựa hồ rất hài lòng từ chân nhân biểu hiện, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía có chút ngẩn người Lý Duy Cung, nói ra, Lý đạo hữu Thế nhưng là chê ta Đào Ngọc Sơn tông gốc từ a. Bị Bình Dương chân nhân hỏi lên như vậy, Lý Liung lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, nói ra, Bình Dương đạo hữu nói quá lời. Ta Ngọc Sơn tông miếu nhỏ nước cạn, nuôi không trở thành sự thật rồng, nếu như ất mục tại Thanh Vân tông có thể có tốt hơn phát triển, ta vui thấy kỳ thành. Bình Dương chân nhân ha ha cười nói, Lý đạo hữu có thể có như thế ý nghĩ, cũng nhìn ra được Lý đạo hữu chính là lòng dạ người rộng rãi, tại hạ đi đầu cảm ơn. Nói đi, hắn vừa nhìn về phía ất mục, vẫy vẫy tay, ất mục lập tức phi thân đi tới Bình Dương chân nhân trước mặt, khom người đứng thẳng, yên lặng nghe giải bảo. Bình Dương chân nhân nhìn một chút toàn trường tu sĩ, lại nhìn một chút trên khán đài đám người, chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói, người ở chỗ này ở trong, nhất định có người đối với ta Thanh Vân tông cũng tự động lần này chẳng thèm ngo tới, cảm thấy ta Thanh Vân tông là tại uy thế của người, đi cái kia hành đạo đạo tái tiến hành, ta ở chỗ này có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, đất một kỳ thật ngay từ đầu liền được ta Thanh Vân tông sói mòn ở bên ngoài một bộ truyền thừa công pháp, trên tư thế, đã bái nhập Thanh Vân tông môn hạ, chỉ là bởi vì một chút cực kỳ nguyên nhân đặc biệt, chính hắn cũng không biết mà thôi, tiến vào Ngọc Sơn tông, cũng là cơ duyên xảo hợp, hiện tại một lần nữa trở lại Thanh Vân tông, chính là ý trời khó tránh. Bình Dương chân nhân một phen, trực tiếp đem toàn trường tất cả tu sĩ tất cả đều chấn trụ. Lý Duy cũng nghe Bình Dương chân nhân lời nói, cũng sững sốt một cái. Chương 106 Vỡ lòng đạo, 2, chương 106 Vỡ lòng đạo, 2. Hắn lập tức liền trong đầu hồi tưởng lại trước đó ất mục vừa mới chúc cơ thời điểm, chính mình hiểu rõ đến một chút tin tức. ất mục tiến vào ngạo sơn tông, hoàn toàn chính là một cái cơ hội vô tình. Hắn dẫn đạo người là Hoa Nhung đệ tử thân truyền Lý Tiên Văn. Mà Lý Tiên Văn là tại Vô Ngân Hải làm tông môn nhiệm vụ thời điểm, vô ý ở giữa ở trên biển độ phải từ mặt pháp chi địa viễn độ trùng dương mà đến ất mục. Lúc đó Tất Mục đã là luyện khí hậu kỳ tu vi. Như vậy ất mục trước lúc này trải qua sự tình gì, hắn là như thế nào tại Mạn Pháp chi địa tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, lúc trước hắn có hay không sơ thửa, ba quát Lý Tiễn Văn ở bên trong, Ngọc Sơn Tông từ trên xuống dưới hết thảy mọi người, không, có một người biết. Khả năng Lý Tiễn Văn biết, nhưng Lý Tiễn Văn sớm đã chết đi, cho nên những này đều trở thành bí ẩn. Về sau, ất mục chúc cơ thành công, trở thành Ngọc Sơn Tông thân phận tôn quý chúc cơ trưởng lão, lại càng không có người lại đi quan tâm cùng nghe ngóng hắn qua lại. Hiện tại đột nhiên nghe chút Bình Dương chân nhân nói, tất mục kỳ thật đã sớm bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Chỉ là chính hắn không biết rõ tình hình mà thôi, Lily cũng đem chuyện này hồi tưởng một lần, lập tức liền có một cái phỏng đoán. Đại khái tình huống chính là, Thất Mục tại Mạn Pháp chi địa, tại dưới cơ duyên xảo hợp, được một vị nào đó Thanh Vân tông tiền nhân để lại truyền thừa, cuối cùng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, tại tiến không thể tiến tình huống dưới, mới nghĩ đến viễn độ trùng dương, đi vô ngân hải một bên khác nhìn xem, phải chăng có thể có tiên địa mới. Nói cách khác, Thất Mục tu luyện vỡ lòng công pháp, hẳn là Thanh Vân tông truyền thừa công pháp, đây cũng là vì cái gì Bình Dương chân nhân sẽ nói, Thất Mục trước kia liền bái nhập Thanh Vân tông môn hạ về phân bình dương chân nhân là như thế nào nhìn ra ất mục tu luyện Thanh Vân tông truyền thừa công pháp, đó chính là Thanh Vân tông bí ẩn, ngoại nhân liền không được biết rồi. Đem những ngày sau khi nghỉ thông suốt, Lý Duy cung tâm tỉnh tựa hồ hơi tốt hơn một chút, đối với Thanh Vân tông oán hận cũng đang chậm rãi tiêu tán. Quỷ Vương tông Vân chân nhân thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem ất mục, không nghĩ tới tiểu tử này còn có kỳ dị như vậy kinh lịch. Mã Nguyên bản đang nhắm mắt khôi phục cổ huy cơ, lúc này cũng mở mắt. Hắn dùng một loại có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem ất mục. Tham gia lần tỉ đấu này, Nguyên bản hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tông chủ cho hắn ba loại bảo vật bản thân. Một cái là trong tức hại thần hồn phòng ngự bí bảo, có bảo vật như vậy, liền có thể ngăn cản trúc cơ kỳ tất cả thần hồn công kích bí thuật, một cái là ẩn thân bí bảo, mượn nhờ bảo vật kia, Kim Đan phía dưới tu sĩ, căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn, để hắn tới lui tự nhiên, cuối cùng giống nhau là công kích bí bảo Huyền Hồn Châu, mượn nhờ bảo vật này, có thể lập đi lập lại phục chế chính mình trúc cơ pháp lực, có thể hóa thân ngàn vạn, đối với địch nhân phát động dày đặc công kích. Nhưng không có ngờ tới chính là, cái này gọi ớt mục, lại là pháp thể song tu, dựa vào cường đại thể thuật, quả thực là chống được Huyền Hồn Châu công kích, ngay sau đó, cũng không biết đối phương dùng biện pháp gì Thế mà phát hiện chính mình ẩn thân vị trí, ngay sau đó, lại thi triển một loại thần hồn công kích bí pháp, trực tiếp làm chính mình bị thương nặng thần hồn. Nhất là đối phương thần hồn bí pháp, xem ra là rất cao minh truyền thừa, ngay cả mình ngay trong thức hải thần hồn phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi công kích, trực tiếp phá toái. Hôm nay chính mình gặp phải, trùng hợp nghiệm chứng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ớt mục thời điểm loại kia cảm giác kỳ quái, càng làm cho cổ huyền cơ không ngờ tới, cái này ớt mục thế mà được Thanh Vân Tông một vị tổ tiên lưu lại truyền thừa công pháp, trách không được lợi hại như vậy. Phải biết, tại tu tiên giới, các loại công pháp bí thuật phong phú nhưng có thể được xưng là truyền thừa công pháp, liền thiếu đi chí mất đi. Pháp là truyền thừa công pháp, đều là một chút đại tông môn áp đáy hòm công pháp, không phải đệ tử thân truyền không được truyền thụ. Thí dụ như Quỷ Vương tông chân chính có thể xưng là truyền thừa công pháp, chỉ có hai bộ, một bộ là Quỷ Vương kinh một bộ là Huyền hồn đại pháp. Hiện tại chính là không rõ ràng nhất một cái vận tốt này tiểu tử, đến cuối cùng được Thanh Vân tông một bộ nào truyền thừa công pháp. Bính Dương chân nhân nhìn tất cả mọi người trầm mặc không nói, tiếp lấy tiếp tục nói, "Tốt, hôm nay giao đấu, ta cảm thấy cũng không có tất yếu tiếp tục đấu nữa, dù sao kết quả đã là rõ ràng." Cửu Dương tông 3 thắng 1 tiến ổn bại. Quỷ Vương tông 1 thắng 1 bình 3 bại, cho nên, ta tuyên bố, lần này giao đấu, Cửu Dương tông thắng. Dưới đây ăn dưa Cửu Dương tông các đệ tử lập tức một mảnh tiếng hoan hô, dù sao tông môn đạt được một chỗ tại nguyên khoáng sản, khẳng định sẽ gia tăng không ít tích lợi, tất cả đệ tử đều có thể đi theo hoặc nhiều hoặc ít dính chút ánh sáng, ai có thể không cao hứng đâu. Quỷ Vương tông một đám đại biểu, lại yên lặng ngồi trên khán đài, không buồn không vui, không giận không oán, tựa hồ đối với kết quả như vậy, không, có chút nào lưu ý mở rộng. Tuyên đọc hoàn tất quả đằng sau, Thanh Vân tông bình Dương chân nhân nhìn một chút từ chân nhân, "Vãn chân nhân," vừa cười vừa nói, "Ta lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện kế tiếp" Hai người các ngươi tông ở giữa làm tốt dính liền liền có thể, ta đem mang theo ớt một trở về thành Vân tông, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Từ chân nhân vội vàng nói, "Bình Dương đạo hữu, làm sao vội vã như thế trở về, không bằng tại ta Cửu Dương tông lại nhiều ở chút thời gian, để cho ta Cửu Dương tông hảo hảo tận một chút chủ nhà tình nghĩa đi, dù sao ngươi đi ra một lần cũng không dễ dàng a." Bình Dương chân nhân lắc đầu, nói ra, "Đã tại Cửu Dương tông làm phiền nhiều ngày, ta đã bận văn, ta phải nhanh trở về tông môn, còn có chuyện quan trọng khác, cho nên liền không thể ở đây dừng lại thêm, Từ huynh có ý tốt, tại Hạ Tâm lĩnh, ngày sau tự huynh nếu là đi thành Vân tông" nhất định phải cáo tri tại ta ạ, chúng ta đến lúc đó lại đem rượu môn hoàn. Từ chân nhân gặp Bình Dương chân nhân đã quyết định đi, liền không lại giữ lại. Quỷ Vương Tông Văn chân nhân lại là thái độ lãnh đạm, một mực chẳng mạc không nói. Bình Dương chân nhân nhìn về phía Ất Mộc, hỏi, ngươi nhưng còn có chuyện gì chưa làm xong? Ất Mộc đem ánh mắt nhìn về hướng Lý Duy Cùng, sau đó đối với Bình Dương chân nhân túi đầu thi lễ, nói ra, chân nhân sau đó, ta đi cùng Lý chân nhân từ biệt. Bình Dương chân nhân nhìn thoáng qua Lý Duy Cùng, khẽ gật đầu một cái, xem như ngầm cho phép. Ất Mộc trực tiếp đi tới Lý Duy Cùng trước mặt, hai người đi tới khán đài một bên, bắt đầu nhỏ giọng nói tới nói lui ất mục chấp tay nói, "Sư thúc, đệ tử có không thể không đi Thanh Vân Tông lý do, mong giảng sư thúc thứ lỗi." Lý Duy cung cười cười, nói ra, "Không sao, không sao, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ngươi không nợ Ngọc Sơn Tông, ngược lại là Ngọc Sơn Tông thiếu ngươi quá nhiều, ngươi chi chúc cơ, Ngọc Sơn Tông cũng có giúp đỡ một chút bạn nịu, ngược lại là về sau rất nhiều sự tình, đều dựa vào ngươi xuất thủ, mới cứu vãn Ngọc Sơn Tông tại Đại Hạ tương bình, cho nên ta hẳn là hạo hạo cảm ơn ngươi mới là. Đã ngươi vỡ lòng chi đạo tại Thanh Vân Tông, hiện tại tìm căn nguyên, là nên trở về Thanh Vân Tông, ta thật lòng chúc phúc ngươi." Đốt một góc mắt có chút đứt át, sau đó nhỏ giọng nói, "Mặc dù ta rời đi Ngọc Sơn Tông, nhưng Ngọc Sơn Tông vĩnh viễn là nhà của ta, ngày sau nếu là có cần ta xuất lực địa phương, sư thúc chi bằng sai nhân cáo tri tại ta." Lý Duy cung hết sức vui mừng nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là ất mục một, một câu nói kia. Chỉ cần ất mục chịu nói câu nói này, vậy liền mang ý nghĩa, ất mục vẫn như cũ sẽ không quên Ngọc Sơn Tông, cùng Ngọc Sơn Tông ở giữa, ý nguyên có hương hỏa chi tình, cái này đầy đủ. Chương 107 người sa cơ thất thế, 1, chương 107 người sa cơ thất thế, 1, hai người tạm biệt đằng sau, ất mục một, một lần nữa lại đứng ở Bình Dương trấn nhân bên cạnh. Bình Dương chân nhân cùng bên cạnh mấy vị chân nhân ủi một chút tay, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cái con toy hình dạng pháp khí, hướng về giữa không trung ném đi, cái kia con toy trong nháy mắt biến lớn, thành một khung phi thuyền. Bình Dương chân nhân vung tay áo một cái, mang theo ất mục trực tiếp rơi xuống trên phi thuyền, sau đó phi thuyền vèo lóe lên, hướng về Cửu Dương Sơn bên ngoài, nhanh chóng bay đi. Nhìn phía sau càng ngày càng xa Cửu Dương Sơn, ất mục mối cảm xúc hỗn mang, kinh ngạc có chút mặt người. Bình Dương chân nhân cười ha ha, nói ra, làm sao, còn có chút không quá tin tưởng phát sinh đây hết thảy. ất mục lấy lại tinh thần, cung kính nói: Xin hỏi chân nhân, đệ tử vẫn cảm thấy lần này hai tông giao đấu, tựa hồ có ẩn tình khác, cho đến ngày nay, chân nhân có thể hay không làm đệ tử giải hoặc? Bình Dương chân nhân trên dưới quan sát một chút đất mục, cười nói, ngươi có thể cảm giác ra việc này có kỳ bạc, đích thật là không dễ. Dù sao ngươi lập tức liền muốn trở thành Thanh Vân tông đệ tử, có một số việc, ta cũng không cần thiết cùng ngươi trẻ dấu, sẽ nói cho ngươi biết đi. Sau đó, Bình Dương chân nhân đem lần này diễn võ giao đấu chân thật nhất nội tình, một năm một mười nói cho đất mục. Chuyện nguyên nhân gây ra, đích thật là Cửu Dương tông cùng Quỷ Vương tông ở giữa chỗ kia bị phát hiện hoàn mạch. Đây là một chỗ phổ thông canh kim khoáng thạch mạch, sở sinh canh kim thạch, là luyện khí sư rèn đúc các loại pháp khí thiết yếu cơ sở nguyên vật liệu một trong. Theo lý mà nói, tại tu tiên giới, giống như vậy khoáng mạch cũng không tính rất chân quý, còn không đến mức hai đại tông môn vì ngần ấy lợi ích mà ra tay đánh nhau. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, phát hiện trước nhất khoáng mạch Cửu Dương tông, lại tại trong mỏ quặng còn phát hiện một loại khắc càng thêm vô cùng chân quý khoáng thạch. Loại khoáng thạch này, xem như canh kim khoáng thạch xen lẫn khoáng thạch, về sau được chứng thực, là một loại tên là Không Minh thạch chân quý khoáng thạch. So sánh với canh kim thạch tới nói, Không Minh thạch giá trị lại là khó mà đánh giá. Không minh thạch chính là luyện chế hóa thần tu sĩ sử dụng linh bảo trọng yếu nhất vật liệu, tại tu tiên giới đã sớm tuyệt tích nhiều năm, chỉ có giống Thanh Vân Tông đại tông môn như vậy trong tay, còn có một chút như vậy hàng tồn, mà lại loại vật này thường thường đều nắm giữ tại những cái kia cao cao tại thượng hóa thần trong tay tu sĩ. Một chỗ nho nhỏ canh kim khoáng thạch mạch bên trong, thế mà phát hiện không minh thạch, tin tức này cũng không biết làm sao, thế mà bị Quỷ Vương Tông biết được. Quỷ Vương Tông lập tức liền lấy chỗ này khoáng mạch cũng có một bộ phận ở vào Quỷ Vương Tông địa giới làm cớ, chẳng ngang tiến đến. Đối với việc này mặt, Quỷ Vương Tông cùng Cựu Dương Tông ở giữa sinh ra một cái tin tức bên trên sai sót. Song Vương đều coi là đối phương cũng không biết Không Minh Thạch tồn tại. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Cựu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông thế mà đều không có đem tin tức này báo cáo cho Thanh Vân Tông, ngược lại lấy điều giải tranh chấp làm tên, mời Thanh Vân Tông phái ra đặc sứ đến đây chứng kiến. Có thể trong lâm thầm, Quỷ Vương Tông dùng tin tức này, trực thuộc lên Quỷ Sát Tông, dù sao Quỷ Sát Tông cũng là quỷ đạo tông môn, cùng Thanh Vân Tông ở vào ngang hàng vị trí bên trên. Mà Cựu Dương Tông cũng không biết bởi vì cái gì dư cứ, cũng phản bội Thanh Vân Tông, đầu phục liệt hỏa dạy. Hai đại tông môn vốn cho là bọn hắn sợ tác hết thảy, thần không biết quỹ không hay, nhưng Thanh Vân tông dù sao cũng là Vân Hải đại lục 11 lớn hơn tông một trọng, đối với nó hạ hạt từng cái cỡ trung tông môn, lại thế nào khả năng không có cài nắm vụng, khống chế nhất cử nhất động của bọn họ đâu. Khi Thanh Vân tông biết được tin tức này đằng sau, tông môn cao tầng cũng 10 phần tức giận. Nguyên bản định đem Cửu Dương tông cùng Quỷ Vương tông trực tiếp san thành bình địa, nhưng đến một lần cân nhắc, việc này dù sao chỉ có hai tông cao tầng mới biết được, người phía dưới khẳng định không biết rõ tình hình, một cái nữa, quỹ sắt cùng liệt hỏa hai cái tông môn đã dính vào, còn muốn giật tay, cũng có chút đã trộm. Cho nên Thanh Vân Tông trải qua một phen suy nghĩ, liền làm bộ đối với đây hết thảy không biết chút nào, trước hết để cho Cựu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông đấu cái lưỡng bại câu thương lại nói. Mà Cựu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông thế tất sẽ kéo quỹ sát cùng Liệt Hỏa hai cái tông môn hạ chàng, đến lúc đó, Thanh Vân Tông lại ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Về phần trong lúc này, Thanh Vân Tông sẽ như thế nào trợ giúp, sẽ như thế nào tìm kiếm nghị cách để Liệt Hỏa cùng Quỷ Sát hai tông vì chỗ này khoáng mạch đánh nhau, Bành Dương chân nhân cũng không có tại ớt mục trước mặt nhiều lời, nhưng ớt mục biết rõ, những đại tông môn này tính toán cực sâu, thường thường đi một bước, nhìn ba bước, thậm chí nhìn 10 bước. Chuyện như vậy, tự có tông môn cao tầng đi suy nghĩ cùng an bài, không phải hắn một cái tầng dưới chốt tiểu tu sĩ hẳn là suy tính sự. Tỉnh. Hắn hiện tại chú ý nhất, tự nhiên là tiêu giao chân kinh sự tình. Bính Dương chân nhân nhìn xem bất mục, thở dài, nói ra, "Ất Mục, nói thật cho ngươi biết, ta lâm đến Cựu Dương Tông thời điểm, tông chủ đại nhân đã từng đơn độc triệu kiến qua ta, mặc tụ tùy cơ hành động, nghe nói là thái thượng trưởng lão nhìn rõ thiên cơ, nói Cựu Dương Tông chi hành, gặp được ta thanh vân tông một vị tiền bối cách một thế hệ truyền nhân, để cho ta nghĩ biện pháp khảo nghiệm một phen, phải chăng có thể đem thu làm môn hạ." Ất Mục nghe chút, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bình Dương chân nhân trong miệng nói tới Thái thượng trưởng lão, vậy nhất định chính là Thanh Vân tông hóa thần tu sĩ. Làm cho này một giới đứng đầu nhất tu sĩ, hóa thần tu sĩ có được kéo dài thọ nguyên, có được lớn lao pháp lực thần thông, đơn giản như thần nhân bình thường. Hóa thần tu sĩ tới một mức độ nào đó, cơ hội có thể nói là thiên đạo người phát ngôn, cho nên bọn hắn có thể phát giác được rất nhiều người khác không phát hiện được đồ vật, thậm chí đối với tương lai đều có thể có sớm biết trước cùng cảm ứng. Cho nên, vị này chưa từng gặp mặt Thanh Vân tông hóa thần tu sĩ, có thể dự đoán được Bình Dương chân nhân chuyến này có khả năng đụng phải Thanh Vân tông một vị tiền bối cách một thế hệ chuyên nhân, thì chẳng có gì là "Vất quá, ất mục càng to mờ hớ là, Bính Dương chân nhân là thế nào biết mình tu luyện tiêu giao chân kinh." Nhìn thấy ất mục một, một mặt vẻ hiếu kỳ, Bính Dương chân nhân ha ha cười nói, "Ta đoán ngươi nhất định là kỳ quái, vì cái gì ta có thể xác nhận ngươi chính là người kia?" ất mục ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Bính Dương chân nhân đem nó bên hông treo một cái trang sức cầm trong tay, đối với ất mục ha ha cười nói, "Trước khi chuẩn bị đi, tông chủ ban cho ta một viên ngọc bội, chỉ cần là tu luyện tiêu giao chân kinh, trên người đối phương nhất định có tử khí bức lên, miếng ngọc bội này liền có thể cảm ứng được. Người đã tu luyện tiêu giao chân kinh" Vậy ngươi khẳng định mỗi ngày sáng sớm đều sẽ thu thập thiên địa đệ nhất sợi mây lên từ khí, dùng để trả lại tự thân đi." Thất Mục mới chợt hiểu ra, hắn nhẹ gật đầu, chấp nhận Bình Dương chân nhân thuyết pháp. Bình Dương chân nhân nói tiếp, "Ngươi có thể thắng liên tiếp 3 trận, cái này nói rõ, ngươi có tư cách trở thành ta Thanh Vân Tông đệ tử, ta tự nhiên muốn đưa ngươi dẫn vào Thanh Vân Tông, để cho ngươi bản chính quy nguyên." "Vất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, lần này đi Thanh Vân Tông, ngươi có thể muốn đứng trước càng nhiều càng lớn gặp chật trở, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Nghe Bình Dương chân nhân lời nói, Thất Mục cảm giác không hiểu đầu chính mình thật vất vả thông qua được Bỉnh Dương chân nhân khảo nghiệm, đạt được Thanh Vân Tông chiêu mộ lệnh, thu được Thanh Vân Tông đệ tử thân phận, tiền đồ hẳn là một đầu quang minh đại đạo, vì cái gì Bỉnh Dương chân nhân sẽ nói chính mình sẽ đứng trước càng nhiều càng lớn gặp chắc chờ đâu? Chương 107 người sa cơ thất thế, 2, chương 107 người sa cơ thất thế, 2. Bỉnh Dương chân nhân thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, nói tiếp, có một số việc, ta cần sớm cùng ngươi bàn giao một chút. Ngươi tu luyện tiêu giao chân kinh chính là Thanh Vân Tông lục đại truyền thừa công pháp một trong. Mà ta Thanh Vân Tông cũng căn cứ lục đại truyền thừa công pháp, phân làm lục mạch Mỗi một mạch đều chiếm cứ một tòa linh sơn phúc địa. Ngươi nếu tu luyện tiêu giao chân kinh, dĩ nhiên chính là tiêu Diêu nhất mạch đệ tử. Nhưng trên thực tế, Thanh Vân tông nguyên bản lục mạch, hiện tại chỉ còn lại có ngũ mạch, mạch thứ 6 cũng chính là ngươi chỗ tiêu Diêu sơn nhất mạch đã bị đứt đoạn truyền thừa hơn 1000 năm. Tất Mộ nghe chút, một chút liền mắt trắng váng, làm ra làm đi, chính mình đi Thanh Vân tông, thế mà thành cái người xa cơ thất thế. Bình Dương chân nhân nói tiếp, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì trải qua thời gian dài Tiêu Diêu Sơn nhất mạch tại ta Thanh Vân tông lục mạch ở trong, một mực ở vào một cái rất đặc biệt vị trí, bởi vì Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp Tiêu Dao chân kinh, nó truyền thừa phương thức phi thường đạt thụ, cũng không phải là dựa vào sư đồ truyền miệng, cũng không phải dựa vào ngọc giản cổ tịch các loại vật dẫn truyền thừa, ngược lại là cần thông qua tại thế gian ngộ đạo cảm. Ứng truyền thừa, coi trọng chính là một cái duyên phận truyền thừa. Cho nên cho tới nay, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch đệ tử số lượng đều vô cùng ít ỏi. Số lượng mặc dù thiếu, nhưng Tiêu Diêu Sơn nhất mạch đệ tử đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Thanh Vân tông trong lịch sử hóa thần tu sĩ, rất nhiều đều xuất thân từ Tiêu Diêu Sơn nhất mạch. Ất Mục nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới Tiêu Diêu Sơn nhất mạch lại lợi hại như thế, vậy mình tương lai tại Thanh Vân Tông, chưa hẳn liền không thể xông ra một vùng thiên địa. Nhìn thấy ớt Mục nét mặt hư vẫn, Bình Dương chân nhân lại đột nhiên dội cho một chậu nước lạnh, tiếp lấy hướng ớt Mục giới thiệu Thanh Vân Tông Tiêu Diêu Sơn nhất mạch về sau phát sinh một ý chuyện. Nguyên lai hơn 3000 năm trước, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch, mạch chủ Tiêu Diêu chân quân, vì cảm ngộ thiên đạo bố trí xuống truyền thừa mà du lịch tứ phương, kết quả lại tại một lần cơ hội vô tình, gặp Quỷ Sát Tông Quỷ Mẫu. Nguyên bản Thanh Vân Tông cùng Quỷ Sát Tông một mực là đối địch quan hệ, khả tạo má chêu người, Tiêu Diêu chân quân cùng Quỷ Mẫu thế mà vừa thấy đã yêu. Hai người tự mình kết thành đạo lữ, cũng dục có một con. Mà lại Tiêu Diêu Chân Quân còn đem con giang này dẫn vào Thanh Vân Tông, vào Côn Luân Ngọc Hư Sơn nhất mạch. Con giang này truyền thừa Tiêu Diêu Chân Quân cùng quỷ mẫu hai vị nguyên anh chân quân ưu tú gen, không đến 60 tuổi liền tấn thăng kim đan, hơn 100 tuổi liền phá đan thành anh, trở thành thanh vân tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất nguyên anh chân quân, đạo hiệu Ngọc Hư chân quân, nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Tiêu Diêu Chân Quân nhìn mình hài tử trưởng thành như vậy cấp tốc, cũng là mười phần cao hứng, kết quả một lần say rượu, ngay trước Ngọc Hư chân quân mặt, cáo chi nó chân thực thần thế. Ngọc Hư chân quân đột nhiên nghe nói, chính mình lại là Tiêu Diêu chân quân cùng Quỷ Sát Tông Quỷ Mẫu sợ sinh hải tử, trong lúc nhất thời không thể tin được, sau đó không nói một tiếng, rời đi Thanh Vân Tông, trực tiếp đi Quỷ Sát Tông tìm kiếm Quỷ Mẫu nhận nhau. Cũng không biết nó tại Quỷ Sát Tông bị cái gì đã kích, sau khi trở về Ngọc Hư chân quân, tính tình đại biến, phảng phất đổi thành một người khác, trực tiếp trốn đến Ngọc Hư phong bên trên, từ đây không còn gặp người. Tiêu Diêu chân quân vì hiểu rõ chuyện nguyên do, một mình lên Quỷ Sát Tông, kết quả lại thân chịu trọng thương quay trở về Thanh Vân Tông, không bao lâu đã tọa hóa. Tiêu Diêu chân quân chết, lập tức đưa tới Thanh Vân Tông cao độ coi trọng. Dù sao mỗi một cái nguyên anh chân quân đều là tông môn chủ cột, tại Cung Quỷ Sắt Tông thương lượng ở trong, cả sự kiện mới phơi trần trò thiên hạ, mà chuyện một phương khác quỷ mẫu lại từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, phản phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Vệ phân ở trong đó, phải chăng còn xen lẫn những chuyện khác, trừ người trong cuộc bên ngoài, liền không người biết được. Nhưng Thanh Vân Tông Hóa Thần tu sĩ lại cho là, đây là Quỷ Sắt Tông âm như quỹ kế. Sở dĩ có thể như vậy nói, là bởi vì Quỷ Sắt Tông có một môn truyền thừa công pháp tên là Bạch Cốt vô tình mà lại môn truyền thừa này công pháp, từ trước chỉ có Quỷ Sắt Tông thánh nữ quỷ mẫu một người có thể tu luyện. Tu luyện Bạch cốt vô tình cần làm đến thái thượng vong tình mới có thể, nhưng muốn vong tình, lại muốn trước làm đến nhập tình, nói cách khác trước nhập tình lại vong tình, nếu không không báo tình, không biết tình là vật chi, thì như thế nào có thể vong tình. Lúc trước Quỷ Mẫu lần đầu gặp Tiêu Diêu chân quân, chính là tại nhập tình, các loại sinh ra hải tử đằng sau, lại vong tình, cho dù chính mình thân cốt đục ngọc hư chân quân tìm tới cửa nhận nhau, Quỷ Mẫu đã vong tình, đương nhiên sẽ không nhận nhau, đây khả năng cũng là dẫn đến Ngọc hư chân quân tính tình đại biến trực tiếp nhất nguyên nhân. Sau đó, Tiêu Diêu chân quân lại tìm tới cửa lý luận, lần nữa không công mà lui, hơn nữa còn bị Quỷ Sát tông đả thương, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bỏ chồng bỏ con quỷ mẫu, lúc đó cũng đã tu luyện Bạch cốt vô tình đến mấu chốt nhất tiết điểm, một khi thần công đại thành, Quỷ Sát Tông đem lại nhiều ra một vị Hóa Thần Tôn giả. Tới tương phản chính là, Thanh Vân Tông lại tổn thất nặng nề, tương đương với một chút đã mất đi hai vị có khả năng tấn thăng hóa thần hạt giống chân quân. Sự thật chứng minh, Thanh Vân Tông Hóa Thần Tôn giả đoán hết sức chính xác, một số năm đằng sau, Quỷ Sát Tông quỷ mẫu vậy mà thật vượt qua hóa thần cước. Trải qua chuyện này, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Mạch chủ trực tiếp thân tử đạo tiêu, dưới đáy đệ tử tạm thời còn không có trưởng thành, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch từ đây xuống dốc. Càng khổ cực chính là Bởi vì Tiêu Diêu nhất mạch không có nguyên anh chân quân, không có cách nào cảm ứng Tiêu Diêu thiên cơ, cho nên cũng liền không cách nào tìm kiếm thích hợp dạng đạo truyền thừa thế gian, một phương diện khác, dưới đấy những tu luyện này qua Tiêu Dao chân kinh đại tự, cuối cùng thế mà một cái thành tựu nguyên anh đều không có, khi những tu sĩ này nhao nhao sau khi toàn hóa, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch cuối cùng triệt để bại tuyệt. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, nguyên bản linh cơ dư thừa Tiêu Diêu Sơn cư, nhưng cũng tự phong linh cơ, biến thành một tòa núi hoang, lặng lặng đứng sừng sững ở Thanh Vân Tông bên trong, trở thành phi cầm tẩu thú nơi nghỉ lại. Vệ phân đất một tu luyện Tiêu Dao chân kinh, Hẳn là Tiêu Diêu chân quân ngày xưa du lịch thiên hạ thời điểm, tìm được thích hợp giảng đạo truyền thừa địa phương, từ đó lưu lại Tiêu Diêu Sơn truyền thừa, cuối cùng bị ất mục dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện thành công, lúc này mới có ất mục ngày so đủ loại. Nghe xong Bình Dương chân nhân giảng thuật, ất mục cả người đều mê dại, hắn giờ phút này nội tâm thế nhưng là rời sông lẫn biển, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Trăm mặc nửa ngày, ất mục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chân nhân, vậy có thể hay không tiến vào Thanh Vân Tông đằng sau?" Đường đem ta phóng tới Tiêu Diêu Sơn nhất mạch, cái này còn không có ngũ mạch sao? Ta đi đâu nhất mạch đều có thể, ta không soi mói. Bình Dương chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Không thể làm gì nói, dựa theo ta Thanh Vân Tông truyền thống cùng quy củ, ngươi nhập đạo chi công là cái gì, ngươi liền muốn nhập nhất mạch nào, tương lai ngươi nhất định là Tiêu Diêu Sơn nhất mạch, cái này khẳng định là không cải biến được, có lẽ tương lai Tiêu Diêu Sơn nhất mạch sẽ ở trong tay của ngươi Phát Dương Quang Đại cũng nói không chính xác. Mà lại, Thái thượng trưởng lão nếu để cho ta đưa ngươi tìm tới, đặt vào Thanh Vân Tông, như vậy có lẽ đây hết thảy đều là do thiên định sự tình, chúng ta căn bản là không cách nào cải biến. Ất Hồ nghe, trong lòng mười. Không không không cái thảo nê mã lao nhanh mà qua, chính mình lúc trước tại thế gian tu luyện, chính là một người gặp gỡ một mình tu hành, thật vất vả thoát đi lòng chim tiến vào Ngọc Sơn Tông, gặp một cái không đáng tin cũng cậy vô nhai tử, truyền chính mình đại tàng kinh đằng sau liền phủi mông một cái rồi đi, sau đó lại là chính mình một thân một mình vất vả tu hành, kết quả, thật vất vả thấy được ánh dạng đồng, có thể tiến vào Thanh Vân Tông, kết quả cuối cùng hay là mở dạng, khả năng lần này thảm hại. Hơn, chính mình một mình nhất mạch, thật sự là náo loạn chuyện cười lớn. Chương 108 Thanh Vân Tông, 1, chương 108 Thanh Vân Tông, 1. Tất một, một không khỏi cười khổ nói, vậy nếu như theo chân nhân nói tới, tương lai chờ ta bái nhập Thanh Quỷ Tông, chẳng lẽ lại để cho ta một thân một mình ở tại Tiêu Diêu Sơn, độc mở nhất mạch phải không? Bình Dương chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, xác suất lớn sẽ là tình huống như vậy. Những cái này cũng không phải là tông môn muốn mở lại tiêu giao nhất mạch nguyên nhân căn bản nhất, bởi vì Tiêu Diêu Sơn bên trên không có tu luyện tiêu giao chân kinh đệ tử, Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, trở thành một tòa núi hoang. Nhưng nếu như ngươi tiến vào Tiêu Diêu Sơn đằng sau, Tiêu Diêu Sơn lại lần nữa khôi phục linh cơ, vậy thì tương đương với cho tông môn một lần nữa tăng lên một chỗ động tiên phúc địa, như vậy hàng năm ích lợi, không cách nào tưởng tượng. Nghe Bình Dương chân nhân lời nói, tất mục rốt của hiểu rõ Thanh Vân Tông tại sao phải tìm kiếm được tiêu giao chân kinh người truyền thừa, nguyên lai căn bản nhất mục đích Không phải là vì truyền thừa, mà là vì một lần nữa khai quật Tiêu Diêu Sơn, để Tiêu Diêu Sơn tái hiện linh cơ, một lần nữa trở thành một tòa có thể làm tông môn cống hiến lực lượng tiến phúc địa. Đương nhiên, nếu như mình thật sự có một ngày có thể trọng trấn Tiêu Diêu Sơn nhất mạch, đó cũng là tông môn lạc ý nhìn thấy sự tỉnh. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở, ất mục tiến vào Thanh Vân Tông đằng sau, đến cùng có thể hay không tỉnh lại đã tự phong linh cơ Tiêu Diêu Sơn. Nếu như không làm được đến mức này lợi nói, như vậy ất mục tự thân giá trị liền giảm bất đi nhiều. Ất mục lông mày nhíu chặt, hắn thật sự là không nghĩ tới, trong lúc này thế mà còn có nhiều như vậy gặp khó khăn. Xem ra chính mình ngày sau tại Thanh Vân Tông thời gian, tiền đồ chưa biết a. Hiện tại chỉ chờ đợi, Thanh Vân Tông xem ở chính mình tiêu giao chân kinh người truyền thừa về mặt thân phận, không đến mức quá mức miễn ép chính mình, cho dù không có sư phụ có thể bái, cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cung cấp cho mình một cái rộng rãi hoàn cảnh tu luyện là có thể, chí ít cũng có thể để cho mình hưởng thụ cùng đệ tử khác một dạng đãi ngộ là có thể. Đến lúc này, tất mục đối với mau chóng tấn thăng kim đan, trong lòng càng thêm bức thiết. Mình bây giờ tu vi hay là quá thấp, một cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ, tại Thanh Vân Tông bên trong không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, nếu như bây giờ chính mình là Kim Đan tu sĩ, khả năng này tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều, tông môn nhìn thấy giá trị của mình, cũng sẽ bỏ được trên người mình độ nhập, dạng này tương lai liền sẽ có tốt hơn hồi báo. Nhìn thấy Ất Mộc một bộ tâm tư sâu nặng dáng vẻ, Bình Dương chân nhân thở dài, hắn kỳ thật còn có rất nhiều chuyện không có cùng Ất Mộc nói rõ. Hết thảy vẫn là chờ chính hắn tiến vào Thanh Vân Tông đằng sau, lại chậm chậm thói quen cùng tiếp nhận đi. Ất Mộc không biết là, tại hắn cùng Bình Dương chân nhân rời đi Cựu Dương Tông 2 ngày sau đó, Quỷ Sát cùng Liệt Hỏa hai cái đại tông môn thế mà không hẹn mà cùng, đều phái tới lấy Nguyên Anh Chân Quân cầm đầu cường Hán đoàn ngũ, vụt trộm đi vào khoáng mạch, dự định thừa dịp Thanh Vân Tông còn chưa phát hiện nơi này ẩn tàng bí mật đứng không, nhanh lên đem trong mộ quạng sen lẫn không minh thạch toàn bộ đào đi. Kết quả, hai đại tông môn cùng bọn hắn người dẫn đường Cựu Dương Tông, Quỷ Vương Tông tại khoáng mạch chi địa không hẹn mà gặp, một lời không hợp, song phương ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Quỷ Sát Tông chết một tên Nguyên Anh Chân Quân cùng ba tên Kim Đan tu sĩ, những người còn lại người mang thương, mà Liệt Hỏa dạy cũng không khá hơn chút nào, dẫn đội Nguyên Anh Chân Quân ngược lại là không chết, bất quá người cũng bị thương nặng đi theo Kim Đan tu sĩ, chết hơn phân nửa. Mà lại hai đại tông môn đem tất cả hoán hận đều tập trung vào hai cái dẫn đội tông môn trên thần. Cựu Dương tông cùng Quỷ Vương tông chẳng những không có mượn nhờ việc này lấy tốt, ngược lại làm chúng bạn xa lánh. Mà một mực trốn ở trong tối Thanh Vân tông lúc này mới lộ ra dự toán một mặt, thừa dịp hai phe nhân mã đấu ngươi chết ta sống thời điểm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem Song Phương nhân mã toàn bộ cầm xuống, bao quát dẫn đường Cựu Dương tông cùng Quỷ Vương tông hai cái tên con tiếp. Bất quá, Quỷ Vương tông nguyên anh chân quân lại là thừa dịp loạn đảo tẩu, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó Thanh Vân Tông lấy một mình xong chiếm Thanh Vân Tông khoáng mạch làm lý do, đem Liệt Hỏa cùng Quỷ Sát hai tông nhân mã trực tiếp giam, chờ lấy hai tông tới cửa chủ người, cũng kiếm bọn rồi một nút. Ma Cửu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông cũng bị Thanh Vân Tông trực tiếp phá giải, biến thành một số cái cùng Ngọc Sơn Tông ngang nhau lớn nhỏ tông môn, sau đó phân công đến các biệt trung đẳng tông môn địa giới. Hai cái cỡ trung tông môn trong vòng một đêm, tan thành mấy khối. Về sau biết được việc này ớn mục, cũng không nhịn được cảm thán, Vân Hải Đại Lục bên trên 11 đại tông môn, vai trò không phải đơn giản, có thể lâu dài chiếm lấy vị trí này, tuyệt đối đều có có chút tài năng. Cửu Dương Tông cùng Quỷ Vương Tông Đoán sai tình thế, tự cho là chính mình làm sự tình, thần không biết quỷ không hay, há không liệu, cuối cùng lại rơi đến cái khổ cực hạ chẳng. Nghe nói, Quỷ Vương Tông vị Tiên Nguyên anh chân quân, cuối cùng vẫn là tìm nơi nương tựa Quỷ Sát Tông, nhưng Cửu Dương Tông Ngọc Hoa chân quân, nhưng không có tốt như vậy mệnh, mặc dù không có bị Thanh Vân Tông xử tử, nhưng lại bị đẩy đi đến một chỗ vùng đất nghèo nàn, là thành viên Tông trông coi cửa. Về phần Ngọc Hoa chân quân bội vì nguyên nhân gì phản bội Thanh Vân Tông, cái này không được biết rồi. Phi chu phi hành nửa tháng có thừa, rốt cục đi tới Thanh Vân Tông. Đứng ở trên phi thuyền, nhìn về phía trước Minh Ngông trong vấn hải, Lúc gần lúc hiệnọn núi, đất mục nội tâm không cách nào bình tĩnh. Đây chính là Thanh Vân Tông, Vân Hải đại lục 11 lớn hơn tông một trong, cư vô phách một dạng tồn tại, sơn môn tọa lạc tại cái kia bốc hơi trong Vân Hải, lục đại mạch chỗ ngọn núi cao vút trong mây, tựa như kính thiên trụ lớn bình thường, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được rung động. Mà tại lục đại ngọn núi vị trí trung ương, lại có một tòa hơi nhỏ một chút ngọn núi, treo lủng lẳng ở trong trời cao, để lần đầu nhìn thấy đất mục, đơn giản hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Ngọn núi thế mà treo ngược ở giữa không trung, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Mà tại thế thì treo ngọn núi phía trên có mấy tòa vàng son lộng lẫy cung điện, xa xa nhìn lại, cùng Thiên cung thật không có gì khác biệt. Bính Dương chân nhân cũng là một mạn hâm mộ nhìn xem giữa không trung treo ngược mặt núi, đối với Ứt Mục giới thiệu nói, nơi đó là ta Thanh Vân Tông trọng yếu nhất địa phương, bên trong ở năm vị hóa thần tôn Lương giả. Ứt Mục lập tức sợ ngây người, năm vị hóa thần tôn Lương giả, Thanh Vân Tông bày ở ngoại sáng cao cấp nhất chiến lực, chính là cái này năm vị hóa thần tôn Lương giả. Nhưng ai lại biết, những đại tông môn này trong ngầm thẳm, phải chăng còn có mặt khác ẩn tàng lực lượng. Bính Dương chân nhân dùng ngón tay hướng ngoại cùng bên trái nhất một tòa ngọn núi to lớn, đối với Ứt Mục nói ra, ngươi nhìn, ngọn núi kia chính là Tiêu Diêu Sơn, cũng là người bái nhập thành phần tông đằng sau, muốn sinh hoạt địa phương. Ất Mộc theo Bình Dương chân nhân chỉ điểm, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diêu Sơn. Lúc này Tiêu Diêu Sơn, Ất Mộc căn bản thấy không rõ toàn cảnh, bởi vì cả ngọn núi, đại bộ phận đều bị vân hải che lấp, chỉ là lộ ra lẫm ta lẫm tấm ngọn núi, nhìn qua vô cùng thần bí. Ất Mộc trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ, cái này Tiêu Diêu Sơn, ngày sau chính là mình một người đạo trưởng, chính mình muốn phương nghị cách, bảo vệ tốt Tiêu Diêu Sơn, không thể để cho người khác tùy ý xâm chiếm Tiêu Diêu Sơn. Tại Ất Mộc sinh ra cái này ý niệm cổ quái trong đáy mắt, xa xa Tiêu Diêu Sơn Tựa hồ cảm ứng được cái gì, cả ngọn núi Đông Đô phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang đáp lời ất mục ý nghĩ bình thường. Chương 108 thành Vân Tông 2, chương 108 thành Vân Tông 2. Cái này đột nhiên một màn, chẳng những đem mất một cùng Bình Dương chân nhân giật nảy mình, cũng kinh động đến thân ở Thanh Vân Tông trong thiên cung mấy vị Tiêu Hóa Thần tôn giả. Nhưng Tiêu Diêu Sơn chỉ là rất nhỏ rung động mấy lần, lập tức liền lâm vào yên lặng. Bình Dương chân nhân dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về hướng ất mục. Tại Bình Dương chân nhân trong lòng, đã nhận định vừa rồi Tiêu Diêu Sơn cái gì, khẳng định cũng là bởi vì cảm ứng được ất mục đến. Toàn bộ Thanh Vân Tông, một cái duy nhất tu luyện tiêu giao chân kinh tu sĩ, chính là Ất Mộc, trừ cái đó ra, không, có mặt khắc càng giải thích hợp lý. Bình Dương chân nhân nói ra, "Tốt, rốt cục trở lại tông môn, ta cái này dẫn ngươi đi gặp mặt tông chủ." Ất Mộc nghe, trong lòng lập tức liền bắt đầu khẩn trương, dù sao, đợi chút nữa muốn gặp, thế nhưng là Thanh Vân Tông một tông chi chủ, Nguyên Anh Chân Quân. Khi Bình Dương chân nhân phi chu tới gần mây kia biển thời điểm, Ất Mộc lúc này mới phát hiện, cái gọi là Vân Hải, kỳ thật chính là Thanh Vân Tông đại trận hộ sơn. Căn cứ Bình Dương chân nhân giới thiệu, Vân Hải này nhưng thật ra là có linh tính, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử chỉ cần ra vào qua một lần đại trận, bị Vân Hải này bao phủ qua một lần đằng sau, lần sau lại ra vào Vân Hải đại trận, liền thông suốt tự do, bất luận kẻ nào muốn lẫn vào Vân Hải đại trận bên trong mà không bị phát hiện, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mà lại Vân Hải này đại trận, chính là thiên điệu tự sinh kỳ trận, lúc trước Thanh Vân Tông Khai Sơn tổ sư dạo trời thiên hạ đi đến nơi đây thời điểm, phát hiện 6 tòa hùng vĩ ngọn núi cùng Vân Hải này, thế mà tạo thành một tòa tự nhiên phòng hộ đại trận, lập tức lòng sinh vui vẻ, ngay tại này lập xuống Thanh Vân đạo thống, lưu truyền đến nay, đã qua hơn mấy vạn năm. Nghe Bình Dương chân nhân giới thiệu, đất mục trong lòng càng thêm rung động, vài vạn năm đạo thống cũng không biết Vân Hải Đại Lục tu tiên lịch sử lại có bao nhiêu lâu đâu, cái này thật sự là quá dài dằng dặc, phải biết cho dù là hóa thần tu sĩ, nếu như không có khả năng phi thăng lên giới, nó thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 3000 năm tạp hữu, vài và năm, đó là cần trải qua bao nhiêu đời a. Bình Dương chân nhân phi chu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, sau đó chui vào đến trong Vân Hải, thân ở trên đó hít một, lập tức cảm giác mình bị ấm áp mê ngủ bao phủ toàn thân, phản phất nhận lấy một loại nào đó tề lễ, lại phản phất bị gieo một loại nào đó ân ký, loại cảm giác huyền diệu kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Xuyên qua Vân Hải đằng sau, Ánh và ớt một tầm mắt, chính là sáu tòa nguy nga đứng vững núi lớn, mà tại núi lớn xung quanh, lại phân tán ra từng cái sơn phong thấp bé. Tại từng cái trên ngọn núi, thường xuyên có các loại phi cầm tự tại bay lượn, trong rừng lại mơ hồ có thể thấy được các loại tẩu thú dạo bước trong đó. Đại lượng cung điện kiến trúc thấp thoáng tại sùng sơn tuấn linh phía trên, ngoài ra còn có không ít tu sĩ ngữ kiếm phi hành, tới lui vội vàng, tốt khí thế của tiên gia. Bình Dương chân nhân phi chu cuối cùng chậm rãi rơi vào một tòa nguy nga ngọn núi trên đỉnh núi. Hạ phi chu, Bình Dương chân nhân mang theo ớt mục, đi bộ đi qua từng đà bậc thang, rốt cục đi tới trên một chỗ quảng trường. Quảng trường ngay phía trước Đứng sừng sững lấy một tòa cung điện khổng lồ, cung điện trên nóc nhà, từng đạo kim quang hiện lên, lộ ra vàng son lộng lẫy, cung điện phía trước có một loạt cây cột khổng lồ, phía trên tất cả đều điêu khắc vân vân cùng bà long, lộ ra không gì sánh được uy nghiêm, để cho người ta xem xét, liền lòng sinh uy áp cảm giác. Tại cửa vào đại điện, một trái một phải thẳng đứng vững hai tên chốc cơ tu sĩ, nhìn thấy Bình Dương chân nhân đi tới, vội vàng thể thân thi lễ, cung kính nói, bái kiến sư thúc. Bình Dương chân nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, hôm nay là hai huynh đệ các ngươi phòng tụa, tông chủ nhưng tại trong điện, ta có chuyện quan trọng đảm bảo. Bên trái chốc cơ tu sĩ vội vàng trả lời, Tôi bẩm sư thúc, tông chủ ngay tại gặp khách, còn xin sư thúc tạm thời chờ đợi một hồi." Bình Dương Chân Nhân nghe, khẽ gật đầu một cái, sau đó mang theo ất mục, đứng qua một bên cạnh cây cột, chờ đợi đứng lên. Trước đó ở trên đường, Bình Dương Chân Nhân đã đem tất cả tiến vào Thanh Vân Tông đằng sau lễ nghi cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, từng cái cung ất mục làm ký càng giới thiệu, mà giờ khắc này ất mục thì là đem tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở bên cạnh to lớn trên cây cột. Trên những cây cột này điêu khắc vân vân cùng bà lòng, thật sự là quá mức giống như thật, ất mục lấy tay nhẹ nhàng lướt ve một chút cây cột, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Những này bàn long sẽ không phải tất cả đều là thật sao? Nhìn thấy ất mục động tác, Bình Dương chân nhân cười cười, nhỏ giọng giải thích nói, trên những cây cột này bàn long, tất cả đều là tông môn một vị hóa thần thái thượng trưởng lão du lịch tứ phương bắt đến giao long, sau đó đã định hồn định thân chi pháp, nhốt ở đây, trở thành tông môn hộ sơn linh thú, một khi tông môn đụng phải công kích, những này bàn long liền sẽ lập tức bị kích phát, biến thân làm 18 cái nguyên anh chiến lực. ất mục nghe, chấn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này thật sự chính là thật. Lúc này, đệ ất mục càng giật mình một màn phát sinh, nguyên bản một mực không có động tĩnh giặc trùng, lần nữa không, có dấu hiệu nào trui ra. Bỏ đôi ớt mục trên bờ vai, đang dùng cái đầu nhỏ không ngừng ngửi ngửi cái gì, sau đó một mặt cấp bách hướng về cây cột bò đi. Thấy tình cảnh này, ớt mục vội vàng làm một cái che giấu động tác, đem dược trùng cho nắm trở về, giữ tại trong lòng bàn tay, dùng thần thức của mình cảm ứng an nuôi dược trùng. Nói đồ đâu, đây chính là tại Thanh Vân Tông, nếu để cho dược trùng bò lên trên cây cột, còn không biết sẽ náo ra đại sự kiện gì đâu, vạn nhất bị những lao quái vật kia phát hiện, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Dược trùng tựa hồ đầy bụng mỹ quất, liều mạng rễ rựa, thật giống như ớt mục ngược đãi chính mình, rõ ràng có ăn ngon, lại không để cho mình ăn. Nhìn thấy ất mục qué dị động tác, Bình Dương chân nhân hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thế nào?" ất mục liền vội vàng không lời trả lời, "Chân nhân, ta có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên tới Thanh Vân Tông, mới vừa rồi bị tông môn hùng vị khí thế rung động, trong lòng có chút tâm thần bất định, cũng không biết ta về sau sẽ bị tông môn an bài như thế nào." ất mục tìm cái cớ, qua loa tất trách một chút Bình Dương chân nhân, cũng thừa cơ lại đem dược trùng tu nhập túi linh thú bên trong. Bình Dương chân nhân nghe, cười ha ha: An đuổi, ngươi không cần thần trương, ngươi dù sao cũng là tiêu Diêu Trần quân cách một thế hệ truyền nhân, trên thân gánh vác khôi phục tiêu giao nhất mạch trách nhiệm, tông môn sẽ chỉ càng thêm coi trọng ngươi, tuyệt đối sẽ không khinh thị ngươi, ngươi cứ yên tâm tốt." Ất Mục làm bộ bình phục một chút tâm tình, sau đó xuôi tay đứng nghiêm, lặng lặng đợi. Bất quá, tại ất Mục nội tâm, lại là sinh ra một loạt ý nghĩ. Dược trùng coi trọng những này bản lòng, như vậy mình rốt cuộc có thể hay không tìm cơ hội thích hợp để dược trùng thử một chút đâu? Khi ý nghĩ này xuất hiện tại ất Mục trong đầu, ất Mục lập tức cảm giác, chính mình có phải điên rồi hay không, làm sao lại sinh ra điên cuồng như vậy ý nghĩ? Theo Bình Dương chân nhân vừa rồi nói, những này bản long, mỗi một cái đều có được nguyên anh cấp bậc chiến lực, chính mình tiểu dược chủng, làm sao có thể đối phó bản long đâu, đây quả thực là tại khai thiên lớn trò đùa. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đại điện cửa lớn đột nhiên chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra hai người. Bên trái chính là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hùng nhận rất phớt, tinh thần quắc thước, toàn thân trên dưới tản ra một loại thượng vị giả khí độ, không giận tự uy. Tại bên cạnh hắn, là một vị lão tăng bạch mi. Lão tăng này người khoác gấm lan cả sa, cầm trong tay ổ quay tiền trượng, mặt mũi hiền lành, xem xét chính là một vị đắc đạo cao tăng. Chương 109 mở đầu khó, 1, chương 109 mở đầu khó, 1. Nhìn thấy lão giả râu bạc trắng kia trong đáy mắt, Bình Dương Chân Nhợ sặc lập tức không người thi lễ, Ất Mộc thấy thế, cũng vội vàng không người xuống, tối đầu không nói. Lão giả râu bạc trắng liếc qua Bình Dương Chân Nhân cũng ngật mục, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng cứ như vậy thoắt nhìn, Ất Mộc trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân trên dưới phảng phất bị nhìn thấu bình thường. Ất Mộc trong lòng lập tức sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Kỳ thật, cái này không trách Ất Mộc nhắc ăn chủ yếu là rống ứt mục dạng này chốc cơ tu sĩ, mặc cho hai vị nguyên anh đại viên mãnh chân quân liếc nhìn một chút, trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cái này thuần túy chính là một loại đẳng cấp cao sinh mạng thể đối với đẳng cấp thấp sinh mạng thể khủng bố áp chế. Cái kia lão tăng Bạch Mi tự nhiên cũng nhìn thấy bình dương chân nhân cũng ngất mục, đột nhiên, lão tăng trong mắt tinh quang lóe lên, liền đem ánh mắt rơi vào ứt mục trên thân. Lập tức, lão tăng chắp tay trước ngực, đối với lão giả dâu bạc trắng tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Phong đạo hữu, có thể hay không là bần tăng giới thiệu một chút bên cạnh vị tiểu thí chủ này. Lời này vừa nói ra, Lão giả Dâu Bạc Trắng lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía ất mục, ất mục lập tức giật nảy mình. Bình Dương chân nhân thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, mà hướng lão giả Dâu Bạc Trắng cung kính thi lễ, nói ra: "Hồi bẩm tông chủ, người này chính là Tiêu Diêu nhất mạch cách một thế hệ truyền nhân ất mục, vừa mới bị tại hạ từ Cửu Dương Tông mang về, tạm thời còn không có làm nhập tông thủ tục, ngay tại nơi đây xin đợi tông chủ triệu kiến." Lão giả Dâu Bạc Trắng nghe, khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ất mục, mười phần hòa ái nói ra: "Ngươi qua đây, gặp qua Vân Định tự khổ chúc đại sư." ất mục liền vội vàng tiến lên mấy bước, đối với lão tăng Bạch Mì túi người chào thật sâu, cung kính trả lời: Mạc Học Hậu bối ớn mục, bái kiến khổ chúc đại sư. Lão tăng Bạch Mi trên dưới quan sát một chút ớn mục, phảng phất ngay tại nhìn một kiện chân bảo bình thường, mang trên mặt cười yếu ớt, đối với ớn mục nói ra, "Hôm nay may mắn có thể nhìn thấy ớn mục tiểu hữu, cũng là một trận duyên pháp, ta chỗ này có một quyển bản dược kinh tặng cho tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu thường xuyên đọc, chắc chắn có lợi thật lớn." Ớn mục lúc này cảm giác có chút không giải thích được, lần đầu gặp mặt, một vị vân định tự đắc đạo cao tăng, lại để cho tặng cho chính mình một bộ Phật kinh, này làm sao nhìn cũng không quá bình thường đi. Đối với khổ chúc đại sư đưa tới kinh thư, ớn mục nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt lão giả râu bạc trắng, cũng chính là Thanh Vân Tông Tông chủ đại nhân Nguyên Tuận Chân Quân. Kỳ thật, chẳng những ất mục trong lòng không hiểu đấu, Nguyên Tuận Chân Quân lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Hắn nhưng là rất rõ ràng, trước mắt khổ chúc đại sư, đường nhìn tu vi cũng giống như mình, đều là nguyên anh đại viên mãn, có thể khổ chúc đại sư tại toàn bộ Vân Hải Đại Lục tu tiên giới, danh vọng cực cao, chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện thế nhưng là Vân đỉnh tự khó khăn nhất một bộ truyền thừa công pháp Đại Luân Hồi công hắn đối với sinh tử luân hồi một đạo, có vượt qua thường nhân lý giải cùng cảm ngộ, cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng khó nhìn theo bóng lưng. Mà lại Khổ Trúc đại sư đến cùng đã luân hồi mấy đời, ai cũng nói không chính xác, có lẽ một ngày nào đó, hắn khả năng liền sẽ công đức viên mãn, trực tiếp lập địa thành Phật, phi thường thượng giới. Lần này Khổ Trúc đại sư vạn dặm xa xôi đến đây thành Vân Tông, chính là đại biểu Vân đỉnh tự cùng Thanh Vân Tông trao đổi một việc đại sự. Cho nên, Nguyên Tuận Chân Quân mười phần khẳng định, Khổ Trúc đại sư trước đó tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng gặp qua ân hộ, chỉ có như vậy một cái người xa lạ, Khổ Trúc đại sư thế mà trực tiếp tặng cho hắn một bộ kinh thư, hơn nữa còn là Vân đỉnh tự tiếng tăm lừng lẫy bản dược kinh, cái này thật sự là rất cổ quái. Mặc dù Phật tông từ trước đến nay là coi trọng duyên pháp nói chuyện, động một tí liền lấy thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên dạng này lấy cớ để phổ độ chúng sinh, nhưng bây giờ, ngay trước Thanh Vân Tông tông chủ mặt, liền trực tiếp hướng ất mục đưa tặng vô cùng trọng yếu kinh thư, khổ chúc đại sư tuyệt đối là từ ất mục trên thân nhìn ra cái gì đồ vật đặc biệt. Nguyên Tuận Chân Quân nhìn về phía ất mục, tiếu tiếu nói ra, trưởng giả ban thượng, ngươi liền thu cất đi. Nghe Nguyên Tuận Chân Quân lời nói, ất mục lập tức tiếp nhận khổ chúc đại sư đưa tặng kinh thư, sau đó chắp tay thi lễ, nói ra, cảm tạ đại sư tặng trải quá tri ân, tiểu tử nhận. Khổ chúc đại sư tựa hồ mười phần hài lòng, khẽ gật đầu một cái. Sau đó vừa nhìn về phía Nguyên Tuận Chân Quân, tuyên một tiếng vật hiệu, lập tức thân hình lóe lên, lập tức liền tuấn di đến nơi xa, mấy hơi thở đằng sau, liền biến mất không thấy. Nhìn thấy khổ chúc đại sư đã triệt để rời đi, Nguyên Tuận Chân Quân nhìn về phía Bình Dương Chân Nhân cùng Ất Mộc, chỉ nói một câu đi theo ta, liền quay người đi vào trong đại điện. Bình Dương Chân Nhân cùng Ất Mộc lập tức theo sát tiến nhập đại điện. Tiến vào đại điện đằng sau, Nguyên Tuận Chân Quân đã khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đại điện hướng chính bắt trên đài cao bồ đoàn, Bình Dương Chân Nhân cùng Ất Mộc lập tức đi lên trước, hướng về Nguyên Tuận Chân Quân lần nữa cúi đầu thi lễ. Nguyên Tuận Chân Quân khoát tay áo, nói ra, hiện tại không có người ngoài, không cần đa lễ. Bình Dương, ngươi đem lần này Cửu Dương Tông chi hành trải qua, nói đơn giản tới nghe một chút." Bình Dương chân nhỏ sắc lập tức liền đem hắn Cửu Dương Tông chi hành, một mạch tất cả đều nói cho Nguyên Tuấn Chân Quân nghe, nhất là đem mất Mục đang tỉ đấu quá trình bên trong ưu tú biểu hiện, thêm mắm thêm muối nói một phen, để đứng ở phía sau ớn một nghe, đều có chút không được tự nhiên. Nguyên Tuấn Chân Quân nghe, có chút kinh ngạc nhìn nhìn ất Mục. Hắn vốn cho là, ất Mục bất quá là tốt vận tiểu tử, trong lúc vô tình, được Tiêu Diêu Sơn truyền thừa, không nghĩ tới cái này Bình Dương cũng là nguyên nhân, thế mà cho ất Mục thiết trí như vậy khó khăn điều kiện, để một cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ Liên tiếp khiêu chiến ba tên trúc cơ viên mãn quỷ vương Tông Tu sĩ, đây cũng là không có người nào. Mấu chốt là, ất mục thế mà liên chiến ba trận, toàn bộ thủ thắng, mà lại bản thân thậm chí đều không có nhận bao nhiêu thưởng, cái này có thể đầy đủ nhìn ra ất mục thực lực cao cường. Đối với Bình Dương chân nhân là người, Nguyên Tuận chân quân tựa hồ phi thường tín ngưỡng, hắn chắc chắn sẽ không ở trước mặt mình nói láo, như vậy cái này ất mục liền không đơn giản. Nguyên Tuận chân quân nhìn xem ất mục, ha ha cười nói, rất tốt, ngươi như là đã thông qua được Bình Dương khảo nghiệm, tự nhiên có tư cách trở thành ta thanh vân tông đệ tử, mà khác, ngươi nếu tu luyện tiêu giao chân kinh Như vậy tiến vào Thanh Vân Tông đằng sau, nên tính vào Tiêu Diêu Nhất Mạch. Ta muốn ở trên đường trở về, Bình Dương đã đem Tiêu Diêu Nhất Mạch bây giờ tình huống đều cùng ngươi nói rõ, ta cũng không giấu giếm ngươi. Tiêu Diêu Nhất Mạch đã hoang phế nhiều năm, Tiêu Diêu Sơn cũng triệt để phong bế tự thân linh cơ, trở thành một tòa núi hoang, hiện tại mấu chốt liền nhìn, ngươi có thể hay không tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn. Nếu như ngươi có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, ngươi ngày sau liền cùng mặt các ngũ mạch mạch chủ hưởng thụ địa vị tương đương cùng đánh ngộ, nhưng nếu như ngươi cũng vô pháp tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành một tên đệ tử bình thường, tự nhiên cũng không hưởng thụ được ta vừa rồi nói ngũ mạch mạch chủ địa vị cùng đánh ngộ. Đây hết thảy đều muốn nhìn chính ngươi. Nhập tông đằng sau, ta cho ngươi thời gian 3 năm dùng để tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, 3 năm này, ngươi liền ở tại Tiêu Diêu Sơn, mặc kệ ngươi áp dụng biện pháp gì, ta chỉ nhìn kết quả, ngươi có thể nghe rõ ràng. Tất Mục lập tức nặng nề gật đầu. Chương 109 mở đầu khó, 2, chương 109 mở đầu khó, 2. Nguyên Tuấn Chân quân ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, vậy liền có thể chứng minh ngươi tự thân giá trị, vậy ngươi tự nhiên là có thể hưởng thụ vượt qua đệ tử bình thường ưu việt đãi ngộ, nếu như không được, có lỗi với cho dù ngươi là tiêu diêu nhất mạch người truyền thừa, nhưng đối với tông môn tới nói, ngươi không có cái gì giá trị, vậy ngươi cũng chỉ có thể khi một cái bình thường thanh vân tông đệ tử, từ tầng dưới chót bắt đầu từ từ leo lên trên. Ất Mộc đối với Nguyên Tuấn Chân Quân an bài như thế, không có bất kỳ cái gì ý kiến, cái này thật sự là nhân chi thường tình. Nhưng Ất Mộc hay là cẩn thận từng ly từng tí đưa ra chính mình vấn đề. "Hồi bẩm tông chủ, ta còn có một cái vấn đề nhỏ nhỏ, không biết có nên nói hay không." Nguyên Tuấn Chân Quân cười ha ha, nói ra, "Cứ nói đừng ngại." Ất Mộc nói vừa rồi tông chủ cũng đã nói, cho ta thời gian 3 năm. Để cho ta tìm kiếm nghi cách tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, cái kia trong 3 năm này, ta đều muốn ở tại Tiêu Diêu Sơn, nhưng ta cũng muốn tu luyện, cũng muốn tăng lên tu vi của mình, đối với phương diện này, không biết tông môn sẽ như thế nào an bài." Nguyên Tuấn Chân quân ha ha cười nói, "Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải là muốn đem ngươi giam cầm tại Tiêu Diêu Sơn, ngươi là hoàn toàn tự do, tông môn phổ thông chúc cơ đệ tử hưởng thụ hết thảy đãi ngộ, ngươi cũng bình thường hưởng thụ, tông môn đệ tử cần làm nhiệm vụ, ngươi lại không cần làm, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn." Ất Mục nghe chút, lập tức biết lòng, chỉ cần mình cái gì cũng không thiếu, dù là để hắn 3 năm không xuống Tiêu Diêu Sơn, hắn cũng không có ý kiến. Nguyên Tuấn Chân Quân vừa nhìn về phía Bình Dương Chân Nhân, phân phó nói: "Ất Mục nhập tông sự tình, ngươi toàn quyền phụ trách đi làm, sau này Ất Mục tại Tiêu Diêu Sơn có nhu cầu gì, chỉ cần hợp tình hợp lý, ngươi phụ trách cân đối các phương cấp cho thỏa mãn, ta sẽ sớm sẽ chỉ một tiếng các mạch mạch chủ." Bình Dương Chân Nhân nghe chút, lập tức khom người thi lễ trả lời: "Lĩnh pháp chỉ." Nguyên Tuấn Chân Quân lập tức nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thấy tình cảnh này, Bình Dương Chân Nhỏ sắc lập tức lôi kéo Ất Mục không ngời cáo lui, rời đi đại điện. Đợi hai người rời đi đại điện đằng sau, Nguyên Tuấn Chân Quân đột nhiên lại mở mắt, nhìn chằm chằm trống rỗng đại điện, chỉ gặp đại điện chính giữa vị trí đột nhiên sinh ra từng đạo gợn sóng, lập tức một cái hư ảnh phiêu phù ở giữa không trung, thấy không rõ mặt. Nguyên Tuấn Chân Quân lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ, nói ra: "Sư thúc, đều đã dựa theo lão nhân gia ngài ý tứ, an bài sóng xôi." Hư ảnh này chậm rãi mở miệng nói ra: "Kẻ này vừa tới Thanh Vân, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn liền sinh ra dị động, có lẽ hắn chính là người được trời chọn kia, chúng ta không cần can thiệp hắn hết thảy, để hắn bình thường trưởng thành liền có thể, hết thảy tự có tiên định." Nguyên Tuấn Chân Quân khẽ gật đầu một cái, đối với trước đó Tiêu Diêu Sơn dị động, hắn làm Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, tự nhiên đã sớm đã nhận ra. Thứ ảnh này nói tiếp, "Mà khác, vừa rồi khổ chúc cử động, ngươi cũng muốn sắp xếp người trầm trầm một chút, những Phật tông này bọn con lựa chọn, từ trước đến nay là vô lợi không dạy sớm, hắn tặng cho ớt một bản nhược kinh tuyệt đối là nhìn ra cái gì, đáng tiếc tại sinh tử luân hồi một đạo bên trên, lão lựa trọc này đích thật là có chỗ hơn người, chúng ta không thể khinh phòng." Nguyên Tuấn Chân Quân nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, "Những Phật tông này người, từ trước đến nay đưa thích làm trò bí hiểm, quả thực có chút đáng hận." Lúc này, Bình Dương chân nhân đã mang theo một Một lần nữa ngồi lên phi thuyền, bắt đầu đi công việc nhập tông tương quan thủ tụ. Vẫn bận khi đem đến, mới đưa hết thệ tất cả đều làm phả đảng, cuối cùng, Bành Dương chân nhân mới mang theo ớt một đi tới Tiêu Diêu Sơn. Tại Tiêu Diêu Sơn chỗ đỉnh núi, có một tòa rách nát Tiêu Điểu cung điện. Chỗ này cung điện, tại mấy ngàn năm trước, cũng từng mười phần hương thị qua, đáng tiếc, theo Tiêu Diêu nhất mạch nhân diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đẵng đẵng, nơi này cũng biến thành rách nát không chịu nổi. Đại lượng cung điện một tòa tiếp một tòa, bên trong khắp nơi đều mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo cùng che trời của một dây leo, đem trọn tòa cung điện bày trực tiếp che dấu. Nhìn trước mắt một màn, Tất Mục không khỏi thở dài một hơi, tương lai 3 năm, chính mình liền muốn sinh hoạt ở nơi này. Bình Dương chân nhân cũng không nhịn được cảm thán, đã từng tiêu diêu nhất mạch, phong quang đến mức nào vô hạn, nhưng bây giờ lại rách nát đến trình độ như thế, thật là khiến người ta tổn thất không thôi. Bình Dương chân nhân nhìn về phía Tất Mục, ánh mắt có chút phức tạp nói, nơi này trước đó chính là tiêu diêu nhất mạch vị trí chủ sở, hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi, sau đó 3 năm, ngươi liền ở lại đây, theo tông chủ thuyết pháp, ngươi hết thảy chi phí, đều do tông môn phụ trách, ngươi nên hưởng thụ đãi ngộ, mộ, một dạng cũng không ít, bất quá, Tất Mục, ta vẫn là cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi nhất định phải tại tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn trong chuyện này, nhiều hạ điểm công phu, chỉ có dạng. Này, tương lai của ngươi mới có đường ra, nhớ lấy, nhớ lấy a." Tất Mục chỉnh trọng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết, Bành Dương chân nhân đây đều là muốn tốt cho mình, nói cũng đều là lời từ đáy lòng. Bất quá, như thế một mạng lớn cũng điệt, liền tự mình một người ở, thật sự là quá lãng phí điểm, nhưng người khác cũng sẽ không đến, dù sao Tiêu Diêu Sơn đã tự phong linh cơ, trong núi thế mà một chút linh khí đều không có, cùng trước đó Tất Mục tại thế gian thời điểm lịch luyện qua nhạn đặng sơn so sánh, còn có điều không bằng. Bành Dương chân nhân nói ra, hôm nay trước hết đến nơi đây, Ngươi trước thu thập một chút, tìm cái địa phương đặt chân, dù sao hiện tại toàn bộ Tiêu Diêu Sơn đều là ngươi một người, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như thiếu khuyết thứ gì, ngươi liền cho ta phát truyền âm, ta tự nhiên sẽ sắp xếp người đưa tới cho ngươi. Nói đi, Bính Dương Chân Nhân móc ra một tấm truyền âm phù, đưa cho Hán Mục. Đưa tiến Bính Dương Chân Nhân đằng sau, Hán Mục ngơ ngác đứng ở rách nát cửa cung điện trước, nhìn xem lớn như vậy cung điện, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Lập tức, hắn cúi đầu xuống, từ trong ngực lấy ra chính mình thanh ngọc lệnh bài đệ tử. Trí Điện viết rất mục danh tự, mà sau tuyên khắc thanh vân tiêu điều bốn chữ, đây chính là ngày sau chính mình hành tẩu thanh vân tông lệnh bài thân phận, trước đó ất mục đã dùng tinh huyết từng tế luyện, đồng thời tại tông môn tiến hành lập hồ sơ, từ nay về sau, hắn chính là một tên chân chính thanh vân tông đệ tử. Ất mục ngẩng đầu lên, trong mắt lại không nửa điểm chán chường, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Cùng trước đó chính mình đủ loại kinh lịch so sánh, trước mắt điểm khó khăn này, tính không được cái gì. Muốn nói công pháp, chính mình có tiêu giao chân kinh, có đại tầng kinh, những này tất cả đều là tuyệt thế công pháp, muốn nói tài nguyên, trong túi trữ vật của chính mình, những năm qua này Thế nhưng là góp nhặt không ít gia tài, cho dù sau này chính mình cái gì thu nhập đều không có, đoán chừng cũng đủ tự mình tu luyện đến Kim đan kỳ. Linh khí pháp bảo, chính mình cũng không thiếu, thậm chí còn có một kiện bản mệnh pháp kiếm bằng thân, người bình thường đều không làm gì được chính mình. Hú hô, hồ, thần hồn của mình cường độ đã đạt đến Kim đan kỳ, cho dù là gặp Kim đan chân nhân, đánh không lại, nhưng chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Tính toán như vậy số tới, chính mình tựa hồ cũng không thiếu một cái gì. Hú hô, Nguyên thuận chân quân cũng đã nói, chính mình nên hưởng thụ đại ngộ, mộ, một dạng không ít Chờ thêm mấy ngày chính mình tu xếp tốt, liền đem toàn bộ Thanh Vân tông thật tốt đi một chút nhìn một chút, hiểu rõ một chút, nên hưởng thụ tài nguyên nhanh chóng tất cả đều dẫn tới tay. Về sau chính mình tận lực tiếu bên dưới Tiêu Diêu Sơn, tránh khỏi gây nên người khác chú ý, chứ an an ổn ổn ở lại 3 năm lại nói. Sau đó, hết một đầu tiên là đem quỷ đầu tức tung ra ngoài, để nó trên không trung đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn hào hào tuần tra một lần, đồng thời hắn còn gọi ra mỹ nương, giúp đỡ chính mình chọn lựa một chỗ chỗ ở, bắt đầu quét dọn thanh lý đứng lên. 2 ngày qua đi, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn đỉnh núi dãy cung điện đã được dực dỡ hẳn lên, tất cả cỏ dại cây cối đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Quân Chân ngồi ở trên đỉnh núi đất mục, bắt đầu hắn tiến vào Thanh Vân Tông lần thứ nhất bài tập buổi sớm, chương 110 lục tự ngang, mục 1, chương 110 lục tự ngang, mục 1. Mị Nương ở trong đó một tòa hơi nhỏ điểm tiên điện, tìm một chỗ nơi thích hợp, mở trở thành đạo phủ, đất mục ở trùng quanh thiết trí một bộ phòng ngự trận pháp, lại đem chính mình cự tỏa mê hồn trận bố trí tại trung quanh, phóng ngừa một chút phi cầm tẩu thú ngộ nhập trong đó. Bất quá bởi vì Tiêu Diêu Sơn không có linh cơ, cho nên cái này hai bộ trận pháp chỉ có thể dựa vào linh thạch khu động, tại công năng bên trên cũng chỉ có thể phát huy cơ bản nhất công dụng. Đất mục làm xong bài tập buổi sớm đằng sau, Hắn lập tức cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, mà lại cũng không biết bởi vì cái gì riêng tư, hắn rõ ràng cảm giác tại Tiêu Diêu Sơn làm bài tập buổi sớm, hấp thu thiên điệu tinh hoa rõ ràng so trước đó mình tại bất kỳ địa phương nào hấp thu đều muốn thêm ra khoảng 3 phần 10 phất lượng. Bất quá bởi vì đây chỉ là lần thứ nhất tại Tiêu Diêu Sơn làm bài tập buổi sớm, cho nên nhất mộ cũng không phải là rất xác định hắn tính ra phải chăng chuẩn xác, chờ sau này làm nhiều một chút thời gian, tự nhiên là có thể nhìn ra đầu mối. Trở lại Thiên Điện Đạo phủ, mỹ nương chính buồn bực ngán ngẩm đang điêu khắc một khối thanh ngọc. Tại Thanh Vân Tông, thanh ngọc trên cơ bản khắp nơi có thể thấy được, nghe nói những ngày thanh ngọc kỳ thật nguyên bản đều là một chút đá bình thường, nhưng là bởi vì nhiều năm bị bao phủ tại trong vân hải nguyên nhân, mới biến thành thanh ngọc, mà lại, Thanh Vân Tông thanh ngọc, cùng địa phương khác sản xuất phổ thông thanh ngọc khác nhau rất lớn, có thể gánh chịu tu sĩ thân hồn, cho nên Thanh Vân Tông ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thanh ngọc đến chế tác lệnh bài thân phận. Giờ phút này, mỹ nương ngay tại thanh ngọc phía trên điêu khắc tên của mình, hơn nữa còn ở mặt sau, đã tạo hình Thanh Vân Tiêu Diêu bốn chữ, cái này khiến nhất mục không khỏi có chút buồn cười. Xem ra tại mỹ nương trong lòng, nàng cũng khát vọng có thể biến thành một cái nhân loại bình thường bái nhập một cái đại tông môn. Nhìn thấy ất mục đi đến, mỹ nương vội vàng đứng lên, tựa hồ có chút oán trách nói ra, "Công tử, nơi này quá hoang vu, một chút linh khí đều không có, linh thảo linh dược đều không có biện pháp trồng xuống, cứ thế mãi, những bảo bối kia linh tính đều sẽ bị hao tổn." ất mục thở dài, nói ra, "Ta tự nhiên là biết đến, đáng tiếc không có cái nào, ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất là muốn tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, nhưng ta lại một điểm đầu mối đều không có, cũng không biết nên như thế nào ra tay, ngươi là Vệ Linh, ngươi có thể có biện pháp gì?" Mỹ nương nghĩ nghĩ, nói ra, "Tiêu Diêu Sơn nếu có thể bản thân phong cấm linh cơ, vậy đã nói rõ." Cái này Tiêu Diêu Sơn nhất định có linh, cũng không biết cái này linh hiện tại giấu ở nơi nào, nếu như có thể tìm tới Tiêu Diêu Sơn chân linh chỗ, có lẽ liền dễ làm. Tất Mộ suy nghĩ một chút, mỹ nương nói lời rất có đạo lý, đầu tiên muốn trước tìm tới Tiêu Diêu Sơn chi linh, nếu không hết thảy đều không bằng nữa. Trước đó quỷ đầu tức đã từng thay Tất Mộ cẩn thận dò xét qua, lớn như vậy Tiêu Diêu Sơn, phương viên hơn trăm dặm, phụ thuộc to to nhỏ nhỏ ngọn núi hơn 20 tòa, muốn tìm được dấu đi Tiêu Diêu Sơn chi linh, không khác mỏ kim đáy biển, thực sự quá gian nan. Mà khác, Tiêu Diêu Sơn lúc trước bạn thần phong cấm linh cơ, Tựa như là cái cuối cùng tu luyện qua tiêu giao chân kinh đệ tử sau khi tọa hóa sự tỉnh, như vậy thì nói là chỉ cần có tu luyện tiêu giao chân kinh đệ tử, tại Tiêu Diêu Sơn sinh hoạt, hẳn là liền có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ, cái này liền nhìn thời gian sớm muộn. Tông chủ nguyên tuận chân quân nếu cho hết một thời gian 3 năm, vậy hắn khẳng định cũng không phải là thuận miệng nói như thế cái thời gian, nhất định là có một loại nào đó suy tính. Tôi, hết thảy tùy duyên đi, nếu như có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn tốt hơn, không gọi tỉnh, chính mình liền thành thành thật thật làm một tên phổ thông thanh vân tông đệ tử, cũng chưa hẳn không thể. Quyết định chủ ý, tất mục tâm tình liền bình hòa rất nhiều, cũng không có cái gì cảm giác cấp bách, hắn bắt đầu an định tâm thần, hoạch định một chút tương lai mình 3 năm việc cần phải làm. Đầu tiên, hắn trọng yếu nhất sự tình, không hề giống Bình Dương chân nhân nói tới, tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, dù sao chuyện này, không phải chính hắn muốn liền có thể thực hiện, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng mình tu vi, đây chính là thực sự sự tình. Chỉ cần mình có thể tấn thăng đến Kim đan kỳ, cho dù không thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, mình tại trong tông môn cũng sẽ có vị trí nhất định, mặc dù kém xa Tích Tắc lục mạch chi chủ, nhưng tốt xấu chính mình cũng là một tên Kim đan chân nhân mặc kệ đi đến cái nào, đều sẽ được người kính ngưỡng, đối với mình vận mệnh, liền có nhất định khống chế chi lực. Bởi vì cái gọi là khảo sơn sơn sẽ đổ, dựa vào nước nước sẽ chảy, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có chính mình có thể dựa nhất cho nên tăng lên thực lực bản thân, nhất định phải bày ở chủ yếu vị trí. Hiện tại hắn công pháp cái gì cũng không thiếu, chính là muốn nhanh lên đem tu vi của mình tăng lên tới chốc cơ viên mãn, đồng bộ còn muốn chuẩn bị tấn thăng kim đan các loại linh vận, phương diện này hắn tương đối ngắn thiếu, không, có sư phụ khiến cho, chỉ có thể tự mình tìm tòi, cũng may làm thanh vân tông đệ tử hắn có thể đi tông môn tàng kinh các, miễn phí mượn xem không ít điển tịch, hẳn là sẽ rất nhanh đền bù mình tại nơi này phương diện thiếu hụt. Một cái nữa chính là tài nguyên vấn đề. Hiện tại Tiêu Diêu Sơn một nghèo hai trắng, khẳng định là chỉ nhìn không lên. Trong đối chư vật của chính mình ngược lại là có hơn trăm vạn linh thạch, mà lại tông môn cũng đáp ứng chính mình, tương lai 3 năm, đồng độc cái gì, đều bình thường cấp cho, mặc dù không có quá bất cần nghĩ, nhưng chân rồi cũng là thật, có chút dù sao cũng so không có tốt. Một cái nữa chính là quỷ đầu tước, nó dừng lại tại chốc cơ viên mãn cảnh giới đã rất nhiều năm tháng, một khi nó có thể tấn thăng kim đan kỳ, vậy mình liền còn có thêm một cái mạnh hữu lực giúp đỡ, mặc kệ làm chuyện gì đều càng thêm thuận tiện. Đáng tiếc, quỷ đầu tước làm phi cầm loại yêu thú, muốn tấn thăng kim đan cũng là muôn vàn khó khăn, chính mình cũng không có gì đầu mối, cũng không có gì thích hợp tài nguyên, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giữa mắt, kỳ thật đối với mình trợ lực lớn nhất hay là dược trùng. Nhưng bây giờ phiền não chính là, dược trùng hiện tại càng ngày càng bất bệ, phổ thông linh vật, dược trùng đã căn bản là nhìn không thuận mắt. Tại không có linh vật cung cấp nuôi dưỡng tình huống dưới, Dược trùng một mực trốn ở tiểu đàn lô bên trong, xưa nay không đi ra, gần như một loại ngủ đông trạng thái. Không có linh vật cung cấp nuôi dưỡng dược trùng, như vậy dược trùng liền không cách nào liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp các loại linh đan diệu dược, như vậy tu vi của mình muốn nhanh chóng tăng lên, liền đặc biệt khó khăn. Hiện tại chính mình đối với Thanh Vân Tông còn chưa quen thuộc, cũng không hiểu rõ, tạm thời chính mình hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có cái gì lỗ thủng cùng chỗ trống có thể chui lại nói. Mấy ngày kế tiếp, đất một một bên tiếp tục chăm chỉ tu luyện, một bên dành thời gian tại Thanh Vân Tông khắp nơi đi dạo quen thuộc Thanh Vân Tông, đồng thời còn đem thời gian rảnh đều ngâm mình ở Thanh Vân Tông tàng kinh các bên trong, bổ lại chính mình thiếu khuyết. Chỉ chớp mắt, hơn nửa tháng liền đi qua. Thời gian dần qua, Thanh Vân Tông mặt khác ngũ mạch đệ tử cũng đều biết được Tiêu Diêu Sơn tiến vào một cái chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà lại nghe đồn, người này là Tiêu Diêu nhất mạch cách một thế hệ chuyên nhân, là hiện tại Thanh Vân Tông bên trong một cái duy nhất tu luyện tiêu giao chân kinh người. Một khi hắn có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, như vậy hắn sau này địa vị sẽ cùng tại lục mạch chi chủ, thân phận đem không gì sánh được tôn quý. Chương 110 lục tử ngang 2, chương 110 lục tử ngang 2 Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cảm thấy một lần nữa tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn rất không có khả năng, nhưng lại có một ít người nhiều chuyện, vội vã chạy tới Tiêu Diêu Sơn tìm tỏi hư thực. Ngọc Hư nhất mạch Lục Tử ngang chính là trong đó điển hình đại biểu. Lục gia chính là Thanh Vân Tông xếp hàng đầu đại gia tộc, trong tộc có hai tên nguyên anh lão tổ, một người trong đó chính là Ngọc Hư Phong Mạch chủ, thân phận địa vị đều mười phần tôn quý. Nhờ vào nhà mình lão tổ ấy thế, Lục Tử ngang từ nhỏ đến lớn đều qua xôi gió xôi nước, chung quanh một mực không thiếu tùy tùng. Lại thêm Lục Tử ngang chính là đơn linh căn tu sĩ, linh căn thuộc tính cũng vô cùng ưu tú, tu vi tiến triển thần tốc, tuổi còn nhỏ cũng tu luyện đến chút cơ hậu kỳ cảnh giới, cho nên rất được lão tổ lục gia sủng ái, càng là Kiêu hành mà hô, cùng trong tông môn mặt khác mấy cái con em của đại gia tộc Niu Tâm Niu, Ma Tâm Mã, mỗi ngày tập hợp một chỗ, chiêu mèo đùa chó, việc rất bất tận. Đang nghe Tiêu Diêu Sơn bên trong đột nhiên tiến vào một cái nghe nói là Tiêu Diêu Sơn cách một thế hệ chuyển nhân tu sĩ đằng sau, lập tức liền đưa tới hắn hưng thu thật lớn, hắn lập tức liền triệu tập mấy cái hồ bằng cầu hữu, chuẩn bị bên trên một chuyến Tiêu Diêu Sơn, tìm xem vui. Mà lúc này ất mục, người cũng không tại Tiêu Diêu Sơn, hắn chính ngâm mình ở tông môn tàng kinh các bên trong, như đó như khát đọc các loại cổ tịch. Thanh Vân tông tàng kinh các, chia làm hai bộ phận lớn, một phần làm miễn phí, bên trong tất giữ tất cả đều là một chút tu tiên giới dị văn tạp ký, sông núi địa lý, bách khoa thưởng thức các loại thư tịch, mà đổi thành một bộ phận thì là phải thu lệ phí, bên trong cất giữ, tất cả đều là các loại thần công bí pháp. Ất Mục trên người bây giờ một chút điểm cống hiến tông môn đều không có, tự nhiên là không có tư cách tiến vào thu phí khu vực, nhưng miễn phí khu vực lại là không bị hạn chế, mấy ngày nay, hắn không làm gì, liền ngâm mình ở nơi này, bổ lại các loại tu tiên giới thưởng thức. Ất Mục nhất cử nhất động, tự nhiên sớm đã bị người hữu tâm cho ghi lại. Tất cả đều phản hồi đến tông chủ Nguyên Tuấn Quân nơi đó. Gặp đất một không có tại Tiêu Diêu Sơn tìm kiếm linh cơ, ngược lại đem bỏ lớn thời gian, tất cả đều hao phí tại tàng kinh các, Nguyên Tuấn Quân cũng là im lặng, thời gian dần qua, Nguyên Tuấn Quân liền không quá chú ý ất một hành tung, đến cuối cùng, dứt khoát liền chẳng quan tâm. Tất mục cũng không biết phía sau này có sự, hắn mẫn mà hiếu học, lại làm cho hắn tại vô hình ở giữa phai nhạt ra khỏi người khác tầm mắt, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Khi đêm đến, tất mục lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đi ra tàng kinh các, khống chế lấy phi kiếm, hướng phía Tiêu Diêu Sơn phương hướng bay đi. Mấy ngày liên tiếp, trải qua nhiều mặt quan sát cùng nghe ngóng, Tật Mục đối với toàn bộ Thanh Vân Tông đã có một cái bước đầu hiểu rõ. Thanh Vân Tông lục mạch, theo thứ tự là Tiêu Diêu nhất mạch, Ngọc Hư nhất mạch, Thừa Đức nhất mạch, Vu Khê nhất mạch, Cảnh Linh nhất mạch, Lan Lăng nhất mạch. Lục mạch cũng đều có các truyền thừa công pháp, mà lại phi thường có ý tứ chính là, các mạch truyền thừa công pháp cùng mạch tên vừa vận hoàn toàn nhất trí. Thí dụ như, Tiêu Diêu nhất mạch, truyền thừa công pháp chính là Tiêu Dao chân kinh, mà Vu Khê nhất mạch truyền thừa công pháp chính là Vu Khê chân kinh. Trước mắt mà nói, Thanh Vân Tông nhất là Hư Tịnh, chính là Ngọc Hư nhất mạch. Ngoại hư nhất mạch hiện tại có nguyên anh chân quân hết thảy 5 người, kim đan tu sĩ hơn 20 người, trúc cơ đệ tử hơn 200 người, luyện khí cấp bậc đệ tử tạp dịch gần 3000 người. Cho dù là thực lực yếu nhất Vưu Khê nhất mạch, cũng có nguyên anh chân quân 2 người, kim đan tu sĩ hơn 10 người, trúc cơ đệ tử hơn 80 người, luyện khí đệ tử tạp dịch hơn 1300 người. Đương nhiên, Tiêu Diêu nhất mạch, bởi vì đã bị đứt đoạn truyền thừa, hiện tại cũng chỉ có sót một một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho nên căn bản liền đã từ Thanh Vân Tông xóa tên, mà các thượng tông hiện tại cũng đều nhận định Thanh Vân Tông chỉ có ngũ mạch, không ai nhắc lại lục mạch sự tình. Ngoài ra, sót một còn hiểu hơn đến Thanh Vân các mạch đều có sản nghiệp của mình, những sản nghiệp này chẳng những là tại riêng phần mình trên ngọn núi, còn có đại lượng sản nghiệp trải rộng toàn bộ Thanh Vân Tông sở thuộc phạm vi thế lực, đương nhiên, dưới đó thuộc các đại thế lực tầm trung cũng sẽ định kỳ hướng Thanh Vân Tông nộp lên trên cung phụng. Tất Mộ không khỏi cảm thán, Thanh Vân Tông thực sự quá to lớn, đại lượng tài nguyên mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng hội tụ đến Thanh Vân Tông, cung cấp nuôi dưỡng lấy Thanh Vân Tông tu sĩ, điều này cũng làm cho Thanh Vân Tông thực lực càng mạnh, càng có thể tùy tiện khống chế phía dưới cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ. Thanh Vân Tông liền như là một cái to lớn sâu hút máu một dạng, đang không ngừng nghiền ép tầng dưới chót tu sĩ. Cái này cũng càng thêm nghiệm chứng tu tiên giới hết thảy lấy thực lực vi tôn đạo lý. Đương nhiên trừ những này hiện lộ tại mặt ngoài đồ vật, Thanh Vân Tông còn có 6 nơi bí cảnh không gian, đó mới là Thanh Vân Tông trọng yếu nhất nội tình. Cái này 6 nơi bí cảnh không gian, ẩn dấu đại lượng kỳ chân dị bảo, đã có các loại tiên tài địa bảo, cũng có bên ngoài khó gặp linh thảo linh dược, càng có Thanh Vân Tông lịch đại tiền bối lưu lại truyền thừa cùng các loại bảo vật. Mà 6 nơi bí cảnh không gian, vừa vận phân biệt ở vào lục mạch trong chủ phong, chỉ có vi tông môn lập xuống đại công người, mới có tư cách có cơ hội tiến vào trong bí cảnh tầm bảo. Đáng tiếc là, từ Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ đằng sau, Thanh Vân tông lục đại bí cảnh không gian, cũng chỉ còn lại 5 nơi không gian, đây đối với Thanh Vân tông tới nói, là cái cự đại tổn thất. Tất mục khi hiểu được những tin tức này đằng sau, trong lòng cũng là thỉnh thịch mà động. Nếu như chính mình thật có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn, như vậy thì tương đương với chính mình có một chỗ đơn độc thuộc về mình bí cảnh không gian, chỉ cần mình không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ tiến vào bên trong, đây chẳng phải là thoải mái phát nổ. Bất quá, lập tức, hắn liền đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném sau, trừ phi tu vi đạt tới nguyên anh chân quân, nếu không cho dù chính mình tấn thăng đến kim đan cảnh giới, cũng căn bản không cách nào khống chế một chỗ bí cảnh không gian. Hay là thành thành thật thật trước tăng lên tu vi của mình rồi nói sau." Tất Mục rất nhanh liền ngự kiếm bay trở về Tiêu Diêu Sơn, đi vào đỉnh núi chỗ, hắn liền xa xa nhìn thấy đỉnh núi trước cung điện, có mấy tên tu sĩ ngay tại uống rượu làm vui. Tất Mục thấy thế, lòng sinh nghi hoặc. Từ khi hắn vào ở Tiêu Diêu Sơn, trong lúc đó trừ Bình Dương Chân Nhân đuổi đệ tử tới qua hai lần bên ngoài, rốt cuộc không người đến qua. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, lại có thể có người ở đây dọn lên thịt rượu. Lúc này, ngay tại uống rượu làm vui mấy người, cũng nhìn thấy Tất Mục, mọi người lập tức để ly rượu xuống, chậm rãi đi tới Tất Mục trước mặt. Tất Mục chắp tay thi lễ, cười hỏi: Tại Hạ Tiêu Diêu Sơn đất mục, không biết mấy vị đạo huynh tới đây có gì muốn làm. Lục Tử Nang nhẹ lay động trong tay quả sếp, trên dưới quan sát một chút đất mục, khinh miệt nói ra, "Ngươi chính là đất mục a, ta chính là Ngọc Hư Phong tọa hạ đệ tử Lục Tử Nang, bên cạnh mấy vị này cũng đều là tất cả đỉnh núi các mạch sư huynh đệ, chúng ta nghe Văn Tiêu Diêu núi mở lại, thu một tên cách một thế hệ truyền nhân, hôm nay đặc biệt tới đây xem rõ ngọc lành." Đất mục cười nói, "Để các vị sư huynh chê cười, ta đích xác là dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện tiêu giao chân kinh, về sau bị Bỉnh Dương chân nhân dẫn vào thành Phật tông, gặp mặt tông chủ đại nhân, lão nhân gia ông ta đem ta thu nhập Tiêu Diêu Sơn nhất mạch." Nghe nói việc này lại là do tông chủ đại nhân tự mình ăn bài, Lục Tử ngang soi lưng mấy người, lập tức thu hồi trước đó lời đùa tí tửng, thần sắc trang trọng rất nhiều. Dù sao phẩm là dính đến Nguyên Anh chân quân sự tình, đều không có chuyện nhỏ, huống chi, hiện tại dính đến Nguyên Anh chân quân, hay là Thanh Vân Tông tông chủ Nguyên Tuận chân quân. Chương 111 Lan Lăng Phong, 1, chương 111 Lan Lăng Phong, 1. Lục Tử ngang một mặt hồ nghi nhìn xem ất mục, hắn đối với ất mục mới vừa nói một phen, là phi thường hoài nghi. Bởi vì liền hắn hiểu biết, từ khi ất mục bái nhập Ngọc Sơn Tông đằng sau, trừ Bình Dương chân nhân ngẫu nhiên phải người tới qua một hai lần bên ngoài, Tông môn Mặc Khác cao tầng, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi đến qua việc này, ất mục liền như là bị người quên lãng bình thường, ném vào Tiêu Diêu Sơn, có một loại mặc cho nó tự sinh tự diệt cảm giác. Nếu không, Lục Tử Nang cũng không trở thành hôm nay triệu tập mấy cái hồ bằng cậu hữu tới tìm vị vui. Lập tức, Lục Tử Nang một mặt cười xấu xa nói, nguyên lai là tông chủ đại nhân tự mình an bài a, vậy chúng ta càng phải hảo hảo thân cận một chút. Về sau, tại Thanh Vân Tông, nếu như đụng phải có người đuổi mù muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi liền báo mấy người chúng ta danh tự, bảo đảm dễ dùng. Mặc Khác, nghe nói trước ngươi là tại một cái môn phái nhỏ bên trong làm trưởng lão hẳn là có không ít chất béo đi, ngươi bây giờ bái nhập Thanh Vân Tông, có chúng ta mấy ca chống nòng, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, cho nên, ngươi có phải hay không nên ý tứ ý tứ biểu thị một chút a. Tất Mục nghe chút, lập tức liền hiểu đối phương mục đích của chuyến này, nguyên lai là muốn lừa gạt bắt chết ta. Tất Mục không khỏi cảm giác một trận buồn cười. Không nghĩ tới tại Thanh Vân Tông đại tông môn như vậy, y nguyên không thể thiếu những này bẻ lũ quân định phá sự. Bởi vì cái gọi là, nơi có người, liền có giang hồ. Mấy cái này làm không cẩn thận, đều có chút bối cảnh, nếu không, tuyệt đối không dám như thế trắng trợn dọa dẫm bắt chết chính mình mới tới Thanh Vân tông, theo Lý mà nói, thực sự không nên tùy tiện gây thù hằn, nhưng mình cũng không thể mặc cho đối phương nắm, nếu không sau này phiền phức liền sẽ liên tục không ngừng. Bất quá nếu mấy người này tìm tới chính mình, vậy cũng đáng đợi bọn hắn không may. Nghĩ tới đây, đất một ha ha cười nói, vậy thì tốt, có mấy vị sư huynh trong lòng, ta đích xác là an tâm không ít, bất quá đang rơi xuống hiện tại còn không biết mặt các mấy vị sư huynh đại danh, có thể cho biết. Lục Tử ngang bọn người nghe chút, có cửa, tiểu tử này rất thượng đạo, liền buông lòng cảnh giác, theo thứ tự cáo tri tên của mình, đồng thời còn kèm theo giới thiệu một chút đám người gia tộc bối cảnh. Đơn giản là tiến một bước tại ớt mục trong lòng gieo xuống sợ hãi mà rồi, để nó về sau thành thành thật thật nghe lời, trở thành bọn hắn tôi tớ. Ớt mục yên lặng ghi xuống, không nghĩ tới mấy người này thật là có chút vốn bạn. Bất quá, ớt mục cũng không có sợ sệt, ngược lại thông qua mấy người thấy được một cái để cho mình thực lực cấp tốc nhảy lên thang cơ hội. Từ khi hắn tiến vào chốc cơ hậu kỳ đến nay, đặc biệt là theo thần hồn của hắn tiến nhập kim đan kỳ, hắn công tâm thuật thực lực cũng theo đó nước lên thì thủy lên. Duy nhất một lần có thể khống chế tu sĩ, do trước đó 3 người, một chút tăng mạnh đến 9 người. Trước mắt mấy cái này ăn chơi thiếu gia, đúng lúc là chính mình hạ thủ đối tượng. Tất mục mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn trước mắt mấy người, đột nhiên liền thúc dục ngay trong thứ hại lạ côn trùng. Một tiếng kéo dài tiếng chung qua đi, lục tử ngang các loại năm người, không có bất kỳ cái gì chống cự, trực tiếp tất cả đều nằm ở trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Tất mục một, một mặt cười xấu xa nhìn xem năm người, nói một mình nói ra, "Các tiểu bảo bối, ta tới." Đợi năm người lần nữa tỉnh lại đằng sau, nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Lúc này bọn hắn năm người thế mà tất cả đều nằm tại Tiêu Diêu Sơn ở dưới chân núi, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trước đó bọn hắn tại đỉnh núi hiến ẩn cùng về sau gặp được gất mục tất cả kinh lịch, những ký ức này đã tại trong đầu của bọn họ, tất cả đều biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua một hư dạng. Bọn hắn hiện tại năm người ký ức, tất cả đều đỉnh trệ đang chuẩn bị bên trên tiêu diêu phong tiết điểm thời gian. Nhìn trước mắt đã chạm vào trong đêm tối tiêu diêu phòng, năm người lập tức ở nội tâm dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cảm giác, bọn hắn không còn có tâm tư lên núi đi tìm cái kia mới bái nhập Thanh Vân tông đệ tử phi toái, năm người đứng dậy, vội vội vàng vàng không chế lấy phi kiếm, chợt vật rời đi. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn bị ất mục dùng lạc hồn trùng cho chấn choáng đằng sau, Ất Mộc liền tại bọn hắn năm người thần hồn chỗ sâu, gieo khống tâm thuật. Tại khống tâm thuật trên thiết lập, Ất Mộc y nguyên khai thác trước đó thường dùng thủ đoạn, chỉ cấp năm người thiết lập một loại phát động cơ chế. Đó chính là, một khi năm người trong tay có được một loại nào đó chân quý linh thảo linh dược, bọn hắn liền sẽ vụộm trộm đem đồ vật đưa tới Tiêu Diêu phòng, bất quá bọn hắn sẽ không tiến nhập Tiêu Diêu phòng, sẽ chỉ đem đồ vật đưa đến Ất Mộc chỉ định Tiêu Diêu phòng phía dưới cái nào đó bí ẩn vị trí. Dù sao Tiêu Diêu Sơn nơi này, ít ai lui tới, trừ một chút phi cầm tẩu thú bên ngoài, không có tu sĩ sẽ không duyên vô cớ tới đây. Mà lại, bọn hắn tặng đồ toàn bộ quá trình Tựa như thường nhân bình thường, chờ bọn hắn đưa xong đằng sau, bọn hắn liền sẽ đem toàn bộ sự tình lần nữa triệt để lãng quên. Đây chính là khống tâm thuật trớ đáng sợ, có thể tại bất tri bất giác ở trong, khống chế sinh tử của một người cùng nhất cử nhất động của hắn. Mà lúc này nhất mục, chínhắc ý trong độc phủ, xem xét từ năm người trong túi trữ vật, vơ vét mà đến một chút bảo vật. Tất mục không có tham lam, hắn chỉ đem năm người trong túi trữ vật một chút chân quý linh thảo linh dược lấy mất, còn lại đồ vật một chút cũng không hề động. Hắn đem trước người 10 cái hộp ngọc lần lượt mở ra xem xét, dần dần nhận ra đồ vật bên trong, trên mặt của hắn lộ ra hài lòng điệu lộ. Những loại chân quý linh thảo linh dược Rất nhiều đều là chúc cơ viên mãn, thậm chí Kim Đan tu sĩ có thể dùng được đồ vật, đối với tu sĩ pháp lực cũng tốt, thần hồn cũng được, đều có vô cùng trọng yếu tác dụng. Ngoài ra, Thất Mục còn tại trong đó phát hiện vài quặng luyện chế kết kim đan cần có linh thảo linh dược, đây chính là đồ tốt, hắn liền tranh thủ mấy cái này hộp ngọc đơn độc thu vào, sau đó đem mặt khắc linh thảo linh dược, phân lượt đút cho dược trùng. Dược trùng đích thật là khẩu vị lớn, liền cùng lạc đã một bộ dạng, một lần ăn đủ, một đêm công vụ, liền đem tất cả linh thảo linh dược tất cả đều tiêu xuất một lần. Thất Mục đạt được 5 bình năng dược, trong đó 3 bình là tăng trưởng pháp lực, 1 bình là chữa thương, 1 bình là tăng lên thần hồn. Những đan dược này, chỉ ít có thể làm cho chính mình dùng tới chừng nửa năm thời gian. Nhìn thấy trời bên ngoài đã bắt đầu tảng sáng, Ất Mục chẳng những không cảm thấy khó đốn, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, đem tất cả bình ngọc thu thập xong, dạo chơi đi ra độc phủ, đi tới đỉnh núi chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một ngày bài tập buổi sớm. Trải qua liên tục mấy ngày nếm thử, Ất Mục cuối cùng xác định, tại Tiêu Diêu Sơn chỗ đỉnh núi tu luyện tiêu giao chân kinh, hắn có khả năng đào được tự khí đích thật là so địa phương khác cao hơn ra khoảng 3 phần 10. Cái này trọng đại phát hiện, để Ất Mục đối với Tiêu Diêu Sơn càng thêm hiếu kỳ. Truyền hồ núi này chính là chuyên môn là tu luyện tiêu giao chân kinh tu sĩ chuẩn bị một dạng. Nhưng mặt khác ngũ mạch chỗ ngọn núi, nhưng không có dạng này đạt tính, chỉ là đơn thuần đem tu luyện cùng một loại truyền thừa công pháp tu sĩ hội tụ đến một cái trên ngọn núi, mà cũng không phải là nói, ngươi chỉ có tại phía trên ngọn núi này mới thích hợp nhất tu luyện một loại nào đó truyền thừa công pháp. Cũng không biết mấy vạn năm trước đó, ở chỗ này lập xuống đạo thống Thanh Vân tông khai sơn tổ sư ra, lúc đó đều thi triển thủ đoạn là gì, vì cái gì duy trì có tiêu diêu sơn sẽ có cổ quái như vậy là tính. Những ngày tiếp theo, đất một sinh hoạt đi vào quỹ đạo, bình thản mà phàm phú. Chương 111 Lan lang phong. Hai, chương 111 Lan La Phong, hai. Mỗi ngày sáng sớm, đầu tiên là đi vào đỉnh núi chỗ hái ăn thiên địa đệ nhất sợi từ khí Đông Thăng tinh hoa, sau đó, liền bắt đầu tu luyện các loại thần công bí pháp. Nhất là kiếm thuật, trừ hắn lúc đầu tu luyện trầm viên kiếm pháp chi pháp, hắn lại dùng chính mình bái nhập Thanh Vân tông có thể miễn phí tại tàng kinh các bên trong chọn lựa một bộ công pháp cơ hội, chọn lựa một bộ tên là khai dương kiếm quyết kiếm pháp, thông qua tu luyện hai bộ kiếm pháp, lẫn nhau nghiệm chứng, không ngừng tăng lên tự thân đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ. Ban đêm thì rong chơi tại Tiêu Diêu Sơn, liền như là một phàm nhân bình thường, treo đeo lối suối dùng hai chân đến đo đạc toàn bộ Tiêu Diêu Sơn, cảm ứng toàn bộ Tiêu Diêu Sơn, trong lúc vô hình từ từ lám sâu sắc mình cùng Tiêu Diêu Sơn liên hệ, đem tự thân khí tức nhuộm dần toàn bộ Tiêu Diêu Sơn. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt, thời gian nửa năm lại qua. Tại nửa năm này ở trong, ất mục chỉ rời đi Tiêu Diêu Sơn 3 lần, một lần muốn đi nhận lấy tông môn độc lục, một lần đi tảng kinh các, còn có một lần đi bình dương chân nhân nơi đó đình an. Trừ cái đó ra, hắn liền như là một cái người tỷ thế bình thường, một mình sinh hoạt tại Mên Ngông Tiêu Diêu Sơn bên trong. Nguyên lai like đối với ất mục còn có chút hiếu kỳ tông môn các đệ tử, đã sớm đem hắn lãng quên, không người hỏi lại tân. Đệ Nhất Mục cảm thấy cao hứng là, trước đó thả đi lục tử ngang các loại năm người, cũng không có lại đến quấy rối qua, không chỉ như thế, năm người ở trong có 3 người còn vì chính mình cống hiến 7 cây chân quý linh thảo linh dược, trong đó còn có một gốc, chính là kết kim đan hạch tâm vật liệu một trong. Hết hạn đến trước mắt, kết kim đan cần có tài liệu lựa chế, đất mục hết thảy thu thập được 6 loại, còn thiếu khuyết 8 loại. Bất quá, để cho người ta tiếc nuối là, đất mục tu vi vẫn dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ, không có tiến vào trúc cơ viên mãn. Một ngày này, đất mục ngay tại trong động phủ tu luyện, đột nhiên Hắn cảm giác đến phòng ngự của mình trận pháp bị phát động, hắn vội vàng thu công đứng dậy, đi tới ngoài đạo phủ, đã thấy đến một tên người mặc hồng y tạp dịch nữ đệ tử, chính một mặt câu nệ đứng tại ngoài đạo phủ. Nhìn thấy ất mục đi ra, tên kia nữ đệ tử tạp dịch vội vàng trở dài hành lễ, nhỏ giọng nói ra, bái kiến sư thúc. ất mục nghi ngờ hỏi, ngươi là người phương nào, tới đây làm gì? Nữ đệ tử kia nhỏ giọng trả lời, sư thúc, ta là Lan Lăng phong tử vân chân nhân tọa hạ đệ tử tạp dịch Lý Cảnh Tú, thụ chân nhân chỗ phái, xin mời sư thúc tiến về Lan Lăng phong thấy một lần. ất mục nghe chút, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Hắn từ tiến vào Thanh Vân tông đến nay, trừ Bình Dương chân nhân cùng lục tử ngang mấy cái ăn chơi thiếu gia bên ngoài, không có cùng bất luận kẻ nào đã từng quen biết, mà lại trừ Tiêu Diêu Sơn bên ngoài, hắn đi qua địa phương, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chưa từng có đi qua cái gì Lan Lăng Phong, chớ nói chi là nhận biết kia cái gì Tử Vân chân nhân. Nhưng đối phương thế mà chuyên môn phái người đến mời mình đi qua thấy một lần, cái này là thật để hắn một cảm giác được có chút không giải thích được. Nhưng dù sao cũng là chân nhân triệu kiến, hắn cũng không dám không đi, sau đó liền đi theo tên này tạp dịch nữ đệ tử, ngồi nàng mang tới phi hạt, hướng về Lan Lăng Phong bay đi. Đến Lan Lăng Phong đằng sau, Phi Hạc rơi vào giữa sân núi một chỗ trồng đầy đoá hoa màu tím sân nhỏ trước đó, Hạ Phi Hạc, nữ tử áo đỏ phía trước dẫn đường, mang theo Ứt Mộc Hướng trong viện đi đến. Vừa rồi tại giữa không trung, Ứt Mộc đã từng quan sát qua toàn bộ sân nhỏ, nó chiếm diện tích cực lớn, ít nhất là lục tiến đình viện, bên trong đình đài lầu các, thủy tại ao nối tiếp nhau san sát, liền như là thế gian vương công quý tộc trô ở sân nhỏ bình thường, chỗ nào còn giống một người tu sĩ trô ở Ứt Mộc trong lòng, cũng không nhịn được đối với cái này tự vân chân nhân sinh ra hiếu kỳ. Hai người một trước một sau vòng vo nửa vòng lớn, rốt cục đi tới một chỗ phồn hoa như gấm giữa sân. Lúc này, trong viện đang có mấy cái nữ tử tuổi trẻ tại vui cười chơi đùa lấy, tựa hồ đang chơi một loại tranh đoạt tú cầu trò chơi. Mà sân nhỏ chính giữa đỉnh bắt rác bên trong, thả ở một cái dương êm, phía trên nằm nghiêng một vị dáng người mập da lão đầu mập, chính nhiều hứng thú nhìn trước mắt mấy cái nữ tử trẻ tuổi chơi đùa. Tại lão giả bên cạnh, còn ngồi hai tên nữ tử tuổi trẻ, ngay tại tay nâng linh quả, một chút xíu đút lão đầu. Thấy cảnh này, ất mục thật có chút bó tay rồi. Lão đầu này đoán chừng hẳn là vị kia tử vân chân nhân, nhưng ở trên người hắn, ất mục căn bản là không nhìn thấy kim đan chân nhân bóng dáng, lão đầu này cho ất mục cảm giác chính là một cái từ đầu đến đuôi lão băng hái. Ông nhà giàu, tham tài lại hào sắc. Bất quá, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm đối với chân nhân bất kính. Tất Mục nhìn không chớp mắt, quy quy củ củ đi theo nữ tử áo đỏ, đi tới lão giả phía trước. Nữ tử áo đỏ nhỏ giọng nói, "Chân nhân, Tất Mục dẫn tới." Lão đầu mập nhìn thoáng qua Tất Mục, đưa tay chỉ hướng cái ghế bên cạnh, chỉ nói một chữ ngồi. Tất Mục nguyên bản còn muốn đối với lão giả tối người chào, lại không ngờ tới, đối phương căn bản không theo lễ thượng, trực tiếp để cho mình ngồi xuống trước. Rơi vào đường cùng, Tất Mục đành phải ngồi ở trên cái ghế bên cạnh, bất quá để tỏ lòng đối với Kim Đan chân nhân cung kính. Tất Mục chỉ ngồi một nửa cái mông, mà lại toàn bộ tư thế ngồi, mười phần nghiêm ngắn, đơn giản chính là ngồi nghiêm chỉnh. Mà Tử Vân chân nhân sau đó, tựa hồ quên đi ớt một bình thường, tiếp tục nhiều hứng thú nhìn xem trong viện đám kia ngay tại chơi đùa nữ tử, tiếp tục thưởng thức rượu ngon linh quả, ngay cả con mắt đều không có lại nhìnất một một chút. Tất Mục lúc này trong lòng quả thực là không gì sánh được khó chịu, lại không dám mở miệng nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, yên lặng ngồi yên. Đột nhiên, trên trận một nữ tử ai nha một tiếng, té ngã trên mặt đất, lao đầu vội vàng từ trên giường mềm đứng lên, trực tiếp đi vào nữ tử bên cạnh, ngồi xuống mập mạp thân thể, phi thường quan tâm hỏi Tiểu bà bối, không có té bị thương chớ. Đang ngồi ở trên ghế ớt mục, vị động tính này hấp dẫn, cũng vụng trộm nhìn sang. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, ở trong sân chơi đùa chơi đùa những kia tuổi trẻ nữ tử, thế mà tất cả đều là phàm nhân, không có một cái nào là tu sĩ. Cái này để ớt mục có chút dần mình. Vị này Tử Vân chân nhân, làm như thế một đoàn oanh oanh nghiên nghiên thế gian trẻ đẹp nữ tử, ngồi dưỡng ở trong trang viên, chẳng lẽ chính là vì thỏa mãn chính mình đặc thú nào đó ham mê phải không? Trên đất nữ tử, trên mặt lập tức lộ ra sợ sở, sở động lòng người thần sắc, thẹn thùng nói ra, tay của người ta cổ tay, đau quá đau nhức á nói đi, khẽ cắn môi biểu hiện ra một bộ làm cho người yêu thương thần sắc. Trước đó cái kia cùng nàng đụng nhau nữ tử, cũng đột nhiên dựa vào tại tử Vân chân nhân bên cạnh, một mặt suy nhợt nói, đều là ta không tốt, không cẩn thận đụng phải tỷ tỷ, đều là ta không tốt, chủ nhân trách phạt ta đi. Tất mục đông cảm giác im lặng, hai nữ tử này, thật sự là hy sinh, sống sờ sờ diễn xuất một bước hậu cung tần phi tranh thủ tình cảm hình ảnh. Nhưng cũng chính vì vậy, lão giả cười lên ha ha, tựa hồ là vô cùng hưởng thụ những nữ tử này như vậy làm ra vẻ. Hắn nhìn về hướng nữ tử áo đỏ, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hồng, lão gia ta hôm nay thật cao hứng, một hồi đều có thưởng, một hồi đều có thưởng." bên cạnh nữ tử khác, cũng đều chúng tinh phùng nguyệt bình thường, lập tức đem lao đầu bao bọc vây quanh, từng cái tiếng phóng đãng lãng khí nói không ngừng, mà vây vào giữa Tử Vân chân nhân thì là thoải mái cười ha hả. Lúc này, đất mục lại phát hiện thần kỳ một màn, hiển nhiên Tử Vân chân nhân tại trong lúc cười to, toàn thân khí thế như mặt trời ban trưa bình thường, bàng bạc mạnh mẽ, chúng quanh thân thể thế mà quấn quần lên nhàn nhạt ngũ thải hà quang. Chương 112 nhân gian đạo, 1, chương 112 nhân gian đạo, 1. Thấy lao giả trên thân xuất hiện ngũ thải hà quang, bên cạnh nữ tử áo đỏ vội vàng đem mấy cái phàm nhân nữ tử toàn bộ mang rời khỏi sân nhỏ. Lúc này, trong viện cũng chỉ còn lại có Tất Mục cùng nữ tử áo đỏ hai người. Gặp nữ tử áo đỏ đứng bình tĩnh đứng thẳng, lời gì cũng không nói, Tất Mục đành phải cũng làm mọi tiếp. Bất quá, đến lúc này, Tất Mục cũng nhìn ra một chút xíu môn đạo. Vừa rồi lão giả một loạt quái dị cử động, căn bản cũng không phải là lúc trước hắn phỏng đoán như thế, lão giả này hẳn là đang tu luyện một loại cổ quái công pháp, cùng loại với Hồng Trần Ngộ Đạo mở rộng. Lại qua hơn nửa canh giờ, trên người lão giả hào quang rốt cục từ từ tiêu tán, lão giả cũng từ trong nhập định tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn dáng tươi cười. Hắn chậm rãi đi tới trên giường êm, đặt mông lại ngồi xuống. Miên ngồi dựa vào lấy giường em chỗ tựa lưng, nhìn xem mất mục, ha ha cười nói, ngươi chính là ất mục a, nghe danh không bằng gặp mặt, Khu Bình Dương đem ngươi khen lên trời, ta nhìn cũng liền bình thường đi. ất mục nội tâm hơi hồi hộp một chút, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bình Dương chân nhân vô duyên vô cớ tại tự vân chân nhân trước mặt nhắc tới chính mình làm gì, hắn luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Bất đắc dĩ, ất mục đành phải cười bồi nói, để chân nhân chê cười, ta chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, trước đó một mực tại Ngọc Sơn tông trà trộn, cũng là cơ duyên xảo hợp, tu luyện tiêu giao chân kinh, lúc này mới bị Bình Dương chân nhân dẫn vào Thanh Vân tông, đã là nâng bầu trời may mắn. Tự Vân chân nhân phủi một chút miệng, tự hồ rất xem thường ất mục dáng vẻ, tiếp tục nói: "Ta phiền nhất các ngươi những tu sĩ nhân loại này, trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy, nhưng lại khẩu thị tâm phi, nhất định phải nói đi ra một đống đường hoàng lời nói đến, quá rối trá." ất mục lại là giật mình, không nghi tới, trước mắt tự Vân chân nhân, thế mà không phải nhân loại tu sĩ. Vậy hắn bản thể lại là cái gì? Nhìn thấy ất mục một bộ giật mình bộ dáng, tự Vân chân nhân trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn lại tiện tay cầm lấy một viên linh quả, ném vào trong miệng, tiếp tục nói: "Tốt, không cùng ngươi đại hiệp, hôm nay mời ngươi đến đây, là có kiện sự tình, muốn mời ngươi hỗ trợ." Ất Mộc nghe chút, trong lòng lập tức hẩn trương lên, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, thấp giọng nói ra, đệ tử thực lực thấp, sợ là không thể giúp chân nhân giúp cái gì. Từ Vân chân nhân liếc qua Ất Mộc, tựa hồ có chút không vui, cười lạnh nói, ta còn không có nói là sự tình gì đâu, ngươi liền vội vã từ chối, có phải hay không không chịu cho ta mặn mũi. Ất Mộc vội vàng khoát tay giải thích nói, chân nhân, ta không phải ý tứ kia, ta vừa tới Thanh Vân tông, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, mà lại thực lực có hạn, thật sợ làm trễ nải chân nhân sự tình, cũng không có từ chối chi ý. Từ Vân chân nhân nghe, sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Cười hắc hắc nói, "Ta tìm ngươi làm sự tình, tại lớn như vậy thành Vân Tông, đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ ta." Tất Mộc nghe, trong lòng càng thêm nghi hoặc, thành Vân Tông chúc cơ tu sĩ hơn 1000 người, chuyện gì là chỉ có chính mình có thể làm người khác lại không làm được. Từ Vân Chân Nhân nói tiếp, "Ta và ngươi nói thật đi, bản thể của ta chính là một cái tiên hạt, từ nhỏ sinh ra ở thành Vân Tông, dưới cơ duyên xảo hợp, đi vào tu tiên chi đạo, đáng tiếc ta huyết mạch hô tạm, không có rất tốt huyết mạch tiên phú và truyền thừa, chung quy là cùng đại đạo vô duyên, nhưng may mắn là, về sau bị thành Vân Tông một vị nguyên anh chân quân điểm hóa, để cho ta lấy tiên hạt chi thân, chuyên tu nhân gian đạo." Thông qua thể nội trong nhân thế môn mậu, đến cảm nội tiên, đạo, có lẽ còn có thể đi ra một đầu ánh nắng đại đạo. Từ Vân chân nhân nói đến chỗ này lúc, hai mắt tựa hồ lăm vào một loại nào đó trong hồi ức, lại tựa hồ tại nhớ lại người nào đó bình thường. Tất một không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh nghe Từ Vân chân nhân nói qua lại. Từ Vân chân nhân nói tiếp, về sau, ta dựa theo vị kia nguyên anh Trần Quân lời nói, bắt đầu chuyển tu nhân gian đạo, trải qua 300 năm, gia rốt cục chứng đạo kim đan, cũng bị Thanh Vân Tông chính thức thu nhập một tưởng, cũng bái tại vị kia nguyên anh Trần Quân môn hạ, trở thành hắn quan môn đệ tử. Chỉ tiếc, sư tôn ta lão nhân gia của ta đã tại hơn 100 năm trước, tòa hoa tấn thiên. Lập tức, Từ Vân chân nhân thật sâu thở dài một hơi, hắn một có thể cảm giác được, Từ Vân chân nhân đối với hắn trong miệng nói tới vị kia nguyên anh chân quân, tràn đầy thật sâu cảm kích cùng hoài niệm chi tình. Từ Vân chân nhân tiếp lấy liền đem trong lòng mình suy nghĩ, từ đầu chí cuối nói cho hắn mục. Trải qua mấy trăm năm khổ tu đằng sau, Từ Vân chân nhân tu vi cũng đạt tới kim đan viên mãn, nhưng thủy chung không cách nào sở đến tấn thăng nguyên anh thời cơ. Lúc này, Từ Vân chân nhân lần nữa nghĩ đến ngày xưa ẩn sư đã từng nói nói, mặc dù hắn tu luyện là nhân gian đạo cương pháp, nhưng hắn dù sao không phải nhân loại cũng rất khó thể ngộ đến người các loại tâm tình rất phức tạp. Vì giải quyết vấn đề này, Từ Vân Chân Nhân ngay tại Lan Lăng Phong bên trên xây dựng một tòa phàm nhân trang viên làm động phủ tu luyện của mình, đến cảm ngộ nhân dân đạo. Bất quá về sau, hắn phát hiện làm như vậy cũng có nhất định tai hại, đó chính là hắn đối với thế gian hiểu rõ, cũng đều là từ tìm đến phàm nhân nơi đó hết ngồi lại giếng, cũng không hoàn toàn, mà lại những phàm nhân này, bởi vì e ngại với hắn, cho nên ở trước mặt của hắn, biểu hiện ra rất nhiều tình cảm, đều rất rối trá, cũng không phải là thật, điều này sẽ đưa đến hắn rất khó trải nghiệm chân chính thế gian khói lửa. Mấy ngày trước đây, Tử Vân chân nhân cùng Bình Dương chân nhân cùng một chỗ uống rượu thời điểm, ngẫu nhiên nói, Bình Dương chân nhỏ sạc lập tức liền nghĩ đến Ất Mộc. Dù sao, Ất Mộc nhân sinh kinh lịch hơi đặc biệt, hắn xuất thân thế gian, mà lại là tại một chỗ mạt pháp chi địa, tu tiên chi đạo sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa, có thể gắt Mộc rưỡi cơ duyên, tìm hiểu tiêu giao chân kinh, hơn nữa còn có thể một mực tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, cái này đều đầy đủ nói rõ, Ất Mộc là cái có đại cơ duyên, đại nghị lực người. Nếu như Tử Vân chân nhân muốn thể ngộ chân chính nhân ra đạo, có lẽ tại Ất Mộc trên thân, có thể có chỗ đến cũng nói không chính xác. Dù sao Thanh Vân tông mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng tuyệt đại đa số người đều là từ nhỏ tiếp xúc tiên đạo, còn có bản thân liền là tu nhị đại, tu đời thứ 3, có rất ít tại thế gian chân chính trải qua nhân gian khó khăn, căn bản là không giúp được Tử Vân chân nhân. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Bình Dương chân nhân chỉ là thuận miệng nói, nhưng Tử Vân chân nhân lại ghi tạc trong lòng. Lúc này mới sai nhân đem ất mục tìm tới, muốn cho ất mục giúp mình thể ngộ chân chính khỏi lựa nhân gian, trợ hắn đi đến nguyên anh đại đạo. Ất mục nghe xong Tử Vân chân nhân một phen kể ra, giờ mới hiểu được sự tình mọn mọn, hắn không khỏi đối với Bình Dương chân nhân sinh ra một chút lời phản giận. Vốn cho là mình đã phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, có thể an tâm tu luyện, nhưng không ngờ, cũng bởi vì Bình Dương chân nhân say rượu một lời nói, nhưng lại cho mình bận thêm rất nhiều phiền toái sự tình. Mấu chốt là, chính mình mặc dù từ thế gian mạt pháp chi địa mà đến, đối với phàm nhân thăng trầm, yêu hận tình cũ cũng biết một chút, nhưng như thế nào giúp Tử Vân chân nhân đi cảm ngộ những vấn đề này, chính mình thế nhưng là hai mắt đen thui, căn bản là không có chỗ xuôi tay. Dù sao chuyện này thế nhưng là quan hệ đến Tử Vân chân nhân nguyên anh chi lộ, một khi đi lệch, chẳng những tại Tử Vân chân nhân vô ích, thậm chí có khả năng sẽ còn hại hắn, vậy cái này trách nhiệm, chính mình cũng gánh không nổi. Chương 112 nhân dân đạo, 2, chương 112 nhân dân đạo, 2. Gặp đất mục vẫn là một mặt dáng vẻ đàn đo, Tử Vân chân nhân trên mặt cũng lộ ra biểu tình không vui, tiểu tử này cũng thật sự là quá không lên nói, mình đã kéo xuống mặt mo, muốn cầu cạnh hắn, hắn không nên mượn cơ hội biểu hiện tốt một chút một chút, chiếm được hảo cảm của mình sao, sao đến còn ra sức khước từ, 10 phần không tình nguyện bộ dáng. Đất mục thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy, đối với Tử Vân chân nhân cúi người chào, sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, hồi bẩm chân nhân, chuyện này, tại hạ thực sự không có biện pháp giúp người, đến một lần, ta mặc dù xuất thân thế gian, cũng trải qua không ít người ở giữa khó khăn, nhưng ta tuyệt đại đa số thời gian đều là đi theo ta tại thế gian sư phụ tị thế mà ở, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không phải hiểu rất rõ, vạn nhất lung tung cho chân nhân nghi kế, để chân nhân đi lên đường. Nghiêng, hại chân nhân, ta cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Ngoài ra, ta bái nhập Thanh Vân tông thời điểm, tông chủ đại nhân đã từng đã thông báo ta một cái nhiệm vụ, để cho ta thành thành thật thật tại Tiêu Diêu Sơn sinh hoạt 3 năm, mục đích là vì để cho ta muốn biện pháp tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, cho nên ta cũng không có thời gian giúp chân nhân. Tất mục đã quyết định chủ ý Nói cái gì cũng không thể đáp ứng Tử Vân chân nhân tìm cầu, cho nên hắn không chút do dự đem tông chủ Nguyên Tuẩn chân quân cho mang ra ngoài làm bia đỡ đạn. Tử Vân chân nhân nghe chút đất mục nói như thế, cũng là ngây mẩn cả người, hắn cũng là không ngờ rằng, đất mục thế mà còn có nhiệm vụ tại thân, mà lại an bài nhiệm vụ, hay là tông chủ đại nhân, vậy hắn cũng không dám làm loạn. Đáng giận Bình Dương cũng không có nói với ta rõ ràng cái này đất mục trên thân, còn có tông chủ đại nhân an bài nhiệm vụ. Thử Vân chân nhân trong lòng âm thầm mắng. Kỳ thật, hắn là thật oan uổng Bình Dương chân nhân, lúc đó hai người uống rượu, Bình Dương chân nhân nhấc lên đất mục, chỉ là biểu lộ cảm xúc, hắn căn bản liền không có nghĩ đến Tự Vân Chân Nhân nghe được trong lòng đi, còn chủ động tìm tới cửa. Gặp Tự Vân Chân Nhân một mặt phẫn hận, ất mục trong lòng cũng không khỏi khẩn trơ lên, đối phương cũng đừng một cái không tao hứng, đánh đập chính mình một trận, vậy mình cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Dù sao Tự Vân Chân Nhân thế nhưng là Kim Đan viên mãn đại tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng Nguyên Anh, muốn bắt bóp chính mình một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ, thật sự là rất dễ dàng bất quá sự tỉnh. ất mục không biết là, Tự Vân Chân Nhân trên mặt phẫn hận, kỳ thật cũng không phải là đối với mình, đúng là Bỉnh Dương chân nhân. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường cũng có chút lúng túng. Ất Mộc cùng Tử Vân chân nhân đều không có nói chuyện, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Lại qua một hồi, Tử Vân chân nhân đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa hỏi, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, tông chủ đại nhân để cho ngươi sinh hoạt tại Tiêu Diêu Sơn 3 năm, muốn tìm cái gì Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, đúng không?" Ất Mộc không rõ ràng cho lắm, đành phải gật đầu xác nhận. Tử Vân chân nhân con mắt lăn lông lốc nhắc chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, đột nhiên cười lên ha hả. Ất Mộc thấy thế, cũng là không hiểu đấu, cũng không biết Tử Vân chân nhân cái này lại gây một màn nào. Sau khi cười to, Tử Vân chân nhân nghiêm tàm nói, Ta nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã để cho ngươi có thời gian giúp ta thể ngộ nhân dân đạo, lại không chậm trễ tông chủ đại nhân bàn giao đưa cho ngươi sự tình. Ớt một nghe chút, trong lòng khẽ giật mình, lão tiểu tử này lại nghĩ ra cái gì ý nghĩ xấu. Từ Vân Chân Nhân Dương Dương đáp ý nói, biện pháp rất đơn giản, ta trực tiếp đem đến ngươi Tiêu Diêu Sơn, cùng ngươi ở cùng nhau bên dưới không được sao? Dù sao Tiêu Diêu Sơn rất lớn, chúng ta làm sao dạy vợ đều không có người để ý, không giống ta hiện tại ở tại Lan Lăng phòng, mỗi ngày thụ câu thúc, liên mạch chủ đại nhân đều đối với ta thường xuyên tìm người thường đến tâm này tồn bất mãn, đem đến Tiêu Diêu Sơn. Vừa vặn không, có những phiền não này, ta muốn tìm bao nhiêu người thưởng đến cũng không có vấn đề gì, ha ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Nghe Tử Vân chân nhân tiểu nói này, ất mục một, một chút liền trợn tròn mắt. Làm ra làm đi, chính mình chẳng những không có thoát khỏi Tử Vân chân nhân, ngược lại làm cho đối phương như là thuốc cao già chó bình thường, trực tiếp dán tại trên người mình, phải làm sao mới ổn đây. ất mục đại náo thật nhanh chuyển động, suy nghĩ phương pháp phá giải, nhưng không ngờ, Tử Vân chân nhân trực tiếp đứng dậy, hào hứng đối với nữ tử áo đỏ phân phó nói, "Tiểu Hồng, ngươi lập tức chuẩn bị dọn nhà, có thể rời đi tất cả đều dọn đi, một chút không lưu." Ta cái này đi mạch chủ đại nhân nơi nào đây chào từ biệt, chờ ta trở lại thời điểm, ngươi cần phải tất cả đều thu thập xong, ta sau khi trở về, chúng ta lập tức liền đi. Nói đi, cũng lờ đi ất mục, bay thẳng thân mà lên, hướng về Lan Lăng Phong Phong đỉnh đại điện bay đi. ất mục nghẹn họng nhìn chân chối ngồi yên tại nguyên chỗ, cái này Tử Vân chân nhân, đơn giản liền như là, là cái lão ngoan đồng ở dạng, muốn vừa ra là vừa ra, cũng không trưng cầu chính mình, cái này Tiêu Diêu Sơn chủ nhân ý kiến, trực tiếp liền muốn rời đi qua ở, hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là vị kia Lan Lăng nhất mạch mạch chủ, có thể cư tuyệt Tử Vân chân nhân thì cậu. Bất quá Sát suất lớn Lan Lăng mạch chủ là sẽ đồng ý, dù sao trước đó Tử Vân chân nhân chính mình cũng đã nói, hắn thường xuyên tìm người thưởng đến Lan Lăng phòng, đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Hiện tại ớt muội còn có chút nghi ngờ là, nếu Tử Vân chân nhân muốn thể ngộ nhân dân đạo, vì cái gì không chính mình trực tiếp đi thế gian ẩn cư sinh hoạt, như thế không càng trực tiếp sao, tại sao phải phiền phức như vậy, đây quả thực là tởi quần đỉnh dám, nhiều một đạo chỉnh tự làm việc a. Đáng tiếc, vừa rồi chưa kịp hỏi Tử Vân chân nhân, tạm chờ hắn sau khi trở về, chính mình lại nói bóng nói gió hỏi rõ ràng. Hơn nửa canh giờ đằng sau, Tử Vân chân nhân hào hứng về tới sơn trang, một lần nữa đã rơi vào trong việc Vừa rơi vào sân nhỏ, hắn liền lớn tiếng hô, hồ, "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, thu thập xong không có." Tất Mục thấy hắn như thế vẫn, trong lòng lập tức liền lạnh một nửa, xem ra Lan Lăng mạch chủ khẳng định là đồng ý hắn dọn đi rồi. Tất Mục đội vàng đi ra phía trước, đối với Tử Vân Chân Nhân túy người chào, chỉnh trọng hỏi, "Chân Nhân, ta vừa rồi suy nghĩ, ngài nếu quả thật muốn thể ngộ nhân dân đạo, vì cái gì không trực tiếp rời đi Thanh Vân Tông, đi hướng Thanh Vân Tông hạ hạt phàm nhân quốc gia, tùy tiện tìm một chỗ quận huyện sinh hoạt đâu, dạng này há không tốt hơn?" Tự Vân Chân Nhân như là nhìn đồ ngốc một dạng nhìn xem mất mục, mười phần không giải thích được nói: "Ta nhìn ngươi thật giống như rất tinh minh bộ dáng, không nghĩ tới ngươi ngốc như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết tại Thanh Vân Tông gia đời tất cả linh thú yêu thú hoặc là thông linh phi cầm tàu thú, tại không vào Nguyên Anh trước đó, đều không thể rời đi Vân Hải đại trận sao?" Tất Mục nghe chút, một chút cũng ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới bái nhập Thanh Vân Tông, mà lại tiếp xúc đích xác rất ít người, một mực gần cư tại Tiêu Diêu Sơn, hắn làm sao có thể biết những chuyện này? Gập đất một đầu ngốc mơ hồ bộ dáng, Tự Vân Chân Nhân lập tức thích lên mặt dạy đời nói: "Ta cũng quên đi, ngươi vừa tới Thanh Vân Tông" không biết những chuyện này cũng coi như bình thường. Chúng ta Thanh Vân tông khai sơn tổ sư, mượn nhờ Vân Hải đại trận, ở đây lập xuống Thanh Vân đạo thống, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, phàm là tại Thanh Vân lục phong bên trên ra đời tất cả linh thú yêu thú, tại nguyên anh trước đó, đều không thể rời đi Vân Hải đại trận, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết già tại lục phong phía trên, một thân tu vi lần nữa trả lại Vân Hải đại trận. Muốn thoát khỏi cái này số mệnh, chỉ có tấn thăng nguyên anh